chương hai trăm năm mươi hai tiểu hồ ly cố sự chương hai trăm năm mươi hai tiểu hồ ly cố sự c h ạ m v ắ n tối mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tạ vẫy vào thiên môn sơn bên trên trương minh hiên đi tại trong hoa viên không có lý thanh tuyển ầm ý rất có điểm không quen hỏi lý thanh tuyển đâu cách đó không xa tấn dương chính ghé vào cái nôi trên xe t ỏ mò nhìn n h a n h a nghe được trương minh hiên tra hỏi quay đầu nói ra thanh tuyển cô cô tại phía tây đâu trương minh hiên dưới chân khẽ động về phía tây mặt bay đi hòn đảo nhất phía tây có một viên cảnh lá rậm rạp đại thụ lý thanh tuyển chính ôm chân ngồi tại trên n g n tây nhìn xem mặt trời lặn suất trương minh hiên nhẹ nhàng rơi vào lý thanh tuyền bên cạnh ngồi xuống nhìn cái gì đấy lý thanh tuyền trầm mặc một hồi nói ra t ỷ t ỷ thật giận ta đâu cái này mấy ngày tốt với ta nghiêm khắc trương minh hiên nói ra ngươi tại côn luân làm thật có chút quá phận lý thanh tuyền ôm hai chân nhìn xem mặt trời lặn nói ra mẹ ta là hồ yêu kia thời điểm cha ta vẫn là p h à m nhân t ỷ t ỷ giống cha xuất sinh cùng nhân loại không khác cùng cha mẹ sinh hoạt chung một chỗ ta giống nương xuất sinh chính là một con tiểu hồ ly bị mẹ ta gửi nuôi tại vạn tuế nhà ra ra trương minh hiên yên lặng nghe lý thanh tuyền tự thuật chẳng biết lúc nào sau lưng nơi xa xuất hiện một cái màu trắng tịnh lệ thân ảnh lý thanh t u y ề n tiếp tục nói ra ta từ nhỏ đã không có cha mẹ sinh hoạt tại yêu t ộ c bên trong vạn thuế gia ra, ra dạy ta đi săn dạy ta đạo pháp cũng dạy ta giết người ta gặp qua rất nhiều yêu t ộ c vì một ngụm đồ ăn đối với mình minh đệ tỷ bội thống hạ sát thủ nuốt huyết đ ủ ta đã từng bị yêu quái hung thú truy sát trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào tại yêu t ộ c tàn sát lẫn nhau là trạng thái bình thường thích gì liền đi đoạn chỉ cần ngươi cường đại xưa nay sẽ không nói ngươi làm sai đại khái là hai ta trăm tuổi thời điểm có một ngày vạn t u ế gia đột nhiên nói cho ta ta còn có nương còn có tỷ tỷ các nàng tới đón ta đi ta thật là cao hơn a các nàng đối t a thật tốt thật rất tốt lý thanh tuyền nghiêng đầu sang chỗ khác hưng phấn nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi biết sao mẹ ta trả lại cho ta thịt rồng ăn đâu trương minh hiên chịu mến nhìn xem lý thanh t u y ề n yên lặng nhẹ gật đầu lý thanh tuyền lộ ra tiếu dung nịch ngậm cười nói cho nên a so sánh cái khác yêu tộc ta đã rất lưu tình tại c u n luân ta không có sát hại một cái bất kỳ một cái nào sinh mệnh trương minh hiên khỏe miệng co giật một chút nói ra ngươi vậy vẫn là rất quá đáng q u n luân lại không có trêu chọc ngươi ngươi cho nó h a i họa thành hình dáng ra sao lý thanh tuyền hừ từng cái âm thanh những mũi ngọc tinh xảo nói ra ai nói bọc bọc t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc hỏi bọn hắn làm sao chọc giận ngươi rồi lý thanh tuyền ung dung nói ra vậy vẫn là ta tiểu thời điểm kia thời điểm ta còn không thể hóa hình tại tích l u sơn hạ chơi đ ù a bị đi ngang qua một nam một nữ hai cái tu sĩ phát hiện kia thời điểm ta còn nhỏ không hiểu được nhân loại đáng sợ còn nốc g nốc g hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn sau đó thì sao về sau lý thanh tuyền trong ánh mắt hiện lên một kia e ngại nói ra về sau cái kia nữ tu từng thành từng t h à n h ta bắt lấy cười nói ra sư huynh ngươi nhìn cái này tiểu hồ ly nhiều đáng yêu bề ngoài của hắn làm thành n ũ nhất định thật xinh đẹp người nam kia tu cười nói ra đúng a cùng sư m ộ i rất xứng đôi ta l i ề u mạng đê g i ấ y r ù a bọn hắn t h ở ơ mỉm cười nhìn ta kia là ta gặp qua đáng sợ nhất đáng sợ nhất ánh mắt trương minh hiên khẩn trương hỏi sau đó thì sao lý thanh tuyền cười hì hì nói ra về sau trên trời đột nhiên rơi xuống hai đạo lôi đỉnh đem bọn hắn đánh chết ta bị hù vội vàng chạy về tích lôi sơn tại vạn t u ế ra ra trên thân một trận tốt khóc thật sự là làm ta sợ muốn chết vạn t u ế ra ra về sau nói cho ta bọn hắn là côn luân đệ tử trên thân có côn luân lệnh bài trương minh hiên giật mình nói ngươi tại côn luân là đang trả thù a lý thanh tuyền kéo ra mũi ngọc tinh n g ư ơ i cho rằng đâu đường vương hoàng cung ta cũng không ít đi chưa từng động đậy bên trong một ngọn cây cọc cỏ trương minh hiên ha ha nói ngươi không nói sớm một chút ta và ngươi cùng một chỗ trả thù a lý thanh tuyền lường trương minh hiên một chút nói ra ngươi đừng cho ta thêm phiền là được rồi trương minh hiên nói ra ta hiện tại tán đồng ngươi là hạ thủ lưu t ì n h lý thanh tuyền c h ư ớ c mắt h ắ t h ắ t nói ra cũng không tính là thủ hạ lưu t ì n h ta đưa ngươi một cái tốt đồ vật trương minh hiên kinh ngạc nói cái gì đồ vật lý thanh tuyền dỗi tay ra một cái bắt q u i cái b ậ lơ lửng ở lòng bàn tay xoay tròn trương minh hiên kinh ngạc nói đây là cái gì đồ vật lý thanh tuyền nói ra dù sao là tốt đồ vật đưa ngươi tiện tay ném cho trương minh hiền trương minh hiền vội vàng tiếp nhận cầm tại trong tay đánh giá một hồi cũng không có nhìn ra là cái gì đồ vật tùy ý thu tại động thiên trong túi lý thanh tuyền hướng về sau một ngủ nằm tại tán cây phía trên nhắm mắt nói ra về sau ta cùng côn luân liền nhân quả thanh toán xong tiện nghi bọn hắn trương minh hiền cũng ngửa mặt nằm xuống cười nói ngươi cái gì thời điểm như thế cảm tính còn có chút không quá quen thuộc lý thanh tuyền cái mũi h ừ một tiếng nói ra có phải là nhất định phải đánh ngươi một trận mới quen thuộc ta trương minh hiền cười ha hà lấy đừng dạng này liền rất tốt ánh triều tạ vẩy vào hai người trên thân dắt lên một tầng kim s a sau lưng nơi xa lý thanh nhã khe khẽ thở dài thân ảnh nhất chuyển biến mất tiệm sách bên trong lý thanh nhã mở ra cùng áp long phu nhân vì đ e o áp long phu nhân cười ha hả nói ra nghe nói ngươi đem thanh tuyến nuốt lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra ừng nàng tại côn luân não có chút quá mức áp long phu nhân cười nói cũng tốt ngươi cái này làm tỉ tỉ hảo hảo quản còn nàng tiểu n h a đầu quả thật có chút không cách nào vô thiên lý thanh nhã trầm mặc một hồi nói ra ngài lúc trước tại sao phải đem nàng đưa đến tích lôi sơn áp long phu nhân xứng sở nói ra lúc trước ta cho là hắn chính là người bình thường sợ hù đến hắn liền đem thanh tuyền đưa ra ngoài lý thanh nhã nói ra ngươi lúc trước không nên đưa nàng đưa tiễn áp long phu nhân nghi ngờ nói thế nào lý thanh nhã đem lý thanh tuyền lời vừa rồi lại nói một lần áp long phu nhân rơi l ệ nói ta đáng thương nữ nhi sau đó nghiến răng nghiến lợi nói lao vào thuế ngươi cái lao bất tử giúp thế nào ta chiếu cố thanh tuyền video nháy mắt đen xuống dưới một mảnh quần sân trong một cái lao đầu cười ha hạ cầm một cái quải trượng vội vàng một đám gà vịt đột nhiên dùng mình một cái lầm bầm làm sao cảm giác có không tốt lắm sự tính phát sinh sau đó cười nói có lẽ là bởi vì trời lạnh đi trời lạnh nên thêm áo bóng đêm dần dần sâu đầu thu lạnh xuống gió mát mang theo hàn ý thẩm thấu tại không người trong đêm tối đột nhiên một đạo hắc ảnh lướt qua ngọn cây rơi vào thuộc sơn phía sau núi bên vách núi bên trên thanh âm vang lên ngươi là ai đi ra cho ta kim thiền một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên trong bóng tối lại đi ra một cái bóng người thế kim thiền nhìn xem bóng người kinh dị nói phụ thân nghi hoặc hỏi là ngươi gọi ta tới tề xấu minh lắc đầu nói không phải ta thế kim thiền tề xấu minh lập tức cảnh giác lên tề xấu minh nói ra cha con ta hai người đã tới đạo hữu còn không hiện thân gặp một lần sau ha ha, một đạo tiếng cười tại trong bóng tối vang lên một người mặc c à xa lão hòa thượng đi tới chắp tay trước ngực nói a di đà phật bần tăng gặp qua trường giáo chương hai trăm năm mươi ba nhựa đồ bí mật chương hai trăm năm mươi ba nhựa đồ bí mật tề xấu minh kinh ngạc nói khô vinh đại sư ngài không phải rời đi thuộc sân sao khô vinh bất đắc dĩ nói đúng vậy a bần tăng mặc dù bị bạch mi chân nhân một đạo ý chỉ đổi u khỏi thuộc sơn nhưng đã từng tại thuộc sơn tu hành mấy ngàn năm thực sự không yên lòng tề xấu minh sắc mặt nhu hòa xuống tới thi lễ nói đa tạ khô vinh đại sư lo lắng khô vinh lắc đầu cảm t h ẳ n nói đáng hận ta thuộc sơn vài vạn năm vi danh lại bị một mao đầu tiểu nhi hủy hoại chỉ trong chốc lát thật đáng buồn đáng hận đáng tiếc ca tề kim tiền lập tức nói ra đại sư hôm nay truyền âm tại ta nói ngại có báo thủ chi pháp tề xấu minh cũng trong lòng hơi động nhìn về phía khô vinh đại sư khô vinh gật đầu nói ra không sai ta cổ ý tiến đến tìm hiểu qua trương minh hiên kia trương minh hiên bản sự thường thường chỗ cầm quát tháo bất quá hai kiện pháp bảo một kiếm một cái chỉ cần khắt chế hẳn cái này hai kiện pháp bảo hắn liền vô kế khả thi tề xấu minh nữ mày nói ra theo tề linh vân lời nói thanh kiếm kia không thể coi thường có thể chém giết kim thiên khâu vinh đại sư mỉm cười nói không sao bẩn tăng vì chuyện này tiến đến bãi cầu tây thiên bồ tát bồ tát nghe nói việc này cũng có chút tức giận ỉ vào pháp bảo hành hành không sợ bất thường hành h u n g đây là đại ma vậy cố ý ban thưởng một báo k h ắ c chế hắn thần kiếm giúp ta c h ờ hàng ma t h ế xấu minh kinh hỉ nói như thế quá tốt rồi c h ắ p tay trước ngực đối phương tây xa xa túi đầu nói ra á di đà phật đa tạ bồ tát từ bi thế kim thiền hưng phần nói cái gì pháp bảo lấy ra nhìn xem khâu vinh đại sư khẽ vươn tay nói ra các người nhìn chỉ thấy lòng bàn tay hiện ra một đoạn tựa như bạch ngọc nhánh cây bên trên treo kim ngân lưu ly k í n h s à cử xích châu mã não c h ở kỳ chân tề x ấ u minh nghi h o ặ c hỏi đây là khâu vinh đại sư cười nói đây là bồ tát ban thưởng trọng bảo tên là thất bảo diệu thụ chuyên khắc trương minh hiên thần kiếm tề x ấ u minh cười nói làm phiền đại sư phi tâm khâu vinh đại sư tiếp tục nói ra trương minh hiên còn có một bảo chính là ngũ thải thần quang phiến bảo vật này đồng dạng uy lực phi phạm cần dùng đạo đức kinh mới có thể khắc chế tề sấu minh mày nói ra đạo đức kinh chính là thuộc sơn trấn giáo trí bảo không thể vận dụng tề ế Kim i t h xấu minh n ế u mày đung đưa không ngừng đạo đức kinh không là bình thường bảo v ậ n chính là đạo pháp truyền thừa gốc dễ có thể nói là t h u c sơn lập phái c ă n cơ một khi có chút hư hao sai lầm liền lớn khâu vinh đại sư tay một nắm thất bảo diệu thụ biến mất tại lòng bàn tay thất vọng nói ra thoạt nhìn là ta nghĩ nhiều lắm u ổ n g phí ta phí hết tâm tư mượn tới trí bảo vì t h u sơn báo thù rửa hận đủ trường giáo đã không có báo thù tâm tư vần tăng cái này cáo tử tề ừ đ sấu minh cắn răng nói khô vinh đại sư xoay người lại cười nói xa di đà phật trường giáo thế nhưng là nghĩ rõ ràng t h ế x ấ u minh cắn răng nói ta thục sơn sơn môn bị diện danh khí bị hủy vệ đạo tri chi chiến không dung tránh khô vinh đại sư thật sâu túi đầu nói vần tăng cùng thục sơn cùng tồn vong t h ế x ấ u minh liền vội vàng tiến lên đem khô vinh đại sư dịu dắt đứng lên cảm động nói thật sự là làm phiền đại sư khô vinh đứng lên dối tay ra thất bảo diệu thụ xuất hiện tại trong tay đưa cho tề sấu minh nói trưởng giáo xin cầm lấy tề sấu minh khiêm tốn nói như thế trọng bảo vẫn là khô vinh đại sư thu đi khô vinh đại sư cười đem thất bảo diệu thụ đưa giống tề kim thiền nói thiếu trưởng môn mời nhận lấy tề kim thiền kinh ngạc nói làm sao cho ta khô vinh đại sư nói vệ đạo c h i chiến sắp đến đến lúc đó cần thiếu trưởng môn xuất lực thất bảo diệu thụ ngài quen thuộc một cái đi tề sấu minh c a o mày nói làm sao cần hắn xuất lực khô vinh đại sư giải thích nói chứng minh hiên thế lực sau lưng cũng không thể khinh thường chúng ta nếu như xuất thủ lấy l ự c các người chắc chắn sẽ dẫn sau người người bất mãn thiếu trưởng môn cùng hắn thực lực tương tự lại thêm trí bảo bản thân nhất định có thể đem trương minh hiên chấn áp người khác cũng không lời có thể nói tề kim thiền lập tức tiến lên tiếp nhận thất bảo diệu thụ nói ra liền giao cho ta đi k i n h bị nói trương minh hiên người này ta cũng có hiểu biết mỗi lần chiến đấu đều là lấy bảo kiếm đẻ người nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không dù có một thân tu vi cũng khó phát huy ra một tầng đối phó tay hắn đến bắt giữ tề xấu minh suy nghĩ một chút nói ra chú ý an toàn tề kim t i ề n tay cầm thất bảo diệu thụ ý khí phong phát nói yên tâm đi khâu vinh đại sư mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ sáng sớm hôm sau trương minh hiên đi ra tiệm sách tùy ý ngồi tại vườn hoa trong trứng nước xuất ra điện thoại cho tôn ngộ không gửi tin tức tiêu giao thần quân hầu ca các người tới chỗ nào tề thiên đại thánh đi ngang qua phật núi đã có nửa tháng trương minh hiên trong lòng hơi động phật núi cái kia nghi là đại nhật như lai ô s à o t h i ề n sư tiêu giao thần quân phật núi thế nhưng là có một cái lão hòa thượng tề thiên đại thánh suối quậy suối quậy hạnh lao tăng kia chạy nhanh nếu như là ban đêm nửa điểm ta lão tôn nhất định đánh hắn ba năm cái xương gò má tiêu giao thần quân thế nào tề thiên đại thánh lão hòa thượng tia giáo tiểu hòa thượng n i ệ m đồ bỏ đà tâm kinh ở bên trong biến đổi p h á p mắng ta l ã o tôn nhiều năm l ã o thạch hầu nơi đó mang giận dữ thật coi ta lão tôn nghe không rõ sao tiêu giao thần quân sư m i n h bất giận hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a nói không chừng là cái nào phật môn đại năng đang trêu đùa các ngươi đâu nửa ngày sau tôn nộ không mới trả lời ta lão tôn biết trương minh hiên đóng lại điện thoại lẩm bẩm đã qua p h ậ n núi hoàng phong lĩnh cũng không xa muốn hay không cắm một tay đâu trương minh hiên đột nhiên phát hiện mình giống như không có khắc chế tam vị thần phong phương pháp trừ phi ra tay trước tr t r ư ơ n g minh hiên mở ra điện thoại tại thiên đình bảy bên trong hỏi các vị sư huynh sư tỷ có a i thiện trưởng phong c h i một đạo sao phong thần tiểu sư đệ ta lĩnh phong thần c h i vị bình thường thanh phong gió nhẹ gió lốc vòi rồng đều tại ta thần trước phía dưới t r ư ơ n g minh hiên nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi tam vị thần phong đâu lôi thần đồng tiên quân ngươi hỏi tam vị thần phong làm gì tiêu giao thần quân hh ắ c ắ c tại hạ giới gặp được một cái sẽ thi triển tam vị thần phong yêu quái chuyên tới để trước hỏi có không có cái gì thu phục tri pháp phong thần ngươi hỏi ngươi đồng sư huynh là được rồi ta đối tam vị thần phong lại là vô kế khả thi tiêu giao thần quân đồng sư huynh không phải lôi thần sao đồng tiên quân thành thần trước đó ta tu luyện chính là cương phong sát khí luyện thành một trận viết phong hướng trận tam vị thần phong chính là trong trận pháp một cỗ sát gió tiêu giao thần quân cao hứng sư huynh cầu ngài hỗ trợ á đồng tiên quân không sao cần thời điểm ngươi tìm đến ta chính là ta chuyển cho ngươi khắc chế chi bảo tiêu giao thần quân đà tạ sư huynh t r ư ơ n g minh hiên đắc ý thu hồi điện thoại lẩm bẩm quả nhiên vẫn là sư h u n h nhiều tốt nhiều người dễ làm sự tình a hoàng phong lĩnh một nạn xong rồi chương hai trăm năm mươi b ố hoàng phong lĩnh gặp á i chương hai trăm năm mươi b ố hoàng phong lĩnh gặp q u á i trương minh hiên ngay tại chơi thời điểm tấn dương nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới kêu lên hoàng thúc hoàng thúc trương minh hiên cúi đầu nhìn xem tấn dương cười ha hà nói tìm ta có chuyện gì tấn dương mong đợi nhìn xem trương minh hiên nói ra hoàng thúc hôm nay làm sao không nhìn thấy mới hoa thiên q u ố t trương minh hiên cười ha hà nói cái này a ta quyết định mỗi bảy ngày đổi mới một lần tấn dương lập tức một b ư ớ c ủy khuất nhìn xem trương minh hiên nói ra làm sao chậm như vậy a ngày trước kia đổi mới tiên kiếm thời điểm rất nhanh a trương minh hiên đưa tay vớt vớt tấn dương đầu nói ra quá nhanh hoàng thúc cũng rất mệt mỏi thất vọng nói t h u ố c ta hoàng thúc không cần mệt mỏi trương minh hiền cười ha h à nói dương thần dương thật ngoan đi chơi đi thần dương nhẹ gật đầu nói ra ừng quay người chạy chậm đến hướng nơi xa chạy tới trên mạng cũng nhao nhao bắt đầu nghị luận vương ma tử hoa thiên cốt làm sao còn không có đổi mới thanh l i ê n kiếm hẳn là muốn m u ộ n một chút đi hôm nay nhất định là có vương lâm vậy là tốt rồi thiểu sương thật đáng yêu ta vương ngũ ta rất muốn biết nàng là thế nào bái nhập cô luân bạch từ họa hẳn là sẽ ngăn cản đi lỗ h a i ta rất linh tin tức mới nhất hoa thiên cốt hôm nay không có lần sau đổi mới muốn sau sáu ngày thanh vân làm sao lại như vậy ta sát thiên mạch ra c h à、Chả、đá tiên kiếm không phải liền làm ộ t ngày cành một sao hoa thiên cốt tại sao phải kéo năm ngày đại thiên vương năm ngày rất nhanh liền trôi qua thiên đình ngọc đế cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực tại sao có thể như thế l ư ờ i đâu chẳng lẽ còn muốn đem hắn bắt vào tiên h lao sao cái này ý nghĩ rất mê người a ngay tại khán giả tiếng oán than dậy đất thời điểm đường tam tạng một đoàn người đi vào hoàng phong lĩnh cao sơn trung điệp dốc đứng vách núi k á i thạch đá lầm trộm đại thụ giả thiên có hồ hoang bút tẩu dán mãng du động có ưng minh ngọc cây sói chu thâm sơn sương khô lộ tại giã c h ư bắt r i i nói ra tốt một tòa á c núi so ta l á o chư vân sạn động còn muốn hiểm á c mấy phần đường tam tạng lo l ắ n g nói như thế á c núi vung địa sợ ra yêu ma chúng ta vẫn là cẩn thận mới lạ tôn nộ g không h ắ t h ắ t nói ra sư phụ chớ có lo lắng ta láo tôn ở đây cái gì yêu ma cũng không dám làm cản đang khi nói chuyện một cỗ gió lớn thổi tới vạn cây cùng rung hô hô rung động chim tước kinh bay tẩu thú tiềm ẩn quát bạch long mã bất an đi lại đường tam tạng cuốn quít xuống ngựa té ngã trên đất chứ bắt g i i túi đầu nói ra sư minh cái này gió cũng quá lớn tôn nộ không hắc hắc nói ra huynh đệ không tốt hỏa nhãn kim tinh bốn phía liếc nhìn nói ra cái này do thật là một cỗ quái phong một tiếng hổ khiếu chân núi đ ổ i một con cự hổ từ đằng xa chạy đến đây hỏa hồng tóc mai r u n r u n như là một đám l ử a tại trong núi rừng xuyên qua chư bắt g i i tại trong tay xì hai cái nói ra khá lắm yêu quái vừa vặn trời lạnh làm trương ra hổ cho sư phụ đủ ấm thân thể r ồ i tay ra một thanh cựu xì đinh ba xuất hiện tại trong tay chín cái răng nhọn lóng lánh phong mang hàng quang chư bắt g i i đón hổ yêu liền x u n g tới vòng ba liền trúc hổ yêu lăn khỏi chỗ thẳng lên mà lên trong tay xuất hiện hai cái xích đồng đao đinh đinh đang đinh ba lợi đ a o con lạnh ngươi tới ta đi tung bay mặt đất t r ú c ngược lại đại thụ trong lúc nhất thời đấu khó phân thắng bại tôn nộ không nhìn mắng mắt nói ra tiểu yêu này còn có chút bản sự sư phụ ngươi ngồi tạm một lát ta lão tôn đi giúp sư đ ệ một thanh tôn nộ không cười quái dị một tiếng hắc hắc yêu tinh an h ta lão tôn một vậy xít lên kim cô b ồ n g liền hướng hồ yêu đập tới kia yêu biết lợi hại không dám đón đỡ xoay người lăn một vòng biến thành một con cự hổ gào thét một tiếng xoay người chạy như là một đầu hỏa tuyến tại trong rừng xuyên qua tôn nộ không kêu lên truy chứ bắt giới đinh ba hất lên cười to được rồi hai người một đằng vân một buôn tẩu nhanh trong hướng cự h ổ đ ổ i theo sau một lát đã phụ cận cự h ổ quay đầu quỷ dị cười một tiếng nào vào phía trước ngọa h ổ trên đá chư bắt giới một bừa cào trúc tại ngọa h ổ thạch mảnh đá sen lẫn ra mảnh bày tán loạn tôn nộ g không kêu lên không tốt trúng kế là tranh quỷ khoác ra h ổ chư bắt giới lẩm bẩm sư phụ ra hổ áo khoác không có tôn nộ g không sốt rồi nói hiện tại còn muốn cái gì ra hổ áo khoác mau trở về hai người chạy về nguyên đ ị ệ thấy chỉ có bạch long mã nguyên đ i ệ đạo quanh đường tam tạng đã không thấy tăm hơi chư bắt giới khóc t h u ố t h í nói nguy rồi sư phụ đã không có sư minh chúng ta đem hành lý phân một chút đi thôi n g ư ơ i v ề ngươi hoa quả sơn ta đi thiên môn sơn tôn nộ g không giao hấn nói cái gì hôn trướng lời nói tướng tất kia quái ngay tại này trong núi chúng ta đi tìm hắn hai người bôn u tẩu tại cái này trong núi rừng treo đeo lội suối xuyên rừng và khe tại một chỗ dưới vách núi phát hiện một chỗ đậu phủ thượng thư hoàng phong l ĩ n h hoàng phong đậu tôn nộ g không trong tay kim cô đ ổ n g đập lên mặt đất t ê u lên yêu quái mau đưa sư phụ ta phóng xuất chỉ một thoáng đất dung núi chuyển một đam tiểu yêu ôm lấy một cái mặt mũi tràn đầy hoàng a u yêu vương đi ra kia yêu ha ha cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là tô con hai người một lời không hợp liền đánh lên mười mấy cái hiệp về sau lao yêu không địch lại miệng há to ba lần bỗng nhiên thổi ra trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám đống cắt đen đầy trời tôn ngộ không bị cuốn vào cắt đụi bên trong tiếng kêu rên liên hồi đợi đến mây định phong thanh chư bắt giới tìm tới tôn ngộ không tôn ngộ không đã nhìn không thấy sự vật chư bắt giới mang theo tôn ngộ không thê, thê thảm thảm tại trong núi rừng hành tẩu vừa lúc gặp được một chỗ người ta hộ gia đình trùng hợp có sẽ trị liệu bệnh mắt sáng sớm hôm sau chứ bắt giới tôn nộ g không tỉnh lại người ta s ớ m không chỉ có trên cây có một cái tờ giấy bên trên viết trang cư không phải là tục nhân cư hộ pháp giả làm điểm hóa lư rượu rượu cùng quân ý mắt đau nhức t ậ n tâm hàng quái chớ do dự chứ bắt giới cười ha h à nói nguyên lai là hộ pháp giả làm cũng không ra lên tiếng chào hỏi liền đi vô lễ vô lễ chứ bắt giới nhìn về phía tôn nộ không nói ra sư h u n h yêu quái này hung mãnh chúng ta nên như thế nào cho phải tôn nộ không v à đầu bức t a i một hồi nói ra như thế chỉ có thể đi phiền p h ư c sư đệ chứ bắt giới vội vàng khoát tay nói ra ta cũng không cách nào ta cũng không cách nào tôn nộ g không kêu lên ngốc tử không nói ngươi n g ư ơ i xem trọng hành lý ngựa ta đi một chút liền đến ngã nào một cái biến mất ở chân trời trương minh hiên trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm tôn nộ g không tín hiệu hướng bên này tới trương minh hiên cười ha hả nói đoán chừng là đến hoàng phong lĩnh hẳn là ăn đau khổ tôn nộ g không dừng ở h u y ề n không đào trước cầm trong tay cơn ư g xoa hùng bi ngăn trở đường đi tôn nộ g không hắc hắc nói ra hắc hùng quái tại sư đệ ta nơi này qua còn tiêu dao hùng bi chất phác cười nói làm phiền đại thánh q ả n niệm rất tốt tôn nộ không kêu lên Sư đệ ta đâu? ta Nói i l ề chương hai u y n không đảo trăm n a năm mươi lăm tôn nộ không thừa thiên chương hai trăm năm mươi lăm tôn nộ không thừa thiên tôn nộ không đi vào huyện không đạo đánh giá t h u n g quanh hh nói ra ta sư đệ nơi này không tệ a nồng đậm tiên linh tri khí nơi xa không ít hạ nhân quỷ bộc hiếu kỳ đánh giá tôn nộ không đối với hắn chỉ trọ tôn nộ không cũng mặc kệ bọn hắn dọc theo đường mòn nhảy lên ba nhảy hướng phía trước đi đến đi không bao lâu liền thấy một cái hồ nước hồ nước bên trên tung bay một cỗ mờ mị tiên khí hoa sen nở rộ bên cạnh một lương đ ỉ n h trong lương đ ỉ n h một thân thanh y trương minh hiên chính theo tại trên lan can hướng trong hồ nước vung lấy ca ăn tôn nộ không nhảy một cái rơi vào trương minh hiên béo bên cạnh cười nói sư đệ thật hăng hải à. trương minh hiên vùi tay đối tôn nộ không cười nói sư đệ không đi bảo đảm đường tam tạng tình kinh, đến ta cái này làm gì tôn nộ không tùy ý hướng bên cạnh một tòa vừa nói hòa thượng kia cũng quá nhiều tai nạn lại bị yêu tinh bắt đi chương k minh hiền cười nói sư minh biết cái này tôi nộ không trông mà thèm nói lúc trước ta đã từng tại đâu xuất cung trộm ăn không ít tiền đan linh dược tối cao ăn bất quá là lục truyền kim đan cái này cựu truyền kim đan chỉ nghe tên nhưng xưa nay chưa thấy qua c r ư ơ n g minh hiền từ tôn nộ không trong tay cầm qua cựu truyền kim đan đổ ra một hạt sáng loáng ánh vàng rực rỡ t ừ nhìn g đạo t y khí q u quanh, về phía trương minh hiên ánh mắt cũng thay đổi trong lòng dâng lên một cô mơ hồ e ngại như thế hào hành vi như lai、like、đều làm không được đi trương minh hiên đem bình ngọc hướng trên mặt bàn tùy ý vừa để xuống cười nói cái này lại không phải cái gì tốt đồ vật nói nói nhỏ hòa thượng gặp vấn đề gì tôn nộ không ánh mắt chật vật từ cựu truyện kim đan trên bình ngọc rời nói ra tại hoàng phong núi hoàng phong động gặp được một cái hoàng ba quái bản sự thường thường lại có thể sử dụng một ngụm thần phong quắt tất cả thiên địa ám độc c ắ t trận trận ta láo tôn thực sự không cách nào t r ư ơ n g minh hiên nói ra để ta xem một chút hắn ra sao lai lịch ngón tay k ế t động t ừ n g đạo ấn p h ù tại giữa ngón tay lưu chuyển sau một lát mở to mắt cười nói lai lịch của hắn ta đã biết được lai lịch bất phẩm là linh sơn yêu quái tôn nộ không tức giận nói khá lắm như lai vậy mà chăn nuôi y còn phóng xuất làm ác nhân dân gian ta lão tôn cái này đi tìm hắn quay người liền muốn đi ra ngoài trương minh hiên vội vàng kêu lên sư m i n h c h ở đi tôn nộ không quay đầu lại nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên nói ra sư m i n h coi như ngươi tìm tới như lai đem yêu quái này nắm đi lại làm như thế nào như lai khẳng định thiên vị sẽ không giết nó ngày khác tất nhiên lại sẽ hạ giới làm ác tôn nộ không buồn b ự c n ó i vậy phải làm thế nào trương minh hiên cười nói thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc đã có canh chừng chi pháp tất có hết giờ ra ngoài chi thuật tôn nộ không nhãn tình sáng lên liền vội vàng hỏi hết giờ ra ngoài chi thuật ở đâu trương minh hiên vỗi tay ra một thanh t r ư ờ n g kiếm xuất hiện tại trong tay trương minh hiên đem trường kiếm vứt cho tôn nộ g không nói ra ngươi bắt ta phối kiếm tiến đến thiên đ ỉ n h đi lôi bộ tìm một cái gọi đồng t i ê n quân lôi thần hướng hắn hỏi thăm hết giờ ra ngoài c h i thuật tôn nộ g không cầm phối kiếm vui vô cùng nói đà tạ sư đệ một cái lật ngược bắn ra huyền không đảo môn hộ hướng lên trời bay đi lý thanh tuyền xuất hiện tại trương minh hiên bên người hh nói ra ngươi cũng không sợ hắn thanh kiếm cầm chạy trương minh hiên khinh thường nói hắn còn không có năng lực này sau đó hoài nghi nhìn xem lý thanh tuyền nói ta ngược lại là rất hoài nghi thanh bình kiếm vì cái gì đối còn để ngươi sử dụng lý thanh tuyền trước mắt hắc hắc nói ra bởi vì người g i a trưởng đáng yêu a kinh hoàng nói ai nha hôm nay sách còn không có lương đâu r a đi trước vội văng chạy trương minh hiên nhìn xem lý thanh tuyền lẩm bẩm kỳ quái chẳng lẽ thanh bình kiếm cũng háo sát sao thầm nghĩ lấy thanh bình kiếm bị lý thanh tuyền ôm vào trong ngực trên chui ô kiếm lặng lẽ hiện ra một chương h è n bọn đại thúc mặt kìm lòng không được đánh run một cái chẳng cảnh này thật là đáng sợ tôn nộ không bay đến nam thiên môn chỉ thấy bốn thiên đại vương chính ngồi sổm ở bên cạnh trụ từ bên cạnh túi đầu chơi lấy điện thoại phát ra từng đ o ạ tiếng cười đứng bên cạnh hai hàng thiên binh, nhìn không chớp mắt tôn nộ không từ phía trên binh ở giữa trực tiếp x u y ê n qua c h ỉ quốc thiên vương ngẩng đầu nhìn một chút nghi hoặc nói ra giống như có cái gì vật đi vào tăng trưởng thiên vương không thèm quan tâm nói mỗi ngày ra ra vào vào thần tiên nhiều lắm có cái gì tốt kỳ quái c h ỉ quốc thiên vương cười nói cũng đúng a tiếp tục túi đầu chơi lấy điện thoại tôn nộ không bay qua ngàn trọng b ả o điện đi vào một mảnh tử sắc làm chủ r ộ n g rẽ cung điện một cái thủ vệ thiên binh cầm thương tiến lên hỏi người đến người nào tôn nộ không hát hát nói ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ không chuyên tới để tìm đống thiên quân thiên binh ôm cử nói đại thánh thứ tội thiên quân không tiếp khách nô、no. tôn nộ g không v à đầu bức thai nói ta láo tôn sự tính g ấp không có thời gian cùng ngươi bức tích tránh ra cho ta trực tiếp hướng bên trong phòng đi thiên binh kêu lên đại thánh đại thánh dừng bước ra người nào lần nữa ồn ào một thanh n m vang lên chỉ thấy cung điện trong b ầ y đi ra một người mặc khôi giáp tóc dài xóa vai đại hán cái chán một đạo thiểm điện thần văn tăng thêm tăng thêm mấy phần uy nghiêm bá đạo tôn nộ g không hh t t nói ra ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ g không chuyên tới để trước tìm đồng thiên quân đại hán ôm cử nói nguyên lai là tề thiên đại thánh ở trước mặt đồng thiên quân đang lúc bế quan hoàn mỹ gặp khách tôn nộ không xứng sở như thế không kéo sao trong lòng hơi đ ộ n g xuất ra trương minh hiên cho thanh bình kiếm nói ra ngươi xem một chút cái này đại hán sắc mặt biến đổi lớn vội vàng q u ỳ dạp xuống đất trong chốc lát r y cung điện lập tức táo động từng cái lôi thần phong thanh điện thần mây thần đẳng không mà lên cùng nhau quỷ gối cung điện trước đó tôn nộ không cũng là phi thường kinh nghi quan sát tỉ mỉ lấy trong tay thanh bình kiếm sư lệ bội kiếm như thế ra sức sao dẫn đầu một cái tóc hoa dâm ba con mắt lao g i cung kính nói ra văn trọng cung nên tiểu lao ra còn lại mọi người cũng đều cung kính nói cung nên tiểu lao ra g á n g lâm thanh bình kiếm nói lên một đạo thanh âm non nớt vang lên đứng lên đi mọi người mới đứng lên văn trọng nhìn về phía tôn nộ không nói ra đại thánh đến đây có gì phân phó tôn nộ không cầm thanh bình kiếm cẩn thận thu lại lúc này mới nói ra ta lão tôn là tìm đến đồng tiên quân trong đám người một cái mang theo bạch ngọc phát quan thanh tú trung nghiên nhân đi tới nói ra ta chính là đồng tiên quân tôn nộ không liền vội vàng hỏi ngươi có thể hiểu được thu tam vị thần phong c h i pháp đồng tiên quân nói ra cái này đơn giản chương hai trăm năm mươi sáu trộm tiên đàn tôn nộ không n ă hai nghìn h a mươi sáu trọng tiên đ a n tôn nộ không đồng thiên quân đỉnh đầu dâng lên một mảnh khánh vân bên trên khánh vân một cái bình nhỏ chỉ nổi miệng bình phun ra nuốt vào cái này đèn nhánh gió mang đồng thiên quân dỗi tay ra cái bình liền rơi vào đồng thiên quân trong tay nói ra đại thánh đem cái này cầm đi gặp được tam vị thần phong n i ệ m một tiến g thu có thể tự đem tam vị thần phong thu lấy tôn nộ không tiến lên cầm lấy gió bình vui vô cùng nói rượu ư rượu ư như vậy đã tạ lập tức quay người hướng ra phía ngoài bay đi văn trọng cười nói sư thúc đây là cho ngươi đưa công đức tới đồng tiên quân cười khổ nói sư đệ nói thẳng một câu ta tự sẽ đem gió bình đưa lên làm gì để bẻo tấm tiểu l á o ra đi một chuyến đâu bên cạnh hạm chi tiên hâm mộ nói sư phụ đối tiểu sư đệ thật tốt ta ngay cả ẩn chứa đạo quả thanh bình kiếm đều ban cho lúc trước đa bảo cũng không có loại đái ngộ này đi những người còn lại đều là một trận g h n t ị kim quang tiên cười nói sư huynh có thể muốn đắc tội linh cát phong kiếp này rõ ràng là vì định phong châu chuẩn bị đồng thiên quân cười nói ta đánh không lại hắn nhưng là có thiên đình bảo hộ hắn có thể làm gì được ta còn lại chúng thần một trận cười ha ha vừa nôn hắn một chút trong lòng cũng là thoải mái a tôn nộ không trở lại thiên môn sơn huyền khúc nào vọt thẳ chỉ thấy trương minh hiên đang cùng một cái đáng yêu tiểu nữ h à i tại trong lương đỉnh cười cười nói nói tôn nộ g không đi vào xuất ra thanh bình kiếm nói ra sư đệ ngươi thanh kiếm này cũng thật là lợi hại à trương minh hiên đắc ý nói đúng thế cũng không nhìn một chút là ai bội kiếm tôn nộ g không con mắt lóe lên nói ra sư đệ thanh kiếm này lại cho vi huynh chơi mấy ngày trương minh hiên tức giận nói ngươi kim cô động cho ta chơi mấy ngày tôn nộ g không lập tức ngượng n g ù n nói quên đi cho ngươi thanh kiếm đưa cho trương minh hiên trương minh hiên tùy ý nói ra để lên bàn liền tốt tôn nộ không đem thanh bình kiếm để lên bàn con mắt ở trên bàn quét qua lập tức phát sáng lên ca ăn tay áo quét qua h ắ t h ắ t nói ra sư đệ ta đi trước trương minh hiên cười nói mau đi cứu người đi tôn nộ g không vội vàng bay ra ngoài tôn nộ g không vừa đi trương minh hiên liền lập tức đứng lên đi vào thanh bình kiếm trước mặt lại là túi đầu không lưng lại là ôm q u y ề n thở dài cười làm l à n h nói kiếm ca kiếm thúc kiếm ấm ra hôm nay đã tạ ngài thật tuyệt tấn dương mãi thanh mãi k h í thanh â m chuyển đến hoàng thúc cái k i a hầu tử đem ngài đan dược lén trốn đi trương minh hiên xứng sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt bản quả nhiên g i n g t u y ế t trương minh hiên hơi giật mình nói ta liền muốn giả cái bê ngươi làm sao đem ta đạo cụ lén trốn đi đâu nghĩ đến mình ăn kim đan hậu quả c h ơ n g minh hiên sắc mặt một khổ nói ra hỏng o bét muốn lộ tẩy tôn nộ g không một đường bay trở về hoàng phong lĩnh đáp xuống trong núi rừng chư b á t giới bên cạnh chư b á t giới chính tựa ở hành lý bên trên mỹ mỹ đi ngủ chả h à nhà tức miệng tôn nộ g không nói ra yêu quái tới chư b á t giới vội vàng đứng lên kêu lên yêu quái yêu quái ở chỗ nào nhìn trái ngó phải nhìn thấy tôn nộ không oán giận nói hầu ca ngươi làm ta sợ làm gì tôn nộ không tức giận nói ta để ngươi nhìn xem hành lý ngựa ngươi làm sao còn ngủ dậy tới chư bắt giới cười ngây ngô nói đây không phải đem hành lý đặt ở dưới thân sao không mất được tôn nộ g không nói ra đi cùng ta lão tôn bắt yêu đi c h ư bắt giới nhìn trời một chút nói ra ngươi mời giúp đỡ đâu tôn nộ g không đắc ý nói đến thời điểm ngươi liền biết c h ư bắt giới ở lòng bàn tay xì hai cái ma sát một chút nói ra được rồi dôi tay ra cựu x ì đinh ba hiện lên ở trong tay hai người trong chốc lát đi vào hoàng phong động tôn nộ g không kêu lên yêu quái mau ra đây nhận lấy cái chết c h ư bắt giới cũng kêu lên yêu quái mau ra đây nhận lấy cái chết một trận ồn ảo tiếng bước chân một đám yêu quái nắm lấy đau thương chạy ra dẫn đầu hoàng phong quái cười ha ha nói tốt ngươi cái đầu khỉ hôm qua không có bị ta thổi chết hôm nay lại tới chịu chết tôn nộ g không kim cô đ ồ n g trên mặt đất một chút cười ha ha nói c h á u n g o a n hôm qua nóng bức người hóng gió cho ngươi tôn ra ra giải nhiệt quả nhiên là h ả o h ả o hiếu thuận à. chứ bắt giới cũng cười nói ha ha hiếu thuận hiếu thuận nhỏ giọng đối tôn nộ g không nói ra giúp đỡ cái gì thời điểm đến hoàng phong quái hừ một tiếng nói ra tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn hầu tử trong miệng hút ba miệng khí đột nhiên phun ra ra chỉ một thoáng cắt bay đá chạy hát phong t ư n g ư ợ c chứ bắt giới cả kinh têu lên ta n ư ơ n i ế t quay người liền hướng về sau chạy tôn nộ g không rỗi tay ra lòng bàn tay gió bình hiện hiện t h i thầm thu đầy trời gió lớn giống như bị hấp dẫn một mạch hướng cái bình dũng mánh lao tới tại thiên không hình thành một cái màu đen tiêu lớn chứ bắt giới cũng dừng lại bước chân hơi giật mình nhìn xem tôn nộ g không tôn nộ g không ha ha cười nói yêu quái còn có cái gì chiêu số đều xuất ra đi hoàng phong quái nâng lên vai hàm dùng sức t ộ i tôn nộ g không dương dương đắc ý đứng tại dưới bình cười ha ha nhìn xem hoàng phong quái hoàng phong quái thấy h ư n g không đúng quay đầu liền chạy chỉ một thoáng mây trôi nước chạy tôn nộ không đem bảo bình vừa thu lại d ơ lên kim cô đ ồ n g kêu lên yêu nghiệt trốn chỗ nào lập tức hướng hoàng phong quái đánh tới không có tam vị thần phong trợ lực lại tăng thêm sinh lòng sợ hãi mấy chiêu về sau liền bị tôn nộ g không một gậy đập vào c h á n tam hồn thất phách tiêu tán hóa thành một cái trồn tôn nộ g không dẫn theo t r ồ n cái đuôi hh nói ra nguyên lai là cái trồn chư bắt giới cũng mang theo một cái lao hổ đi tới cười nói sư phụ ra hổ áo khoác chẳng những có còn nhiều cái trồn ngũ tôn nộ g không kêu lên nhanh đi cứu sư phụ chư bắt giới kêu lên được rồi tiểu tu di sơn linh cắt bồ tắt trong lòng hơi động mở to mắt tức giận nói hoàng phong vậy mà chết rồi bấm ngón tay tính toán cả giận nói tốt ngơi ư cái đồng thiên quân lên phong thần bảng còn không thành thật cũng dám c ư ớ p ta công đức chạm vào tối dưới núi một cái trong t r ạ c h viện đường tam tạng tại dưới đèn dùng kim khâu khe hở lấy ra hồ tôn nộ không lặng lẽ chuồn ra t r ạ c h viện đi vào bên ngoài trong núi rừng bày ra một cái kết giới xuất ra cựu chuyển kim đan bình ngọc tự nói nói ra sư đệ thật sự là lãng phi à. như thế tiên đan vậy mà nuôi cá về sau muốn bao nhiêu cùng sư đệ đi vòng một chút cầm lấy bình ngọc cùng một liền đến xuống dưới còn lại mười mấy hạt kim đan tất cả đều lăn vào trong bụng tôn nộ không ngồi một hồi bụng cục rung động khó chịu nói. cái này cựu chuyện kim đan chính là bá đạo cựu liền ta kim cương bất hoại c h i thân đều khó mà tiếp nhận sau một lát tôn nộ g không đột nhiên đứng lên kêu lên ta lão tôn nhịn không được sáng sớm hôm sau đường tam tạng mặc giày tăng ý đi ra chỉ thấy trong sân nằm một cái lông xanh hầu từ đường tam tạng cả kinh têu lên nộ không ngươi thế nào l i ê n vội vàng tiến lên chỉ thấy tôn nộ g không toàn thân xanh lét nằm trên mặt đất run dày c h ư b á t giới cũng đi tới kinh ngạc nói một đêm không gặp sư m i n h làm sao dài nấm mốc tôn nộ không mở to mắt có khí không được đạo còn dám nói bậy ta lão tôn đánh chết ngươi chứ bắt giới đắc ý nói đến a đến a người đến a đường tam tạng nói ra ngộ năng mau đưa ngộ không dịu vào trong phòng tìm đại phu đến xem chương hai trăm năm mươi bảy măng chiến chương hai trăm năm mươi bảy măng chiến ba ngày sau đó một thân lông xanh tôn ngộ không mới đi ra khỏi cửa phòng cắn răng nghiến lợi một mặt hung dạng đường tam tạng đối c h ạ c h viện chủ nhân một cái lão đầu nói ra mấy ngày nay đa tạ thí chủ tạo điều kiện dễ dàng tiểu tăng vô cùng cảm kích lão giả cười ha h à nói không sao không sao giúp người làm niềm vui tích đức làm việc thiện đường tam tạng đối chư bắt giới nói ra bắt giới mở ra dương hành lý chư bắt giới đem dương hành lý mở ra chỉ thấy bên trong xếp chồng chất lấy dòng d ã cùng nhau điện thoại chư bắt giới lập tức oán giận nói ta nói làm sao nặng như vậy nguyên lai thả nhiều như vậy điện thoại a đường tam tạng tiến lên xuất ra hơn hai mươi cái điện thoại để dưới đất nói ra lao trượng những n à y điện thoại liền xem như bần tăng ở nhờ thù lao lão giả cười ha hà nói pháp sư nghiêm trọng trợ giúp pháp sư là vinh hạnh của ta chỗ nào cần gì thù lao đường tam tạng cười nói bần tăng giáo ngại như thế nào sử dụng nửa ngày sau lão trượng ôm mình điện thoại cười ha hà nói đã pháp sư khăng khăng muốn đưa ta lão hủ liền n y n y đường tam tặng một đoàn người cùng lao trượng cá biệt đi tại trên sân đạo tôn nộ g không ngồi xếp bằng tại bông mây bên trên theo đường tàm tạm bay đi tề thiên đại thánh tốt ngươi cái sư đệ vậy mà cầm độc d ư ợ n hại ta tiêu g i a o thần quân sư m i n h cớ gì nói ra lời ấy tề thiên đại thánh vì sao ta ăn ngươi cựu c h u y ể n kim đan liền như là t r ú n g độc chứng minh hiên khỏe mắt có q u ắ c một chút không chỉ là ngươi ta cũng là a tiêu g i a o thần quân cựu c h u y ể n kim đan nguyên lai、like、là sư m i n h lấy được a ta còn tưởng rằng ném đi đâu tề thiên đại thánh sư đệ ngươi còn không có về ta tiêu dao thần quân sư h u n h ngươi tùy ý bắt ta đổ vật không tốt lắm đâu tề thiên đại thánh, đây là sư huynh làm sai nhưng là người cựu chuyển kim đan bên trong phóng độc thuốc già sao đạo lý t r ư ơ n g minh hiên ngồi tại trong lương đ ỉ n h nhìn xem trong hồ nước nổi trôi xanh mơn mận một mảnh tôm cá ung dung nói ra sư huynh có chỗ không biết ta nói cái này kim đan là cá ăn cũng không phải là lựa g ạ t sư huynh cái này kim đan chính là dùng trăm năm long h ồ n lợn địch ngàn năm cá tên cỏ vạn năm xạ hương mười vạn năm huỳnh quang làm ước năm m ộ t tinh các loại tài liệu quý giá luyện chế m à thành đan thành cựu chuyển thiên địa dị tượng con cá ăn có thể xúc tiến phát d ụ n hình thể ưu mỹ lân giác quang trạch còn mang theo lục sắc hình quang chúng tộc khác ăn có chút khó chịu là bình th tiêu ô không n nộ chừng nhìn trương to mắt nhìn xem m n h h i n tin tức, không dám tin、hỏi. nói ngươi lượng vạn nằm lên phát hỏi, cách khác dám tức, trở tài ra ra đại i ước bỏ l ệ quý giá luyện chế giao á luyện cựu chuyển chế kim đ n chính ăn. cá là làm vì đồ Tiêu i g a thần quân đúng a dạng này nuôi r a cá thân thể càng thêm yêu mỹ đẹp càng có linh tính hương vị cũng càng tốt t h ề thiên đại thánh nửa ngày sau tôn nộ không phát tới một tin tức sư đệ vi huỳnh nghèo a tiêu giao thần quân sư huynh ngươi tướng chúng ta người tu hành không nên quan tâm những n à y vật ngoài thân hẳn là lấy tự thân tu vi làm gốc tôn nộ không tại trên tầng mây khe khẽ thở dài không quan tâm vật ngoài thân một cái chén nước liền có thể phát ra cựu long làm tổn thương ta thân thể không quan tâm vật ngoài thân phiến lửa cây quạt đều có thể phát ra thần quang uy lực phi phạm không quan tâm vật ngoài thân t ĩ n h tọa bồ đoàn quan âm không cách nào phá phỏng không quan tâm vật ngoài thân dùng cựu c h u y ể n kim đan khi ca ăn tôn nộ không cho tới bây giờ không có cảm giác qua mình là như thế giới n h ũ i sư minh đệ ở giữa khác biệt cũng quá lớn đi thiên môn sơn huyền không đảo bên trên trương minh hiên đóng lại điện thoại r ỗ i cái l ư n g m ệ n mỏi lầm bầm rốt cục tròn trôi qua t h ụ sơn tề kim tiền đứng tại tuyệt phong đình chót một tay đạo đạo đức kinh khâu vinh đại sư đứng tại phía sau hắn có chút không lưng nói thiếu trưởng môn chuẩn bị xong chưa thế kim tiền ý khí phong phát nói có thể ta cái này xuất phát tề s ấ u minh xuất hiện tại tề kim tiền bên người nói ra chúng ta đi thôi có một chỉ một cái phá không phi thuyền xuất hiện tại không trùng ba người leo lên phi thuyền phá không mà đi thục sơn bên trong tề linh vân nhìn xem đỉnh đầu s ẹ t qua phi thuyền thở dài một hơi chu kinh vân xuất hiện tại bên người nàng nói ra ta cảm giác trưởng giáo có chuyện giấu giếm chúng ta thế linh vân nói ra đúng vậy a thục sơn trùng kiến thời điểm bạch mi chân nhân một đạo dụ khiến đem tất cả phật tu đều đổi ra ngoài mấy ngày nay lại có số lớn phật tu xuất hiện tại thục sơn trưởng giáo lại thờ ơ sợ không phải chuyện tốt ta chu kinh vân lắc đầu thở dài khi nào ta thục sơn biến thành bộ dáng này phiêu diêu không chừng trong môn càng là lòng người bàng hoàng thế linh vân yếu ớt nói t ừ t r e o chọc trương minh hiên bắt đầu a c ư ờ i khổ nói phật giáo cũng không dễ chịu t r e o chọc hắn về sau cũng là thanh danh quất giác ngược lại là côn luân hiện tại thanh danh vang dội chu kinh vân thở dài nói hy vọng trưởng giáo đừng nghe hòa thượng hành sự l ô mang đi chúng ta cùng bọn hắn dù sao không phải người một đường mấy ngày về sau trương minh hiên thượng truyền mới hoa thiên cốt hoa thiên cốt chính không biết, đi con đường nào thời điểm, biết được i con đ ờ thời n nào g biết điểm, đ ư c ô như Luân tuyển n ậ n Đồng đệ tử, tại ơ nguyện q trở thành côn luân đệ tử bắt đầu ở côn luân tìm kiếm một băng nhưng là trung quy không có tìm được ngay đào ông giảng bài thời điểm hoa thiên cốt ở một bên ngủ gà ngủ gật thế là đào ông liền thi một thi nàng các đại môn phái tín vật vừa v ậ n hoa thiên cốt nhìn qua lục giới toàn thư có thể rõ ràng nói ra đào ông thấy hoa thiên cốt có thể nói ra mười phái tín vật thế là để nàng giảng thuật một chút lịch sử hoa thiên cốt đành phải đem lục giới toàn thư bên trên nói tới toàn bộ giảng thuật một lần hoa thiên cốt giảng thuật thập đại môn phái nguồn gốc cũng đã nói thập đại môn phái cùng thất sát phái kết thù nguyên nhân đào ông cho rằng hoa thiên cốt tạo ra sự thật thế là đưa nàng giao cho ba tôn xử trí tại ma nghiêm bức cung hạ hoa thiên cốt mới nói ra mình là từ lục giới toàn thư trông được đến thế nhưng là ma nghiêm cũng không tin tưởng nàng cho rằng hoa thiên còn xác nhận hoa thiên cốt là gian tế đối nàng nghiêm hình bức cung hoa thiên cốt bị trượng đi năm mươi còn bị nhốt tại tiên trong lao thế nhưng là nàng y nguyên thủ khẩu như bình cái này khiến bạch tử họa rất không minh bạch bạch tử họa tiến đến thăm hỏi hoa thiên cốt lúc này mới phát hiện nàng trên người cung vũ biết nàng là bạch my đạo trưởng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thuộc sơn trưởng môn phi thuyền trên thề xấu minh cười ha ha tiếng cười vừa thu lại giữ tận nói t ố t t ố t một cái trương minh hiên để ta thuộc sơn trưởng môn đi côn l u n bái sư học nghệ ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn có dạy lên thục sơn phái bên trong đệ tử cũng là một mảnh xôn xao nếu như nói thục sơn không có diệt môn là khiêu chiến bọn hắn d a n h giới cuối cùng thục sơn trưởng môn đi côn luân học nghệ chính là tại trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn một cái tại điện thoại trên mạng chửi ầm lên huyền tông hôn đảng trương minh hiền ngươi chết không yên lành huyền dực không muốn m ặ t côn luân ta thục sơn trưởng môn đi côn luân học nghệ các ngươi chịu lên sao cầm tịch vì cái gì không chịu nổi n g ư ơ i đến a chỉ cần có thể thông qua khảo hạch chúng ta liền dám thu côn luân đạo trưởng khương cầm tịch ngươi trở lại cho ta côn luân đạo trưởng khương cầm tịch phong tiêu mặc các ngươi cho ta thành thành thật thật trở về c ô n luân đạo trưởng khương cẩm tịch nghe thấy không có một cái tiểu bên trên phi thuyền khương cẩm tịch đem điện thoại một quan thầm nói đồ lần mới trở về đâu thiên thừa đạo trưởng khương trưởng giáo hoa thiên cốt bên trong đối với ta thục sơn nói xấu ngươi có cái gì muốn nói sao c ô n luân đạo trưởng cút. phong đạo trưởng không sai c ú trình t đạo trưởng ha ha ha không sai mau mau cút thiên thừa đạo trưởng lựa giận các ngươi thiên long c ô n luân các ngươi không nên quá làm càn phong đạo trưởng làm càn thì thế nào huyền tông t ê d ạ i c i n luân lại bản sự ra làm một trận cùng trương minh hiên tên tiểu nhân hướng kia cùng một chỗ phía sau đả thương người có gì tài ba lâm trường y vỉa sẽ chỉ đuồng h ị c h tiện thục sơn khi c á p gia ra sợ các người a huyền trang các vị an tâm chớ vội lâm trường y vỉa xéo đi thục sơn bại hoại đường tàm tạng ngồi tại bạch long mã bên trên một trận mậu bức mình làm sao lại thành thục sơn chư bắt giới cười ha hả nhìn xem điện thoại nói ra sư phụ bọn hắn đem ngơi ư lúc trước thục sơn đời chữa huyền trường lão đường tàm tạng im l ặ n trên mạng là một mảnh m ắ n to q u n luân thục sơn lên tới trường lão xuống đến nhập môn đệ tử tất cả đều tại trên mạng mắ những người còn lại đều không nói lời nào cười ha hả nhìn xem trận này m a n g chiến chương hai trăm năm mươi tám thục sơn tới cửa chương hai trăm năm mươi tám thục sơn tới cửa tề sấu minh đóng lại điện thoại hờ hứng hỏi còn có bao lâu k h ô vinh đại sư nói trưởng giáo an tâm một chút một lát liền đến tề sấu minh ừng một tiếng nhắm mắt dưỡng thần l ử a giận trong lòng càng t i ê u đốt phi thuyền tại trong im lặng xuyên qua không lâu sau đó đột nhiên chấn động k h ô vinh thiền sư cười nói đến tề kim thiền đột nhiên đứng lên nói ra phụ thân k h â vinh đại sư các ngươi sau đó một lát ta sẽ đem hắn bắt giữ liền xoay người đi ra ngoài đi tề kim thiền bay ra phi thuyền phía dưới lập tức dâng lên một cỗ hát phong hóa thành hát hùng quái ngăn tại tề kim thiền trước mặt hát hùng quái cảnh giác nhìn thoáng qua phi thuyền đối tề kim thiền quát người đến người nào tề kim thiền miệt thị nói chỉ là một con chó giữ nhà còn không có nói chuyện với ta tư cách c ú t cho ta thất bảo rượu thụ lóe lên xuất hiện tại trong tay đối hát hùng quái quét qua một đạo quang hoa quét ra hát hùng quái trong lòng kim đâm rung động con ngươi đột nhiên co vào vô ý thức đem vũ khí nằm ngang ở trước ngực vê anh một tiếng bạo hưởng hát hùng quái lưu tinh đâm vào phía dưới trong dây núi phát ra nổ lăng hư tử khẩn trương tìm tới hắc hùng quái chỉ thấy nó đang nằm tại một cái phương viên mấy chục mét to lớn trong hố trời trong tay cương xoa gãy thành hai đoạn lăng hư tử liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hắc hùng quái khẩn trương kêu lên đại vương đại vương hắc hùng quái ho khan hai tiếng miệng lớn máu tươi tuân ra gian nan nói ra ta không sao ngựa đầu nhìn xem tể kim tiền lo lắng nói ra thiếu ra nguy hiểm huyền không đảo trương minh hiên đang ngồi ở trên băng ghế đá cho tấn dương kể chuyện xưa đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến huyền không đảo chấn động hồ bá nhắc lên vợn sóng tấn dương một cái lạo đạo vội vàng bắt lấy trương minh hiên cánh tay. trương minh hiên phía sau thanh bình kiếm gấp rút chấn động trương minh hiên vội vàng dùng tay nắm lấy c a o mày nói đây là có chuyện gì lý thanh nhã lý thanh tuyền cũng từ trong nhà đi tới lý thanh nhã c a o mày nói có người n h á o sự lý thanh tuyền hai tay chống n ạ n h cười ha ha kêu lên ở đâu ra tiểu tử to gan như vậy cũng dám tại cô n ã i n ã i bên trên đ ộ n thổ t á c cái này ra ngoài ráo hơn hắn lý thanh nhã nhìn xem lý thanh tuyền nói ra không có ta cho phép ngươi không thể đi ra ngoài lý thanh tuyền chừng to mắt kêu lên vì cái gì lý thanh nhã nói ra ngươi còn tại cầm túc hào hào cho ta học thuộc lòng đi lý thanh tuyền kêu lên không muốn co cẳng liền hướng ra ngoài chạy tới. lý i ngoài tới. ề n hướng chạy ra l thanh nhã vung tay lên một vệ ánh sáng màng đem huyền không đ ả o bao phủ lại lý thanh tuyền bay thật nhanh bịch một tiếng đâm vào màng ánh sáng bên trên nháy mắt ngược lại bắn về đi hung hăng quẳng xuống đất bên ngoài một thanh â m kêu gào nói trương minh hiên đến ngươi hoàn lại nhận quả thời điểm đi ra cho ta trương minh hiên trao mày một cái sau đó d a n ra là tìm ta a lý thanh nhã nói ra ta và ngươi cùng đi ra trương minh hiên miễn cưỡng trấn áp sao động thanh bình kiếm cười nói thanh nhã tỉ ngươi cũng không cần đi ra một tên mao đầu tiểu tử rất dễ dàng liền đuổi lý thanh nhã ngưng trọng nói hắn cũng không phải mao đầu tiểu tử hùng bi đã bại Cất bước đi ra ngoài trương minh h i ề n khẩn trương kêu lên tỉ cẩn thận a vội vàng nắm chặt thanh bình kiếm đuổi theo hai người đi qua h u y ề n không đảo đại môn mang ánh sáng như là nước chảy d ậ p d ờ n một chút hai người liền đi ra ngoài lý thanh tuyền liền vội vàng đứng lên lại xông tới một tiếng vang thật lớn trực tiếp một đầu đâm vào mảng ánh sáng bên trên chóng mặt sụi lơ trên mặt đất tề kim tiền nhìn xem đi ra lý thanh nhã trong mắt không khỏi toát ra một vòng kinh diễm trương minh hiên nhìn xem hắn tại lý thanh nhã trên thân giò xét ánh mắt khó chịu hỏi người là ai tề kim tiền nhìn về phía trương minh hiên nói ra t h ụ sơn tề kim tiền đến đây đòi nợ lý thanh nhã trong h c sơn người. t thuyền tề x ấ u minh đột nhiên cảm thấy một trận kinh hồn tán g đảm tề kim thiền không biết vị này đại tiểu thư thân phận hắn nhưng là rất rõ ràng à. khô vinh đại sư an ủi trường giáo chúng ta là đến cùng trương minh hiên hiểu rõ nhân quả vị này đại tiểu thư cũng không thể nói gì hơn tề x ấ u minh cắn răng nói không sai lập tức cho tề kim thiền truyền âm tề kim thiền trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc nhưng vẫn là đối lý thanh n h ã ôm quyền không người một cái thật sâu nói thục sơn tề kim thiền gặp qua đại tiểu thư hôm nay ta đến đây chính là vì cùng trương minh hiên chấm dứt nhân quả hắn đầu tiên là tại tiên kiếm kỷ hiệp chuyện bên trong h ã n hãi ta thục s dẫn đến ta thục sơn sơn m ô n bị hủy đệ tử thương vòng tham trọng hiện lại tại hoa thiên cốt bên trong bố trí ta thục sơn trường bối hủy ta thục sơn danh vọng nhân quả liên lụy tất có một trận chiến còn xin đại tiểu thư không đếm x ử a đến cái này lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn xem trương minh hiên huyền không đảo bên trong lý thanh tuyền dán mảng ánh sáng kêu lên mơ tưởng có bản lĩnh liền phóng n a tới nhìn cô mãi mãi không đánh ngươi cái đẩy mặt hoa đào nở trương minh hiên tiến lên mấy bước nói ra thanh nhã tỉ đây là chuyện của ta liền từ để ta giải quyết lý thanh nhã nói ra ngươi cẩn thận trương minh hiên quay đầu cười đôi lý thanh nhã nh sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác ngưng trọng nhìn xem tề kim thiền nói ngươi đã co l à gan tìm tới cửa tất nhiên là có chỗ ỉ vào ra tay đi không phải ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có t ề kim thiền ngửa mặt lên trời ha ha cười nói trương minh h i ê n a trương minh h i ê n ngươi chỗ ỉ lại bất quá là một thanh p h à t kiếm hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính trí bảo tay hướng về phía trước một nắm một cây trắng loãng như ngọc nhánh cây từ hư không hiện hiện chạy ra nhánh cây xuất hiện trương minh trong tay thanh bình kiếm chấn động càng thêm lợi hại như muốn rời khỏi tay tề kim t i ề n trong tay vung lên một đạo thải quan hướng trương minh hiên đánh tới trương minh hiên con ngươi co rụt lại nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ còn không có huy kiếm thanh bình kiếm đ ỗ n g nhiên thoáng dậy rủa rời khỏi tay trương minh hiên nháy mắt một cái lào đ ả o thoát vỏ thanh bình kiếm lực lượng thật to lớn thanh bình kiếm hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng thất bảo rượu thụ đâm tới thất bảo thải quang như là bọn biện đụng một cái liền nát thất bảo rượu thụ cũng nháy mắt tránh thoát ra ngoài phi không mà lên thanh bình kiếm một cái chuyển biến hướng thất bảo rượu chạy tới một cái thanh ấm non nớt văng lên thất bảo ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta một cái đồng dạng thanh ấm non nớt đáp lại nói vì cái gì hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại hai kiện trí bảo tại không trung va chạm phương viên ngàn mét bầu trời đều vỡ vụn ra không gian mảnh vỡ từng mảnh từng mảnh rơi xuống to lớn lô đen bao phủ tại thiên không lô đen phía dưới hai kiện trí bảo i mắng giao phong như là nhìn i mắng phim hai kiện trí bảo trực tiếp lóe lên biến mất ở trong lô đen lô đen tại hồng hoang cường đại pháp t ắ c phía dưới trước mắt biến mất giữa thiên địa mới xuất hiện thanh âm hết thể khôi phục bình thường thế kim thiền không dám tin nói làm sao lại như vậy kiếm của hắn thế nào lại là thất bảo diệu thụ đối thủ sau đó kịp phản ứng nhìn về phía trương minh hiên g i tận nói không có thần kiếm ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. t r ư ơ n g minh hiên cười nói thủ đoạn của ta ngươi nghĩ không ra nghĩ không ra sao tề kim tiền dỗi tay ra một quyển sách xuất hiện trong tay nói đem ngươi ngũ sắc thần quang p h i ế n lấy ra đi chương hai trăm năm mươi chín tam anh chiến tể xấu minh chương hai trăm năm mươi chín tam anh chiến tể xấu minh t r ư ơ n g minh hiên lập tức n h ũ u mày đối với mình thủ đoạn hiểu rõ như vậy sao trong tay l ó i lên một thanh quạt lông xuất hiện tại trong tay t ề kim tiền cười nói chính là cái này tay ném đi đạo đức kinh đ ằ n g không mà lên ào ào ào t ừ n g tờ một thật nhanh vượt qua đạo khả đạo vậy không phải hàng đạo danh khả danh vậy không phải hàng tên vô danh vạn vật chi thủy vậy nổi danh vạn vật chi mẫu từng cái ký tự từ trang sách bên trong từ từ bay ra hướng trương minh hiên c ủ a tới trương minh hiên nhữ mày vậy mà là đạo đức kinh trong tay quạt lông kích động từng đạo ngũ thải quan g hoa càn quét mà ra ký tự gặp được quan g hoa lập tức ngừng lại cả hai tại không trung giao phong ký tự chậm rãi trở thành ngạc một cái thanh âm thanh thúy vang lên chủ nhân đạo đức kinh phẩm cấp tuy cao nhưng không phải tranh đấu p h á p bảo chiến lược không mạnh giao trò ta là được rồi trương minh hiên kinh ngạc nhìn quạt lông nói ra ngươi cũng có sinh mệnh giao t ta l i t h h n h ngạc c n nói ra người ta thế nhưng là hậu thiên linh bảo ai có khí lập i phải rất bình thường sao. Trương Minh hiên nghi ngờ nói, vì cái gì trước đó không nói lời nói, lại ngài giải n không bình thường Trương ngờ không nào. Thanh thanh cùng h Thúy chút thất thích. gì rất trước vì sao. sau âm đó có đó lạc l tức tránh thoát trương minh hiên tay hướng đạo đức kinh bay đi ngũ sát quang hoa phát thiên cái địa hướng đạo đức kinh càn quét mà đi đạo đức kinh nào hào lật qua lật lại một cái hùng vị thanh em vang vọng tại k h ô n g c h u n g đạo khả đạo vậy không phải hàng đạo danh khả danh vậy không phải hàng tên vô danh vạn vật chi thủy vậy n ổ i danh vạn vật chi mẫu cả hai hướng không chung tranh đấu mà đi tề kim t i ề n trầm rãi rút ra bên hông tiên kiếm cười lạnh nói trương minh hiên không có bảo vật ngươi còn có cái gì bản sự ta tử tiểu đang chém giết lẫn nhau bên trong lớn lên cùng đồng môn so cùng ngoại môn đấu cùng yêu thú chém giết cùng ma đạo chinh chiến đồng dạng là chân tiên nhưng là ngươi lấy cái gì so với ta huyền không đảo bên trong lý thanh tuyền khẩn trương kêu lên trương minh hiên mau vào ta nơi này có bảo vật trương minh hiên khoát tay háo cởi nói không nghĩ tới ta vậy mà bị người coi thường phong vân vô kỵ l o n g thiên n ạ o thân ảnh một trận mơ hồ một phương thiên địa từ thất hải bay ra thiên đ i ệ bên trong tản g a tường hòa an bình khí t ứ c thiên sứ quỳ xuống đất ngâm sướng ác ma túi đầu cầu nguyện nhân loại ngồi xếp bằng n h i p tụng trên thế giới không hai cái to lớn uy áp thần tọa n g ư ờ i lập bên trái trên thần tọa ngồi một cái áo trắng tóc trắng bạch đồng thanh niên toàn thân tản ra lạnh lùng p h o n g mang bên phải nằm một cái thanh y d ì tóc đen thanh niên thần tọa trước còn đặt vào một cái cho bàn phía trên rượu ngon món ngon đều đủ h ắ n chính cười hì hì vểnh lên chân bắt chéo nằm tại trên thần tọa thần tọa đằng sau hai cái thiên sứ mỹ nữ chính quỷ xuống đất tán lấy bà vai trương minh hiên cười ha h à nói hai cái này ngươi chọn một đi tề kim thiền rung động nhìn xem đỉnh đầu một phương thiên địa trong lòng dâng lên một cô e ngại vậy mà khống chế thiên địa xuất hiện đột nhiên ng nguyên lai là hư h ả o thần vực cùng hương hỏa pháp tướng ngươi sẽ chỉ làm những n à y tràng diện công phu dọa người sao trương minh hiên giơ ngón tay cái lên nói ra h ả o nhãn lực nhưng là chọn một đi thế kim thiền hư một tiếng thân ảnh một trận mơ hồ thần quốc bên trong phong vân vô kỵ đột nhiên biến mất đang một tiếng trói hai tiếng sắt thép va chạm trương minh hiên phía trước hiện ra hai người một cái là lạnh lùng phong vân vô kỵ còn có một cái chính là tề kim thiền hai thanh trưởng kiếm liều cùng một chỗ tề kim thiền đối với hương hỏa pháp tướng có thể ngăn cản mình một cách hiển nhiên có chút kinh ngạc hám i ệ u đối phong vân vô kỵ phun một hơi hóa khí lợi kiếm hướng phong phong vân vô kỵ nhìn một cái vô hình tâm kiếm a tề kim thiền têu thảm một tiếng ngựa mặt bay ngược m à ra một ngụm máu tơi ư phân ra huyết vậy thanh thiên kim thiền tề xấu minh hóa thành một đạo thanh quang hướng tề kim thiền bay đi nhưng có người nhanh hơn hắn khâu vinh đại sư lóe lên xuất hiện tại tề kim thiền sau lưng đem ôm lấy khẩn trường tê u lên kim thiền kim thiền tề xấu minh bay đến tề kim thiền bên cạnh bạch bạch bạch tại không trung lui về sau ba bước sắc mặt chẳng bệnh khâu vinh đại sư tổn thương thầm nghĩ trưởng giáo bớt đau bùn đi tề xấu minh lẩm bẩm không đây không có khả năng ta thuyền nhi nhưng không thể chết gối rối ngẩng đầu hỏi hồn phách đâu đỏ bừng cả khuôn mặt điên cùng kêu lên hồn phách của hắn đâu khâu vinh đại sư bi thương nói hồn phi phách tán đều là lỗi của ta tề xấu minh mặt mũi tràn đầy giữ tận nói ta muốn ngươi liền mạng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lôi ra một chuỗi huyên ảnh xuất hiện tại phong vân vô kỵ trước mặt chém xuống một kiếm phong vân vô kỵ thân ảnh loay lên n g á y mắt sai chỗ tề xấu minh hừ lạnh một tiếng che lấy mình dưới xương x ư ở n róc rách máu tươi lưu lại túi đầu âm chầm ha ha cười nói tốt, tốt thân ảnh một cơn chấn động keng một tiếng văn một đạo thân ảnh màu trắng nháy mắt chật vật bay ngược ra ngoài lý thanh nhã dưới chân khẽ động bên hai lập tức vang lên một tiếng c ư ờ i khẽ đừng núp đ í t để ta xem một chút bản lãnh của hắn lý thanh nhã thân thể như là đọng lại khó mà hành động mảy may tề xấu minh tay một chỉ trường kiếm nháy mắt bay ra ngoài đuổi kịp bay ngược phong vân vô kỵ thẳng tắp đâm xuống phong vân vô kỵ vội vàng dùng thân kiếm ngăn trở tề xấu minh phi kiếm keng hòa hoa v a n g khắp nơi như lưu tinh rơi xuống tề xấu minh tay chậm rãi nâng lên đột nhiên hướng về sau vung lên lén lén lút long thiên phong vân vô kỵ bắt lấy tề x ấ u minh phân thần cơ hội thần lực buộc phát dùng sức đỡ lấy tung bay tề x ấ u minh phi kiếm phía bên trái bên cạnh liên tiếp tung bay tránh ứng ra phong vân vô kỵ long thiên nạo g tập hợp một chỗ ngưng trọng nhìn xem tề x ấ u minh tề x ấ u minh tay khẽ vây phi kiếm trước mắt trở lại trong tay phong vân vô kỵ lạnh lùng nói hắn tu h vi so với chúng ta cao long thiên nạo g lập tức kêu lên trương tiểu phạm ngươi làm cái gì đâu còn không ra tề x ấ u minh lôi ra liên tiếp viễn ảnh hướng phong vân vô kỵ t r á n tới phong vân vô kỵ long thiên nạo hai người vội vàng hướng tả hữu tang ra quay người hai đạo kiếm quang nở tề xấu minh một cái xoay người tiên kiếm vung lên thanh lập lệ kiếm mang nên đón tiếp lấy v anh một tiếng vang thật lớn kiếm khí bắn ra b ố n phía k h u ấ y động phong vân một đạo xanh đen cột sáng từ trên xuống dưới hung hăng hướng tề xấu minh rơi xuống tề xấu minh hốt hoảng dơ trưởng liên tiếp v anh hào q u a n g màu xanh đen cùng màu xanh n h ạ t quan g mang r a phòng trương tiểu phàm đầu dưới chân trên một cây vệ hồn đ ồ n g hung hăng đẻ vào tề xấu minh lòng bàn tay quan g mang bắn ra b ố n phía cơ hội tới phong vân vô kỵ long thiên ngạo đồng thời xuất kiếm đâm tới tề xấu minh sắc mặt giữ tợn cười một tiếng hung hăng vừa dùng lực trương tiểu phàm lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. trong tay trường kiếm dùng sức vung lên một đạo tròn nguyện kiếm khí nở rộ phong vân vô kỵ long thiên ngạo cũng liền bận bịu né tránh ba người tụ tập cùng một chỗ ngưng trọng nhìn xem tề xấu minh phong vân vô kỵ nói ra đồng loạt ra tay Ừm. phàm, gầm kiếm kiếm, kiếm đem phàm Trường tiểu thiên gật thiên sát trận. Trong tay trường kiếm, phân hóa ra, 108 thanh tiên kiếm tại quanh thân thiên trường tiểu ra, ra. cương long ngạo nhẹ Phong vân nhẹ nói, phân quanh vần quanh, long ngạo, đầu. ép ngạo lên, lên, hóa địa vô kỵ khảm cấn khôn tuấn đội mỗi một cái phương vị đều huyền lập lấy một thanh trường kiếm t r ư ơ n g tiểu phàm cười khổ nói ta không biết trật pháp cho các người đánh phụ t r ợ đi chương hai trăm sáu mươi bạch mi đến chương hai trăm sáu mươi bạch mi đến tề xấu minh ha ha cười nói cùng ta lội u kiếm các ngươi kém xa lắm phong vân vô kỵ gầm nhẹ nói giết ba người lập tức giết đi lên bạch đi tung bay kiếm ảnh trung điệp thanh y hào h ả o kiếm quang tung hành hắc khí từ từ quỷ mị đ ồ c hành bốn người rào sắt cùng một chỗ càng lên càng cao bao phủ một phen thiên địa mây trắng vỡ nát ngàn dặm một mảnh t r o n vắt đây là thế nào một tiếng nói g i á n mua vang lên trương minh hiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy áp long phu nhân đang đứng tại lý thanh nhã bên cạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời kích đấu trương minh hiên lập tức hiên ngang l ấ m liệt kêu lên mẹ nuôi bọn hắn tới cửa đến khi phụ chúng ta ta anh dũng ngăn trở những này hung đổ bảo hộ thanh nhã tỉ an toàn lý thanh nhã lật ra một cái liếp mắt sau đó giải thích nói trương minh hiên cùng thục sơn kết xuống nhân quả bọn hắn tìm tới cửa áp long phu nhân xứng sở lẩm bẩm thục sơn là hắn chuyển xuống đạo thống đi lý thanh tuyền tại huyện không đạo trong đại trận vỗ màng ánh sáng kêu lên mẹ lương nhanh cứu ta ra ngoài áp long phu nhân nhìn lý thanh tuyền một chút cười nói ngươi vẫn là cầu tỷ tỷ ngươi đi ta mặc kệ lý thanh tuyền nước mắt d ư n g d ư n g nhìn xem áp long phu nhân đại ca đại ca hai đạo lưu quan g b ắ n tới rơi vào trương minh hiên trước mặt hóa thành kim giác đại vương ngân giác đại vương ngân giác đại vương cả giận nói cái nào gan to bằng trời h ố n đ ã d á m ở đại ca địa b à n làm cản kim giác đại vương đánh giá bầu trời chiến đấu kinh nghi nói là t h u c sơn t xấu minh ngân giác đại vương xứng sở ngầm đầu nhìn tóc dài của vũ diện mục dữ tợn tể số minh không dám tin nói hắn làm sao dám ai cho hắn là gan dám ở nơi này làm cản kim giác đại vương nói ra chúng ta xuất thủ ngân giác đại vương hăng hái gật đầu trương minh hiên trải nghiệm lấy trong lòng bành trướng sục sôi c h i ế n ý k h o á t tay h à o nói ra không cần bọn hắn có thể bầu trời chiến đấu đã tiến vào gây cấn phong vân vô kỵ ba người đều là một phương thế giới anh hảo kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú hợp tác dần dần đem tể xấu minh áp chế phong vân vô kỵ quanh thân một trăm linh tám kiếm như là bánh răng xoay tròn hắn đứng ở kiếm l u ô n ở giữa tóc trắng đồng bền một tay bánh vác một tay làm kiếm chỉ hét lên thiên diễn thần kiếm một trăm linh tám thanh tiên kiếm nháy mắt tạo thành một thanh cự kiếm treo tại phong vân vô phong vân vô kỵ tay làm kiếm chỉ vung lên chém cự kiếm mang theo vô song chi thế khóa chặt một vùng không gian hướng t ề sấu minh chém tới t ề sấu minh b i ế n sắc trạm thiên kiếm quyết trong tay tiên kiếm lập tức biến thành một thanh cự kiếm hướng thiên diễn thần kiếm liên tiếp v n y một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời bay rớt ra ngoài thiên diễn thần kiếm t à n mát lập tức tạo thành kiếm trận đem phong vân vô kỵ bao phủ trong đó t ề sấu minh sắc mặt một trận đường hồng khoe miệm một t i ê máu tươi chảy xuống một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại tể sấu minh đình đầu hào quang màu xanh đen nở rộ tể sấu minh phệ hồn bổng rơi vào t ề x ấ u minh đỉnh đầu bị hộ thể chân khí ngăn trở t ề x ấ u minh phốc một ngụm máu tươi phun ra trước mắt một chóng hướng xuống rơi xuống l o n g tiên nạo nhãn tỉnh sáng lên dưới chân bắt quái đổ s á n g rõ tay lập t r ư ớ c lông mày thì thẩm bắt quái p h o n g sát càn c h ấ n khảm cấn khôn tuấn cách đ ổ i tám thanh thần kiếm đằng không mà lên rơi vào t ề x ấ u minh b ố n phía thẳng tắp xoay tròn từng đạo thuộc tính khác nhau kiếm khí hướng tể sấu minh quân giết tới tể sấu minh a một tiếng ngựa mặt lên trời kêu thảm quanh thân đạo bảo nháy mắt vỡ nát trước ngực ngọc đội phát ra một đạo thải quang đem bao phủ ngay cả như vậy cũng là trải rộng vết máu phong vân vô kỵ xuất hiện tại tề xấu minh đình đầu tay nhấn một cái hét lên rào sát một trăm linh tám thanh tiên kiếm rơi vào bắt quái tiên kiếm bên ngoài ấn thiên cương địa sát sắp xếp một cỗ thiên địa cương sát khí lưu truyền đủ rồi quát lạnh một tiếng vang ở bầu trời một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt phá hủy thiên cương địa sát trận cùng bắt quái kiếm trận hai cái kiếm trận trực tiếp bị đánh sẽ nguyên hình biến thành hai thanh tiên kiếm xoay một vòng bay trở về lòng thiên n g o cùng phong vân vô kỵ trong tay trương tiểu p h à m cũng xuất hiện tại phong vân vô kỵ cùng long thiên ngạo bên người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc đạo bảo bạch mi tóc trắng lao đầu l á n h đạo đứng ở không trung tề xấu minh nửa quỳ trên mặt đất tóc thai bù sủ ngẩng đầu nhìn lao giả khóc kể l ệ sư tôn kim tiền h chết kim tiền h chết ta bạch mi đạo trưởng biến sắc sau đó về t r ầ m hét lên n g ư ơ i đứng lên cho ta nhìn xem ngươi bây giờ bộ rắn gì tề xấu minh đứng lên trên thân lóe lên xuất hiện một bộ mới tinh đạo bảo bạch mi đạo trưởng đối phía dưới áp long phu nhân ôm quyền nói bạch mi gặp qua áp long phu nhân áp long phu nhân nhẹ gật đầu bạch mi đạo trưởng nâng người lên nói ra, trở về không chung một đạo tử sắc thư tịch bắn xuống sau lưng còn đi theo một đạo thải sắc quả lông bạch m i tiếp được đạo đức kinh nhìn xem tàn tạ thư tịch trong lòng một trận đau lòng đạo đức kinh vừa thu lại nói ra chúng ta đi mang theo tể xấu minh lóe lên xuất hiện tại phá không phi thuyền bên trong phi thuyền nháy mắt gia tốc nhấc lên một cỗ khí l ã n g biến mất ở chân trời trương minh hiên tiếp nhận ngũ thải thần quang phiến cười ha hà nói làm không tệ phong vân vô kỵ một bước đi vào thần quốc về sau cao cư thần vị chiếu dọi chữ t i ê n long thiên ngạo cũng cười ha hà đi vào nằm tại thần vị bên trên tự có một cái mỹ nữ thiên sứ đưa lên hoa quả tươi rượu thần quốc hướng trương minh hiên rơi xuống càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành nắm đấm lớn nhỏ biến mất tại c á i chán trương tiểu pham cũng nháy mắt bay trở về áp long phu nhân đánh giá trương minh hiên c ư ờ i ha hả nói ngươi cái này hương hỏa pháp tướng thật đúng là rất không giống bình thường trương minh hiên chê c ư ờ i nói cái này ta cũng không nghĩ tới áp long phu nhân hỏi ngươi làm sao chọc thục s ơ n rồi trương minh hiên lập tức khiếu khúc đạo là bọn hắn trước gây ta áp long phu nhân nói ra t ố t mặc kệ các ngươi a y gây ai hiện tại nhân quả đã kết ngươi suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào đi ta nhắc nhở ngươi một chút thục sơn cũng không phải dễ chê ờ trương minh hiên nặ ngân giác kêu lên đại ca nếu không ta thượng thiên giúp ngài quần nhau một chút trương minh hiên nói ra không cần bọn hắn không dễ chọc ta cũng tương tự không phải ăn chay kim giác ngân giác l ê n nhau nghĩ đến trương minh hiên thân phận trong lòng cũng nổi lên nói thầm chẳng lẽ lao ra có cái gì mới a n bài sao vẫn là không cần tham gia đi vạn nhất hỏng lao ra sự t ì n h có mình vị đ á n g ăn kim giác c h ớ p mắt cười ha hà nói mẹ nuôi chúng ta rất lâu không gặp ngài rất muốn ngài ngân giác cũng cười ha hà nói đúng vậy a mẹ nuôi ta muốn đi các ngài ăn thịt rồng áp long phu nhân cười ha hà nói hảo hảo cùng mẹ nuôi về nhà mẹ nuôi cho các ngươi làm thịt rồng nhìn về phía trương minh hiên lý thanh nhã c ư ờ i nói các ngươi muốn hay không cũng cùng đi lý thanh nhã lắc đầu nói không được chúng ta nơi này dự trữ cũng có áp long phu nhân cười ha h à nói đi chúng ta đi trước ba người cười ha h à bay đi lý thanh tuyển tại trong trận pháp nước mắt rưng rưng nhìn xem áp long phu nhân bóng lưng ta cũng nhớ tới ăn thịt rồng à. lăng hư tử đ ỡ lấy hát hùng quái từ phía dưới trong núi rừng bay ra trương minh hiên nhìn xem hát hùng quái lo lắng hỏi người không sao chứ hát hùng quái úng thanh nói đa tạ thiếu ra lo lắng ta không sao nghỉ ngơi hai ngày lễ tốt t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt thục sơn chiến quân luân t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt thục sơn chiến quân luân nghe được h á t hùng quái không có việc gì trương minh hiên mới gật đầu nói ra vậy là tốt rồi h á t hùng quái thở dài một hơi nói ra món k i ê u bảo bối cũng thật là lợi hại a trương minh hiên cười nói ngươi đi sửa nuôi đi h á t hùng quái ôm q u y ề nói n là thiếu ra trương minh hiên trở lại huyện không đảo gian phòng của mình bên trong trong lòng hỏi phong vân vô kỵ ngươi g i ế t t ệ k i m thiền phong vân vô kỵ thanh âm lạnh lùng vang lên không có trương minh hiên cau mày nói vì cái gì không giải thích không muốn giải thích trương minh hiên im lặng ngươi mạnh sau đó n ế u mày suy tư phong vân vô kỵ không có giết tề kim thiền nhưng là tề kim thiền nhưng đã chết trong đầu xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy từ bi đại hòa thượng hình tượng chính là hắn giết tại tăng thêm thất bảo diệu thụ xuất hiện trương minh hiên hít một hơi khí lạnh phật giáo ra tay với mình thục sơn đại điện bạch mi chân nhân ngồi ở chủ vị ngồi xuống khô vinh đại sư cùng mất hồn mất vía tề sầu m ì n h bạch mi chân nhân nhìn về phía khô vinh đại sư nói ra ai bảo ngươi trở về khâu vinh đại sư sột mi thuẫn mắt nói bẩn tăng mình trở về t h ụ sơn vài vạn năm uy danh không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát bẩn tăng muốn trở về vì t h ụ sơn xuất lực tưởng tượng ngày xưa thục sơn uy danh hiển hách rất nhiều tâm hướng chính đạo đạo hữu tụ tập một đường bần tăng cười hòa thượng khổ hạnh đầu đà nhất pháp đại sư c h ờ chút hiện bây giờ sơn môn bị hủy thanh danh mất sạch rất nhiều đồng đạo bị ngài một đạo dụ khiến đổi u ra sơn môn bần tăng không cam lòng a không cam tâm nhìn thấy thục sơn như vậy rách nát bạch mi sắc mặt hơi chậm t h ấ p giọng nói ra này không phải ta mong muốn a k h ô vinh đại sư n g ẩ g đầu nhìn bầu trời nói ra ta biết lắc đầu cười khổ nói hắn một lòng khuynh ư ớ n g thiên môn sơn chưa từng để ý qua chúng ta sơn môn bị hủy lúc hắn ở đâu trương minh hiên cầm bảo rết ta t h ụ sơn đệ từ lúc hắn lại tại chỗ nào bạch mi đạo trưởng mặt liền biến sắc nói nói cẩn thận tề xấu minh n g n g đầu huyết hồng mắt nói ra khâu vinh đại sư nói không sai bạch mi đạo trưởng cả giận nói ngươi câm miệng cho ta tề xấu minh a a cười lạnh nói ra kim thiền chết rồi ta còn có cái gì không dám nói khâu vinh đại sư vì ta thuộc sơn đủ kiểu b ú n đầu mượn trí bảo nghe ngóng tình báo hắn cao cơ cựu thiên lại vì ta thuộc sơn làm qua cái gì nếu như hắn thật lưu ý thuộc sơn chịu ban thưởng một kiện bảo vật kim thiền liền không sẽ chết liền không sẽ chết ta bạch mi đạo trưởng tay háo hất lên cả giận nói ngươi cút cho ta Tề một tiếng, xấu minh môn đại ngoài. nganh đụng nát bay ra、ngoài. khô vinh đại sư bộ dạng p h ụ cười t nói bạch mi đạo huynh thế tôn hai ngày sau tại đại lôi âm tự cách nói ngại nhưng có không theo bẩn tăng cùng một chỗ tiến đến nói không chừng ngươi có thể nghe vào trong đó tìm tới thái ớt con đường bạch mi một trận tâm động nói ra phật tổ cách nói ta một ngoại nhân không tiện đi khô vinh đại sư ha ha c ư ờ i nói hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen kim đan xá lợi nguyên một nhà nào có cái gì ngoại nhân bạch my lộ ra vẻ tươi c ư ờ i nói đa tạ khô vinh đại sư cùng ngày bạch my chân nhân đi theo khô vinh đại sư đi về phía tây mấy ngày sau trên mạng thế t h ậ t trong năm đó vương ma tử trương công tử đổi mới quá chậm chờ phiền quá vương lâm đúng a đúng a rất muốn nhìn hoa thiên q u ố t cũng không biết hoa thiên q u ố t sẽ như thế nào phong đạo trưởng không có chuyện gì nàng dù sao cũng là t h u c sơn trưởng môn ta côn luân sẽ không làm khó nàng tề chân nhân ngươi câm miệng cho ta còn dám nói xấu ta t h u c sơn ta giết ngươi côn luân chân nhân tề xấu minh n g ư ơ i muốn giết a i tề chân nhân giết các ngươi sở hữu người cùng trương minh hiên cùng một bọn ma đầu tất cả đều đáng chết côn luân phái thương t r í hoa trường to mắt nhìn xem màn hình điện thoại di động lẩm bẩm tề xấu minh điên rồi huyền tông trưởng môn vị vũ v phong đạo trưởng đừng khẩu xuất của nôn ta côn luân há lại ngươi t h u sơn có thể cản rỡ trình đạo trưởng thừ chúng ta ngay tại côn luân có bản lĩnh đến a các vị thí chủ an tâm chớ vội trình đạo trưởng n g ư ơ i cốt cho ta huyền dực huyền trang người là vị sư huynh nào mắng bọn hắn a bạch long mã bên trên đường tàm tạng im lặng đóng lại điện thoại bật tăng thật không phải là các người thuộc sân người được rồi tùy tiện mắng chửi đi trên mạng mắng chiến toàn phương vị triển khai từng cái đệ tử đều tại trên mạng mắng lên thục sơn tề x ấ u minh cắn răng nói trương minh hiên ta giết không được trước hết diệt n g ư ơ i đồng bọn cô luân vì con ta báo thủ rửa hận đ ô n g nhiên đứng lên cao giọng nói ra tất cả t h ụ c sơn đệ tử nghe lệnh trèo lên chiến t h u y ề n diệt cô luân ngay tại trên điện thoại di động tức miệng mắng to t h ụ c sơn đệ tử lập tức đều ngây ngẩn cả người ngầm đầu không dám tin nhìn lên bầu trời tề x ấ u minh thật muốn đ ạ nga túy đạo nhân một thân mùi rượu bay ra ngoài nhữ m à nhìn xem tề sấu minh nói trưởng môn không nên v ọ n động tề sấu minh lạnh lùng nói nghe theo mệnh lệnh túy bất đắc dĩ nói vâng một đám thuộc sơn đệ tử chen trúc leo lên chiến thuyền trong lòng đầy cõi lòng nghi hoặc bất an phong đạo trưởng tại trên mạng đắc ý kêu lên ha ha thuộc sơn m ắ t con đâu sợ rồi sao trình đạo trưởng đắc ý đại hoạch toàn thắng cọ xanh hai vị trương lão thật là lợi hại bách hoa đúng a đúng a tảng đá côn luân vô địch côn luân toàn thắng phong đạo trưởng ha ha ha trình đạo trưởng ha ha ha. lưới lên côn luân đệ tử một mảnh chúc mừng thanh â m một ngày sau đó nam tỏa chiến thuyền từ tắm rửa lấy mặt trời mới mọc kim quang hành sử g a thẳng tắp hướng côn luân phái trụ sở đi tới côn luân khương trí hoa trong n l quát bất an, lạnh nói tề xấu minh người ý muốn như thế nào tề xấu minh từ một tòa chiến thuyền bên trong đi tới Ánh máu như mắt đỏ p vậy liên nói, không ư minh hiên chung o săn, đ ề chiến t đi trong tay xuất hiện một thanh đại đao hướng không chung bay đi tề xấu minh trong tay xuất hiện tiết kiếm lập tức đi theo tuân lan bởi vì hét lên trong tay ngụy côn lôn u tính phát ra một đạo hoàng quang hướng nhan tịch vào tới nhan tịch tay tại dây đàn bên trên một nhóm tranh một tiếng đàn vàng có sáng vàng lập tức như là sóng âm sóng gió nổi lên h ò a vỡ vụn chương hai trăm sáu mươi hai ma tung chương hai trăm sáu mươi hai ma tung thuộc sơn đệ tử chen chúc hướng côn luân vào tới côn luân đệ tử cũng không chút nào yếu thế lập tức liên tiếp phi kiếm cùng pháp bảo v à chạm đạo thuật tiên pháp tung hành vừa mới tiếp xúc chính là huyết vùng trời cao toàn thân áo đen thiên huyền trong đám người tung hành hai thanh tế kiếm hóa thành hai đạo hát tuyến hoặc đâm hoặc chả mỗi một lần xuất kích đều có thuộc sơn đệ tử kêu thẳng một tiếng h u y ế t vùng trời cao tề linh vân thanh cương kiếm một kiếm chém xuống mười mấy món p h á p bảo phất tay đem phía trước mười cái côn luân tu sĩ đánh bay nhìn xem đại khai sát giới thiên huyền quát lạnh nói s á t thiên mạch thiên huyền mướn g mày tức giận quay đầu nhìn lại chỉ thấy tề linh vân tới lúc gấp rút nhanh bay tới hai tay đem s o n g kiếm giữ tại trong tay lập tức nên đón tiếp lấy hai người rào sắt cùng một chỗ kiếm khí bay vụt bên cạnh vô luận là côn luân tu sĩ, vẫn là thuộc sơn, tu sĩ đều n h à o tránh ra tới dấu túy đạo nhân ngự kiếm bay ra nói ra phong trân nhân tới tới tới phong đạo trưởng cười ha hà nói t u t con mắt phát lạnh nói ra hôm nay liền để ngươi con sâu rượu này biến thành mã quỷ tay một điểm ba mươi sáu mai viên châu tạo thành vòng tròn đem bao phủ trong đó hai người đồng thời hướng nơi xa quần sơn trong bay đi một cái sườn núi chân đạo sĩ cầm trong tay cự kiếm hô chính húc tới đây đánh một trận côn luân trong trận danh o mặt một thanh niên bộ dáng người đi tới cười ha hạ nói huyền tông hôm nay đoạn cũng không phải là ngươi một cái chân huyền tông trong mắt l ử a g i ậ n bùng cháy mạnh cự kiếm dơ lên kiếm mang phun ra vài trăm mét một kiếm hướng chính húc đánh xuống chính húc nhẹ tay nhẹ khẽm ỗ một đạo màng nước ra ngăn tại cự kiếm trước đó kiếm mang bổ vào màng nước bên trên bọn nước văng khắp n khó m à tiến lên chính húc nói ra người đi theo ta hai người cũng hướng một bên bay đi b i n h đối binh tướng đối tướng huyết vung c ô n luân không c h u n g đao mang kiếm khí chấn động tương h k h ù n g t ề sấu minh khương chí hoa tại cường phong bên trong thật nhanh xuyên qua huyền ảnh sáng tác hỏa h ò a v a n g khắp nơi khương chí hoa tóc dài bay múa một đao đem t ề sấu minh bổ lui vài trăm mét gầm t h é t đến t ề sấu minh hôm nay ta nhất định chém ngươi t ề sấu minh lôi ra một chuỗi huyền ảnh t r ớ c mắt xuất hiện tại khương chí hoa trước mặt một kiếm đầm g i két một tiếng bị khương chí hoa dùng thân đao ngăn trở khương chí hoa lập tức bị đụng bay ra ngoài tề xấu minh cười lạnh nói ta diệt các n g ư ơ i cả nhà rút kiếm g i ế t tới qua nửa ngày một ngày trôi qua từ phía trên sáng g i ế t tới trời tối lại từ phía trên hung tinh đến hừng ư đông hai phái đệ tử mười không còn một côn luân hậu sơn cấm địa thạch thiên phàm cùng một người áo đen xuất hiện tại cấm địa cửa vào người áo đen lạnh lùng nói ra người nghe ngóng rõ ràng món k i ê u bảo vật ngay tại nơi này thạch thiên phàm túi đầu không lương nói hồi thánh sứ lời nói s á c thực ngay tại trong này chỉ là bên trong có bảy l ạ i trợ áo đen thánh sứ nói ra không sao cả hướng cửa vào tung bay đi vào thạch thiên phàm vội vàng đuổi theo hai người tiến vào cấm địa lập tức không có một cỗ xương trắng bao k h ỏ a không phân biệt đông tây nam bắc áo đen thánh sứ dỗi tay ra một đoá hắc liên từ lòng bàn tay nổi lên hắc liên xoay tròn từng đạo hắc quan g bắn phá mà ra trong không gian vang lên một trận lốp b ố t tiếng vỡ vụn xương trắng tiêu tán không trung khương trí hoa kinh hô một tiếng không được kinh sợ nhìn xem tể xấu minh nói n g u y ê n lai ngươi trí tại ta tông trí bảo quay đầu hướng xuống bay đi tể xấu minh hét lên chỗ nào đi huy kiếm đuổi theo áo đen thánh sứ cầm trong tay một cái tiểu mặt trời n ư ờ i lạnh nói ngươi nói bảo vật ở nơi đó đâu thạch thiên phàm hốt hoảng quỷ trên mặt đất dập đầu nói thánh thạch a từng t e o vào, tề thật t xấu minh đi i nơi này gặp đ ư ợ p o n g thiên ầ n đ Áo đen thánh đen đốt nói, nhưng là hiện tại không có, đã bại lộ gian tế liền không có tồn tại cần tại tế tại thiết. Thạch t h sứ yếu có, có bại i là lộ đã phàm sắc mặt biến đổi lớn nháy mắt hướng lối ra bắn ra áo đen thánh sứ ha ha nói ra không nghe lời à. trong tay bắn ra một đạo bạch quang loại lên thạch thiên phàm bay vụ thân ảnh như gãy cánh chim chóc té ngã trên đất lan lộn rơi xuống trên đồng cỏ trước ngực một thành cốt mâu lối vào khương trí hoa xông tới vừa vặn nhìn thấy thạch thiên phàm bị bắn rơi một màn vội vàng xông lên trước đem thạch thiên phàm ôm kêu lên thiên phàm thiên phàm thạch thiên phàm nhìn xem khương trí hoa mỉm cười nói ra sư sư phụ thật xin lỗi ngờ đầu triệt để chết rồi k hương chí hoa lệ rơi đầy mặt kêu lên thiên p h ạ m thiên p h ạ m hung hăng chừng mắt áo đen thánh sứ cắn răng nói ta muốn ngươi l i n mạng áo đen thánh sứ ha ha nói ra ngươi hẳn là cảm tạ ta nói xong đỉnh đầu xuất hiện một đ o ạ h ắ c liên cả người hóa thành lưu q u a n bắn vào h ắ c liên bên trong h ắ c liên chấn động hư không vỡ vụn bắn vào trong lô đen biến mất không thấy gì nữa cái này thời điểm tề xấu minh cũng đi đến một thân huyết sắc trong tay dẫn theo hai cái đầu người đương nhiên đó là phòng trưởng lão cùng trình trưởng lão tề xấu minh cười nói bọn hắn vậy mà muốn ngăn ta thật sự là không biết lượng sức k hương chí hoa diện mục giữ tận giận giữ hét tề x ấ u minh tề x ấ u minh ha ha cười nói đừng nóng n ộ i các ngươi rất nhanh liền đi tìm bọn họ nói xong phong trưởng lão cùng trình trưởng lão đầu người hướng khương chí hoa quăng ra cả người hóa thành lưu quăng bay ra ngoài khương chí hoa vội vàng tiếp được hai cái đầu người đi theo bay ra ngoài bên ngoài bầu trời tề x ấ u minh tay nâng đạo đức kinh ha ha cười nói hiện tại đem các ngươi tất cả đều chân sát đạo đức kinh ào ào lật qua lật lại từng cái ký tự tung bay ra hóa thành từng cái núi nhỏ lớn h ỏ hướng xuống mặt rơi tới hương chí hoa cả giận nói mơ tưởng đừng cho là ta côn luân liền một kiện trí bảo nguyên thủy kinh r a côn luân đại điện bên trong một bản kinh thư bay ra kinh thư hào hào lật qua lật lại một cái màu vàng kim nhạt ký tự bay ra cùng đạo đức kinh văn va chạm đụng vào nhau y mắng va chạm để người như muốn buồn nôn từng cái đệ tử rơi trên mặt đất che lỗ thay mặt mũi tràn đầy thống khổ tựu i liên tề xấu minh cùng khương trí hoa cũng đều thật sâu nhăn đầu r a mặt run run sau một lát bầu trời ký tự từng cái y mắng bốc cháy lên hóa thành ánh ánh điểm sáng p h u tán khương trí hoa hơi giật mình lẩm bẩm nguyên thủy kinh h ủ y tề xấu minh cười lạnh nhìn xem đây hết thảy lóe lên xuất hiện tại khương trí hoa trước mặt thừa dị p bất ngờ một kiếm đâm về khương trí hoa lồng ngực khương trí hoa vô ý thức vừa trốn lợi kiếm vẫn là tại khương trí hoa trước ngực đ â m xuyên chỉ là tránh đi yếu hại khương trí hoa vội vàng lui ra phía sau che ngực tề xấu minh nháy mắt đuổi theo huy kiếm liền giết g ầ m lên giận dữ vang vọng tại thiên không nhiệt g đ ổ một đạo tiên quang đạo qua tề xấu minh phúc một n g ụ m máu tươi phun ra bay rớt ra ngoài đạp nát một mảnh đại điện bầu trời bạch mi chân nhân cùng khô vinh đạo trường xuất hiện tại trước mặt bạch bạch m i chân nhân lóe lên xuất hiện tại khương trí hoa trước mặt xin lỗi nói khương trưởng giáo đều là ta giáo đồ không nghiêm đúc thành lớn như thế sai khẽ vươn tay trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nói ra ta cái này có một bình chữa thương đan dược ngài mời trước ăn vào khương trí hoa ha ha cười nói tốt một cái giáo đồ không nghiêm trộm ta côn luân trí bảo h ủ y ta côn luân truyền thừa khương trí hoa trận mắt giận d ữ hét ta côn luân hủy người biết sao bạch m i chân nhân ra mặt run dày mấy lần thu hồi bình ngọc nói ra ta thuộc sơn cũng hủy chương hai trăm sáu mươi ba ma tộc nhu đồ chương hai trăm sáu mươi ba ma tộc nhu đồ t h ư ơ một r đám tàn y g tại bại h thuộc r n dựa sơn đệ tử lẫn nhau đã lấy đứng lên hướng phi thuyền bên trên đi đến côn cô luân đệ tử phẫn nộ nhìn xem bọn hắn nhưng cũng không dám vọng động nhan tịch ô m đàn ngọc đi đến khương trí hoa bên cạnh thất là nói mười ba phong trưởng l a o vẫn lạc bảy cái trong đó hai cái là tể sấu minh giết khương trí hoa nghiến răng nghiến lợi nói tể sấu minh thiên huyền toàn thân áo đen quỳ gối một cái trưởng lao thi thể béo im ắng nức nở không biết hai hô một tiếng báo thủ báo thủ báo thủ báo thủ. tiếng h ủ t hô hoán liên tiếp vang lên một lát chính s ắ c côn luân đều vang lên báo thủ tiếng giống giận dữ thiên huyền cầm lấy s o n g kiếm đi đến tể sấu minh bên cạnh bình một tiếng quỳ xuống dập đầu nói trưởng giáo ta muốn báo thủ tể sấu minh sửng s ố một chút yếu ớt nói sẽ phi thuyền bên trên bạch m i đạo trưởng ngồi tại chủ vị ngồi bên cạnh khô vinh đại sư t ề x ấ u minh đổi phế tê liệt ngã xuống ở phía trước trên mặt đất bạch m i đạo trưởng cả giận nói ta hiện tại thật muốn giết ngươi t ề x ấ u minh ha ha nói ta không sai khô vinh đại sư ngay cả vội vàng khuyên nhủ bạch m i huynh xin bất giận bạch m i đạo trưởng cả giận nói ngươi để ta làm sao bất giận ngươi để ta làm sao thượng tiên đi giải thích khô vinh đại sư mỉm cười nói ngươi là cái gì ý tứ khô vinh đại sư nói ra lần này tây thiên thế tôn cách nói về sau từng cùng ta nói rất tán thưởng sự chính trực của ngài cùng lộ tính nếu như ngài cố ý tây thiên vì ngài chuẩn bị một la hán quả vị bạch mi con mắt lập tức t r ừ n g lớn cả giận nói ngươi để ta cách sư phán đạo khâu vinh đại sư lắc đầu nói ra không phải chúng ta trước phản bội hắn là hắn trước từ bỏ chúng ta thục sơn bị hủy hắn thợ ơ thục sơn thanh danh quét giác hắn luôn luôn một lời thục sơn trừ đạo đức kinh là hắn ban cho ngươi hắn còn cấp qua cái gì trợ r ú t t i u liền lưỡng nghi vi trần đại trận cũng là vì trấn áp phía sau núi kỳ lân sườn núi đại ma mà thiết chúng ta tân vất và khổ dốc sức làm ra t h ụ sơn phái to như vậy cơ nghiệp hắn một câu liền đem mấy trăm tên đồng đạo đổi ra sơn môn b hắn cho tới bây giờ không có để ý qua chúng ta tại hắn trong mắt chúng ta ngay cả nô bột cũng không bằng tề xấu minh ho khan hai tiếng nói ra không sai sư tôn ngài t ỉ n h đi phật giáo mới là thực tình giúp chúng ta bọn hắn mới là chính đạo bạch mi lông mày thật sâu n h í u lại k h ô vinh đại sư tiếp tục nói ra hiện tại đạo đức kinh đã hủy thục sơn đã không có căn cơ ngươi cho là hắn sẽ còn lại ban cho một bản mới đạo đức kinh cho thục sơn sao tại hắn trong lòng thục sơn bảo vệ đại ma đã xuất thế thục sơn cũng mất tồn tại cần thiết bạch mi cắn răng một cái nói ra để ta ngẫm lại k h â vinh đại sư cởi nói bạch mi h u n h ngài chậm rãi cân nhắc thật sâu túi đầu nói hy vọng lần sau gặp mặt ta muốn tôn s ư n g ngài làm trưởng lông mày la hán thiên ma giới áo đen vô thiên xếp bằng ở hắc liên phía trên phía dưới một đoá hắc liên từ hư không bay ra tòa sen bắn xuống một đạo hắc quang hóa thành áo đen thanh sứ áo đen thanh sứ vội vàng quỳ một chân trên đất nói ra phật tổ thứ tội thuộc hạ không thể đem phong thần đài mang về vô thiên mở to mắt nói ra ta biết đây không phải lỗi của ngươi ngươi đi xuống trước đi áo đen thanh sứ cung kính nói vâng đứng lên rút lui ra đại hùng bảo điện ngươi thứ một bước kế hoạch giống như liền thất lợi một cái cười hì, hì h vô thiên cảm thán nói đúng vậy a số trời còn không tại ta cái thanh âm kia nói ra không có phong thần đài chúng ta chỉ có thể ngày công vô thiên nói ra phong thần đài a chỉ cần phối hợp phong thần đài bảy ra tiếp dẫn trận pháp liền có thể hấp dẫn chúng thần thần hồn không có phong thần đài thiên đình chúng thần giết không chết diệt không xong vô hạn sống lại vô cùng phiền phức vô thiên trầm ngâm một chút nói ra thiên ma vương ngươi đi tìm một chút ma chủ để hắn dò xét một chút phong thần đại chỗ thiên ma vương không vui nói ngươi vì sao không đi vô thiên nói ra không thích thiên ma vương nói ra có thể ta đi bãi kiến ma chủ đại nhân nhưng xuất thủ vẫn là ngươi ta là sẽ không xuất thủ ừng ma giới đại lôi l o n tự trở nên yên lặng tại thiên môn sơn huyền không đ ả o cái gì còn không biết trương minh hiên cẩn thận cho trở về thanh bình kiếm sát người một bên dùng khăn tay xoa một bên tầm h nói thanh bình kiếm a thanh bình kiếm ngươi nói ngươi lợi hại như vậy làm sao không còn sớm xuất thủ đâu lần kia ta kém chút liền bị quan â m chộp tới ngươi cũng không xuất thủ có phải là có chút quá mức đây một cái thanh âm non nớt vang lên còn không phải ngươi quá yếu trương minh hiên giật này mình sau đó kích động nhìn thanh bình kiếm nói ra ngươi nói chuyện thanh em non nớt không kiên nhẫn nói ra nhìn ngươi bình thường đối ta coi như cung kính phân thượng ta liền lỏng từ bi trả lời ngươi mấy vấn đề có vấn đề gì cũng nhanh hỏi t r ư ơ n g minh hiên vội và nói g n đa tạ kiếm ca ngài bình thường tại sao không nói chuyện a ngươi cũng không xuất thủ giúp ta non nớt thanh em h ừ một tiếng nói ra ta bình thường đều là phong bế mình ở nhà đi ngủ mặc kệ ngươi để ngươi sử dụng ta đã là làn danh trừ phi gặp được thánh nhân khác phá p bảo nếu không ta là sẽ không xuất thủ có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực liền xem chính ngươi chương minh hiên mộng bức hỏi vì cái gì thanh bình kiếm hử một tiếng nói ra ngươi sử dụng ta cùng ta chủ động xuất thủ hoàn toàn là hai khái niệm ngươi hiểu không đồ đẩn chứng minh hiên t ú m lấy lợi tiểu tử thúi này nói chuyện thật đáng giận a chứng minh hiên lắc đầu nói ra không hiểu thanh bình kiếm thanh âm non nớt thở dài một hơi nói ra ta liền biết là như thế này ta là sư phụ ngươi chứng đạo pháp bảo nội hàm đạo quả cũng có thể nói là sư phụ ngươi một bộ phận ta xuất thủ cùng sư phụ ngươi xuất thủ đại biểu ý nghĩa không sai bị lắm dạng này minh bạch đi chứng minh hiên như có điều suy nghĩ nói minh bạch nói cách khác ngươi chỉ có thể làm vũ khí đi theo bên cạnh ta đúng không đợi nửa ngày không gặp trả lời trương minh hiên cẩn thận từng ly từng tí thọc thanh bình kiếm nói ra bèo tấm bèo tấm trương minh hiên mậu bức nói lại đi ngủ đây không phải nói mấy vấn đề sao lúc này mới hai cái làm sao lại chạy trương minh hiên lại thăm dò kêu vài câu xác định thanh bình kiếm ngủ say mới h ầ m hực đưa nó để vào kiếm túi trương minh hiên lẩm bẩm giống như còn có một cái b ù n xỉn linh a r ồ i tay ra ngũ sát thần quang phiến xuất hiện tại trong tay trương minh hiên ở phía trên gõ g õ nói ra khí linh ra trò chuyện ngũ thải thần quang phiến có chút lắc một cái một cái phía sau sinh trưởng hai cái thải sắp cánh nhỏ tiểu nữ hải từ cây quạt bên trong rụt rè bay ra e ngại nhìn xem trương minh hiên chương hai trăm sáu mươi b ố thục sơn phản đạo chương hai trăm sáu mươi b ố thục sơn phản đạo trương minh hiên nhãn t ỉ n h sáng lên cái này k h í linh thật xinh đẹp cười tùng tìm hỏi ngươi tên là gì tiểu nữ hải nắm vút góc á o rụt rè nói ta ta không có danh tự trương minh hiên cười nói vậy ta cho ngươi lấy một cái tên t ố t ta tiểu nữ hải nhãn t ỉ n h sáng lên mong đợi nhẹ gật đầu trương minh hiên sờ lên cầm đánh giá tiểu nữ hải nói ra bản thể của ngươi là ngũ thải thần quang phiến ngươi còn có một đôi thải sắc cánh vậy liền cứ gọi tiểu thải đi tiểu nữ hải nhãn tình sáng lên cao hưng nói ta có danh tự ta gọi tiểu thải trương minh hiên nói ra tiểu thải ngươi trước kia làm sao không ra tiểu thải trong mắt lóe ra một tia e ngại nói ra ta sợ ngài g i ế ta t trương minh hiên mộng bước hỏi ta vì sao lại giết ngươi tiểu thải cắn răng một cái nói ra tiên khí sinh ra khí linh về sau đại đa số tiên nhân đều sẽ đem khí linh xóa bỏ dù mình phân thần xung làm khí linh can đoan mình đối tiên khí tuyệt đối trừng khống trương minh hiên chừng to mắt nói trực tiếp xóa bỏ tàn nhẫn như vậy tiểu thải bi ai nhẹ gật đầu trương minh hiên r ộ i ra một đầu ngón tay sờ lên tiểu thải đầu nói ra yến tâm ta tuyệt đối sẽ không xóa bỏ ngươi tiểu thải ngạc nhiên nhìn xem trương minh hiên kêu lên chủ nhân ngài thật không giết ta trương minh hiên cười ha hả nói ta nói không giết liền khẳng định không giết tiểu thải cao h ứ n g kêu lên chủ nhân ngài thật tốt trương minh hiên cười ha hả nhìn xem nàng hưng phấn giật này mình lại mấy ngày quá khứ đối với trương minh hiên đến nói trừ trên đảo nhỏ nhiều một cái bay loạn tiểu tinh linh hết thể đều là không có chút rung động nào nhưng là đối với một chút thế lực lớn đến nói mấy ngày nay có chút quỷ dị côn luân phong sơn thuộc sơn quy thuận phật hạng giáo đã ạ môn tổn thất nặng nề g h đâu suốt cùng thái thượng lão quân ngồi tại trước lò luyện lấy tiên an một thanh niên người hấp tấp đi đến đ ố i thái thượng lão quân cúi đầu nói sư tôn thuộc sơn sự t ì n h ngài biết sao thái thượng lão quân một bên ung dung quật lửa một bên nói ra bạch mi là ta vương xuống đi thanh niên kinh n g h i nói sư tôn vì cái gì thái thượng lão quân lắc đầu nói ra vốn muốn cho hắn xuống dưới ngăn cản một trận tranh đấu không nghĩ tới kết quả vậy mà là như thế này thanh niên p ẫ n nộ kêu lên sư tôn bọn h ắ n dạng này đánh n g à i mặt ngài liền cam tâm sao ta cái này đi giết bạch mi thái thượng lão quân ha ha cười nói thuần dương a chuyện này bản thể đã chú ý ngươi cũng không cần quan tâm thanh niên ôm quyền không cam lòng nói vâng thái thượng lão quân ha ha nói ra đã tới liền giúp ta phiến phiến lửa đi lữ động tân xưng sở cung kính nói vâng t h a n h t h a n h thật thật cầm quạt ba tiêu tại lò bắt quái trước phiến lửa tam thập tam tiên bên ngoài thái thượng ung dung nói ra chuẩn để ngươi qua một cái cười ha hạ t h a nhâm nói ra thái thanh đây cũng không phải là bút tích của ta là đa bảo làm ta chỉ làm ư ợ n một cái bảo vật ra ngoài m à t h ô i ngươi sẽ không cùng tiểu bối so đó đi thái thanh nói ra ừng thái thanh trầm ngâm một hồi nói ra huyền đô một người mặc áo bảo tím đạo sĩ đi lên phía trước cung kính thi lê nói sư tôn thái thanh nói ra thục sơn nhân quả ngươi đã đến giải đi huyền đô cung kính đáp vâng huyền đô trở lại cung điện của mình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt bấm đốt ngón tay một lát mở mắt nói ra ly viêm không lâu sau đó một cái lao đạo sĩ bay vào cung kính nói sư tôn huyền đô nói ra ngươi chuyển thế đi tôi lý viêm xứng sở vội vàng quỳ trên mặt đất nói ra sư tôn đệ tử chẳng biết lúc nào chọc giận tại ngài còn xin n g à i khoan thứ huyền đô cười nói có một cái nhiệm vụ cho ngươi lý viêm thở phào m ộ t hơi sau đó cười nói đệ tử lĩnh mệnh trước kia trương minh hiên liền cười ha hả đổi mới hoa thiên q u ố c tập năm tập sáu tập năm hoa thiên q u ố c rời đi côn luân về tới thục sơn cũng cùng thanh dương trưởng lão lập xuống đồ ước tập sáu hoa thiên q u ố c cùng s á t thiên mạch lần đầu gặp nhau đan xuân thu lại đánh thục sơn trương minh hiên đổi mới về sau ra khỏi phòng chỉ nghe thấy trong đại sành chuyển đến tiếng nói chuyện thanh âm của nam nhân trương minh hiên nhuấn mày đi tới chỉ thấy trong đại sảnh một cái lao đạo sĩ đang cùng lý thanh nhã cười ha hà nói chuyện lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên cười một tiếng nói ra hà tới lao đạo sĩ quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn trương minh hiên đứng lên ôm u y ề nói n gặp qua trương đạo h i ế u trương minh hiên cười nói đây không phải hứa đạo trưởng sao hứa đạo sĩ cười ha hà nói trương đạo h i ế u còn nhớ rõ b ầ n đạo thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh à. lý thanh nhã cười nói minh hiên hắn là tới tìm ngươi các ngươi nói đi trương minh hiên đi vào phòng tại hứa đạo trưởng đối diện ngồi xuống nghi hoặc hỏi đạo trưởng tìm ta chuyện gì hứa đạo trưởng nhiều đánh giá trương minh hiên vài lần thở dài một hơi nói ra thục sơn phản đạo côn luân phong sơn ta đạo môn thế lực giảm lớn tại tăng thêm phật giáo gần nhất tại đại đường cảnh nội phát cháo v à i thuốc tuyên bố lên cao cứ kéo dài tình huống như thế ta đạo môn thời gian không dễ chịu lắm trương minh hiên con mắt lập tức t r ừ n g lớn cả kinh nói người nói thục sơn thế nào hứa đạo trưởng nói ra phản nói phản đạo nhập phật lại không đạo môn bạch mi đạo t r ư ở n g chỉ có phật giáo trường mi la hán côn luân đâu hứa đạo trưởng nói ra thục sơn nhập phật trước đó tiến đánh côn luân côn luân tổn thất nặng nề trấn phái trí bảo mất đi tạm thời cô lập núi lại trương min tại sao có thể như vậy cái này thế rơi biến hoa quá lớn đi hứa đạo trưởng khoe miệng co giật hai lần tại sao có thể như vậy ngươi không rõ ràng trương minh hiên khẩn trương hỏi khương cẩm tịch thế nào khương trưởng môn còn tốt đó chứ hứa đạo trưởng t i ế t hận nói ra bọn hắn không có việc gì chỉ là đáng tiếc phong đạo trưởng túy đạo nhân thiên long chân nhân huyền tông chân nhân các loại đạo môn thần sĩ chết bởi tự giết lẫn nhau bên trong trương minh hiên xứng sờ nói phong đạo trưởng chết rồi trước mắt một trận hoảng hốt đoạn thời gian trước còn cùng bọn hắn cùng một chỗ đập tivi đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm không nghĩ tới bây giờ liên chết quả nhiên là hồng hoàng a sớm sống chiều chết khó mà đ o á n trước hứa đạo trưởng ôm cười nói ta hôm nay đến đây là có một chuyện muốn nhờ t r ư ơ n g minh hiên tỉnh lại nói ra mời nói hứa đạo trưởng nói ra phật giáo tại phát cháo vải thuốc tuyên dương nhân tên ta đạo môn cũng không thể là hậu t r ư ơ n g minh hiên nói ra các ngươi cũng phát cháo vải thuốc không phải tốt tới tìm ta làm cái gì hứa đạo trưởng lắc đầu nói ra bọn hắn phía trước chúng ta nếu như bắt trước bọn hắn chẳng những sẽ không thu hoạch được thanh danh sợ sẽ còn làm cho người ta trào phúng chương minh hiên nghi vẫn hỏi ngươi đến ta nơi này làm cái gì hứa đạo trưởng cười nói làm nghe trương công tử túc trí đam mưu lòng có ngàn kết chuyên tới để cầu cái chủ ý trương minh hiên n h u mày g õ cái ghế loại này cho phật giáo ngột ngạt sự t ì n h hắn là phi thường vui lòng sau một lát trương minh hiên con mắt nói ra kỳ thật dù cho hứa đạo trưởng không nói ta cũng có dự định đã hứa đạo trưởng tìm tới cửa chuyện này liền làm phiền ngươi hứa đạo trưởng mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên nói ra hứa đạo trưởng có biết hiện tại bách tính nhà có bao nhi nữ hứa đạo trưởng khó hiểu nói ba năm cái thậm chí càng nhiều trương minh hiên thở dài một hơi nói ra đúng vậy a nhiều như vậy nhi nữ phổ thông bách tính như thế nào nuôi sống một ít gia đình vì cuộc sống bức bách bán mà bán nữ thậm chí vứt bỏ thân tử vô số cô nhi lưu lạc đầu đường đây là cỡ nào bi a i hứa đạo trưởng thần sắc động dung nói đạo hưu muốn nói cái gì trương minh hiên nói ra hứa đạo trưởng vì sao không làm một cái cô nhi về đâu một cái cứu người mạng sống công đức vô lượng thứ hai cũng có thể từ đó tuyển chọn lương tài bổ sung trong môn về phần danh vọng ha ha nhưng so sánh phát cháo vải thuốc tốt nhiều lắm chương hai trăm sáu mươi lăm nhân tài dạ lan quốc q quốc cốt chủ hứa đạo trưởng nháy mắt đứng lên ô m quyền con g người là một m lễ thật sâu nói trương đạo hữu công đức vô lượng à. trương minh hiên cười ha hả bái một cái tay nói ra các người mới là công đức vô lượng hứa đạo trưởng ngồi thẳng lên sắc mặt tràn đầy tiếu dung nói ra vần đạo cái này trở về mệnh lệnh các nơi đ ạ o môn mở cô nhi viện cứu trợ cô nhi trương minh hiên vội vàng nói chậm đã còn có một chuyện cùng người nói hứa đạo trưởng nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên chân thành nói bọn hắn không phải là các người kiếm lấy công đức công cụ cô nhi tiến vào cô nhi viện về sau các ngươi chẳng những muốn xen vào bọn hắn sinh hoạt còn cần dạy bọn hắn học chứ cùng sau khi lớn lên sinh tồn kỹ năng. hứa đạo trưởng cười ha hạ vớt vớt râu ria nói ra cái này cũng không cần đạo hữu quan tâm bần đạo tự có an bài trương minh hiên cười ha hạ nói đã cô nhi viện đ ề u mở các ngươi không ngại lại mở một cái viện dưỡng lao đi hứa đạo trưởng t h ầ n sắc k h ẽ động cung kính nói còn xin chỉ giáo trương minh hiên nói ra cái này viện dưỡng lao cùng cô nhi viện cùng loại chuyên môn phụng dưỡng trên xã hội cơ khổ không nơi nương tựa lao nhân để bọn hắn có thể a n hưởng tuổi già hứa đạo trưởng cười nói đây cũng là công đức vô lượng tiến hành a ông cười nói cũng sẽ không để cho đạo hữu thất vọng trương minh hiên cảm t h ắ n nói hy vọng chúng ta trợ giúp có thể để cho trên mặt bọn họ lộ ra tiếu dung đi hứa đạo trưởng tán thắn nói đạo hữu cử động lần này thật sự là công đức vô lượng t r ư ơ n g minh hiên cười ha h a nói các ngươi hành động trước đó cùng hoàng đế câu thông tốt tốt nhất để hoàng đế dẫn đầu loại này thu mua lòng người cử động dễ dàng nhất nhận hoàng đế kiên kỵ mặc dù các ngươi không sợ nhưng làm ít một chút phiền phức cũng là tốt có quan viên phối hợp hành động sẽ càng thêm mau lẹ hứa đạo trưởng ha ha nói ra vẫn là đạo hữu cân nhắc chú đáo kể từ đó phật môn thu mua lòng người cử động liền bị hoàng đế không thích chứng minh hiên cười ha hà nói chính là như thế hứa đạo trưởng dỗi t một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong tay đưa cho trương minh hiên cười nói một điểm tâm ý xin hãy nhận lấy trương minh hiên nghi ngờ nói đây là cái gì hứa đạo trưởng thần bì nói thu ngươi liền biết hứa đạo trưởng ôm quyền đối lý thanh nhã nói ra bần đạo cáo tử lý thanh nhã cười nói hứa đạo trưởng đi thong thả hứa đạo trưởng cười quay người rời đi đại s ả n h đi ra ngoài trương minh hiên vớt vớt bài trong tay tử nói ra đây là cái gì đồ vật lý thanh nhã cười nói cái k i a là ngự thú bài bên trong có linh thú bản mệnh nguyên thần hắn là tặng cho người linh thú trương minh hiên kinh ngạc nói linh thú hiếu kỳ hỏi linh thú ở chỗ nào bảng hiệu bên hiệu trương o sao. n Thanh Nhã cũng nghi ngờ nói, cái này ta cũng không g ta ra ngoài câu cá đi. Lý biết. t cái r minh hiên rụt khổ một c h i cười hát h n t nói thu ngoài ý mớn g t kia là ngoài ý m ố n lý thanh nhã quay người hướng bên cạnh cựa nhỏ đi đến nói ra chính ngươi chơi đi ta còn có chuyện trương minh hiên thầm nói có thể có chuyện gì quay người đi ra ngoài vừa phóng ra đại môn một trận hoảng hốt xuất hiện tại một mảnh sắt thái lộng lây không gian bên trong một cái xinh đẹp vô song nữ tử đang đứng tại đối diện t r ư ơ n g minh hiên kinh hỉ kêu lên vân tiêu sư tỷ vân tiêu gật đầu cười t r ư ơ n g minh hiên cười h ỉ h ỉ nói vân tiêu sư tỷ ngài tìm ta có chuyện gì vân tiêu nói ra những chuyện ngươi làm sư phụ đã biết t r ư ơ n g minh hiên trong lòng không ngừng đào quanh ta làm sự tình gì vân tiêu miệt thị nói ra người xiển phật tam giáo liên thủ dẫn đến ta tiệt giáo phá diện bọn hắn hảo hảo lại t h ị vượng sau đó cười nói ngươi trước dùng tiên kiếm diệt thuộc sơn sân môn lại dùng hoa thiên q u ố c ly rán thuộc sơn quân luân dẫn đến bọn hắn vừa đi một tổn thương đều rách hết bại thật sự là giỏi tính toán A. t r ư ơ n g minh hiên chê cười nói bình thường bình thường không có gì tính toán v â n tiêu b i ế n s ắ c nói ra sư đệ ta biết ngươi là chúng ta tiệt giáo báo thủ nhưng là âm mưu quỷ kế có thể được nhất thời lợi lại không thể lâu dài chớ có trầm mê trong đó mất bản tâm trở ngại con đường t r ư ơ n g minh hiên lắc đầu liên tục nói ra sẽ không ta là chính nhân quân tử cũng sẽ không âm mưu quỷ kế gì vẫn tiêu n ữ khi dừng một chút nói ra sư tỷ này đến chỉ là cho ngươi để tỉnh m ư t câu thông tin đại đạo phía trước chớ có ngộ nhập lạc lối trương minh hiên trong lòng ấm áp nói ra ta biết đến sư tỷ vân tiêu cười nói mới vừa cùng người tiểu đạo sĩ k i a n ó i lời ta cũng nghe đến lòng mang từ bi rất tốt rất tốt trương minh hiên lung túng gãi đầu một cái nói ra sư tỷ chê cười vân tiêu nói ra ta đi giữ vững người bản tâm không gian phá diện trương minh hiên một trận h o à n g hốt xuất hiện ở trước cửa thầm nói ta làm âm mưu quỷ kế sao chính ta làm sao không biết lắc đầu đi ra ngoài đi ra tiệm sách d ố i cái lưng mệt mỏi cái này thắng ngày thật là thoải mái a video khu vực có người thượng chuyển mới video trong lòng vang lên chương tiểu p h à m thanh âm nha t r ư ơ n g minh hiên thần sắc k h ẽ động trong lòng nói ra gần nhất có không ít trong video truyền a chút chuyện nhỏ này không cần gọi ta đi t r ư ơ n g tiểu p h à m giọng nói có chút quỷ dị nói n g ư ờ i đẹp mắt nhất một chút t r ư ơ n g minh hiên trong lòng hơi động cái này video có vấn đề gì sao tùy ý tìm tới một cái góc ngồi xuống mở ra video khu chỉ thấy một cái tên là hậu c u n g du ký video trở thành điểm nóng nhìn xem cái tên này t r ư ơ n g minh hiên trong lòng hơi động cái này sẽ không là cái kia đổ vật đi hơi nhỏ mong đợi điểm đi vào trong tấm hình xuất hiện một cái lao giả đi tại trong hoa viên vừa đi vừa nói c h ấ m chính là dạ lan g quốc hoàng đế hôm nay chấm liền mang các ngươi du lãng một chút tà hoàng cung đang khi nói chuyện ống kính còn có chút này lên quay chụp hình tượng không phải rất tốt nhìn một vòng hoàng cung cảnh đẹp đột nhiên tại một cái trong hồ nước phát hiện một cái đang tắm mỹ nữ tóc dài x ó a vai vai nửa lộ tại trong ao hiển lộ khác r ụ hoặc dạ lan g quốc hoàng đế liền trốn ở giả sơn đằng sau vừa hướng ống kính nói chuyện giới thiệu trong hồ nước nữ tử lén lút ống kính nhìn trương minh hiên đều có chút sao động trương minh hiên lẩm bẩm cái này lao quốc vương lợi hại a rất biết bắt lấy người xem tâm lộ cánh tay ngọc tú đùi một tiếng rên rỉ chọc người tiếng lỏng toàn tập xuống tới nhiều lắm là tú tú danh sâu hoám eo thong chi bộ vị mấu chốt nửa điểm không có lộ nhưng nhìn được không ít người máu múi d à i lưu trương tiểu p h á m hỏi cái này muốn xóa sao trương minh hiên cũng khó có thể lựa chọn muốn nói s á c tình đi nó là một điểm s á c tình bộ vị đều không có lộ muốn nói không tình dục đi toàn tập đều tràn đầy s á c tình ám chỉ trương minh hiên thầm nói lao ra hỏa này thật sự là phương diện này thiên tài trời sinh chính là đập nghề này do dự rất lâu trương minh hiên nói ra chứ không xóa qua một hồi lâu trương tiểu pháp mới trả lời ha ha t r ư ơ n g m i n h h i ê n con m ắ t đảo m ộ t vòng nói ra, n g ư ơ i ha ha c á i gì? Ta để n g ư ơ i làm t r ò chơi thế n à o k h ô n g s a i biệt l ắ m địa đồ bố chương i xong. t r m i n h Hiên nói r a cố lên. t a x e m t s á n g ư ơ i Ha ha. s ư ơ nữ g 266, n trang đại lão, lão. trương an lý thế dân nhìn một hồi hậu c u n g du ký dễ ước nói đây chính là dạ lan g quốc hoàng đ ế à. t r i n h g i o kim trốn ở bên trong phòng chứa tuổi nhìn xem hậu c u n g du ký phát ra c ư ờ i hh t t cho bình một tiếng kho tuổi đại môn bị đá văng chinh g i o kim vội vàng đóng lại điện thoại ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy trình phu nhân cầm trong tay đại đao đứng ở cổng tre trung ương trình dạo kim lắp bắp nói phu phu nhân ngươi muốn làm cái gì trình phu nhân cười nói ngoan đến để ta nhìn ngươi điện thoại trình dạo kim tay vừa dùng lực điện thoại bột một tiếng vỡ vụn ra trình dạo kim lúng túng nói t r ư ơ n g tiểu tử làm thứ đồ gì chất lượng thật kém trình phu nhân cả giận nói trình dạo kim cơ đại đao đánh xuống một gian trong khuê phòng ba thiếu nữ ân lệ đóng lại điện thoại đại tỷ nhìn xem đỏ bừng mặt ta muội như có điều suy nghĩ nói tiểu muội ngươi có phải hay không có người thích rồi tôi mập nhị tỷ tỉ nhãn tình sáng lên nói ra mong nói có phải là cái kia hát vương t a m g mội lắc đầu liên tục bối rối giải thích nói không không phải hát vương ca ca đối với ta rất tốt chúng ta chỉ là bằng hữu nhị tỷ hh t t nói ra hát vương ca ca t a m g mội mặt lập tức đỏ bừng đại tỷ nói ra có hình của hắn sao cho ta xem một chút nhị tỷ cũng mong đợi nhìn xem tiểu mội tiểu mội thẹn thùng nói có có một chương đại tỷ thúc giục nói nhanh lấy ra nhìn xem t a m g mội nhăn nhăn nhó nhó mở ra điện thoại ấn mở eo b ô n ảnh chỉ thấy một người mặc tố y thanh bảo tuấn lang thanh niên chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi trước mặt l à húc nhật mọc lên ở phương đông dưới chân là thanh phong lưu vân mày kiếm mắt sáng tuấn lãng vô s o n g cai chán một đạo dựng thẳng vằn tăng thêm tăng thêm mấy phần uy thế đại tỷ hơi giật mình nói đây chính là hát vương t a m g mội é、e、lệ nhẹ gật đầu nhẹ giọng ừng một chút nhị tỷ nhìn một chút thành trụ lại nhìn một chút t a m g mội nói ra đ ừ n g suy nghĩ ngươi phối không lên nàng t a m g mội thất lặn nói ta b i ế ta t một đầu vào trong chăn ngày này điện thoại trước đó vô số thiếu niên máu m u i c h ả y dài vô số thiếu nữ xấu hổ mang e sợ xuân tâm dập dởn vô số vợ chồng giấy lên cái tỉnh thanh lâu sinh ý bảo lựa chân minh hiên ung dung nhàn nhàn qua hết một ngày đây mới gọi là thời gian a không cần làm việc muốn chơi liền chơi mệt mỏi liền ngủ đây là kiếp trước tha thiết ước mơ sinh hoạt a một ngày ngay tại lắc lắc ung dung chúng qua đi thiên ngoại hoa hoàng cùng nữ hoa nằm tại vân sàng bên trên lẩm bẩm các ngươi nói cái này hoa thiên cốt có phải là đổi mới quá c h ậ ở rồi bên cạnh thanh loan liên tục gật đầu châm ngọi thổi gió nói ra nương nương trước kia hắn nhưng chịu khó hiện tại càng lúc càng lười thải phượng cũng nói ra đúng vậy a lần trước ngọc đế đem hắn bắt vào thiên lao hắn mới chịu khó một điểm hiện tại vừa ra thiên lao hắn liền lại lười biếng xuống tới nữ hoa nói ra, Nếu không, Ta c ũ nữ g không tốt đâu. Hắn dù sao cũng là thượng chúng không lập lao. Loan là lắm. vậy một cầm thiên Thanh tốt thanh thánh nhân đệ tử, chúng ta cầm tù hắn không tốt cái nói khuyên như Hắn nhân hắn n ra, sao đâu. đệ dù hoa nhìn về phía mình hồng tu cầu thải phượng vội và nói g n nương nương ngài đem hắn đập bị thương ai đến đổi mới hoa thiên của ta nữ hoa bất mặt nói cái này cũng không được vậy cũng không được các ngươi cho ta thúc c á n h đi thanh loan khẽ cười nói nương nương ngài có không có cảm thấy s á t thiên mạch rất x i n h đẹp a nữ hoa nhãn tình sáng lên nói ra các ngươi đi chuẩn bị tiền váy thanh loan thải phượng cười hì hì nói vâng nương, nương sáng sớm hôm sau trương minh hiên bị ngoài cửa đình thai nhức góc tiếng đọc sách đánh thức mở to mắt nói ra tự mình cóm sách tại sao phải nao h nao h tà a ngồi xuống đưa tay gãi gãi tóc khẽ vươn tay đột nhiên phát hiện không đúng cái này hoa hoa ống tay háo là chuyện gì xảy ra hốt hoảng đứng lên hướng trên thân gió xét chỉ thấy trên người một thân trường bảo màu xanh biến thành một bộ tay háo dài lưu t i ì n máy trương minh hiên giận d ữ hét lý thanh tuyển bên ngoài lý thanh tuyển hắc hắc kêu lên rời giường trương minh hiên vừa muốn lao ra cùng nàng chiến đấu trong lòng hơi động vung tay lên một đạo thủy kính xuất hiện tại không chúng chỉ thấy trong kính mình thoa nhàn nhạt, nhạt má đỏ vẽ lấy tinh xảo nhãn tuyến màu đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn màu tuyết trắng làng ra nhìn xem còn rất xinh đẹp trương minh hiên bị hụ run một cái thủy kính lập tức vỡ vụn hóa thành một đoàn nước suối tại không trung một đầu vào trong suối nước l i ề u mạng ở trên mặt xoa nắn nửa ngày sau mới ngầm đầu nhìn xem thanh tịnh như cũ nước suối trong lòng nổi lên một cỗ b ấ t an run r à y lại ngưng tụ một mặt thủy kính ra nhìn xem trong kính bên trong hoa r u n g nguyệt mạo thiếu nữ trương minh hiên kêu thảm một tiếng mặt kính hoa một tiếng ngã trên đất trương minh hiên bắt đầu tìm tỏi trên người váy dài nửa ngày sau trương minh hiên thất lạc ngồi dư y phục này hắn thoát cũng thoát không x o n g xé cũng sẽ không phá lúc này bên ngoài truyền đến lý thanh nhã thanh em m u n u minh hiên đi ra ăn cơm trương minh hiên đánh run một cái nói ra ta ta không đói bụng các ngươi ăn đi lý thanh nhã lo lắng hỏi người không sao chứ không không có việc gì trương minh hiên trong phòng con mắt nở rộ h ô g qua n g lý thanh t u y ể n bình một tiếng cửa phòng bị phá tan trương minh hiên cùng lý thanh t u y ể n bốn mắt nhìn nhau nhất thời không nói gì lý thanh t u y ể n bỗng nhiên ha ha ha cười ha hạ một tay vịn k u n g cửa một tay chỉ vào trương minh hiên cười to ngươi trương minh hiên cả giận nói lý thanh tuyền chết đi cho ta nắm chặt nắm đấm một quyền hướng lý thanh tuyền đánh tới lý thanh tuyền một bên cười to một bên lưu lại k h o á t tay nói ta ta không cùng ngươi đánh ta để ta hảo hảo cười một hồi thối lui đến bên cạnh bàn cơm ghé vào trên bàn cơm cười ha ha tấn dương cũng mộng bức nhìn xem một thân nữ trang trương minh hiên nói ra hoàng thúc biến hoàng cô rồi lý thanh nhã cũng nín cười nói ra minh hiên ngươi cái gì thời điểm có cái này dở hơi rồi trương minh hiên xấu hổ giận dữ kêu lên thanh nhã tỉ đây đều là lý thanh tuyền làm lý thanh nhã thực sự không nín được thổi phu một tiếng bật cười nói ra kỳ thật cũng thật để mắt lý thanh tuyền khoát tay nói ra cái này lần này thật không phải ta làm trương minh hiên cả giận nói ở trên đảo liền ngươi một cái hùng hải tử lý thanh tuyền đình chỉ tiếng cười nói ra nữ tử hán đại trượng phu một người làm việc một người khi ta nói không phải cũng không phải là lý thanh nhã nói ra minh hiên trên lưng ngươi giống như có chữ viết trương minh hiên liền vội vàng hỏi chữ gì lý thanh nhã đọc nói lại không nhanh lên đổi mới hoa thiên q u ố c ta liền để ngươi làm nữ nhân chân chính trương minh hiên biến sắc nháy mắt chui trở về gian phòng của mình đại môn loảng xoảng một tiếng bắt giam bên trong t r u y ề n gia trương minh hiên thanh âm trừ phi trời sợ nếu không đều chớ quái dày ta lý thanh nhã cười nói chúng ta ăn đi lý thanh tuyền ghé vào trên mặt bàn cười nước mắt đều đi ra nói ra ai nha vậy mà quên chụp hình tấn dương lo lắng nhìn xem lý thanh nhã nói ra hoàng cô ta có phải là nhiều một cái hoàng cô lý thanh nhã cười nói qua mấy ngày liền biến trở về tới tấn dương giàu dĩ nói về sau ta gọi là hắn hoàng cô vẫn là gọi hoàng thúc đâu tiểu tuyết ghé vào bên cạnh mãi thanh mãi khí nói ra cái này có cái gì tốt xoắn suýt biến thành mẫu liền gọi hoàng cô công liền cứ gọi hoàng thúc chương n sùng hai nói, trăm u sáu mươi bảy rốt cuộc bày bỏ chương hai trăm sáu mươi bảy rốt cuộc bày bỏ cái này một ngày mọi người kinh ngạc phát hiện kéo càng đảng trương lão bản vậy mà bảo càng liên tiếp đổi mới bốn tập nhìn thật sự là đã nghiền a thiên ngoại hoa hoàng cung thanh loan đắc ý nói đây càng mới không phải rất nhanh sao nữ hoa cao mày nói hoa thiên q u ố t mặc dù bái bạch tử họa vi sư nhưng cũng sẽ không quá bình thả y liên tục gật đầu nói ra nương nương trương minh hiên vô luận tiểu thuyết vẫn là video đều là bi kịch b í c h g i a o bỏ mình tiểu thiến minh thái thần âm dương lưỡng cách linh nhi bỏ mình phong vân vô kỵ tuyệt tình đoàn mướn chỉ sợ hoa thiên q u ố t cũng sẽ không tốt thanh loan nhãn tình sáng lên nói ra nương nương nếu không chúng ta để hắn đem hoa thiên q u ố t đập thành trọn b ẹ n kết cục đi nữ hoa cười nói ý, ý kiến hay trương minh hiên bi thương nằm ở trên giường không có các ngươi khi dễ như vậy người tu vi cao không nội a còn có không có vương pháp rồi còn giảng hay không đạo nghĩa rồi trương minh h i ê n trương minh h i ê n hai âm thanh chuyển vào trong hai trương minh hiên vội vàng ngồi xuống kêu lên người nào sau đó tăng h ắ n một cái đệ thấp âm tuyến nói ra ta không phải trương minh h i ê n ta là bội bội của hắn trương tiểu tiên các ngươi tới không khéo trương minh hiên không ở nhà thổi phu một tiếng một đoạn tiếng cười chuyển đến nói ra trương minh hiên đừng giả bộ ý dịch ụ c kia chính là ta tặng cho ngươi trương minh hiên lập tức cả giận nói nguyên lai là ngươi có bản lĩnh xương tên ra thành em kia rêu rêu nói ngươi lợi như thế nào cùng ta làm qua một trận trương minh hiên cả giận nói như thế nhục ta ra môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập ghi nhớ tên của ta hoa hoàng cung thanh loan hoa hoàng cung t r ư ơ n g minh hiên xứng sở nữ hoa nương nương người lập tức cười nói nguyên lai là thanh loan tỷ tỷ a ngưỡng mộ đại danh đã lâu sau đó h ủy khuất nói thanh loan tỷ tỷ người cái này lễ gặp mặt ta tiêu thụ không dạy nổi ngài vẫn là thu hồi đi thôi kỳ hì chuyên môn vì ngươi định chế t r ư ơ n g minh hiên im lặng trong lòng rơi lệ mặt mũi chăn đấy Tốt, chúng ta tới nói chính sự t r ư ơ n g minh hiên tinh thần chấn động rốt cục đi vào chính đề có thể không thể gỡ xuống quần áo ngay tại này nhất t ử ta hỏi ngươi hoa thiên cốt có phải là bi kịch chứng minh hiên run lên trong lòng nói ra không tính bi kịch đi có một chút xíu không hết nhân ý nhưng là nhìn rất đẹp ha ha nương nương nói nàng bi kịch đã thấy nhiều muốn xem hài kịch t r ư ơ n g minh hiền trong lòng m ộ t khổ nói ra thế nhưng là đã quay xong a vậy l i ề n chụp lại côn luân đã cô lập núi lại a vậy l i ề n khai sơn t r ư ơ n g minh hiền quyết định chắc chắn nói ra không đập ta cứ như vậy truyền bá thanh loan không dám tin nói ngươi nói cái gì t r ư ơ n g minh hiền kiên định nói ta nói ta cứ như vậy truyền bá không đập lời vừa ra khỏi miệng trong lòng lập tức dễ chịu rất nhiều thanh loan ha ha cười nói nương, nương ý chỉ ngươi cũng dám chống lại trương minh hiên cười khổ nói thanh loa n tỉ ngươi đừng làm khó a cái này cố sự đã khắc ở đầu góc ta cưỡng ép cải biến sẽ chỉ trở nên hoàn toàn thay đổi một đoàn d ấ t rưỡi ngươi cũng không muốn nhìn thấy như vậy đi thanh loan không cam lòng thầm nghĩ thật không thể thay đổi trương minh hiên lắc đầu nói ngươi chính là g i ế t t a cũng không cách nào đổi thanh loan tức giận nói thử ngươi liền mặc cả một đời nữ trang đi tốt nửa ngày ý mắng trương minh hiên thăm dò kêu lên thanh loa n tỉ thanh loan thanh loan nha đầu thợ môi hơi lẩm bẩm x u n g n a đầu cũng dám uy hết ta đắc ý nói nàng không đề cập tới nữ hoa nương lương ta kém chút quên đi ta còn có một cái đại sát khí đâu đứng lên đem treo trên tường thanh bình kiếm lấy xuống để lên b à n chắp tay b á i ba b á i nói ra kiếm ca ngài nhìn ta dạng này thực sự có hại sư phụ uy danh ngài liền giúp chuyện đi tiến lên nắm chặt chui ô kiếm vừa gậy trong lòng lập tức một trận vui vẻ thanh bình kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ chứng minh hiên không kịp chờ đợi cầm kiếm tại trên thân khoa tay nghĩ đến thanh bình kiếm động một tí vỡ vụn không gian uy lực cố ý dặn dò một câu kiếm ca cái kia uy lực đừng quá lớn cẩn thận đừng làm bị thương ta huy kiếm phía dưới tay áo dài lưới một thân thanh bảo trương minh hiên cung kính đem thanh bình kiếm cắm về vỏ kiếm bãi một cái nói ra kiếm ca đ a tạ nhưng là vừa nghĩ tới mình một mặt nùng trang diễn m ạ n điểm này cởi quần áo hưng phấn k ì n h nháy mắt lại biến mất quần áo cởi bỏ trang dung làm sao bây giờ tổng không thể cầm kiếm hướng trên mặt phá a sáng sớm trương minh hiên mang theo một cái áo choàng màu đen đi ra cửa phòng bên ngoài ngay tại đọc sách lý thanh t u y ề n nhìn xem trương minh hiên nhãn tình sáng lên sau đó thất vọng nói ngươi làm sao đem bộ k i a cởi quần áo ta còn không có chụp hình chứ trương minh hiên bực bội nói hảo hảo đọc sách của ngươi lý thanh ngươi còn không có ta đọc sách nhiều đây n h ã n tình sáng lên hướng trong phòng kêu lên tỉ minh hiên đệ đệ làm sao không cần đọc sách hắn cũng phải đọc sách lý thanh nhã ôm nha nha từ trong nhà đi tới nhìn xem trương minh hiên cách gan mặc cũng là một trận bật cười nói ra làm sao còn không có rửa đi trương minh hiên ủy khuất nói thanh nhã tỉ cái này rửa không sạch mong đợi đi vào lý thanh nhã nói ra ngươi giúp ta nhìn xem đây là có chuyện gì lý thanh nhã đưa tay xốp lên đấu đồng màu đen nhìn qua nén cười nói đây là sử dụng pháp thuật cố định trụ nha nha nhìn xem trương minh hiên mặt cũng cười khanh khách lên đưa tay một miệm không rõ kêu lên bảo Bảo. trương minh, bảo bảo. Minh, minh, thành thành thật thật minh hiên bất đắc dĩ gật đầu nói cũng chỉ có thể như thế lý thanh nhã do dự một chút sắc mặt đỏ lên nói ra cái kia video khu đồ vật có thể không thể xóa bỏ trương minh hiên một bên dùng tay cầm rơi nha nha nắm chặt mình tóc tay nhỏ một bên nói ra cái này có thể a nghi ngờ nói ngươi thượng truyền video rồi lý thanh nhã lắc đầu nói ra chính là cái kia hậu cùng cái gì trương minh hiên lập tức sáng tỏ dạ lan g quốc quốc vương đập cái kia a quỷ dị nhìn xem lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ ngươi cũng nhìn lý thanh nhã g i ậ n trách liền nhìn một chút xíu nhanh lên đem nó xóa bỏ trương minh hiên đập đi một chút miệng nói ra thanh nhã tỉ đây là người khác vất vả quay trụ tùy tiện liền xóa bỏ có phải là không tốt lắm quá đà kích người đi lý thanh nhã hoài nghi nhìn xem trương minh hiên nói ra Sẽ chương i minh hiên lập tức chê minh hiên đối lý thanh nói ra đã xóa lý thanh nhã cười nói vậy là tốt rồi loại này đồ vật ngươi cũng phải lưu ý phát hiện liền xóa bỏ t r ư ơ n g minh hiên cười hh nói ta biết thanh nhã tỉ chương hai trăm sáu mươi tám cô nhi viện hiện trạng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám cô nhi viện hiện trạng mấy ngày trôi qua trương minh hiên thành thành thật thật đổi mới hoa thiên cốt ngẫu nhiên cũng viễn chỉnh chỉ điểm một chút cô nhi viện viện dưỡng lao thành l ợ p mạnh huyền lãng đăng cơ đường bảo hoa hình đầy thiên hạ độc côn cô luân đệ t ử xuống núi lưu lãm thất sát phái hạ chiến thư một tập tập kịch bản triển khai điện thoại trước người xem thấy đã là xoắn suýt lại là chờ mong bất quá còn tốt b ạ c h tử họa rốt cục vẫn là tiếp nhận hoa thiên cốt theo một ngày hai tập ổn định đổi mới để trương minh hiên tuổi già an lòng chính là trang dung chậm rãi trở thành ngạn đổi mới đi xuống động lực càng đầy mà giờ khắc này đại đường người vây xem từng bầy hiếu kỳ bách tính đối trước cổng chính đ à i cao chỉ t r ò cười cười nói nói trên đ à i cao phân lập lấy hai hàng đạo sĩ đ à i cao trung ương một cái đạo trưởng cười ha hạ nói ra hôm nay là cái vĩ đại thời gian ta đạo môn thụ trương minh hiên trương đạo hữu chỉ điểm được bệ hạ ân điện lập xuống viện dưỡng lao cùng cô nhi viện dùng cái này tạo phúc thiên hạ thương sinh p h à n không nhà để về lang thang đầu đường tuổi già cô đơn trẻ nhỏ đều có thể đến ta viện dưỡng lão cô nhi viện chúng ta vì bọn họ cung cấp thức ăn quần áo chữa bệnh cùng giáo sư sinh tồn kỹ năng đạo trưởng trên đài sục sôi đọc diễn văn phía dưới người kính nghi bất định nhìn xem đạo trưởng lẫn nhau nghị luận ở mỹ cái này nghe cũng quá tốt đi làm sao nghe đều cảm giác giống như là giả a nơi hẻo lánh bên trong mấy tên hòa thượng l i ế c nhìn nhau chia nhau chạy mở đạo trưởng cao r ộ n g la lên tiên đạo quý sinh vô lượng độ người bậy hạ tự mình nâng bút mệnh danh đạo môn nhà thứ nhất cô nhi viện t r ì n h quán cô nhi viện chính thức mở ra phía dưới trong đám người trước vang lên vài tiếng gieo họ tiếp lấy gieo họ vang lên liên miên đạo trưởng vẻ mặt tươi cười đi trở về gian phòng của mình ngồi tại trong ghê chật chật nói chương công tử thật sự là thiên tài đây mới thực sự là đại từ đại bi a quan âm ha <cười> trịnh lý một chút đạo quan ngồi nghiêm chỉnh lẩm bẩm hiện tại ta cũng là viện trưởng ha ha ha thời gian trôi qua đạo trưởng đi ra cửa phòng đi vào trước cổng chính trong một cái phòng đối bên trong một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ hiền lành hỏi hiện tại có vài trăm người nhập viện rồi tiểu đạo sĩ liền vội vàng đứng lên cung kính nói quan chủ đạo trưởng cười ha h a nói đừng kêu quan chủ bây giờ gọi ta viện trưởng tiểu đạo sĩ vội và nói g n là viện trưởng sau đó dầu dĩ nói hồi viện trưởng lời nói hiện tại còn không có một người tiến vào cô n h i viện đạo trưởng con mắt chừng lớn kêu lên một cái đều không có tiểu đạo trưởng nhẹ gật đầu lúc này bên ngoài vội vàng chạy qua một cái trung niên đạo sĩ kêu lên quán chủ quán chủ đạo trưởng t r ầ m mặt nói ra gọi viện trưởng trung niên đạo trưởng ra lấy khí nói ra vâng viện trưởng đạo trưởng sắc mặt hòa hoa nói n chuyện gì trung niên đạo trưởng bồi dối kêu lên viện trưởng bên ngoài không biết từ chỗ nào chuyển ra lời đồn nói chúng ta cô nhi viện cùng viện dưỡng lao đều là đạo môn dùng để thí nghiệm đan dực và pháp khí địa phương tiến đến cô nhi cùng lao nhân tất cả đều là chúng ta thí nghiệm mục tiêu đạo trưởng biến sắc cả giận nói hoảng mâu bọn hàn tin trung nhiên đạo trưởng gật đầu bất đắc dĩ nói ra chúng ta cho điều kiện quá tốt rồi bọn hắn bản thân liền nghi thần n g h i quỷ lời đồn một chuyển ra bọn hắn liền tất cả đều tin đạo trưởng nói ra nhất định là phật môn đang làm cho quỷ ta cái này tiến cùng gặp mặt nhân vương đạo trưởng quay người hướng hoàng cung đi đến hóa sinh trong chùa già la một thân màu xanh n h ạ t tăng bảo v ê động nhiệm c h â u l ầ m b ầ m bọn này đạo sĩ ngược lại là tốt ý nghĩ sau đó khinh bị cười nói nhưng là ngu mội bách tính lại rất tốt lợi dụng thảo luận chính sự điện đạo trưởng cung kính đứng ở phía dưới nói ra vậy hạ vẫn đạo đến nhờ giút đỡ lý thế dân hòa ai nói trương đạo trưởng có chuyện mời trương đạo trường lắc đầu cười khổ nói ta đạo môn thấy chúng sinh khó khăn yêu trẻ nhỏ lưu ly m ậ n tuổi già cô đơn không nơi nương tựa tại bệ hạ ân điện phát xuống nhóm sau văn đồng ý chúng ta tại cả nước lập xuống viện dưỡng lao cùng cô nhi viện lý thế dân nói ra nói đến những này cũng đều là chấm s a i ngược lại để các ngươi phí tâm trương đạo trường lắc đầu nói ra vô luận là cái nào vương t r i ề u đều có loại này cô nhi quả l a o bệ hạ làm đã rất khá nhưng là hiện tại có hòa thượng giải lời đồn nói chúng ta cô nhi viện cùng viện dưỡng lao đều là đạo môn dùng để thí nghiệm đan dực và pháp khí địa phương tiến đến cô nhi cùng lão nhân tất cả đều là chúng ta thí nghiệm mục tiêu trương đạo trưởng Bi nói, Phân cung h ta đạo kính nói bậy hạ thần nghe nói tại phương tây thiên trúc các quốc gia hoàng đế đều là phật tín đồ phật giáo đại sư lời nói so hoàng đế còn muốn có tác dụng một lời liền có thể quyết định hoàng vị thuộc về lý thế dân dẫm chân xuống trầm ngưng nói lời ấy thật chứ trương đạo trưởng cung kính nói không dám k h i quân lý thế dân n h u mày nói ra ta đồng ý ngươi điều động kim nô vệ tại toàn thành bắt cô nhi mang về quả lao mang về viện dưỡng l a o cô nhi viện h ả o h ả o an trí trương đạo sĩ thử tham dò hòa thượng kia lý thế dân thẳng tắp nhìn xem trương đạo trưởng nói ra phật giáo chấm không thể chơi vào các ngươi trọng nổi chấm chỉ có thể nói cho ngươi chấm là lao tử hậu nhân đạo gia dòng chính trương đạo trưởng cười nói vân đ ạ biết lý thế dân khoát tay nào nói ra ngươi đi, đi. chấm sẽ truyền xuống ý trị cả nước từng cái châu phủ đều sẽ phối hợp các ngươi viện dưỡng lao cô nhi viện mở trương đạo trưởng cung kính nói đào t ạ bệ hạ trương đạo trưởng lui ra ngoài lý thế dân trầm ngâm một lát xuất ra mình điện thoại mở ra một cái đại đường quan viên bảy phát một tin tức ta đại đường c á c nơi sẽ c o i đạo môn tiến đến mở viện dưỡng lao cùng cô nhi viện các ngươi toàn lực hiệp trợ thậm chí có thể vận dụng quân đội nha dịch bắt lao nhân cô nhi hoa châu mục thần tuân chỉ như châu mục thần tuân chỉ thái nguyên phủ thần tuân chỉ ngụy châu mục thần tuân chỉ mấy trăm vị từng cái châu phủ trưởng quan đô hộ lĩnh chỉ đáp lại hôm sau trời vừa sáng vàng son lộng lây hóa sinh chùa trước một đám người chính xếp hàng linh cháo đội ngũ bên trong một người mặc phế phẩm bẩn t i ị u tiểu nữ hải bưng chén bể nuốt một hớp nước miếng nói ra ca ca hôm nay cháo sẽ có rất nhiều gạo sao phía sau nàng một đứa bé trai gật đầu nói ra sẽ tiểu nữ hải mong đợi nhìn phía xa ngay tại phát cháo hòa thượng tiểu n a m hải không yên lòng hỏi hôm qua ta cho ngươi biết sự t ì n h ngươi nhớ kỹ sao tiểu nữ hải cảnh giác nhìn thoáng qua b ố n phía cẩn thận thấp giọng nói ra ta nhớ được chỉ cần n i ệ m một câu a di đà phận bọn hắn liền sẽ cho thêm một muôi tiểu nam hải đắc ý nói nhớ kỹ liền tốt đây chính là ta quan sát tốt mấy ngày mới tốt kết luận. tiểu nữ hải sùng bài nói ca ca thật lợi hại l i ê n tại bọn hắn đ ẩ y cõi lòng chờ mong xếp hàng thời điểm một đội binh sĩ xếp hàng chạy tới t ê u lên phụng bệ hạ chi mệnh chưa đầy một ư ơ i sáu tuổi cao hơn trăm tuổi lão nhân toàn bộ đưa vào cô nhi viện viện dưỡng lão không được chống lại đội ngũ bên trong nam hải sắc mặt biến đổi lớn t ê u lên muội muội m a u trốn lôi kéo mội mội của mình liền hướng nơi xa chạy trốn chương hai trăm sáu mươi chín và ở cô nhi viện chương hai trăm sáu mươi chín và ở cô nhi viện chỉ một tháng đội ngũ bên trong một số người tất cả đều kêu chạy tư tán tràng diện một trận hỗn loạn dẫn đầu đội trưởng vung tay lên nói tất cả đều bắt về vâng từng cái binh sĩ giống như báo săn bán ra thỏ rơi c ố t lên từng cái chạy trốn lao nhân tiểu nhi tất cả đều kêu t h ả m bị bắt về dẫn đầu đội trưởng nhìn xem hóa sinh chùa kim ngay tại phát cháo các vị hòa thượng tùy tiện nói ra uy hòa thượng về sau gặp được loại này lao nhân trẻ nhỏ trực tiếp đưa đến viện dưỡng lao cô nhi viện có ban thưởng dẫn đầu mập mạc hòa thượng sắc mặt thịt mỡ r u t lên nghiệm mờ câu a di đà phật nói ra đa tạ thí chủ cáo chi đội trưởng vung tay lên nói chúng ta đi một đám người khóc khóc ưu từ nói quan gia tha mạng a chúng ta không muốn chết tha mạng a bỏ qua cho ta đi tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên tiểu nữ hải rút vào nam hải bên người sợ hai nói ra c a c a ta không muốn chết tiểu nam hải ôm tiểu nữ hải nói ra yên tâm c a c a sẽ không để cho người chết trong mắt mang theo hông quang ngoan lệ bốn phía tồn nhìn như là hộ c o n sói cái dẫn đầu đội trưởng cười ha hả nói các ngươi hiện tại hơn ta qua một thời gian ngắn các ngươi khẳng định cảm tạ ta một đám người tại binh sĩ áp g i ả i hạn một bên t h u t thít một bên hướng phía trước đi đến nửa đường bị chia làm hai bộ phận một bộ phận lao nhân một bộ phận trẻ nhỏ bị phân biệt mang đi chính quán cô nhi viện trước trương đạo trưởng cười ha hà n ê n đón mọi người đến đối đội trưởng thi lê nói đa tạ chư vị hỗ trợ đội trưởng vội vàng tránh ra nói ra cái này nhưng không được cười nói đạo trưởng cao thượng tạo phúc bách tính vạn dân giúp ngài một là quân lệnh mang theo thứ hai cũng là vì chính mình t í c h công đức trương đạo trưởng cười ha hà nói vận đạo liền vì chư vị tướng sĩ tại tam thanh đạo tôn phía trước nén hương đi các vị tướng sĩ nhãn tình sáng lên vội vàng thi lê nói đa tạ đạo trưởng trương đạo trưởng nói ra quân hân tuyền long đem bọn hắn mang ăn trí đi bên cạnh một không đạo một càn đạo đi tới thi lê nói là sư tôn tuổi trẻ nữ đạo cô nhìn xem lạc bên trong lạc tháp sợ h ã i rụt rè cô nhi c ư ờ i nói các cô gái đi theo ta tuyên long c ư ờ i nói đ á n g con trai theo ta đi đám người tiểu nữ hải ôm chặt ca ca của mình nói ra ca ca ta sợ nam hải vũ mội mội mình lưng nói ra đừng sợ ca ca sẽ bảo vệ ngươi tuyên long gãi đầu một cái khổ n a o nói không nghe lời a tay nhất câu ha ha nói chỉ có thể d ạ n g này quân hân cũng c ư ờ i nói các ngươi đi theo ta trong đám người nam nữ không tự chủ được phân biệt hướng tuyên long quân hân đi đến tiểu nữ hải sợ hai kêu lên ca ca ca ca cứu ta tiểu nam hài giận d ữ hết các ngươi là ai màu bông ta ra m u ộ i muội ta muốn giết n g ư ơ i các ngươi tuyền long ha hà nói chờ ngươi đánh qua ta đang nói đi hai hàng người tại nước nở bên trong đi vào cô nhi viện đại môn quân hân mang theo một đám tiểu nữ hài đi đến một gian cửa lớn màu x á m trước đi vào một cỗ nhiệt khí đập vào mặt trong phòng hai hàng chừng bốn mươi phụ nữ đang đứng ở bên trong nhìn thấy quân hân cung kính nói gặp qua đạo trưởng trong đám người tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn quân hân nói ra tỉ, tỉ tỉ tỉ không cần nấu ta rất đau quân hân ngồi sồn người xuống vớt vớt đầu của nàng cười nói ngoan a tỉ tỉ cũng sẽ không nấu ngươi quân hân đứng lên nói ra bắt đầu đi một đám phụ nữ lập tức tiến lên tại các cô gái thê thảm tiếng kêu bên trong đem các nàng quần áo cởi phóng tơi trong ao bắt đầu xoa tẩy một đoạn thời gian quá khứ mặc đổi mới hoàn toàn trúng tiểu cô nương lòng tràn đầy vui vẻ đi ra phòng t ắ m bên ngoài vừa vặn gặp được đồng dạng đi ra nam hải tiểu nam hải lập tức x u ố n g lại ô m tiểu nữ hải khẩn trương nói muội muội ngươi không sao chứ tiểu nữ h ả i lắc đầu vui vẻ cười nói ta không sao a quân hân tỷ tỷ khá tốt trả lại cho ta quần áo mới xuyên tại nam hải trước mặt dạo qua một vòng nói ra ca ngươi nhìn xinh đẹt đi nam hải khó được cười nói、ừ. m ộ i m ộ i ta xinh đẹp nhất tiểu nữ hải kiên định nói ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó sẽ không để cho nó làm bẩn quân hân đi tới phủi tay cười nói các ngươi đều đi theo ta đi tiểu nữ hải vui vẻ kêu lên quân hân tỉ tỉ quân hân nhẹ gật đầu cười nói đi theo ta một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đi đến cùng lúc trước t h u ố c t h i ế t khác biệt bọn hắn hiện tại mặc dù còn có chút ít thấp t h ỏ g nhưng là đã không phải là rất sợ hãi xuyên qua một cái tiểu hoa viên một cỗ mùi thơ mê người đập vào mặt một đám người bụng lập tức vang lên lẩm bẩm tiếng kêu mong đợi đi theo quân hân bước nhanh tới tiến vào một sạch sẽ sáng tỏ đại sảnh chỉ thấy bên trong trưng bày từng d ã y cái b à n trên mặt bàn đặt vào một bát bát cơm canh đồ ăn tất cả mọi người ngẩng đầu mong đợi nhìn xem quân hân quân hân cười nói một cái cái bàn ngồi tám người tất cả ngồi xuống ăn cơm đi sở hữu người gieo họ một tiếng chen chúc hướng trên mặt bàn đánh tới ào ào một trận loạn hưởng đều cướp được một vị trí ngồi xuống tiểu nữ hải cùng ca ca ngồi cùng một chỗ nhìn xem trên bàn một bàn xào thịt kinh hỷ kêu lên ca ca có thịt có thịt ta vội vàng hướng xào thịt kẹt đi mỹ mỹ bỏ vào trong miệng một đám người kiếm lấy cướp trên bàn ăn như hồ đói thỉnh thoảng nghẹn thẳng ho khan liên tục tán canh không lâu sau đó liền từng cái chống đỡ bụng đại eo tròn ngồi tại trong ghế không động được long tuyển từ bên ngoài đi bảo quân hân lo lắng nói ra hẳn là k h ô n g chế bọn hắn ẩm thực dạng này sẽ bể bụng long tuyển cười nói sẽ không bên trong có hữu hích tiêu hóa đang dược sẽ không chống đến long tuyển vùi tay đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới nói ra về sau ta cùng quân hân chính là các ngươi nhóm này sư phụ có chuyện gì đều có thể tới tìm chúng ta các ngươi cũng có thể hiểu thành ta là phụ thân của các ngươi quân hân là mẹ của các ngươi quân hân gắt một cái sắc mặt đỏ bừng nói chớ có nói hiệu nói vựa quay đầu nói ra các cô gái đi theo ta mang theo một đám nữ hải liền đi ra ngoài long tuyền nhìn xem quân hân một trận cười n g â y n g ô tiểu nam hải đi tới im lặng đối long tuyền nói ra đường xem người đều đi long tuyền lấy lại tinh thần túi đầu nhìn xem tiểu nam hải lật ra một cái l i ế c mắt nói ra ta nhìn cái gì người tên gì tiểu nam hải ngẩng đầu nói ra ta gọi thủ hộ long tuyền kinh ngạc nói thủ hộ gọi thế nào cái tên này tiểu nam hải nói ra bởi vì mội mội ta gọi bà bảo, bảo long tuyền thì thầm thủ hộ bà bảo, bảo khen tên rất hay long tuyền cười ha hả nói các người đi theo ta một đám nâng cao bụng lớn tiểu hải đi theo long tuyền đi ra ngoài đại đường toàn cảnh lên tới châu phủ cho tới huyện thành binh sĩ nha dịch tất cả đều đ là viên từng cái cô nhi quả lão kêu thảm bị bắt tiến vào cô nhi viện cùng viện dưỡng lao trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên một phía lòng người bàng hoàng bất quá cũng may bắt đều là một chút tên ăn mày nạn dân việc không liên quan đến mình xã hội coi như ổn định hóa sinh trong chùa g i ả la tôn giả lẩm bẩm lần này là ta thua hắn trong lòng rất minh bạch đừng nhìn hiện tại đạo môn làm cô nhi viện viện dưỡng lao tại bách tính trong lòng giống như sâm la lợi ngục qua một thời gian ngắn chờ tình huống bên trong truyền đi tất nhiên lại là một phen khác cảnh tượng t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi phường thị kinh doanh t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi phường thị kinh doanh g i á la nhìn xem hoàng c u n g phương hướng c ư ờ i nói không nghĩ tới ngươi dám nhúng tay vào thật sự là xem thường ngươi g i á la đứng người lên đi ra đại điện đại điện bên ngoài cung kính đứng hóa sinh tự chủ cầm lập tức bài nói gặp q u a tôn giả g i á la tôn giả gật đầu nói ra ta phải đi chủ trì s ư n g sở hỏi tôn giả muốn đi đâu g i á la tôn giả nói ra hướng thế tôn phục chỉ chủ trì liền vội vàng hỏi tôn giả ngài đi chúng ta làm sao bây giờ a phát cháo việc thiện đang tiến hành ngài đi người nào nhưng chủ trì đại của ca già la nói ra vậy liền dừng lại đi chủ trì s ư n g sở muốn ngừng già la nói ra các ngươi gần nhất điệu thấp làm việc hết thể trở t a o ý chỉ chủ trì cung kính nói vâng trương minh hiên thành thơi thành thơi ngồi tại đu dây bên trên tấn dương ngồi tại hắn bên cạnh t o mò nhìn trương minh hiên trương minh hiên nói ra ngươi nhìn cái gì đấy tấn dương cười nói hoàng thúc hiện tại thật sinh đẹp a trương minh hiên lập tức trở nên đau đầu có thể đừng đề cập việc này sao t r ư n g hợp lúc này trương tuấn hùng hùng hổ hổ đi tới thật xa liền kêu lên thiếu ra thiếu ra trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên hỏi chuyện gì trương tuấn kinh ngạc nhìn xem mang theo áo choàng trương minh hiên nghi vấn hỏi ngươi mang cái này làm gì trương minh hiên tức giận nói ngươi quản ta mang cái gì nói chuyện gì trương tuấn lập tức nói ra thiếu ra ngài phân phó kiến tạo phường thị đã kiến tạo tốt nhưng là không có yêu quái đến bảy quầy bán hàng a trương minh hiên nói ra không có yêu quái bán các ngươi sẽ không mình bán a trương tuấn chừng to mắt nói chính chúng ta bán trương minh hiên nói ra không sai có thể mở một gian tiệm sách có thể mở điện thoại cửa hàng còn có thể mở tiệm vũ khí còn có thể đi nhân loại thành trì nhập hàng ra bán có thể bán đồ vật quả thực nhiều lắm trương minh hiên từ đu dây bên trên nhảy xuống nói ra n g ư ờ i đem bọn hắn đều gọi tới trương tuấn nói ra được rồi xuất ra điện thoại bắt đầu điểm điểm điểm chỉ chốc lát quỷ buộc bọn hạ nhân nhao nhao từ bốn phía tụ tập tới phía dưới trong núi rừng bờ gì ở lăng hư tử cũng bay đi lên một đám người tụ tập tại trương minh hiên trước mặt trương minh hiên một điểm lăng hư tử nói ra ngươi ở phía dưới trong phường thị mở một nhà tiệm đan dược lăng hư tử cung kính nói vâng thiếu ra trương minh hiên một điểm dung mô nói ra ngươi ở phía dưới trong phường thị mở một nhà hiệu cầm đồ thu đủ đám yêu quáy trong núi hái dược liệu cùng một chút dung mẫu cung tính đáp vâng trương minh hiên một điểm vương tình nói ra ngươi cùng vương b ộ i mở một nhà điện thoại cửa hàng vương tình vương b ộ i cung tính đáp vâng thiếu ra trương minh hiên một chỉ trương tuấn nói ra làm ngươi nghề cũ mở một hiệu sách trương tuấn cười ha h à nói được rồi trương minh hiên chỉ vào thanh linh tự hỏi ngươi sẽ cái gì thanh linh tử nịnh nọ t cười nói thiếu ra ta sẽ luyện chế phi kiếm thuộc sơn phi kiếm trương minh hiên gật đầu một cái nói ra vậy ngươi liền mở một nhà phi kiếm cửa hàng trương minh hiên nhìn về phía hiệu tuệ nói ra ngươi đây hiệu tuệ ngượng ngùng nói ta sẽ hỏa một chút phủ trương minh hiên gật đầu nói ra vậy ngươi liền đi mở bán phủ cửa hàng còn có một chút nữ tử cái gì cũng không biết đặc biệt là vương t ỉ n h từ thanh lâu cứu ra nữ tử tổng không thể để cho các nàng cũng làm nghề cũ đi trương minh hiên nhìn xem các nàng nói ra hiện tại ta muốn dạy các ngươi nấu cơm trương minh hiên lại đối hùng bi nói ra vợ gì ở phía dưới một con đường bảo an vấn đề liền giao cho ngươi hùng bi vỗ b ộ ngực nói ra thiếu ra ngài cứ yên tâm đi mấy ngày về sau phía dưới trong sân g ố c cửa hàng nhao nhao bắt đầu kinh doanh lối vào chính là một cái ba tầng tiệu cao lâu phía trên p i ê u đã một cái to lớn hợp lý chữ đối diện là một cái hai tầng l â cắt trước cửa đứng đấy hai cái xinh đẹp nữ hải bên cạnh một hiệu sách tiệm sách trước một người thư sinh ăn mặc người ánh mắt thỉnh thoảng đối hai nữ hải bay tới bay lui lại đi vào trong có quần áo cửa hàng có tiệm vũ khí có tiệm năng l ư ợ c có phủ cửa hàng có treo một cái đầu heo đồ án tiệm lầu còn có lưu điếm mặt tiền cửa hàng không nhiều nhưng cũng cái gì cần có đều có một cái thật lớn thanh em đang vang vọng phương viên mười dặm thiên môn sơn phường thị gầy dựng hoan g n ê n chư vị con lâm liên tiếp hô ba lần mới biến mất không ít yêu quỷ nghe thanh em hiếu kỳ hướng thiên môn sơn đến đây ở bên ngoài thung lũng bồi hồi không ai dám t i ệ t tiến dù sao thục sơn đột kích trận chiến kia đem bọn hắn bị hủ là không nhẹ miệng sơn cốc tả hữu đứng thẳng hai cái thanh y rỉa tiểu quỷ một cái gọi đạo kêu lên đều tiến đến a bên trong có tốt đồ vật một cái khác gọi là nói đúng đấy ở bên ngoài làm gì đều tiến đến a một con răng nanh bên ngoài lật lợn dường yêu hừ hừ kêu lên các ngươi ai đi nhìn xem bên trong tình huống như thế nào một con ngựa yêu kêu lên các ngươi cũng quá nhát gan đi nhà này chủ nhân cỡ nào lợi hại muốn giết chúng ta cần phải phiền váy như vậy sao các ngươi không đi ta đi xem một chút nói nên ngang hướng bên trong đi đến đi ngang qua cửa vào thời điểm còn đối hai cái thanh y đi tiểu quỷ nết miệng cười một tiếng nhưng làm bọn hắn bị hù quá sức nhìn qua còn tưởng rằng là mặt ngựa tới đâu c h ư vị yêu quỷ chờ đợi lo lắng sau một lát ngựa yêu vội vàng chạy ra bị hù chúng yêu quỷ vội vàng lui lại lợn d ừ n g yêu kêu lên bên trong tình huống như thế nào mặt ngựa tức giận nói đừng c t n ta ta muốn đi cầm đồ vật thật n h a n h chạy chỉ chốc lát lại nhanh chóng chạy trở về ôm một bao đen xì đồ vật chạy vào trong sấc gốc ngoài sấc gốc một đám yêu quái hai mặt nhìn nhau đây là tình huống như thế nào một cái báo yêu nói ra nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem. một cái hổ yêu kêu lên cùng đi mấy cái yêu quái cẩn thận đi vào sau một lát lại rối rít chạy ra không lâu cũng đều ôm một đoàn đồ vật chạy trở về không dằn nổi và o vào cái này thời điểm bên ngoài sơn cốc đám yêu quái đều ngồi không yên từng cái đi vào trong s â n cốc một cái t h ỏ yêu v ề h a i cẩn thận đi vào trong s â n cốc kinh ngạc phát hiện nơi này tựa hồ cùng mình tưởng tượng không giống từng cái tinh xảo lầu nhỏ san sát t h ỏ yêu cẩn thận quan sát đến chỉ thấy không ít hình thù cổ quái yêu quái vui vẻ cầm một cái cái túi nhỏ từ một cái trong tiệu lâu đi tới sau đó chạy vào cái khác lầu nhỏ ở trong ngay tại thọ yêu cẩn thận nghi ngờ thời điểm một cái bàn tay đập vào trên vai của hắn bị hù nhảy một cái thật xa khẩn trương quay đầu nhìn chỉ thấy một người mặc thanh ý gì người hầu tay còn lúng túng đặt ở không trung thọ yêu khẩn trương hỏi ngươi là ai muốn làm gì thanh niên người hầu ha ha cười nói ta gọi tiểu vương là nơi này giới thiệu viên giúp các ngươi giải đáp nghi ngờ thọ yêu lúc này mới thở m ộ t hơi c h ậ m xuống tới nghi hoặc hỏi các ngươi nơi này là làm cái gì thanh niên người hầu cười nói nơi này là nhà ta thiếu ra lập hạ phương thị trao đổi đ ồ vật nơi trốn ngươi không cần lo lắng nơi này là tuyệt đối an toàn ngạo nghê nói không ai dám tại nhà ta thiếu ra địa phương nào sự Đối thọ yêu vấy vây t a y nói r a đ ế n trờ a cho n g giới một chút đi theo thanh y nghĩa người hầu đi về phía trước thanh y n g a người hầu vừa đi vừa giới thiệu có tiệm vũ khí tiệm đăng dược từ lâu phụ triện cửa hàng tiệm lậu các loại còn có sau cùng quả v ậ t đường phố đồ nướng dầu chiên tấm sắt trao băng đường hồ lô nước dưa hấu nước táo các loại rất nhiều quả vật đồ uống thọ yêu cùng nhau đi tới con mắt chừng càng lúc càng lớn nói ra ngài nói những n à y đồ vật cũng có thể mua được phi kiếm có thể mua Đan dược có thọ ể m u yêu vội ệ n và nói g tiểu vương huynh đệ cáo từ trước ta cái này trở về cầm đồ vật quay người liền hướng ra ngoài chạy tới tiểu vương kêu lên nhớ kỹ mua chiếc cái điện thoại mặt tiền cửa hàng ngay tại hiệu cầm đồ đối diện t h ỏ yêu cũng không quay đầu lại kêu lên ta biết phương thị sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài các lộ yêu ma quỷ quái nao h n h a o tràn vào phương thị cái này thời điểm trương minh hiên lại nhức đầu nguồn cung cấp vấn đề xuất hiện đặc biệt là phi kiếm cùng đan d ư ợ c phụ triện cái này ba loại sinh ý có thể nói là từng môn bạo lửa a dù cho nâng lên giá cả đặt hàng yêu quái vẫn là nối liền không dứt huyền không đảo bên trên trương minh hiên nằm trên đồng cỏ màn hình điện thoại di động lơ lửng ở trước mắt lý thanh tuyền chạy tới ngồi tại trương minh hiên bên người hh nói ra nghe nói ngươi phường thị xảy ra vấn đề trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra vấn đề nhỏ lý thanh tuyền hỏi, n g ư ơ i dự định giải quyết như thế nào trương minh hiên huệ phải nói ra có vấn đề liền để ở một bên nói không chừng qua mấy ngày chính nó liền tốt đâu lý thanh tuyền chừng to mắt nhìn xem trương minh hiên nói ra đây chính là n g ư ơ i giải quyết vấn đề phương thức trương minh hiên nói ra đúng vậy a vĩ nhân đã từng nói thời gian sẽ làm n h ạ t hết thảy đương nhiên cũng bao quát vấn đề đã thời gian sẽ giúp ta giải quyết ta vì cái gì còn muốn lao tâm lao lực lý thanh tuyền chật chật nói lấy cớ này không tệ hoàng cô hoàng câu ngươi muốn đổ nướng ta cho người mang về thần dương thanh em thổi qua tới trương minh hiên nhìn xem lý thanh tuyền khinh bị nói ngươi vậy mà để tấn dương cho ngươi chân chạy khinh bị ngươi lý thanh tuyền hư một tiếng nói ra ngươi lần trước còn để tấn dương cho ngươi đẩy đu dây đâu t a so ngươi tốt hơn nhiều đứng lên xoay người rời đi trương minh hiên kêu lên uy lưu cho ta một điểm chờ ăn xong nghĩ hay lắm trương minh hiên cười cười tiếp tục vểnh lên chân bắt chéo mở ra liệt biểu cùng đường tam tạng hàn huyền tiêu giao thần quân ha ha gần nhất làm không tệ a huyền trang lại đi ngang qua mấy cái thành trấn trương công tử ta phân tiền làm sao càng ngày càng ít huyền trang ngươi đi ngang qua thành trấn người quá ít huyền trang hoài nghi nói người không ý ta ngươi sẽ không trừ bần tăng tiền đi tiêu giao thần quân ha ha ha đại sư thật hài hước ta cũng không phải cái loại người này trương minh hiên liền vội vàng hỏi các ngươi tới chỗ nào huyền trang đến tây n mưu hạ châu tại mạc gia trang tá túc trương minh hiên âm thầm nói thầm mạc gia trang là nơi nào sau đó liền không hề để tâm tiêu giao thần quân t a m tạng không phải ta nói ngươi hiện tại ngươi nói thế nào cũng là một cái phú hảo mỗi lần còn đi tá túc có ý tứ sao huyền trang bần tăng không hiểu trương công tử cái gì ý tứ tiêu g i a o thần quân bách tính khó khăn cái gọi là gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong m âm hạt hạt đều vất vả bọn hắn mỗi một hạt lương thực đều là mình vất vả cày cấy đặt được mồ hôi và máu đổ vào ngươi cái gì đều không nỗ lực thuận miệng một câu hóa duyên liền lấy đi có phải là có chút quá m ứ c rồi huyền trang cái này cái này trương công tử tốt tài văn chương tiêu g i a o thần quân ta không ngỡ nhất các ngươi phật môn điểm này miếu thờ là nhà cao cửa rộng nàn tòa phật tượng là kim thân sáu trượng rõ ràng có tiền còn đi tìm nghèo khổ bách tính hóa duyên thực sự để người nổi nóng cũng tỉ như ngươi đi hiện tại cũng là thổ hảo có tiền làm gì không đi mua còn nhất định phải hóa duyên huyền trang a di đà phật nghe trương công tử c h i ngôn giống như cảnh tỉnh chúng sinh khó khăn b ầ n tăng s á c thực không nên lại lấy không ăn khống ngày sau ăn ngủ ổn thỏa lấy tiền tài mua chi tiêu giao thần quân ha ha trẻ còn là dễ dạy huyền trang nhưng b ầ n tăng tiền tài đều tại trong điện thoại di động như thế nào lấy ra tiêu giao thần quân không có tiền liền cho ta phát hồng bao sau đó để hầu ca tới bắt huyền trang a di đà phật thật sự là đa tạ trương công tử ngày khác c â y thiên gặp mặt phật tổ b ầ n tăng nhất định tại phật tổ trước mặt vì trường công tử cầu lấy phụ báo thiêu giao thần quân cái này cũng không cần điệu thấp điệu thấp đường tam tạng đóng lại điện thoại thở dài t r ư ơ n g công tử thật sự là lòng mang thương sinh đại thiện nhân lòng từ bi ha tôn nộ g không ngồi x ổ m trên ghế hh t t nói ra hắn còn nói cái gì rồi đường tam tạng đem trương minh hiên tự thuật một bên tôn nộ g không ha ha nói ra sư lệ nói không sai đường tam tạng hỏi bắt giới phóng ngựa còn chưa có trở lại sao tôn nộ không cười nói tiếng n c từ chỗ nào là đi phóng ngựa chỉ sợ la động phản tâm muốn làm con rể tới nhà đâu、Ai? đường tam tạng có chút nhắm mắt n h ệ p kinh một ngày trôi qua hôm sau trời vừa sáng trương minh hiên liền tiếp tục thượng chuyển hoa thiên cốt thứ một ư ơ i năm tập tập m ộ ư ơ i sáu lạc thập nhất hoa thiên cốt chờ côn luân đệ tử c h i viện thái bạch sơn s á t thiên mạch cùng bạch tử họa giao đấu thua một nước trả lại không về nghiễn phi nhan đem viễn tư linh giao cho bạch tử họa côn luân tụ tập tứ phương thần khí hiện tại đổi mới hoa thiên cốt trương minh hiên là nửa điểm cũng không dám lười biếng phía trên có đại thần thúc canh đắc tội không nổi a trương minh hiên một đạo thanh âm tức giận từ bên ngoài chuyển tới trương minh hiên đi ra ngoài xem xét chỉ thấy khương c khương cẩm tịch vừa thấy được trương minh hiên một cái lắc mình xuất hiện tại trương minh hiên trước mặt nước mắt dưng dưng nói trương minh hiên ta muốn n g ư ơ i giúp ta báo thủ trương minh hiên đập đi miệng nói ra côn luân sự tỉnh bớt đau buồn đi khương cẩm tịch lắc đầu kêu lên không ta không cần nén bị thương ta muốn n g ư ơ i giúp ta báo thủ trương minh hiên khổ nào nói ta cũng rất muốn báo thủ cho n g ư ơ i nhưng là thuộc sơn người đều chạy tới p h ậ n giáo ta có biện pháp nào khương cẩm tịch lóe hung q u a n g nói ra ta muốn n g ư ơ i đập thiếu lâm tv trương minh hiên nghi ngờ nói cái gì ý tứ k ư ơ n g cẩm tịch hung ác hung ác nói ra người đập tiên kiếm kỷ hiệp truyện thuật sân hủy n g ư ơ i đập hoa thiên cốt côn luân hủy hàn thiếu lâm cũng đừng nghĩ đ c tồn ta muốn n g ư ơ i đập thiếu lâm tự t r ư n g minh hiên xứng sở chính mình cũng không có phát hiện tác phẩm của mình lại có như thế đại uy lực hủy hai đại môn phải à. thiếu lâm lại bởi vì chính mình tác phẩm hủy đi vậy mình danh khí liền triệt để hủy t r ư n g minh hiên liền vội vàng lắc đầu vung ra cái này hoang đường suy nghĩ nói ra không được ta không đập khương cẩm tịch kêu lên t r ư n g minh hiên ta côn luân là bởi vì ngươi hủy ngươi không giúp ta đập thiếu lâm ta không để yên cho ngươi chương hai trăm bảy mươi hai gửi lơi dao trương minh hiên m ộ n b ư c hỏi bởi vì ta hủy là cái gì ý tứ phong tiêu mặc đi tới nói ra t h ụ c sơn tiến đánh ta côn luân nguyên nhân chính là tề xấu minh cho là chúng ta là đồng bọn của ngươi trương minh hiên lẩm bẩm bởi vì như vậy sao hãy nay nói ra thật xin lỗi khương cẩm tịch nói ra ngươi không cần thật xin lỗi liền hỏi ngươi có giúp ta hay không trương minh hiên cắn răng nói có thể để ta suy nghĩ thật kỹ khương cẩm tịch nói ra ta sẽ chờ ở đây ngươi quay người hướng nàng gian phòng đi đến phong tiêu mặc đi theo đi ngang qua trương minh hiên bên cạnh thời điểm nói ra trương minh cũng không thích phật giáo đi hiện tại ta cùng phật giáo thế bất lưỡng lập trực tiếp đi qua trương minh hiên đuổi theo thương cầm tịch trương minh hiên gãi ra đầu khổ nao nói cô luân bị đánh vậy mà là bởi vì ta cái này nhân quả liền lớn a nếu không đem l ý thanh tuyền trộm đồ vật còn cho bọn hắn trương minh hiên thầm nói cứ như vậy quyết định thì một cơ hội còn cho bọn hắn bắt đầu đi ra ngoài vừa đi vừa nói đập thiếu lâm tv i i phiền phức a vừa đi vừa lắc đầu thở dài thời gian tại bất chi bất giác bên trong trôi qua trong nháy mắt sẽ tiến hành hai mươi ngày trôi qua hoa thiên cốt kịch bản đổi mới đến thứ bốn mươi ba tập thứ bốn mươi bốn tập thiên mạch cùng mạnh huyền lãng đều chạy tới cô n luân bọn hắn đều không cho bạch tử họa động hoa thiên q u ố t sắt thiên mạch rất về phần không tiếc muốn cùng bạch tử họa đánh nhau chết sống đổ cô n luân cả nhà cũng phải mang đi hoa thiên q u ố t đan xuân thu mắt thấy không có cơ hội mang đi hoa thiên q u ố t thế là thừa dịp sắt thiên mạch không sẵn sàng đánh n g ất xịu sắt thiên mạch đem hắn mang rời khỏi cô n luân sắt thiên mạch cũng không có cách nào mang đi hoa thiên q u ố t đông vương quốc khanh tin tưởng cũng không có người có thể làm được hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bạch tử họa bạch tử họa cuối cùng chất vấn hoa thiên cốt vì sao trộn cắp thần bạch tử họa chỉ có thể để nàng tiếp nhận tám mươi một cây tiêu hồn đ i n h trừng phạt hoa thiên cốt hình phạt chấp hành đến một nửa lúc bạch tử họa ngăn cản ma nghiêm tiếp tục chấp hành hắn muốn đích thân chấp hành đối hoa thiên cốt trừng phạt vì bảo trụ hoa thiên cốt mệnh bạch tử họa lợi dụng tuyệt vọng kiếm xử phạt hoa thiên cốt hoa thiên cốt đau khổ cầu khẩn bạch tử họa đừng dùng tuyệt vọng kiếm giết nàng thế nhưng là bạch tử họa lại rất kiên trì cho hoa thiên cốt một trăm linh một kiếm cuối cùng bảo vệ hoa thiên cốt mệnh điện thoại trước mặt người xem từng cái nhìn lệ rơi lệ mặt nếu như phía trước là nhìn lo lắng n vì cái gì liền không thể để cho hoa thiên cốt cùng bạch tử họa hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc từng cái tuyên bố muốn tìm tới trương minh hiên vì hoa thiên cốt đòi cái công đạo mà giờ khắc này trương minh hiên ngay tại tiệm sách trong sân ngượng ngùng đứng tại lý thanh nhã trước mặt lý thanh nhã tức giận nói hoa thiên cốt đáng thương biết bao a ngươi liền không thể để cho hoa thiên cốt cùng bạch tử họa hạnh phúc mỹ mãn sao không phải để nàng bị những này tội trương minh hiên lắc b ắ c nói tỉ cái này quang minh trước đó là h ắ cám chỉ có trải qua h á cám mới có thể cảm thấy quang minh mỹ lệ đúng không lý thanh nhã nói ra đây là nhất h á cám a trương minh hiên lúng túng lắc đầu làm ra một cái đầu ngó nút nói ra còn có ném một cái ném lý thanh nhã bất đắc di nói ngươi a nhất định để nhân khí n g h i ê n răng trương minh hiên ngượng ngùng nói tỉ ta cam đoan kết cục hoa thiên cốt cùng bạch tử họa sẽ cùng một chỗ lý thanh nhã hoài nghi nói thật trương minh hiên gật đầu nói thật sẽ không là chết cùng một chỗ đi trương minh hiên hủy khuất nói ta có như thế hô sao ha ha trương minh hiên im lặng ta tại ngươi trong lòng đều là cái gì ấn tượng a lý thanh nhã nói ra hứa đạo trưởng truyền tin đến đây nói cô nhi viện cùng viện dưỡng lao hiện tại tiến hành rất thuận lợi trương minh hiên cười nói vậy là tốt rồi mỗi lần nhìn thấy những hải tử kia lão nhân tại trên đường cái an xin ta trong lòng liền khó chịu à. lý thanh nhã cười nhìn xem trương minh hiên nói ra ừng chuyện này làm rất tốt có thời gian suy nghĩ nhiều một chút loại này công đức v i ệ c thiện trương minh hiên cười ha h à nói được lý thanh nhã gật đầu nói ra vậy ta liền đi trước ân ngươi bảo trọng trương minh hiên đưa mắt nhìn lý thanh nhã rời đi cười lẩm bẩm thanh nhã tị cũng nói mê sảng ta lại không ra xa nhà có cái gì tốt bảo trọng vừa dứt lời quay một tiếng vang thật lớn trương minh hiên biến mất không còn tam tích trên mặt đất nhiều một cái uy áp sư từ đá vành một tiếng sư tử đ á nổ n tung lên trương minh hiên từ lòng đất nhảy ra ngoài ngầm đầu nhìn lên bầu trời một mảnh v ậ n mẹo đao trường kiếm dịu trường thương k h ô i giáp đại thụ giá sơn lít nha lít nhít hung khí vải đời trời trương minh hiên giơ ngón tay giữa lên ngửa mặt lên trời kêu lên ta đi ngươi lại ra t i ê n k h í t ả n g đ á lốp b ố t bay thẳng mà xuống trương minh hiên c o cẳng liền hướng ra ngoài chạy lớn tiếng kêu lên tiểu thải mau tới cứu đỡ lý thanh tuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên nóc nhà cười ha hả nói tiểu thải cùng tấn dương đi liên hoa đậu chơi ngươi tự cầu phúc đi đông đảo tiên khí đập xuống đất mảnh đá tung bay một mảnh hỗn độn trương minh hiên quát to một tiếng ta đi kim giác ngân giác lửa ta lý thanh tuyền ha ha nói ra cái này tiệm sách đối tỷ tỷ rất trọng yếu người đem nó hủy tỷ tỷ khẳng định không tha cho ngươi trương minh hiên bay thẳng qua tường vây bay ra ngoài một đường vũ khí tảng đá nện xuống thảm thức quanh t ạ n hòn đảo đều tại run nhẹ nhẹ keng một tiếng v a n g d ò n một cái bình hoa nện ở trương minh hiên trên đầu l ă n xuống trên mặt đất trương minh hiên dẫm chân xuống đầy mắt kim tinh một trận tiếng oanh minh bên trong nháy mắt bị một mảnh đào thương kiếm đũa thạch chú y bình quán phía trên còn có một khối trong suốt như ngọc sương đùi tản ra khí tức h u y ề n nào trương minh hiên dãy r ủ i lấy từ binh khí t r ồ n g bên trong leo ra một thân vết thương máu ứ a động lý thanh tuyền nhảy đến trương minh hiên bên cạnh c ư ờ i hì hì nói hiện tại cảm giác thế nào trương minh hiên đứng lên trên thân lóe lên mặc vào một bộ quần áo sạch sẽ ngạo nghề nói ta đối với ngươi nói lời không sai a lý thanh tuyền nghi ngờ nói lời gì trương minh hiên nói ra thời gian sẽ hòa tan hết thảy bao quát vấn đề nhìn xem một chỗ đao kiếm nói ra ngươi xem đi vấn đề giải quyết lý thanh tuyền lập tức mập bức giống như thật sự là dạng này a trương minh hiên chắp hai tay sau lưng lắc đầu cảm thán nói hết thể đều tại n ắ m trong kế hoạch của ta lý thanh tuyền hoài nghi nhìn xem trương minh hiên chẳng lẽ hắn thật dự liệu được nghe trương minh hiên vô sỉ thiên đình ngọc đế cười lạnh một tiếng chén rượu trong tay một r ộ i huyền không đảo bên trên hoa một tiếng một dòng dòng nước đem trương minh hiên ngâm một cái thông thấu tản ra thuần hậu mùi rượu trương minh hiên dưới chân lảo đảo hai bước v a y một đầu đổ xuống đỏ bừng cả khuôn mặt nước rượu nói ra thật rượu ngon lý thanh tuyền cười hắc hắn nói cái này ngươi có không tính tới lý thanh nhà ôm nha nha đi tới nói ra h ắ n chính là tự làm tự chịu, lần trước giao còn dám đem hoa thiên cốt thiên như thế đáng thương. Vung dám đem đập hoa thế tay lý ê Hiên n Trương Minh、Hiên、liền hướng mình trong phòng lướt tới, mùi rượu mùi phía. l bốt thanh nhã nói ra đem những n à y đồ vật đều thu thập một chút cầm xuống đi thôi lý thanh t u y ề n nhãn tỉnh sáng lên hưng phấn kêu lên ngươi để ta đi ra lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra có thể ra ngoài nhưng là đừng có chạy l u n g t u n g không phải ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi lý thanh t u y ề n hưng phấn kêu lên thì ngươi c ứ yên tâm đi ta nhất định ngoan ngoãn trên đất đao kiếm các loại vũ khí loạn thất bát tao đồ vật vừa thu lại liền vội vàng hướng ra ngoài chạy tới một bộ sợ lý thanh n h ã đổi ý giám vẽ chương hai trăm bảy mươi ba bị tập kích chương hai trăm bảy mươi ba bị tập kích phía dưới trong p h ư ờ n g thị lý thanh tuyền đem những cái kia đồng nát sắt vụn giao cho thanh linh tử về sau nhảy nhảy n h ó t n h ó t trên đường phố chạy trước con mắt bốn phía nhìn loạn có chút hưng phấn lý thanh tuyền chạy đến quả vặt đường phố tiện tay cầm lấy một c h u ô i thị t d ê nướng phóng tới miệng bên trong l i ề n ăn quầy hàng đằng sau một trong đó thanh niên quỷ bộ cung kính nói thanh tuyền tiểu thư lý thanh tuyền cười nói mùi vị không tệ trung niên quỷ bộ thụ sùng nhược kinh nói đa tạ thanh tuyền tiểu thư tàn dương lý thanh tuyền một đường đi tới những nơi đi qua tất cả quầy hàng lão bản đều cung kính kêu lên thanh tuyền tiểu thư tham ki nhìn bên cạnh trên chỗ ngồi khách hàng cũng đều phi thường kinh ngạc kinh nghi nhìn xem lý thanh tuyền lý thanh tuyền cố làm ra v ẻ từng cái đem bọn hắn khích lệ một lần t h ầ n s ắ c có chút đắc ý lý thanh tuyền đi đến quả vặt đường phố về sau quay đầu lại đi vào cùng nhau đi tới mỗi cái cửa hàng đều đi vào d ạ o chơi nghe chủ tiệm từng cái cung kính đều, tiểu thư cũng mặc kệ có cần hay không mỗi cái trong tiệm đều cầm mấy thứ đồ vật tại khách hàng kính sợ nhìn chăm chú ánh mắt hạ đường hoàng đi ra ngoài còn không bỏ tiền lý thanh tuyền đi tại trên đường cái trong lòng tràn đầy một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết cái này, phường thị là nhà ta. trương minh hiên giấc ngủ này chính là ba ngày ba đêm nhưng làm điện thoại trước người xem lo lắng ngọc đế giờ phút này cũng có chút hối hận trương minh hiên dỗi cái lưng mệt mỏi từ trên giường thẳng tắp ngồi xuống êm một tiếng thoải mái a nhảy lên một cái nhẹ nhàng rơi trên mặt đất mở cửa đi ra cửa phòng kinh ngạc phát hiện trong viện vậy mà không ai đi ra tiệm sách chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng cười xa xa chuyển đến trương minh hiên lần theo tiếng cười đi tới chỉ thấy mặt ngoài trên đồng cỏ b ả y ra một cái thật dày tấm thảm lý thanh tuyển các nàng đang ngồi ở trên thảm chơi bừa lý thanh tuyển ngẩng đầu nhìn một chút trương minh hiên nói ra rốt c u c tình trương minh hiên nhìn trước mắt tình huống lập tức n gây ra như phóng tấm thảm không có m a bệnh người cũng không có m a bệnh thế nhưng là tấm thảm bên trên k i a m ộ t khối to lớn xương cốt là não loại nào nha nha chính ghé vào xương cốt phía trên dùng miệng cắn a cắn trương minh hiên lắp b ắ p nói đây là tình huống như thế nào lý thanh tuyền nhìn thoáng qua nha nha tùy ý nói ra mài răng a nha nha ngay tại răng dài răng thích cắn đồ vật trương minh hiên ngơ ngác nói các người yêu quái đều dùng đại xương cốt mài răng sao lý thanh tuyền nhét miệng cười một tiếng dạng này mọc ra răng mới sắc bén a trương minh hiên trong đầu hiện ra nha nha phong nha răng nhọn đối với mình k ì m lòng không được dùng mình một cái trương minh hiên quay đầu nhìn một chút hỏi thanh n h a đâu lý thanh tuyền tùy ý nói đi áp long sơn mẫu thân có chuyện tìm nàng lý thanh tuyền nhãn t ỉ n h sáng lên ngọt ngào kêu lên minh hiên đệ đệ trương minh hiên lông mày bất an nhảy lên nói ra ngươi muốn làm gì lý thanh tuyền hh t t nói ra minh hiên đệ đệ ngươi ngủ cái này mấy ngày nha nha có thể nghĩ ngươi mỗi ngày đều nháo tìm ngươi đây nha nghe được lý thanh tuyền gọi nàng danh tự dừng lại gặm xương cốt hành vi ngẩm đầu nghi hoặc nhìn lý thanh tuyền lý thanh tuyền chỉ vào trương minh hiên mê hoặc nói nha nha ngoan mau gọi ôm một cái nha nha nhìn xem trương minh hiên đoan một tiếng khóc tấn dương giật nảy mình vội vàng né tránh lý thanh tuyền cười nói ngươi xem đi nha nha nghĩ ngươi đều muốn khóc mau tới ôm một cái nàng trương minh hiên lật ra một cái lên mắt tiến lên ôm lấy nha nha dụ dô nói bảo bảo oan đừng làm ruột khí thúc thúc mang ngươi tìm ma ma lý thanh tuyền lập tức nhảy dựng lên t ê u lên tấn dương tiểu tuyết chúng ta đi hai người một hồi nhanh như chốc chạy mất dạng chỉ để lại ôm nha nha mậu bức trương minh hiên vườn hoa trên đường nhỏ tấn dương ngẩm đầu nhìn lý thanh tuyền hỏi hoàng cô chúng ta đi nơi nào à lý thanh tuyền dối cái lưng mệt mỏi nhẹ nhõm nói ra rốt cục thoát khỏi tiểu gia h o a kia trước mắt nói ra ta mang các ngươi đi cái chơi vui địa phương tấn dương mong đợi nói tốt. lý thanh tuyền mang theo tấn dương bay thẳng ra huyền không đ ả o hướng phương nam bay ra trăm dặm xa hạ xuống đám mây ba người rơi vào một mảnh trong biển hoa khắp nơi đều là xá từ yên hồng mênh mông vô bờ hồ đ i ệ p nhẹ nhàng bay múa lý thanh tuyền đắc ý nói thế nào nơi này x i n h đẹp đi tấn dương rung động hơi giật mình gật đầu một cái quạt cánh tiểu tinh linh ngồi tại tấn dương đầu vai hương phấn k ê lên nơi này thật sinh đẹp、à. lý thanh tuyền đắc ý c ư ờ i nói nơi này phương viên khoảng mười dặm biển hoa đều là chính ta loại hao tốn thật nhiều năm thời gian ta n h ả m chán thời điểm liền đến nơi này tới chơi tấn dương trong ngực tiểu tuyết trực tiếp nhảy xuống tới hưng phấn tại trong biển hoa chạy tấn dương cũng c ư ờ i ha ha lấy đuổi theo teo lên tiểu tuyết ngươi c h ậ m một chút、hút. hai người một hồ ly liên quan một cái bùn xì linh tại trong biển hoa v ẫ y vùng chuyển ra một trận vui sướng tiếng cười chơi một hồi lâu thanh tuyền đột nhiên một phát bắt được tấn d ư n g đem kéo ra phía sau mình ánh mắt cảnh giác bốn phía rời rạc tiểu tuyết cũng sợ hãi thối lui đến tấn dương đầu vai bốn phía quan sát thanh tuyền cao giọng nói ra ra đi ta đã phát hiện các ngươi thư không bên trong mấy cái người m ặ c hắc bảo bóng người xuất hiện ẩn ẩn đem lý thanh tuyền vây quanh ở trong đó dẫn đầu một người áo đen ôm quyền nói ra lý tiểu thư chúng ta vô ý cùng ngài là địch còn xin đem tấn dương công chúa giao cho chúng ta tấn dương e ngại hướng lý thanh tuyền bên người r ồ n dụt lý thanh tuyền cười nhạo nói chỉ bằng các ngươi những n à y nhận không ra người đổ vật cũng muốn từ bạn cô n ạ i n ạ i trong tay cướp người dẫn đầu người áo đen nói ra vậy liền các tội một đám người bịch một tiếng nổ tung hóa thành mười mấy đoàn hắc vụ hướng lý thanh tuyền đánh tới lý thanh tuyền vung tay lên hai đạo hồng quang hiện lên, hét lên. Đi. Lệ, h A i tiếng vợ vây phượng gáy, hoàng phượng ly màu diễm lưu hỏa phô thiên kêu thảm thiết liên tiếp vang lên nam minh ly hỏa phía dưới liền xem như thân hóa hát vụ cũng bị triệt để đốt thành hư vô một đám người chật vật tránh thoát lưu ly hỏa diễm ở phía xa hiện thân phía dưới biển hoa tại nam minh ly hỏa hạ cũng không thể tránh được khô cạn tự đốt liệt diễm kéo dài mấy chục dặm giống như một cái biển lửa áo bào đen thủ lĩnh thật sâu túi lầu nói cho mời hát liên thanh sứ hư không vỡ v ụ một cái lô đen một đ o ạ hắc liên từ trong lỗ đen bay ra ngoài hắc liên cái bậy bắn xuống một đạo hắc quang hóa thành một người mặc hắc b à o thân ảnh lý thanh tuyền nhữ mày nhìn xem hắc liên thánh sứ tay một chỉ hai con phượng hoàng tại thiên không hợp hai là một hóa thành một con s o n g đầu thải phượng song đầu thải phượng lệ một tiếng ngựa mặt lên trời huýt dài q u ạ t cánh khổng lồ mang theo đầy trời hỏa diễm hướng hắc liên thánh sứ càn quét mà lên hắc liên thánh sứ bên cạnh người áo đen hốt hoảng nao n h a o né tránh hắc liên thánh sứ yếu ớ t nói ra đầu này phượng hoàng liền giao cho ta các ngươi đi lấy người sau khi nói xong Đỉnh đầu h ắ c Liên, trực tiếp trực h ư ớ n g song đầu t hai trăm bảy mươi bốn Phượng lý thanh lại tuyền phát n g à huy i chương hai trăm b u y m ư ơ g 274, lý thanh tuyền phát huy còn lại người áo đen nhao nhao hướng lý thanh tuyền đánh tới lý thanh tuyền tay một chỉ thủy hỏa bồ đ o á n xuất hiện tại tấn dương dưới chân nói khẽ với tấn dương nói ra ngươi về trước đi tấn dương lo l ắ n g nói hoàng cô ngươi đây lý thanh tuyền hh nói ra hoàng cô muốn đánh nhau lý thanh tuyền trong tay xuất hiện một thanh hỏa hồng sắt trường kiếm nháy mắt bay lên một kiếm hướng một cái người áo đen bộ tới người áo đen trong tay hắc đao chặn lại răng rác một tiếng văn giòn người áo đen liên quan hắc đao bị cùng nhau chém thành hai khúc áo bào đen thủ lĩnh kêu lên cẩn thận nàng vũ khí chỉ một thoáng bóng đen trùng điệp đem lý thanh tuyền vây quanh đao mang kiếm khí bạo phá mà ra phía dưới đại địa phía trên vang động không ngừng kiếm khí đao mang s ả y qua từng cái tính mịt khe hở xuất hiện tấn d ư n g ở phía dưới lo lắng nói ra tiểu học hoàng cô không có sao chứ tiểu tuyết sốt ruột nói ra chúng ta mau trở về viện binh A. Tấn chúng ta mau trở về thế nhưng là làm sao trở về a tiểu t h ả i h kêu lên giao cho ta một đạo ngũ t h ả i thần quang rơi vào thủy hỏa dưới bồ đoàn mang theo bồ đoàn hóa thành một đạo hồng quang phi thiên mấy cái người áo đen vội vàng liền muốn hướng phía trước đuổi theo người áo đen đầu lĩnh nói ra không cần đuổi cầm xuống nàng cũng giống như vậy chú ý không cần làm bị thương nàng vâng một đám người trong chớp mắt lại cùng lý thanh tuyền g i ế t cùng một chỗ sau một lát lý thanh tuyền liền có chút cố hết sức những người này cùng nàng tu vì trên l ệ không xa nếu không phải vũ khí bất phạm lại tăng thêm bọn hắn không dám tùy tiện tổn thương lý thanh tuyển sớm đã bị cầm xuống coi như như thế tiếp tục như vậy cũng là chuyện sớm hay m u ộ n trương minh hiên đứng tại h u y ề n không đ ả o bên trên nhìn phía xa bầu trời đốt thành một mảnh rán g đỏ trong lòng run sợ một hồi nhìn một chút trong ngực nha nha nhất thời không biết nên như thế nào cho phải phong vân vô kỵ lóe lên xuất hiện tại trương minh hiên bên người lạnh lùng nói ra ta đi một chuyến đi trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra các ngươi đều đi đem thanh bình kiếm mang lên trương tiểu phạm long thiên ngạo cũng đều đi ra trương minh hiên thân thể long thiên ngạo cười hì hì nói có phải là quá nhỏ nói thành to một khối dáng đỏ mà thôi trương minh hiên nhữ mày nói ra ta cảm giác không tốt trương tiểu phạm nói ra vậy thì đi thôi trương minh hiên cầm qua thanh bình kiếm đưa cho phong vân vô kỵ nói ra đi thôi phong vân vô kỵ tiếp nhận thanh bình kiếm ba người trong nháy mắt biến mất ở chân trời một mảnh trong núi rừng tấn dương nước mắt rưng rưng ngồi tại bồ đoàn bên trên tiểu hồ ly đứng thẳng lôi kéo lỗ thai cũng không nói chuyện tiểu t h ả i ngượng ngùng nói ta nhớ được là cái này phương hướng không sai à. tấn dương ủy khuất nói thế nhưng là ngươi đem ta mang ném đi tiểu t h ả i cẩn thận nói ra nếu không chúng ta lại bay một hồi thử một chút nói không chừng tìm về đến nhà đ ư ờ n đâu tiểu hồ ly tinh thần chấn động nói ra tiểu thảy bản thể của ngươi không phải có ở nhà không cảm ứng một chút liền có thể trở về tiểu thảo i nhìn xem tấn dương. Tấn dương t ấ cô cô? Ta, ta cười khăn nói các ngươi đã không phản đối vậy chúng ta liền lại bay một hồi ta cam đoan một hồi liền có thể tốt ngũ thảo thần quang khét quấn ba người chớp mắt bay lên trời trên chiến trường bầu trời hỏa diễm quần quận từng đoàn từng đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đại địa băng liệt vài trăm mét vết kiếm vết đào dáng khắp nơi một đoàn bóng đen bay múa đem lý thanh tuyển vây quanh ở trung ương một thanh â m văng lên lý tiểu thư ngươi đầu hàng đi chúng ta không muốn thương tổn ngươi chỉ muốn bắt ngươi cùng trương minh hiên trao đổi cái đồ vật lý thanh tuyển tóc đều có chút lộn xộn có chút chật vật nói ra hứ. muốn bắt ta liền đến a đã tội khóa từng đầu lõe ra quỷ dị hát quang xiềng xích từ bóng đen từ bên trong giống như rắn độc thoát ra lý thanh tuyển dưới chân liền chút thân ảnh lõe lên một cái sai chỗ tránh thoát xiềng xích nháy mắt hướng một cái bóng đen đánh tới keng ken ken mấy trôi vũ khí cùng nhau đối lý thanh tuyền liên tiếp trực tiếp đem gậy trở về x i ê n g xích một cái xoay chuyển như mấy đầu q u á i m ạ n g hướng lý thanh tuyền c u ố n đi lý thanh tuyền tại không trung mấy cái xoay người lần nữa tránh thoát bắt chói tức giận kêu lên có bản lĩnh từng cái đến a ỉ vào nhiều người có gì tài ba một cái cười đùa t í từng thanh â m vang lên ai khi dễ nhà chúng ta đại tiểu thư rồi lý thanh tuyền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy khải phong vân vô kỵ ba người xuất hiện tại không trung lý thanh tuyền kêu lên giúp ta dẫn ra mấy người đang khi nói chuyện lại cùng mấy đầu x i ề n xích liều mạng mấy lần long thiên ngạo nhữ mày cười khổ nói ta đại tiểu thư a người cái kia khai ra những ngày ngon nhân mỗi một cái đều không thể so tề xấu minh kém ngươi để chúng ta làm sao bây giờ người áo đen lập tức bay ra một cái hướng phong vân vô kỵ ba người đánh tới phong vân vô kỵ trong tay thanh bình kiếm vung lên một đạo bích ngọc kiếm khí c h é m qua người áo đen kêu thảm đều không có phát ra trực tiếp bị một điểm hai đoạn hào hào rơi xuống một chỗ lý thanh tuyền cười khanh khách nói chứng minh hiên còn thật thông minh sao để các người đem bẻo tấm ca ca mang đến thần dương còn tốt đó chứ long tiên ngạo nghi ngờ nói thần dương không phải cùng với ngươi sao lý thanh tuyền kinh ngạt nói ta để nàng đi về trực ca các ngươi không phải nàng dọn tới cứu binh sao long thiên ngạo vội và nói chúng ta không gặp nàng a người áo đen lập tức tất cả đều hóa thành một đạo hát quan g thoát ly chiến trường ở phía xa hiện xuất thân ảnh thủ l i n h cao dọn ngửa mặt lên trời kêu lên thanh sứ huyền không đảo bên ngoài mai phục đã đất thủ bầu trời chuyển ra một đạo thật lớn thanh âm đi lý thanh tuyển nổi giận nói chỗ nào đi đều chết cho ta đến trong tay xuất hiện một viên ngọc phủ vung tay lên ném ra ngoài tiếng nổ tiếng vang ầm ầm lên một cái thái cực đồ xuất hiện tại không trung như là cối say xoay tròn âm dương nhị khí lưu truyện địa hỏa thủy phong p h o n trào trước mặt tất cả mọi thứ đều bị ma diệt. bao q u á táo bào đen ma tộc vô thanh vô tức hóa thành hư vô lý thanh tuyền bay thẳng trời mà lên phượng hoàng minh kêu một tiếng một ngụm hỏa diễm đem hắc liên thánh sứ mở không gian thông đạo đốt cháy hư vô lý thanh tuyền rơi vào phượng hoàng trên lưng một bên rơi lệ nói ra đều là l ỗ i của ta ta không nên mang nàng ra chơi từng mai từng mai thái cực ngọc phù hướng hắc liên thánh sứ đập ra ngoài từng cái thái cực đồ xuất hiện tại không trùng nghiền ép ma diệt hắc liên thánh sứ kinh hãi là chạy chối chết làm sao thái cực đồ định trụ không gian muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được phía giới tự liền lạnh lùng nhất phong vân vô kỵ đều khỏe mắt không ngừng hào khí trùng trời trương tiểu p h à m như có điều suy nghĩ nói các ngươi nói nàng cùng vị kia là quan hệ thế nào nhiều như vậy thái cực ngọc phù cũng không phải tùy tiện có thể cầm tới long thiên ngạo bắt quái nói ngươi là ý là tiểu tình nhân trương tiểu p h à m chán một đầu hát tuyến nói ra lúc trước bản thể liền không nên đem ngươi sáng tạo ra đến đầy đầu tư tưởng xấu xa phong vân vô kỵ lo l ắ n g nói áp long phu nhân thế nhưng là có lắp kim dây thừng ba người hai mặt nhìn nhau long tiên ngạo ngơ ngác nói trương minh hiên nếu như tiếp tục xen lẫn trong huyền không sơn ta cảm giác hắn sớm muộn xong ba người ngẩng đầu nhìn điên cuồng khắp kim lý thanh t u y trở nên đau đầu vị kia cũng không phải loại lương thiện dựa theo trương minh hiên ngay tại v ẩ y lý thanh nhã hành vi nói không chừng cái gì thời điểm liền chết do ngoại ý muốn bên trong chương hai trăm bảy mươi năm bắt trẹn chương hai trăm bảy mươi năm bắt c h ẹ n hát liên thánh sứ tại lý thanh tuyền điên của ngoanh tạ c hạ vẹn vẹn giữ vững được không tới mười giây liền trực tiếp bị thái cực đổ ma diệt hư vô lý thanh tuyền nhỏ giọng nước n ở từ trên trời bay xuống tự t r á c h nói đều là ta không tốt ta liền không nên dẫn c á p nặng ra trương tiểu pham nhữ mày nói ra tấn dương điện thoại tín hiệu chính nhanh chóng về phía tây đi lý thanh tuyền vớt một cái nước mắt h ô n g ăn nói chúng ta truy long thiên não nói ra có nên hay không nói cho bản thể lý thanh tuyền lập tức kêu lên không cần ta nhất định sẽ đem các nàng an toàn mang về đ a n g không mà lên về phía tây phương bay đi trương tiểu pham nói ra đuổi theo đi ba người hóa thành ba đạo lưu quang đổi kịp lý thanh tuyền tấn dương ngồi tại bồ đoàn bên trên ủy khuất lau nước mắt nói ra tiểu thải chúng ta có phải là tìm không thấy nhà tiểu thải t r ộ t dạ nói ra ta cảm giác nhà ngay ở phía trước một hồi liền đến ngũ sát thần quang tốc độ lại tăng lên mấy tầng tiểu tuyết một bộ sinh không thể l u y n dáng vẻ ghé vào bồ đoàn bên trên vây một đạo màn lửa sông lên trời ngăn lại đường đi tiểu thải vội vàng ngừng lại một đám yêu quái ố ương ương từ phía dưới trong núi rừng bay lên đưa các nàng đoàn đoàn bao vây một cái tiếng cười càn rỡ về sau phía dưới vang lên một thanh â m bắt núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đ â y qua lưu lại tiền qua đường hồng hà nhi vênh váo tự đắc tách ra yêu bảy đi tới tấn dương nước mắt dưng dưng nói chúng ta cũng không có t ử trên núi quá a hồng hà nhi nhữu mày đánh giá tấn dương nói ra ngươi không phải cùng trương minh hiên hát đại vương gọi ta đến tuần sân sau tấn dương ngạc nhiên nhìn xem hồng hải tử nói ra ngươi biết ta hồng hà nhi đắc ý cười nói khai phủ đại điện ta cũng đi a tấn dương chờ mong nhìn xem hồng h ả i nhi nói ra ngươi có thể đưa ta trở về sao ta là đường hồng h ả i nhi cười hát hát nói ngươi có tiền sao tấn dương nghi hoặc nói ra có a hồng h ả i nhi nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra ngươi có bao nhiêu ít tấn dương nói ra ta có rất nhiều rất nhiều tiền hồng h ả i nhi dụ hoặc nói ra ngươi đem tiền cho ta ta liền đưa ngươi trở về tấn dương trần chờ nói thế nhưng là thế nhưng là tiền của ta đều tại hoàng thúc nơi đó hắn nói giúp ta giữ chờ ta trưởng thành trả ta hồng hài nhi thất vọng nói nói cho cùng vẫn là không có tiền a không có hảo ý đánh giá tấn dương trong lòng thầm nhủ nói trương minh hiên hẳn là rất có tiền à. nhưng là trên mạng đều nói hắn rất lợi hại à. khó đối phó hồng h ả i nhi con mắt vòng vo mấy vòng lộ ra tiếu dung nói ra tiểu m ư i muội trước cùng ta về nhà đi ta cái này truyền tin trương minh hiên để hắn tới đón ngươi tấn h dương nhãn tỉnh sáng lên cảm kích nói ngươi thật tốt tiểu hồ ly lập tức đứng lên nói ra t h ầ n dương ngươi không phải có điện thoại sao cho trương minh hiên truyền tin à. để hắn tới đón chúng ta à. tiểu t h ả i cũng nhãn tỉnh sáng lên chắc nói tấn dương đều là lỗi của ngươi ngươi hẳn là sớm một chút truyền tin trương minh hiên a liệt tấn dương con mắt nháy mắt chừng lớn ta làm sao lại quên cho hoàng thúc phát tin tức đâu xin lỗi nói thật xin lỗi a đều là lỗi của ta hồng h ả i nhi con mắt lóe lên nói ra tấn dương tiểu mượn muội tới trước nhà ta chơi đi nhà ta còn có ăn ngon tại nhà ta chờ trương minh hiên tấn dương cười hì hì nói ngươi thật tốt tiểu tuyết cảnh rất nói tấn dương ta nhìn hắn không giống như là người tốt tấn dương cười ha h à nói không sao a ta tại khai phủ đại điện bên trên gặp qua hắn là bằng h ư u đâu tiểu thải chúng ta nhanh đi xuống đi tiểu thải nói ra t h o á ta ngũ sát thần quang mang theo bọn hắn hướng xuống bay đi hồng h ả i nhi mang theo các nàng đi vào đ ộ n g phủ vung tay lên nói các người tùy tiện chơi chúng tiểu nhân đem tiên quả mỹ thực đều bưng ra vâng từng cái tiểu yêu bưng đồ ăn đi tới đặt ở trong đại s ả n h trên mặt bàn hồng h ả i nhi đi ra đại s ả n h lập tức kết nối như ma vương v i d e o hoảng sợ kêu lên phụ vương mau tới cứu mạng a có người muốn giết ta ngay tại uống rượu như ma vương sắc mặt biến đổi lớn đột nhiên đứng dậy bàn rượu hào hào bị hất đổ vội vàng hướng ra ngoài chạy tới bị hù chúng quanh phục vụ nữ yêu một trận kinh hồn tám đảm hồng hà nhi quải điệu điện thoại hh nói ra xong rồi đi vào trong nhà chỉ thấy tấn dương chính đoan ngồi tại bên cạnh bàn ăn thận trọng ăn hoa quả hồng hai nhi cười nói tiểu m u ộ i muội ngươi có thể để trương minh hiên đến đây tấn dương cười cười nói ra đã tới a hồng hai nhi nói ra vậy là tốt rồi hồng hai nhi cười ha hạ chỉ vào trên bàn thị trưng nói ra ăn thì ta ăn rất ngon tiểu tuyết ngẩng đầu nói ra ngươi thật đáng thương lần sau ta mời ngươi đi thiên môn sơn phường thị ăn chân chính ăn ngon đồ vật hồng hai nhi ngồi tại bên cạnh ghế đá hiếu kỳ hỏi phường thị là cái gì đồ vật tiểu tuyết nói ra phương thị chính là bán đồ vật kiếm tiền địa phương hồng hai nhi nhãn tình sáng lên nói ra trong phường thị có thể kiếm tiền tiểu tuyết nói ra đương nhiên bên ngoài ờ anh một tiếng vang thật lớn như ma vương cầm trong tay côn thép hùng hùng hổ hổ đi đến một đôi mắt trâu trong đại sành quét mắt lượn ông thanh nói con của ta là ai muốn giết n g ư ơ i hồng hai nhi l u n g t u n g nói phụ vương sau đó một lát một hồi hắn liền đến như ma vương đại mã kim đao tiến lên ngồi tại ra hổ vương tọa bên trên nhìn kỹ phía dưới tấn dương ba người đây không phải tiêu giao thần quân nhà sao thần dương nhỏ giọng nói ra người phụ vương thật hung a ta phụ hoàng liền rất hòa i hồng hai nhi hiếu kỳ hỏi người phụ vương là nhà kia đậu phủ đậu phủ, tấn dương nghi ngờ nháy nháy mắt sau đó nói ra ta phụ hoàng là đại đường thất lạc nói ta rất lâu không gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu rất muốn bọn hắn hồng h ả i nhi không thèm để ý nói nghĩ bọn hắn liền trở về nhìn xem a như ma vương nghe đối thoại của bọn họ trong lòng hơi động quan sát tỉ mỉ lấy tấn dương quả nhiên trông thấy một cỗ quốc vận lòng khí vậy mà là thật đại đường công chúa bên ngoài bầu trời lý thanh tuyền bốn người đứng ở không trung trương tiểu pham nói ra ngay tại nơi này không sai lý thanh tuyền kêu lên tấn dương mau ra đây tấn dương mau ra đây trong động phụ tấn dương kinh hỷ nói cô cô tới đó ta lập tức đứng dậy hướng ra ngoài chạy tới hồng h ả i nhi vội vàng đuổi theo tấn h dương xông ra đậu phủ kinh h ỉ kêu lên hoàng cô lý thanh tuyền lập tức cũng cao hứng trở lại hạ xuống đám mây tấn dương vừa muốn hướng lý thanh tuyền p h ó n g đi hồng h ả i nhi một phát bắt được bờ vai của nàng đắc ý nhìn xem lý thanh tuyền lý thanh tuyền kinh ngạc nói ăn không ngồi rồi ngươi làm sao tại cái này hồng h ả i nhi đội nói ta nhổ vào ai ăn không ngồi rồi ngươi là ai a tấn dương nghi hoặc nhìn hồng hà nhi lý thanh tuyền không nhịn được nói không có thời gian đùa với ngươi mau đưa tấn dương thả hồng hà nhi chỉ cao khi dương nói không được trừ phi ngươi cho ta một một tỷ thế tập h t ệ mới được lý thanh tuyền tức giận nói ngươi tại sao không đi đoạn hồng h ả i nhi nhét miệng nói ra đoạn nào có cái này đến tiền nhanh ta biết trương minh hiên rất có tiền không đem tiền cho ta ta liền không thả người tấn dương n g ọ n g bức nhìn xem hồng h ả i nhi không nghĩ tới ngươi là loại người này chương hai trăm bảy mươi sáu l ư ma vương thân phận chương hai trăm bảy mươi sáu l ư ma vương thân phận lý thanh tuyền giận quá mà cười ha ha nói ngươi là an hùng tâm báo tử đàm xin hỏi cô nãi nãi l o i tiền tay một chỉ tấn dương trước ngực treo một cái tiểu bồ đoàn lập tức bì lớn rơi vào tấn dương dưới chân hồng h ả i nhi bịch một tiếng bị bắn ra đi hung hăng đâm vào phía sau trên núi đã rơi hào hào lan xuống t h ủ y hỏa bồ đoàn mang theo tấn dương bay đến long thiên ngạo ba người bên người tiểu hồ ly cùng tiểu t h ả i cũng liền bận đ i ệ u chạy đến tấn dương bên người cựu thị nhìn xem hồng h ả i nhi lý thanh tuyền nắm chặt nắm đấm nháy mắt hướng hồng h ả i nhi phong đi một bộ bản cô nãi nãi bộ dáng rất t ứ c giận hô quần quận hỏa diễm của tới lý thanh tuyền kinh hô một tiếng tam vị chân hỏa ngón tay búng một cái thái cực ngọc phù bay ra vây một tiếng bạo tạc hư hào thái cực đồ sinh ra ngăn tại lý thanh tuyền trước mặt tam vị chân hỏa đốt long thiên n ạ o c h ậ t c h ậ t nói tam vị chân hỏa đối thái cực đ ồ thật sự là người trong nhà đánh người trong nhà a lý thanh tuyền sắc mặt khó coi nói ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào còn riêng sao hồng h ả i nhi cầm trong tay hồng anh thương nhảy ra kêu lên muốn đánh liền đánh ở đâu ra nói nhảm lý thanh tuyền cắn răng nhìn xem hồng h ả i nhi nói ra hôm nay nhất định h ả o h ả o giáo h ấ n ngươi một trận hồng h ả i nhi h ừ một tiếng nói ra ai giáo h ấ n ai còn nói không chừng đâu cha có người khi dễ ngươi nhi tử một đạo bất đắc dĩ thanh âm chuyển đến lý tiểu thư mời thủ hạ lưu tỉnh n ư u ma vương thân thể khôi ngô từ trong sơn động đi tới lý thanh tuyền dò xét như ma vương nói ra người là cái nào hồng h ả i nhi đứng tại như ma vương bên người đ á p ý nói ra ta phụ vương chính là thúy vân sơn c h i chủ đại lực như ma vương thế nào sợ rồi sao như ma vương một bàn tay đập vào hồng h ả i nhi đỉnh đầu hồng h ả i nhi ngẩng đầu hủy khuất nói phụ vương làm gì đánh ta như ma vương trực tiếp lôi kéo hắn tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong đi đến phong vân vô kỵ trước mặt túi đầu nói ra quỳ xuống hồng h ả i nhi ngang đầu bất khuất nói ra ta không dựa vào cái gì phải quỳ hắn như ma vương một bàn tay đập vào hồng hài nhi đầu vai trực tiếp đem đập quỳ xuống sau đó trực tiếp nửa quý ông quyền nói ra quý n h u bãi kiến thanh bình tiểu lao ra một tiếng thanh thúy tiếng cởi vang lên nói ra quý n h u cũng thành nhà lập nghiệp a ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn ở ta đây n h u ma vương biên sắc nói ra quý n h u không dám thanh bình cười ha h à nói ngươi tại đ ị a tiên giới tiêu giao tự tại bao lâu không có đi bãi kiến chủ nhân n h u ma vương trầm giọng nói ra ta cái này trở về thanh bình ông cụ non nói ra trở về cũng không cần hiện tại chủ nhân tân thu tiểu đệ tử tại đ ị a tiên giới làm việc ngươi nghe theo mệnh lệnh của hắn như ma vương kinh hỉ nói quý như tuân mệnh đa t ạ thanh bình tiểu lao ra thanh bình kiếm khôi phục lại bình tĩnh như ma vương lôi kéo hồng hải nhi đứng lên cười ha hả nhìn xem phong vân vô kỵ nói ra có chuyện gì mời trực tiếp phân phó lao như ta sông pha khói lửa không chối tử phong vân vô kỵ sắc mặt một bên con ngươi từ bạch biến thành đen khôi phục thần thái đánh giá như ma vương cười ha hả nói ra nguyên lai là đồng m ô n a đó chính là hiểu lầm trong giọng nói rất có vài phần trương minh hiên phong thái như ma vương vội vàng cười nói không sai hiểu lầm đây chính là cái hiểu lầm phong vân vô kỵ thần sắc khẽ động nói ra xác thực có chuyện cần ngươi hỗ trợ như ma vương cung tính nói mời nói phong vân vô kỵ khẽ mỉm cười nói ngươi nghĩ điện ảnh sao điện ảnh như ma vương trong lúc nhất thời không biết làm thế nào vốn đang tưởng rằng đi chém giết đổi đề tài vậy mà là điện ảnh ôm quyền nói ra lao n g h i u nghe theo phân phó lý thanh tuyền tại bên cạnh không kiên nhẫn nói ra các ngươi đủ a nhìn kỹ hồng hài nhi nói ra ngươi cùng đâu xuất c ù n g quan hệ thế nào như ma vương vội vàng giải thích nói lý tiểu thư không nên hiểu lầm hắn chỉ là trời sinh hòa hành lại phải hòa diệm sơn trợ g i ú p luyện thành tam vị chân hòa mà thôi lý thanh tuyền hoài nghi nói coi là thật như thế n ư n ma vương gật đầu nói xác thực như thế người khổ nói mỗi lần hồng hải nhi thi triển tam vị chân hỏa lão ngưu ta liền tốt giải thích đ ư ờ ngày n lý thanh tuyền v u ơ n g lòng nói vậy là tốt rồi lần này bỏ qua ngươi đối trương tiểu phàm ba người nói ra chúng ta trở về đi trương tiểu phàm nói ra ngưu ma vương ta đã tăng thêm hảo hữu của ngươi có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi ngưu ma vương đáp ta lão ngưu biết hồng hải nhi c h ư ớ c mắt kêu lên ta cũng muốn đi thiên môn sơn ngưu ma vương tức giận nói ngươi đi làm cái gì hồng hải nhi đắc ý nói ta muốn đi thiên môn sơn phường thị kiếm tiền lý thanh tuyền nhãn tình sáng lên hỏi ngươi sẽ cái gì hiện tại nàng thế nhưng là đem thiên môn sơn phường thị nhìn thành mình đồ vật càng nhiều người càng phồn m i n h càng tốt ta hồng hai từ mộng bức nói cần sẽ cái gì đồ vật sao lý thanh tuyền nói ra đương nhiên ngươi phải có đồ vật bán mới có thể kiếm được tiền a hồng hai nhi ánh mắt hướng nơi xa vây xem tiểu yêu nhìn lại lý thanh tuyền n ế t miệng nói ra trương minh hiên nói cấm chỉ nhân khẩu mua bán hồng hai nhi trần trờ nói ra ta sẽ còn đánh nhau cùng phút lửa lý thanh tuyền nói ra đi trước nhìn xem đến thời điểm để trương minh hiên cho ngươi ra cái chủ ý một đám người tại n ư u ma vương lo lắng trong ánh mắt bay lên trời biến mất ở chân trời n ư u ma vương lẩm hy vọng đừng cho l á o tử gây chuyện mới tôi ta huyền không đảo bên trên trương minh hiên chắp hai tay sau lưng nhìn xem mây cuốn m â y bay trên mặt đất trên thảm nha nha chính ôm một cái đại x ư ơ n g cốt gặm không ngừng n g h e phía sau tiếng bước chân trương minh hiên ung dung nói ra trở về rồi đúng vậy a trương minh hiên tức giận quay người nói ra không phải ta nói người người người, người. nhóm lý thanh nhã chính c ư ờ i lạnh nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên chê c ư ờ i nói thì người trở về a lý thanh nhã tay khẽ é vẫy nha nha hoa hoa kêu bay trở về trong ngực con mắt còn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới lại sương cơ hai cái cánh tay nhỏ lý thanh n h a nói ra n g ư ơ i thật có thể a làm một khối xương cho nha nha gặm trương minh hiên vội vàng giải thích nói thanh n h a tỉ đây là nha nha phi phi là thanh tuyền nói gặm xương cốt có lợi cho giang phát d ụ lý thanh n h a xoay người rời đi căn bản cũng không nghe trương minh hiên giải thích trương minh hiên kêu lên thanh n h a tỉ đây thật là thanh tuyền nói a cùng ta thật không có quan hệ tiệm sách đại môn bịch một tiếng đóng lại trương minh hiên ngượng ngùng nói đây thật là thanh tuyền nói a kỳ thật ta cảm thấy cũng rất có đạo lý trương minh hiên nằm tại trên thảm lẩm bẩm lần này n u ô rồi thanh nhã tỉ nhất định đối ta ấn tượng rất hỏng rồi đi một lát sau một trận thanh em huyên náo chuyển đến lý thanh tuyền bọn người nói lấy cười đi đến phong vân vô kỵ ba người thoáng qua ở giữa trở lại trương minh hiên trong thân thể trương minh hiên ngồi xuống tức giận nói lý thanh tuyền ngươi được ca kém chút đem tấn dương làm mất rồi ngươi biết sao lý thanh tuyền n h ế t miệng nói ra đây không phải mang về sao trương minh hiên nói ra ta hỏi ngươi đã có m i ể u sát bọn hắn thủ đoạn vì cái gì không cần lý thanh tuyền nói ra muốn giết bọn hắn tùy thời đều có thể nhưng là loại này rèn luyện mình cơ hội nhiều khó khăn được ca nhiều như vậy đồng cấp đối thủ ta đương nhiên phải thật tốt đánh một trận trương minh hiên ha ha cười lạnh nói k ế trương minh hiên nói ra ngươi để trương tiểu phạm đừng nói cho ta lại thế nào nói lý thanh tuyền con mắt đảo quanh cười nói ra đây không phải sợ ngươi lo lắm mà tấn dương ngẩng đầu nhìn lý thanh tuyển lại nhìn một chút trương minh hiên nói ra hoàng thúc hoàng cô không được cầm ý đỡ đều là tấn dương không tốt tiểu tuyết lặng lẽ trốn ở tấn dương sau lưng tiểu thải trực tiếp chuyển tiến ngũ thải thần quang trong quặng không dám tỏ đầu ra trương minh hiên hít một hơi cười nói ra tấn dương ngươi cũng mệt mỏi đi nghỉ trước đi tấn dương nhẹ gật đầu ngoan ngoan hướng gian phòng của mình đi đến trương minh hiên sắc mặt một bên gầm nhẹ nói cái k i a đại sương cốt mài răng là chuyện gì xảy ra thanh nhã thì tức giận lý thanh tuyền xứng sở nói không thể nào ta tiểu thời điểm chính là đại sương cốt mài răng a vạn t u ế ra g i trăm phương ngàn kế tìm được ngàn năm láo xương đâu n h t miệng cười nói ngươi nhìn ta răng tốt bao nhiêu trương minh hiên nói ra ta mặc kệ n g ư ơ i đi tìm thanh nhã tỷ giải thích rõ ràng đều là chủ ý của ngươi tiến lên liền lôi kéo lý thanh tuyền hướng tiệm sách đi đến lý thanh tuyền kiếm khai trương minh hiên cười hh t nói đã tỉ tỉ đã hiểu l ầ m ngươi vậy cũng chớ giải thích ngươi liền gánh đi cười xấu xa hướng nơi xa chạy tới trương minh hiên tức giận kêu lên lý thanh tuyền ngươi trở lại cho ta cho ta đi giải thích rõ ràng đuổi theo lý thanh tuyền đầy hòn đảo chạy loạn sau đó tới mấy ngày trương minh hiên mỗi ngày đỉnh đầu đều có thần quang lấp lánh thần luân đứng ở sau đầu chiếu dọi một phương tiên n i ệ thỉnh thoảng có đao kiếm từ trên trời giáng xuống rơi vào thần quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. phía sau kịch bản thật sự là ngược a từ hân nhập ma đạo đường bảo bỏ mình hoa thiên c ố t thành yêu thần s á t thiên mạch bỏ mình một cái cái nhân vật bi kịch chứng minh hiên mỗi ngày đỉnh đầu đều tiếng sấm diện dĩ bị hù hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh chứng minh hiên thượng truyền cuối cùng hai tập t h ở p h à o một hơi lẩm bẩm rốt c u ộ c xong ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngũ sắc thần quang trong lòng một mảnh đ ắ n g chát mỗi ngày hạ đao mưa a điện thoại tiền quán chúng cũng đều nhao nhao điểm tiến cuối cùng hai tập trong lòng một mảnh nặng n ề rốt cục sắp xong rồi a một vùng thung lũng bên trong chuyển thế sống lại hoa thiên cốt phát ra nụ cười sáng lạ, lạc sư phụ mau t ớ i à ngươi nhìn nơi này thật đẹp bạch tử họa cười theo sau lưng nói ra chạy chậm chút cẩn thận một chút toàn kịch trung thiên ngoại hoa hoàng c u n g nữ hoa cười nói ra kết cục này ta còn có thể tiếp nhận thanh loan đắc ý cười nói khẳng định vẫn là ta lần trước uy hiếp tác dụng không phải hắn sẽ không để cho hoa thiên q u ố t cùng bạch tử họa cuối cùng hạnh phúc ngọc đế buông xuống trong tay chén nước cười nói ra dạng này cũng rất tốt đáng tiếc sát thiên mạch chính phủ chính phu nhân lau nước mắt vui đến phát khóc nói ra hoa thiên cốt cùng bạch tử họa cuộc sống hạnh phúc ở cùng một chỗ thật tốt、ta. điện thoại tiền quán chúng nhìn thấy hoa thiên cốt chết tại bạch tử họa trong tay thời điểm đều một cái rơi lệ mặt mũi tràn đầy khi hoa thiên cốt giành lấy cuộc sống mới thời điểm lại tất cả đều lòng tràn đầy vui vẻ từng cái treo nước mắt mang theo cười chân thành chúc phúc bọn hắn đại bi đại h ỷ bên trong làm bạn mọi người gần một tháng hoa thiên cốt triệt để kéo xuống màn tre trên mạng cũng sôi trào lên được d a n h ồ ồ ồ ồ rất cảm động hoa thiên cốt tỉ tỉ rốt cục nên đón hạnh phúc của nàng thanh l i ê n kiếm hoa thiên cốt cả đời không dễ a cực khổ thời khắc làm bạn còn tốt chương minh niên cho nàng một cái mỹ lệ kết cục thanh hà chúc phúc ho c h ú c phúc bọn hắn đại thiên vương c h ú c phúc bọn hắn bạch vân đạo trưởng c h ú c phúc bọn hắn từng cái người xem đưa lên c h ú c phúc nháy mắt soát bình phong một cố nồng đậm tín ngưỡng chi lực tuân hướng huyền không đ ả o huyền không đ ả o ngồi ở bên hồ hướng trong hồ nước ném cục đ á khương cẩm t ị n h đột nhiên thân thể chấn động mậu bức đánh một ợ no nê n toàn thân đều hướng ra ngoài b ư ớ c lên bạch sắc q u ả mang giống như một cái hình người bóng đèn trong phòng phong tiêu mặc cũng đi ra đồng dạng toàn thân bạch quang khương cẩm tịch khẩn trương kêu lên sư h u n h cái này tín ngưỡng chi lực nhiều lắm phong tiêu mặc tê cả ra đầu những này tín ngưỡng chương i lực nếu n h k h minh vi p hiên hủy Phong t g nói, mội, sư đỉnh đầu ngũ sắc thần quang nằm ở bên ngoài trên mặt nước ngựa đầu mắt không chấp nhìn lên bầu trời ngươi lại ra tuyệt đối đừng trở lại còn tốt kết cục coi như không tệ có lẽ là trên trời chúng thần g i á c rưởi cũng rất không sai bịt lắm bầu trời không có nửa điểm dị động video khu có mới trong video truyền trương Tiểu p h minh thanh n ê g ở Náo ả i i Trương n m hiên h trong lòng hơi động hỏi là ngạo lai、like、quốc quốc vương sao ha ha không phải trương minh hiên lập tức mất đi hưng thú nói ra tùy tiện đi trương t i ể u phàm nói ra là thiếu lâm tự cần xóa bỏ sao trương minh hiên cau mày nói cái gì nội dung m ộ ư ơ i ba côn tăng cứu đường vương sự tỉnh trương minh hiên nói ra không cần xóa trên điện thoại di động muốn duy trì một cái tính công bình chỉ cần hắn không làm trái quy tắc cũng đừng có xóa nhưng cũng không thể bỏ mặt mặc kệ cho ta liên tuyến hứa đạo trưởng được rồi tích tích tích liên tiếp tiếng vang về sau một cái màn ảnh tại không trung bắn ra hứa đạo trưởng t i ê u d u n g mặt mũi tràn đầy xuất hiện tại không trung nói ra đạo hữu tìm bần đạo có gì phân phó trương minh hiên ngồi xuống cười nói cô nhi viện cùng viện dưỡng lão khai triển thế nào hứa đạo trưởng ôm quyền cười ha hả nói đa t ạ đạo hữu nhu đồ sự tình khai triển cũng rất thuận lợi dân chúng đã đối với chúng ta đổi mới rất nhiều lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta sẽ để cho toàn bộ đại đường đều vì viện dưỡng lao cô nhi viện ca công tụng đức trương minh hiên con mắt lóe lên nói ra hứa đạo trưởng kỳ thật có một cái c à n g phương pháp đơn giản mọi người đối với cô nhi viện cùng viện dưỡng lão nội bộ sự t ì n h còn không phải hiểu rất rõ ngươi có thể đập một cái video giới thiệu một p h a n a hứa đạo trưởng nhẹ nha một tiếng cảm thấy hứng thú nói ra đạo hữu có gì cao kiến trương minh hiên nói ra ngươi có thể mời một nhóm quan lớn tham quan viện dưỡng lao cùng cô nhi viện giới thiệu các ngươi lão nhân cùng cô nhi sinh tồn trạng thái mỗi ngày sinh hoạt học tập trò chơi v v toàn bộ hành trình điện thoại ảnh lưu niệm quay t r ụ phóng tới video khu bên trong hứa đạo trưởng ánh mắt sáng lên nói ra ý, ý kiến hay trương minh hiên cười ha hả nói đến thời điểm ta sẽ t ạ i toàn lưới cho các ngươi thông báo hứa đạo trưởng cảm động đến đa tạ đạo hữu đạo hữu phần này trợ rút bần đạo n h ớ kỹ trương minh hiên cảm thán nói ra ta thế đơn l ự c b ạ c có thể làm chỉ có những thứ này hy vọng các ngươi có thể đem viện dưỡng lao cô nhi viện khai biến hồng hoang hứa đạo trưởng nghiêm túc nói khai biến hồng hoang không dám k h a i nói nhưng là đông thắng thần châu nhất định sẽ hai người cười ha hả q u ỏ e điệu điện thoại trương tiểu p h a m nói ra ngươi dạng này có gì hữu dụng đâu người xem nhìn viện dưỡng lao cũng không chậm trễ nhìn thiếu lâm tự trương minh hiên đắc ý nói ra chương hai trăm bảy mươi tám hố người đội lần nữa xuất mã chương hai trăm bảy mươi tám hố người đội lần nữa xuất mã chương tiểu phàm ha ha cười nói ngươi thật lợi hại lợi hại như vậy ngươi biết lý thanh nhạ chân chính thân phận sao chương minh hiên biến sắc trong lòng nói ra các ngươi là phân thân của ta các ngươi biết đến sự tình ta đều biết lòng thiên ngạo nói ra ngươi có không có nghĩ qua làm sao bây giờ chương minh hiên trở lại coi biết. như không l o n g thiên ngạo cảm thán nói ngươi là thật không sợ chết ta chứng minh hiên ngượng ngùng nói hẳn là sẽ không nguy hiểm như vậy đi dù nói thế nào cũng là sư b á a l o n g thiên ngạo ha ha nói phong thần chi chi ế n thời điểm cùng sư phụ ngươi thế nhưng là đối đầu đâu t r ư ơ n g minh hiên bực bội nói các ngươi tất cả cấm miệng để quả nhân yên t ĩ n h một chút t r ư ơ n g minh hiên thẳng tắp quẳng xuống đất nhìn qua trời xanh mây trắng ung dung nói ra ta có một cái tiểu m ộ n g ý, chiếm cái đỉnh núi tu cái tiểu tiên viết, viết tiểu thuyết chơi bụa trò chơi chân tu rượu ngon tại bản tuyệt thế giai nhân ở bên làm sao phiền phức liền nhiều như vậy chứ bắt gấp gãi ra đầu một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại trương minh hiên sau lưng con mắt đi lòng vòng chạy tới ngọt n g á o kêu lên thúc thúc trương minh hiên giật nảy mình vội vàng ngồi xuống quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng đỉnh lấy xong rác hồng h ả i nhi chính định nọt nhìn xem chính mình trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra dọa ta một hồi nói đi chuyện gì hồng h ả i nhi tiến lên cho trương minh hiên đấm bả vai định nọt nói ra thúc thúc ta nghĩ kiếm tiền ngài biết làm sao kiếm tiền nhanh sao trương minh hiên tức giận nói thật dễ nói chuyện hồng hà nhi hừ một tiếng nói ra thấn dương nói ngươi sẽ kiếm tiền trương minh hiên cười lạnh nói ngươi không đề cập tới tấn dương còn tốt nâng lên tấn dương ta liền muốn cùng ngươi tính sổ cũng dám bắt cóc tấn dương bắt chạy ta là gan không nhỏ à. hồng h ả i nhi ánh mắt rời rạc nói ra ta không phải còn nhỏ mà không hiểu chuyện à, ngươi sẽ không cùng tiểu hải tử so đo đi trương minh hiên nắm chặt nắm đấm nói ra ta cái này ngươi rất keo kiệt hồng h ả i nhi hướng về sau lui ra phía sau hai bước uy hiếp nói ra ngươi quay qua phân a cẩn thận ta đốt ngươi huyền không đ ả o trương minh hiên ha ha cười lạnh nói ngươi dám động thủ một chút hồng hà nhi quay đầu liền chạy trương minh hiên vung tay lên ngũ hải thần quang gạo qua hồng h ả i nhi nháy mắt biến mất trương minh hiên cười ha hạ quạt quạt nói ra hiện tại cảm giác thế nào cây quạt bên trong truyền ra hồng h ả i nhi thanh âm trương minh hiên mau thả ta trương minh hiên gõ gõ cây quạt nói ra vừa mới ngươi còn kêu thúc thúc đâu biến nhanh như vậy sao hồng h ả i nhi cầu xin tha thứ thúc thúc mau thả chất nhi đi trương minh hiên cười ha hà nói nóng quá ta phiến một hồi cây quạt hồng h ả i nhi kêu lên đ ừ n g phiến đ ừ n g quạt tốt chẳng a trương minh hiên nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi ngũ thải thần quan thần tại tiểu thải không chế h ạ n tự động cho trương minh hiên quạt qua nửa ngày trương minh hiên dỗi cái lưng mệt mỏi nói ra thoải mái a đem hắn thả ra đi ngũ thải quang mang khét quét mà qua hồng hà nhi nửa chết nửa sống nhấp nô xuất hiện ở phía trước trên đồng cỏ trương minh hiên hỏi còn sống a hồng hà nhi dãy rủi lấy ngồi xuống đong đưa đầu thốt thít nói ra ta muốn về nhà ta muốn tìm tan nương trương minh hiên hiện lên một tia không tốt ý tứ vậy mà khóc nói ra ngươi cũng hơn mấy trăm tuổi người làm sao còn khóc rồi hồng hà nhi kêu lên ngươi đi vào thử một chút g i a n g cầm pháp lực phong bế ngũ giác còn muốn thiên địa phản phục l a lộn trương minh hiên nói ra ngươi có còn muốn hay không kiếm tiền hồng hà nhi lập tức dừng lại n h ì n về g hải nhi khinh thường nói bọn hắn đều là quỷ nghèo ta muốn kiếm nhiều tiền trương minh hiên cười ha hả nói muốn kiếm đồng tiền lớn a cái này cần kỹ thuật hai cái kiếm nhiều tiền phương pháp một là cùng ta diễn kịch ta cho ngươi cả thị hệ hồng hải nhi hiếu kỳ hỏi một cái khác đâu trương minh hiên khỏe miệng có tác động hai lần nói ra một cái khác kiếm nhiều tiền phương pháp ngươi đi tìm lý thanh tuyền đi để nàng dẫn n g ư ơ i đi kiếm nhiều tiền hồng h ả i nhi thầm nói cái kia hung nữ nhân trương minh hiền cười ha hả nói ngươi tuyển đi hồng h ả i nhi n é t miệng cười nói ta hai cái đều mớn ta muốn kiếm nhiều tiền quay đầu liền chạy mất trương minh hiền xa xa đều có thể nghe được hồng h ả i nhi kia định nọ tiếng kêu thanh tuyển cô cô thanh tuyển a di một hoa viên bên cạnh lý thanh tuyển cùng hồng h ả i nhi bốn mắt nhìn nhau lý thanh tuyển hoài nghi nói ngươi muốn cùng ta kiếm tiền hồng hà nhi liên tục gật đầu định n ọ cười nói trương minh hiên nói đi theo ngươi có thể kiếm nhiều tiền lý thanh tuyển đắc ý nói kia là đương nhiên xuất ra điện thoại nói ra Tới thêm cái hảo hữu, sau đó ta thế Thanh Tuyền dạy cho chơi như cùng như Hồng Hài Nhi nào. ngươi giảng giải Lý mong ộ một t hồi, Hồng Hài Nhi đầu một cái vô đầu á à o sao loại nói, đần như n ta làm h ư vậy, p ơ pháp này đều không nghĩ tới. Sau đó mong đợi ề u Sau không nghi mong tới. đó nói mau tới nhanh bắt đầu lý thanh tuyền tùy ý hỏi ngươi có bao nhiêu í tiền t hồng hà nhi xứng sở hầm vực nói không có tiền ngươi có thể trước cho ta mượn một chút sao lý thanh tuyền đứng dậy liền đi nói ra không có tiền tìm ta chơi cái gì hồng hà nhi vội và nói có tiền ta có tiền lý thanh tuyền hoài nghi nói ngươi thật có tiền hồng hà nhi nhẹ gật đầu nói ra ta thật có tiền mở ra điện thoại ấn mở một cái hồ ly tinh k h u n g chích chát miệng nhỏ ngọt ngào kêu lên ngọc diện a di ngọc diện a di mượn ít tiền rồi một hồi ngọc diện liền trả lời ngươi dùng tiền cũng quá nhanh đi hồng hai nhi kêu lên ngọc diện a di đây là một lần cuối cùng ta liền muốn kiếm nhiều tiền ngọc diện ha ha cười nói hy vọng đi tỉnh lấy hoa a di ngươi nhà cũng bị ngươi hoa không sai b i ệ t lắm một cái to lớn hồng bao phát tới hồng hai nhi hưng phấn ấn mở hồng bao n h t miệng thầm nói hồ ly tinh càng ngày càng nhỏ khí cao hứng đối lý thanh tuyền nói ta hiện tại có tiền lý thanh tuyền ngồi tại bên cạnh ghế đá t ử bên trên cười nói vậy chúng ta liền bắt đầu đi thiến gian phòng của ta hồng h ả i nhi đi vào phòng hơi giật mình nhìn xem gian phòng bên trong danh tự đấu địa chủ thật là khó hồng h ả i nhi ngẩng đầu nước mắt rưng rưng nhìn xem lý thanh tuyền nói ra ngươi chính là đấu địa chủ thật là khó lý thanh tuyền cười hì hì nói n g u y ê n lai、like、ngươi chính là tiểu hoàng l ư u a hồng h ả i nhi kêu lên ngươi lừa ta đem tiền của ta trả ta lý thanh tuyền ă n ủi không cần nhỏ mọn như vậy mà chỉ là một chút xíu tiền trinh mà thôi ta mang ngươi kiếm nhiều tiền lý thanh tuyền cười hì hì nói ra một ngày trôi qua hồng hài nhi không dám tin nhìn xem trong điện thoại di động số dư còn lại vậy mà kiếm lời nhiều như vậy lý thanh tuyền thu hồi điện thoại cười hì hì nói thế nào kiếm tiền đi hồng hài nhi nhảy một cái ba thức hưng phần nói thanh tuyền cô cô ngươi quá lợi hại lý thanh tuyền đắc ý nói kiện là đương nhiên hồng hải nhi mỗi ngày đều trầm mê tại cùng lý thanh tuyền hấu người thời gian bên trong trong lúc đó bọn hắn lại đổi mấy cái biệt danh vét lớn đặc biệt vớt chương 279, đã được duyệt bạch xa chuyện chương 279, đã được duyệt bạch xa chuyện trương minh hiên cũng nhàn nhã vượt qua mấy ngày nhàn nhã thời gian không có tivi không có tiểu thuyết ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn ngẫu nhiên lên mạng lưu m a n h bảy thời gian này trôi qua không nên quá thoải mái hiện tại bảy bên trong đều tại vì cô nhi viện sự tình h u y ê n áo toàn bộ đại đường đều tại vì trương minh hiên đạo môn còn có lý thế dân ca công t ụ n g đức nước ngoài phổ cập điện thoại di động mấy tòa thành thị quốc gia cũng đều nao nhao hướng đạo cửa lấy l ò n g hy vọng đạo môn có thể đem viện dưỡng lao cô nhi viện mở quá khứ đối với những này đạo môn đương nhiên là vui lòng cực kỳ đường tam t ạ n g ở phía trước mở đường đằng sau đạo môn theo sắt l i ề n lên trong lương đình trương minh hiên nhìn xem điện thoại cười ha h a nói ra chật chật đạo môn sẽ không muốn đem viện dưỡng lao cùng cô nhi viện mở đến dưới chân linh sơn đi vậy là tốt rồi chơi như lai、like、sắc mặt nhất định rất đặc sắc ta thiếu lâm quay tân tăng c bất và khổ quay chụp mấy tháng một mươi ba côn tăng truyền kỳ căn bản không người hỏi thăm bên trong một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng cười nói ra vậy liền lại đập nhiều kiểu gì cũng sẽ bị người chỗ chú ý chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian trung niên mập hòa thượng hỏi phương trượng chúng ta lần này đập cái gì lão hòa thượng nói ra phan phu tục tử đối với những cái kêu hàng yêu trừ ma sự t ì n h vẫn là rất hiếu kỳ chúng ta lần này liền đập ta thiếu lâm tự cao tăng hành t ẩ u thiên hạ n g hàng yêu phục ma cố sự trong điện tất cả cùng thượng toàn đều là tinh thần chấn động ngẩng đầu nhìn về phía phương trượng trung niên mập hòa thượng cẩn thận hỏi phương trượng quay c h ủ vị nào cao tăng một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hòa thượng cười ha hả nói bật tăng thêm vì đạt ma đường thủ tọa am hiểu nhất hàng yêu phục ma một cái lão hòa thượng lắc đầu nói ra, không ổn không ổn bản dẫn sư đệ ngoại hình quá mức hung ác Bất lợi chúng ta cùng hắn quay chụp mục đích khác biệt không thể cơ đũa cả lắm ta cho rằng vẫn là vẻ dán mua tương đối tốt lao pháp sư để bọn hắn cảm giác rất có trí tuệ một cái trung niên hòa thượng cười nói ta cảm thấy vẫn là trung niên tương đối tốt thành thục ổn trọng lại không mất phong mang từng cái hòa thượng đang trong phòng tranh luận trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía phương trượng gõ gõ trước mặt mo nói ra t ố t ta đã có quyết định tất cả hòa thượng đều mong đợi nhìn c h ầ m c h ầ m phương trượng phương trượng cười nói ra bản tâm sư đệ nói có lý bản tâm đắc ý đối cái khác người cười một tiếng cái khác hòa thượng nháy mắt suy sụp xuống tới phương trượng tiếp tục nói ra l ã o tăng có trí tuệ có pháp lực có ân từ tri tâm năng điểm thế nhân khai ngộ bản tâm chắp tay trước ngực cười nói phương trượng vẩn tăng tất không phụ phương trượng nói ra như các ngươi mong muốn lần này quay trụt bẩn tăng liền tự thân xuất mã bản tâm h á hốc miệng ba hơi giật mình nhìn xem phương trượng lời đến khỏe miệng bị đánh gãy còn lại hòa thượng cũng đều trêu tức nhìn xem bản tâm để ngươi đắc ý phương trượng nói ra các ngươi đều đi chuẩn bị đi thân thông ngươi đem cố sự trước hết nghĩ ra mập hòa thượng thân thông chắp tay trước ngực xoay người túi đầu nói ra vâng phương trượng trương minh hiên nhàn nhã đắc ý không có mấy ngày khương cẩm tịch liền tìm tới cửa hoài n h i nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi có phải hay không đem ta sự tình quên đi trương minh hiên đứng ở trước cửa ngượng ngủ nói sao có thể chứ ta đây không phải đang suy nghĩ cố sự mà khương cẩm tịch hỏi nghĩ thế nào t r ư ơ n g minh hiên chỉ có thể nói ra có một chút đầu mối lại cho ta mấy ngày ta khẳng định liền có thể nghĩ kỹ khương cẩm tịch thần sắc b u ô n g lòng nói ra làm phiền ngươi t r ư ơ n g minh hiên vũ bộ ngực cười nói yên tâm đi khương cẩm tịch vừa đi t r ư ơ n g minh hiên liền nằm lại trên giường lẩm bẩm còn dự định đập đại thoại tây du đâu hiện tại xem ra chỉ có thể sau đầy nhưng là vừa nghĩ tới muốn làm thiếu lâm tự t r ư ơ n g minh hiên chính là đau cả đầu thiếu lâm tự nếu quả như thật bị mình làm hủy thanh danh của mình liền thật sâu a về sau còn có ai dám tìm mình đập t v a đ hảo hảo、so、hiện hiện. sau mười mấy ngày trương minh hiên đi ra cửa phòng liền gặp được lý thanh tuyền ôm nha nha đang ở trong sân tàn bộ nhìn xem trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên kêu lên trương minh hiên mong tới nha nha nhớ ngươi trương minh hiên hử một tiếng nói ra ngươi cho rằng ngươi kêu vụng về trò lừa gạt còn có thể lừa qua ta quay đầu bước đi đi ra tiệm sách kêu lên khương cẩm tịch kịch bản hoàn thành thanh quang lại lên khương cẩm tịch xuất hiện tại trương minh hiên trước mặt chờ mong hỏi thực sự tốt có thể làm hủy thiếu lâm sao trương minh hiên trần chờ nói có lẽ đi khương cẩm tịch nói ra trước cho ta xem một chút trương minh hiên xuất ra điện thoại liền đem kịch bản phát quá khứ lý thanh tuyển từ tiệm sách bên trong đi tới con mắt tỏa sáng hỏi cái gì kịch bản mới tv sao trương minh hiên nói không sai lý thanh tuyển kêu lên ta muốn diễn ta muốn diễn trương minh hiên ha ha nói không có phù hợp nhân vật của ngươi lý thanh tuyển vô cùng đáng thương nói ta muốn diễn a trương minh hiên tay một đám nói ra thật không có nhân vật của ngươi lý thanh tuyền biểu lộ vừa thu lại thư một tiếng uy hiếp nói ra không cho ta diễn ta liền quấy dối ngươi trương minh hiên đau đầu nói được thôi có một vai là ngươi lý thanh tuyền cười đắc ý nói ra kịch bản cho ta đi trương minh hiên đem kịch bản phát cho lý thanh tuyền sau đó đi đến bên cạnh cho vũ thần phát một tin tức tiêu g i a o thần quân khuôn mặt tươi cười vũ thần thì gần nhất có chuyện sao thủy tinh linh nói đi chuyện gì tiêu dao thần quân ta tại chuẩn bị một bộ mới phim truyền hình ngươi có thời gian không ta nghĩ mời ngươi biểu diễn nữ nhân vật chính thủy tinh linh, hoa thiên q u ố t vừa kết thúc đi ngươi nhanh như vậy liền bước phát triển mới tivi rồi tiêu giao thần quân cười khổ ta cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian a làm sao đằng sau có người đang t u ộ c thủy tinh linh kịch bản ra tay trước cho ta xem một chút cố sự tốt ta liền đi tiêu giao thần quân cái này cho ngươi còn có một cái thanh xà nhân vật ngươi có tiểu tỉ muội liền cùng một chỗ mang tới a thủy tinh linh t ố t ta trước nhìn kịch bản chương 280, pháp hải nhân tuyển chương 280, pháp hải nhân tuyển lê sơn một tòa trong động phủ vũ thần ngầm đầu cười ha hả nói chương minh hiên lại muốn đập mới tivi còn muốn ta khi nữ nhân vật chính một đám nữ sinh hoa một tiếng kêu sợ hãi hâm mộ nhìn xem vũ thần vũ thần tự nói nói ra chứng minh hiên lại còn gọi ta mang một người quá khứ ta mang ai đây một cái đầu đầy tóc rắn yêu mị nữ tử kêu lên ta ta mang ta một cái quần áo đỏ nữ tử lập tức v ọ t đạo vũ thần sau lưng cho nàng án lấy bả vai nói ra vũ thần tỉ dễ chịu sao một nữ tử tiến lên ôm vũ thần cánh tay làm núng nói vũ thần tỉ bình thường chúng ta quan hệ tốt nhất rồi từng cái mỹ nữ tiến lên đại hiến tân cần vũ thần nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi mở mắt ra nói ra tốt để ta xem trước một chút kịch bản rồi quyết định t r ư ơ n g minh hiên đem điện thoại một quan lẩm bẩm chủ yếu nhân vật làm xong còn cần mấy cái vai phụ têu i lên dùng m ẫ một tên tiểu quỷ bay tới cung kính nói thiếu ra dùng m ẫ ngay tại phía dưới trong tiệm cầm đồ cần tiểu nhân đi gọi là sao t r ư ơ n g minh hiên xứng sở đúng a bọn hắn ngay tại cho mình kiếm tiền đâu phất phất tay tay xuất ra điện thoại liên hệ với kim giác nói ra mượn ta mấy cái tiểu yêu kim giác đại vương đại ca cần bao nhiêu thiêu dao thần quân tới trước năm mươi cái kim giác đại vương được rồi chỉ chốc lát kim giắc liền dẫn năm mươi cái tiểu yêu đi tới huyền không đ ả o trương minh hiên trực tiếp đem từng cái tiểu yêu an bài vào cửa hàng t r ạ i bên trong để bọn hắn giáo tiểu yêu như thế nào làm ăn lại đem nhân vật kịch bản đều phân phát xuống dưới lý công phủ hứa kiều dung quan thế âm ngũ quỷ c h i huyện mỗi người vai phụ pháp hải một mực không có định ra pháp hải cái này cái nhân vật là quan trọng nhất diễn không thể khí sẽ phá hủy trương minh hiên suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới cái gì nhân tuyển thích hợp bên cạnh mình những này tiểu quỷ khẳng định là không thích hợp người quen biết bên trong cũng không có cái gì lao đầu、tử. càng đừng đề cập vẫn là sẽ phật pháp lao đầu、tử. chương minh hiên suy nghĩ nửa ngày mở ra thiên đình gờ giúp chát thua nhập đạo các vị đạo hữu tiểu đệ dự định đập một bộ thần thoại tình yêu phim truyền hình bên trong có một vai không có định cầu đề cử nam lão giả hình tượng tướng mạo muốn ăn đòn sẽ phật pháp lôi thần đồng thiên quân chật chật tướng mạo muốn ăn đòn đầu này không dễ tìm phong thần sẽ phật pháp ta cảm thấy thác t h á p thiên vương cùng tứ đại thiên vương đều thật thích hợp bọn hắn đều sẽ phật pháp thác t h á p t h i ê n vương hạm chi tiên là ý nói bản thiên vương muốn ăn đòn ta hận báo tháp chẳng lẽ không đúng sao đại thiên vương tiêu giao đạo hữu bộ này thần thoại tình yêu tivi cùng hoa thi hát vương nói lên hoa thiên q u ố t chương minh hiên ngươi trả cho ta sư u ố t tiêu giao thần quân chó chết ngươi nện ta còn lý luận thiên vương bộ này kịch cùng hoa thiên q u ố t không giống nhau lắm là nhân yêu mến nhau cố sự ngọc hoàng đại đế ngươi thật to gan ngươi không biết nhân yêu kết hợp là trái với thiên đ i ề u sao tiêu giao thần quân cùng nên trí cao thiên đế lôi thần cùng nên trí cao thiên đế thái bạch kim tinh cùng nên trí cao thiên đế t h á p tháp thiên vương cùng nên trí cao thiên đế xích cước đại tiên cùng nên trí cao thiên đế chương minh hiên một trận đau răng còn biết xấu hổ hay không cứ như vậy trắng trận đạo văn ngọc hoàng đại đế tiêu g i a o ra đáp lời tiêu g i a o thần quân bẩm bệ hạ lời nói đây chỉ là một hư giả cố sự câu chuyện này đơn thuần hư cấu lập tức cho ngọc đế phát một cái nói chuyện riêng quá khứ vậy hạ đây là vì đã kích phật giáo mới đập b ậ y bên trong ngọc hoàng đại đế vậy liền bỏ qua cho ngươi đi các ngươi toàn lực phối hợp trong đám đó chúng thần một trận vẽ mắt cái gì thời điểm ngọc đế dễ nói chuyện như vậy người xiền hai giáo người cũng đều trong lòng r u lên âm thầm tư sấn ngọc đế đây là tại hướng tiệt giáo lấy lòng sao nhưng chúng thần cũng đều nhao nhao trả lời thần tuân chỉ tiêu dao thần quân tứ đại thiên vương tháp, tháp thiên vương có không lâu sau đó huyền không đảo bên ngoài năm đạo thần quang từ trên trời giang xuống hóa thành thần uy hiện hách năm vị thiên vương đứng ở tường vân phía trên một cầm thanh phong bảo kiếm một cầm bích ngọc tì bà một cầm hôn nguyên châu rủ ôm một cái tử kim hoa hồ điều còn có một mặt sắc bất thiện thiên vương nâng một tôn linh lung bảo tháp phía dưới trong phường thị chúng yêu tất cả đều ngẩng đầu nhìn tứ đại thiên vương một trận thất kinh loạn thành một mươi bảy bốn phía chạy một cỗ khói đen cấp tốc đằng không hóa thành hắc hùng quái h é t lên phương nào m a u thần đến đây làm cản t h á p t h á p thiên vương nhữ mày chết mắng n g h i ệ t xúc trong tay bảo tháp ném một cái đón do biến lớn liền hướng hắc hùng quái chấn áp tới hắc hùng quái trong mắt hung quang loại lên cương xoa xuất hiện tại trong tay dùng sức hất lên một tiếng ầm vang tiếng vang cương xoa đôi cứng tại linh lung bảo tháp bên trên bảo tháp xoay một vòng thẳng tắp bay xa tứ đại thiên vương sắc mặt cùng nhau biến đổi tuy nói lấy lý tính bản sự thường nhưng cái này bảo tháp chính là nhiên đăng cụ phật luyện chế mặt h à n h uy lực bất phản cái này quái lại có như thế bản lĩnh hắc hùng quái kêu lên, các cơn ư g xoa thẳng tắp hướng lý tính đâm tới v ỡ gì ở trở về đi hát hùng quái cơn ư g xoa nháy mắt d ừ n g ở lý tính ngực lý tính sắc mặt một trận trắng bệnh hát hùng quái hừ lạnh một tiếng cơn ư g xoa từ trong tay biến mất trực tiếp hướng phía dưới trong núi rừng bay đi các ngươi vào đi lý tính sắc mặt lúc trắng lúc xanh tay khẽ vây bảo tháp bay trở về trong tay một câu đều không nói hướng huyền không đạo bay đi phía dưới trong phường thị chúng yêu một trận gieo họ chỉ vào lý tính chỉ trỏ vây vào tự đắc nghị luận ở mỹ một cái gấu yêu hương phần ó i các ngươi nhìn thấy không xuất thủ là ta hùng tộc tiền bối một cái hiệu yêu cảm thắn nói lợi hại a lợi hại như vậy yêu vương vậy mà lại tại nơi này bảo hộ phường thị an toàn bảo hộ an toàn của chúng ta quả thực nghị cũng không dám nghĩ a một đám thọ yêu hương phấn nảy loạn một cái thọ thai d à i yêu hương phấn nói ta liền nói nơi này là an toàn a ngươi nhìn những cái kia thần tiên cũng phải thành thành thật thật nghe theo nơi này đại vương hiệu lệnh một cái lỗ thai thọ loạn d u n ữ thọ yêu hương phấn nói vừa mới cái kia đại vương thật là lợi hại a một xin liền đem cái kia rất lợi hại báo tháp đánh bay thọ thai d à i yêu đắc ý nói hắc hùng đại nhân còn không tính lợi hại nơi này chủ nhân mới là thật lợi hại chúng ta chỉ cần thành, thành thật thật tại nơi này khẳng định rất an toàn không có yêu quái lại ăn chúng ta một cái nữ thỏ yêu lao nước mắt nói ra đáng tiếc chúng ta phụ mẫu không nhìn thấy loại tình huống này từng cái yêu quái đều cao hứng bừng bừng tập hợp một chỗ bàn luận việt công năm vị thiên vương đi vào huyền không đ ả o tại một cái quỷ bộc dẫn đầu hạ đi đến trong lương đ ỉ n h quỷ bộc xoay người lui ra trương minh hiên cười lạnh nói lý tính ngươi có thể a vừa tới nơi này liền muốn chân áp ta người lý tính uy áp nói ra hắn bất kính thiên thần trương minh hiên quan sát tỉ mỉ lý tính một hồi nhậm miệng cười nói ra không cần thử lần này quay chụp nhân vật chính là ngươi lý tính tao mày nói cái gì nhân vật trương minh hiên cười nói ra mời ngồi mời ngồi chúng ta hảo hảo nói chương hai trăm tám mươi hai quay t r ụ kết thúc chương hai trăm tám mươi hai quay t r ụ kết thúc toa toa vừa đi vừa về đánh giá trương minh hiên cùng vũ thần cười hì hì nói lần trước tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện các ngươi diễn cũng là vợ chồng đi t i ề u giao cùng linh nhi lần này các ngươi vẫn là diễn vợ chồng toa toa đối trương minh hiên chế nhạo nói ngươi sẽ không là đối vũ thần có cái gì ý nghĩa vũ thần hơi đỏ mặt xấu hổ nói toa toa ngươi còn dám nói bậy liền cho ta trở về toa toa liên tục khoắt tay nói tuất trương a cái g minh hiên ta, ta, ta nhìn m i lại, ngươi tại kịch bản bên trên đánh dấu có rất nhiều hát đối bạch làm sao hát nói tới tv trương minh hiên cũng là trong lòng đúng lòng âm thầm thở phào một hơi cười nói vũ thần tỉ ta cho các ngươi hát hai câu tốt ho khan hai tiếng hám giọng một cái lấy trương minh hiên tu vi đủ để nhỏ xíu trưởng không toàn thân mặc dù không có học qua kịch hoàng mai nhưng là hát ra tuyệt không khó mở miệng hát nói a a tây hồ cảnh đẹp ba tháng trời mưa xuân như rượu liêu như yên hữu duyên t i ê n lý năng tương lộ vô duyên đối diện tay khó rát mười năm tu được cùng tuyên độ trăm năm tu được c h u n g gối ngủ nếu là ngàn nha năm nha co tạo hóa người già đồng tâm ở trước mắt nha nha nha nha trong đại s ả n h nữ tử nghe được trương minh hiên mới mở miệng đều là nhãn tình sáng lên thanh trúc nhãn tình sáng lên nói ra cái này ta biết đây là kịch bản bên trong độ tỉnh trương minh hiên cười nói không sai chính là độ tỉnh vũ thần khẽ h ừ nhẹ hai câu cười nói vậy mà l ạ như thế này hát ta còn tưởng rằng là cùng ngươi trước kia những cái kia tiểu khúc đồng dạng đâu dạng này cũng rất thêm hay trương minh hiên nói ra cái này mấy ngày ta liền dạy các ngươi hát bên trong từ khúc sau đó liền có thể bắt đầu quay t r ụ mười mấy ngày sau bạch xa chuyện đoàn làm phim tại đại đường thành trường an bên ngoài khởi động máy dân chúng chen c h ú c báo danh tham gia diễn trên mạng cũng làm đến sôi sùng sục lên buôn tàu bờ báo một cái đại đạo bên trên đường tam tạ người mặc ra hổ á o khoác đầu đội trôn mũ mềm cưới tại bạch long mã bên trên ngược tiến lên đường tam tạ nói ra nộ không ngươi đang cười cái gì tôn nộ không cầm điện thoại vào đầu b ứ c thai nói ra sư phụ ta kia tiêu giao sư đ ể lại quay chụp mới tv chư bắt giới hử phát mũi to lô nói ra cái này ta láo chưa biết lần này quay chụp chính là một cái phật giáo cố sự thúy lan nói cho ta đường tam tạng mỉm cười nói ra a di đà phật trương công tử quay chụp tv tuyên dương ngã phật quả nhiên là công đức vô lượng à. chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ chạy tới lần tiếp theo thành c h ấ n vì trương công tử nhiều bán một chút điện thoại tôn nộ không hh nói ra sư phụ kế tiếp thành trấn đã không xa trước khi trời tối nhất định có thể đến đường tam tạng nói ra n ộ không n g ư ơ i đi trước một bước tìm tới một chỗ khách sạn định ra mấy cái gian phòng đặt mua một chút thức ăn chay tôn nộ không nói ra vẫn là để ngốc tử đi thôi ta lão tôn không yên lòng an toàn của ngài đường tam tạng cười nói cái này lại không phải cái gì dã ngoại hoang vu sơn dã trong rừng hoang nào có cái gì nhưng lo lắng tôn nộ không phủi một chút đường tam tạng nói ra ta gan lòng có đi ngang qua thiết tử đường tam tạng ngơ ngác miệng mở rộng trong lòng có một câu tê dại không biết có nên nói hay không chư bắt rơi tiếng hử nói ra kêu ta lão chư liền đi trước một bước sư phụ tiền cho ta đường tam tạng từ trong túi tiền cầm bỏ tiền ném cho chư bắt giới trong lòng niên lặng dưới lệ chuyện lần đó bẩn tăng thật là bị hoan u ồ n g a c h ư bắt giới cầm trong tay bạc nói ra sư phụ cái này cũng quá thiếu đi đi đường tam tạng nói ra đủ rồi c h ư bắt giới thở dài một hơi đằng không mà lên hiện tại sư phụ cũng không tốt lựa a còn tốt ta có thúy lan cho số không dùng tiền uống rượu đi đi đường tam tạng ở phía dưới kêu lên nhớ kỹ biến thành hình người c h ư bắt giới thanh âm xa xa chuyển đến biết quay chụp tiến hành đâu vào đấy lý thiên vương cảnh giác quan sát đến mỗi một trận quay chụp thẳng đến quay chụp giới thiệu mạnh tố trinh phát hải hớ tiên tại một mảnh hào quang bên trong bay lên không lý thiên vương rơi xuống từ trên không đứng tại đỉnh tháp lộ ra nụ cười hài lòng trương minh hiên bay đến lý thiên vương bên người cười nói thế nào ta không có lựa gạt ngươi chứ lý thiên vương ôm cười nói trương công tử thật là người đáng tin trương minh hiên nhìn xem phía dưới nhân viên công tác hỏi lý thiên vương ngươi cảm thấy cái này phim truyền hình đập thế nào lý thiên vương tan tưởng nói rất tốt bên trong đầy đủ biểu hiện ra quan â m đại sĩ cứu khổ cứu nạn phát hải thiền sư không chối từ vất v à độ hóa màu trắng cùng hứa tiên dụng tâm l ư n g k ổ phật pháp vô biên a trương minh hiên trong mắt lóe lên một tia k i n h thường sau đó cười nói thiên vương mời trở về đi trương v ấ t tính nhanh liền sẽ lên chiếu. Lý tính ôm quyền nói, chiếu. h Lý sẽ ôm đạo u a minh hiên cười ha h a k h o á t tay nói ra chờ cái này trên t v chiếu rồi nói sau nếu quả như thật có cần phải ta sẽ đi tìm ngươi lý tính ha ha cười nói ta tại thiên vương phủ xin đợi đạo hữu đại giá hóa thành một vện kim quan g bay ra tiểu thế giới trương minh hiên cười cười cho tất cả bầy diễn chia tiền về sau đem bọn hắn phân phát bay ra tiểu thế giới tay khẽ vây trên đất chống tiểu thế giới lối vào vòng xoáy trực tiếp tiêu tán nguyên địa xuất hiện một cái màu trắng viên cầu rơi vào trương minh hiên trong tay trương minh hiên trực tiếp đằng không mà lên bay về phía h u y ề n không sơn một đường thấy tuyết trắng mê n h mang ngọc thụ của nhánh sông lớn ba ă phong đã mùa đông trương minh hiên rơi vào h u y ề n không đảo môn hộ trước đi vào trong đảo vẫn là nhiệt độ nghi nhân hoa cỏ tươi tốt chim tước côn trùng đều vang lẫn nhau chập trùng ngay tại đuổi theo hồ điệp chạy tấn dương nhìn thấy trương minh hiên dẫm chân xuống kinh hỷ kêu lên hoàng thúc hoàng thúc trở về lập tức chạy như bay đến trương minh hiên bên người nào vào trương minh hiên trong ngực kêu lên hoàng thúc trương minh hiên cười ha hả đem tấn dương ô n nâng một vòng nói ra, tấn dương nặng、à. Tấn Dương A. khẩn trương nói ra ta mập sao c a o mày không cam lòng nói về sau không thể ăn nhiều lắm trương minh hiên đem tấn dương để dưới đất cười ha ha nói không có không có tấn dương là cao lớn tấn dương lập tức mặt mày hớn hở nói ra ta muốn dáng dấp cùng hoàng t h ú c đồng dạng cao trương minh hiên xuất ra tiểu thế giới hướng phía trước ném một cái lập tức tại không trung hình thành một cái vòng xoáy tấn dương tò mò nhìn vòng xoáy một đám người từ bên trong liên tiếp đi tới trước hết nhất đi ra chính là vũ thần mấy cái xả yêu lý thanh t u y khương cẩm tịch mọi người sau đó là một đám tiên y thần nữ là thiên đình tới nhạc sĩ sau đó là quỷ bộc u thị nữ ngay sau đó là một đám yêu quái có có tinh có giết tinh còn có hai cái rụt r ẻ thỏ nữ lang trương minh hiên nói ra làm phiền các ngươi đều các loại đi làm việc chính mình sự tình đi thù lao sẽ có d u n g mỗi thống một phát thả Vâng. nhân nhanh hướng dưới đảo chạy tới, quỷ hạ nhân cũng đều nhau nhau tặng、ra. Trương、283. Thần Dương nhớ nhà. Trương、283. Thần Dương nhớ nhà. Thần Dương con mắt tỏa sáng nhìn xem chạy xa Một đám mắt xem một đám buộc thật tới, tỏa đảo đều quái quái yêu chạy chạy yêu quỷ dưới hạ ra. xa Các nàng có con thỏ lốt hai a i thật đáng yêu cái k i a tỉ tỉ đáng yêu sao một thanh âm tại tấn dương sau lưng vang lên tấn dương nhìn lại chỉ thấy một đám quái xà chính đối mặt mình ngẩng đầu tê minh tấn dương lập tức bị hù kêu t h ả n g một tiếng nhảy một cái ôm lấy trương minh hiên một đầu đâm vào trương minh hiên trong ngực khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh toa toa ngẩng đầu cười ha h a nói nàng thật là đáng yêu trương minh hiên im lặng nói ngươi nhiều đại nhân còn đủa kiểu này vũ thần kêu lên toa toa ngươi tới đây cho ta toa, toa ngượng ngùng đi đến vũ thần bên cạnh vũ thần tiến lên méo n é o tấn dương khuôn mặt nói ra tấn dương đừng sợ nàng là cùng ngươi nói đùa thần dương con mắt tưởng đỏ nói ra ta không có sợ vũ thần đối trương minh hiên nói ra chúng ta phải đi về lý thanh tuyền ôm vũ thần cánh tay nhanh đông lạnh lại chơi mấy ngày à. vũ thần sờ lên lý thanh tuyền đầu nói ra lão mâu đưa tin để chúng ta không được lưu lại lý thanh tuyền bất đắc gì nói tốt a vũ thần một đám người bay ra ngoài lơ lửng tại môn hộ i trước đó vũ thần quay đầu cười một tiếng nói ra minh hiên đệ đệ cố lên à. rất nhiều người đều đang chờ mong ngươi bộ này tv đâu trương minh hiên cười nói yên tâm đi ta nhất định không phụ nhờ vả vũ thần cười d u y n ó i t h ụ sơn côn luân sơn cửa đều bị hủy chúng ta đều đang chờ mong tiếu h lâm hạ chẳng đâu mấy cái xà nữ ha ha ha mà cười cười phóng lên t ậ n trời trương minh hiên im lặng nửa ngày nói một câu nghịch n g ậ m a sau đó lắc đầu cười khổ sau này mình không có cách nào đập thường cầm tịch hỏi còn cần bao lâu chiếu lên trương minh hiên nói ra rất nhanh thương cẩm tịch nói ra ta chờ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trương minh hiên nhẹ gật đầu trần trờ nói ra hẳn là đi lý thanh tuyền hướng bên trong chạy tới vui vẻ kêu lên nha nha cô cô đến đi trương minh hiên cười cười ôm tấn dương đi theo phía dưới phường thị bên ngoài trong một cái sân động mấy cái thọ yêu tập hợp một chỗ đem hai cái nữ thọ yêu vây vào giữa một cái t hai giải nam thọ yêu liền đội vàng hỏi tam đoa bốn bé con các người đi nơi nào bọn hắn không có làm khó các người a vây vào giữa một cái nữ thọ yêu đắc ý nói ra chúng ta đi tiểu thế giới bên trong đập tv i i chương công tử đối với chúng ta khá tốt một cái khác nữ yêu hương phần nói chúng ta cũng không gọi tam đoa bốn bé con chúng ta có danh tự ta gọi t h á i nhân một cái khác nữ yêu nhãn tình sáng lên nói ra ta gọi hồ mỹ nương và vây xem một tổ thọ yêu đều hâm mộ nhìn xem các nàng Hai thảo thai hâm n các n giải c yêu thất là nói là ca ca vô dụng tiền kiếm được chỉ đủ dùng để mua đồ ăn trèo chống chúng ta qua mùa đông hồ mị nương vội và nói ca ca rất lợi hại chúng ta đều rất cảm kích ca ca thả i nhân cũng vội và nói g n chúng ta bây giờ có rất nhiều rất nhiều tiền ngày mai chúng ta liền có thể đi mua điện thoại di động mỗi người đều mua một cái hoa、wow. tốt thọ yêu nhóm lập tức đều hưng phấn kêu lên từ huyền không đảo trở về có tinh giết tinh cũng đều tại mình tộc đàn bên trong nhấc lên một trận thủy triều thật nhiều tiền a hôm sau trời vừa sáng trương minh hiên đi ra ngoài bên ngoài là mây đen dày đặc đông tuyết bồng bền huyền không đảo phiến tuyết không d í n h ngược lại đã mất đi mấy phần sắc đẹp trong viện lý thanh nhã ngay tại thu xếp lấy bữa sáng tấn dương ghé vào cái nôi bên trên cơ cái nôi tò mò nhìn nha lý thanh t u y ề n nhìn thấy trương minh hiên cười hì hì kêu lên thiếu lâm lại lên truyền mới tv trương minh hiên hỏi thượng truyền cái gì lý thanh t u y ề n tùy ý nói ta không biết ta ta còn không có nhìn trương minh hiên trong lòng nói ra thiếu lâm thượng truyền video làm sao không cho ta biết trương tiểu p h ạ m thanh âm tại não hải vang lên là ngươi nói muốn cam đoan công chính công bằng vậy liền không cần thiết thông chi ngươi trương minh hiên hỏi bọn hắn thượng truyền chính là cái gì nội dung chính là một tên hòa thượng hành tẩu thiên hạ hàng yêu trừ ma cố sự kỳ thật cũng xem là không tệ nhưng là hết lần này tới lần khác cùng ngươi mạch xà chuyện đụng vào nhau vậy liền ha, ha. trương minh hiên chật chật nói trùng hợp như vậy à. trời không giúp nó làm sao làm sao à. trương tiểu p h ạ m thanh â m vang lên nói ra ngươi cũng đừng nhìn có chút hạ h ề trò chơi đã làm tốt cần tuyên bố sao trương minh hiên vội và nói g n đừng để ta lại cùng sư phó cầu thông một chút ừng trương minh hiên ngươi phát cái gì l ă n g đ ầ u tới dùng cơm lý thanh tuyền kêu lên tới trương minh hiên lấy lại tinh thần cười ha hả trả lời sau khi cơm nước no nê trương minh hiên b ẩ n h lên chân bắt chéo ngồi trên ghế xỉ răng lý thanh nhà ôm nha nha cùng tấn dương cùng một chỗ hống nằn chơi lý thanh tuyền bĩu i m ô i một mặt không vui thu thập bộ đồ ăn trong tay chỉ quyết vừa bấm tràn dầu nhao nhao cách bàn mà lên lý thanh nhã thanh â m chuyển đến không cho phép dùng pháp lực lý thanh tuyền giật n ả y mình cách bàn tràn dầu hoa cũng đều mất đi lên lập tức càng ô huế lý thanh tuyền thở phì phò nói biết binh binh bang bang thu thập trương minh hiên nhìn xem lý thanh tuyền bưng một cái b ồ n thở phì phò đi ra đối lý thanh nhã nói ra tỉ dạng này không tốt lắm đâu nếu không về sau tà tới thu thập lý thanh nhã giống như cười mà không phải cười nhìn xem trương minh hiên nói ra lời thật lòng trương minh hiên vũ bộ n ự c nói ra kia là đương nhiên vì thanh nhã tỷ cống hiến sức lực tiên là cầu còn không được ca lý thanh nhã s á n g giọng liền ngươi ra mặt dạy trương minh hiên cười hắc hắc lý thanh nhã ung dung nói ra thanh tuyển cần hảo hảo dạy bảo một chút không phải sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện sau đó cởi đối trương minh hiên nói ra ngươi mới tivi cái gì thời điểm bắt đầu không có ngươi tivi nhìn s á t thực rất nhàm chán trương minh hiên động lực mười phần nói ta cái này đi b ê n tập lý thanh nhã c ư ờ i nói cũng không cần vội như vậy tấn dương muốn đi bên ngoài đất tuyết bên trong chơi ngươi mang nàng đi thôi tấn dương nhãn tình sáng lên mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên cười nói t i ệ u ý tứ Ta a m nhưng g các n u là ta cũng rất muốn vụ hoàng cùng mẫu hậu trương minh hiên nhìn về phía lý thanh nhã không biết nên như thế nào cho phải lý thanh nhã thở dài một hơi nói ra qua mấy ngày ta mang ngươi về hoàng cung nhìn xem tấn h dương kinh hỷ kêu lên hoàng cô ngươi thật tốt t r ư ơ n g minh hiên tâm sự nặng nề mang theo tấn dương tiểu tuyết thải nhi chơi một ngày người tuyết chương hai trăm tám mươi bốn bạch s à chuyện tự h ư chuyển chương hai trăm tám mươi bốn bạch s à chuyện tự h ư chuyển ban đêm ngay tại trong phòng biên tập bạch s à chuyện trương minh hiên n g n g đầu nhìn lên kinh ngạc phát hiện một cái thân ảnh màu trắng bay ra ngoài do dự một chút trương minh hiên tay một nắm trước mặt lơ lửng lít nha lít nhít hình chiếu nháy mắt lùi về trong tay ảnh lưu niệm trong đá trương minh hiên mở cửa phòng dưới chân một điểm nhẹ nhàng đuổi theo thân ảnh màu trắng tiểu thế giới bên ngoài lý thanh nhã đứng ở đỉnh núi tuyệt đỉnh phía trên nhạc nhã như sen ph trương minh hiên rơi vào lý thanh nhã bên người cười nói thanh nhã tỷ nửa đêm đến nơi này làm cái gì lý thanh nhã quay đầu nhìn thoáng qua trương minh hiên mỉm cười nói ra ta đang suy nghĩ tấn dương sự tình hoàng hậu sự tình sớm tối nàng sẽ biết đến trương minh hiên cũng đành chịu nói có thể giấu nhất thời là nhất thời thanh nhã tỷ tấn dương muốn trở về thăm người thân làm sao bây giờ lý thanh nhã nói ra ta sẽ không để cho nàng trở về trương minh hiên lập tức mập b ớ c nhìn xem lý thanh nhã nói ra người đáp ứng nàng a lý thanh tuyền k h ẽ thở dài một cái nói ra chỉ có thể lừa nàng ta đã liên hệ đường vương mấy ngày nữa ta sẽ dùng nhập mộng chi pháp đem đường vương cùng tấn dương kéo vào trong n g ậ g cảnh ở trong giấc mộng hoàng hậu là sống lấy bọn hắn sẽ ở trong giấc mộng gặp nhau hai ngày c h ơ n g minh hiên yếu ớt nói ra chỉ có thể d ạ n g này tức giận nói cũng không biết là người phương nào giết hoàng hậu còn mang đi h ồ n phách để ta biết hắn là ai tất phải g i ế t ma giới đại hùng bảo điện bên trong vô thiên xếp bằng ở hắc liên phía trên thần sắc khẽ động nói ra cự hạt một đạo hắc quan g từ bên ngoài bắn bảo rơi trên mặt đất hóa thành lửa quỳ cự hạt nói ra phật tổ vô thiên nói ra hắc liên thánh sứ chết rồi ngươi mang theo đại đường hoàng hậu hồn phách đi đem phong thần đài đ ổ i lại chớ có nhiều n h ạ s ứ đoan cự hạt cung kính nói tôn pháp chỉ sáng sớm trương minh hiên còn đang ngủ thời điểm trên mạng đã nghị luận ở mỹ vương ma tử ngày hôm qua thiếu lâm phương trượng nhìn thật đã nghiền a bản ngộ pháp sư thái lợi hại liếc mắt liền nhìn ra nữ tử kia chân diện mục nguyên lai là xạ yêu chính ra đại ma vương xạ yêu cũng dám trà trộn vào thành chấn bên trong quả thực gan to bằng trời theo ta được biết bản ngộ cho tới bây giờ không có hành tấu thiết h ạ càng đừng nói hàng yêu trừ ma không còn a di đà phật phương trượng hóa p h ả m đ ộ người sao lại trắng trận k h o e k hoang chính gia nhị ma vương hiện tại làm sao tuyên dương ra rồi một d ò n g ngày gần đây có tà ma yêu nhân chửi bới ngã phật phương trượng mới đưa việc này công bố tại chúng đ h ậ p doanh các ngươi chờ ồn ào dù sao ta cảm thấy nhìn rất đẹp hát vương thật yêu tiểu doanh doanh ta và ngươi nói a đầu chọc liền không có một cái tốt đồ vật đ h ậ p doanh nghi hoặc thế nhưng là ta nhìn bản ngộ pháp sư rất hòa hạ a thử bi cứu người hát vương trang đều là trang n h doanh nhà tảng đá không thể không nói bản ngộ pháp sư bình bắt thật lợi hạ lập tức liền đem xà yêu đánh về nguyên hình đại hắc như ta cảm thấy bản ngộ pháp sư làm tốt trên mạng nhao nhao bắt đầu nghị luận thiếu lâm tự phương trượng trong phòng bản ngộ được ý nhìn xem mình điện thoại vớt dâu mỉm cười thỉnh thoảng gật đầu trương minh hiên r ố i cái lưng mệt m ỏ i r ờ i giường đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài bên ngoài đã một mảnh đại tinh nơi xa đỉnh núi tuyết động tại dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang trói mắt trương minh hiên nhìn xem trong viện t h ở phì phò lý thanh tuyền hỏi người thế nào nhìn k h sắc không tốt lắm lý than tuyền khó chịu nói trong điện thoại di động đều đang tán thưởng bản n ộ lao lựa chọc lý thanh t u y ề n nói ra thiếu lâm phương trượng chính là bọn hắn mới thượng chuyển tì vi nhân vật chính t r ư ơ n g minh hiên giật mình nói là hắn a người thần bí nói ra chúng ta bạch xà chuyện cũng khá lý thanh t u y ề n nhãn tỉnh sáng lên t ú c g ụ c nói nhanh lên chuyển lên nhanh lên đáng chuyện t r ư ơ n g minh hiên cười nói được lý thanh nhã ôm nhà nhà từ trong nhà cười đi tới nói ra muốn lên chuyển cái gì a t r ư ơ n g minh hiên cười nói thanh nhã tì tới vội vặn ta đánh tính đến chuyển mới đập bạch xà chuyện lý thanh nhã ngồi trên băng ghế đá cười nói vậy liền nhanh điểm chương minh hiên nhìn m á nghiêng hai phía một chút nghi hoặc hỏi tấn dưng đâu lý thanh tuyển nói ra cùng hồng hài tử xuống dưới chơi t r ư ơ n g minh hiên cao mày nói sẽ không xảy ra chuyện a lần trước liền bị tập kích lý thanh tuyền đại đại liệt liền nói sẽ không xảy ra vấn đề ta đem thủy hỏa b ổ đoàn cho nàng lý thanh nhã cũng cười nói ra không có chuyện gì kim giác ngân giác cũng tại t r ư ơ n g minh hiên lần này mới yên tâm lại thủy hỏa b ổ đoàn lực phòng ngự thế nhưng là quan â m đều không thể làm sao a cười nói vậy thì bắt đầu trong lòng phân phò nói trương tiểu phạm quy c ủ cũ được rồi ngay tại trên mạng mọi người nghị luận ẩm ĩ thời điểm một cái nhóc nô tin tức xuất hiện trương minh hiên mang theo tân tác bạch xà chuyện trở về một đoạn chuyển hậu kỳ thần thoại tình yêu cố sự vương ma tử trương lão bản lại bước phát triển mới tác phẩm đại hắc lưu tốc độ thật là nhanh a đại thiên vương ha ha cũng không biết bạch xà chuyện cùng hoa thiên cốt so sánh thế nào thế thật trong đám đó mọi người trong n g á y mắt tất cả đều biến mất nhao nhao c h ả n vào video khu ngọc đế cười ha hả điểm tiến phát ra lẩm bẩm tiểu g i a hỏa lần này tác phẩm mới rất nhanh a hy vọng đừng để chấm thất vọng đại đường tảo triều còn không có kết thúc trình dạo kim trốn ở bản lòng trụ đằng sau chơi lấy điện thoại tức giận nói bọn này lao ra hỏa ở đâu ra nhiều chuyện như vậy trong một nhà t i u lâu mặt t i u lâu lão bản cười ha h a nói ra các vị khách quan tới đúng dịp chương lão bản lại có tân tắc vần thế ha ha ha mau thả mau thả phiền phức lão bản thật sự là đúng dịp lão bản lại cho ta hơn mấy dạng thức nhắm từng tiếng vui cười tiếng kêu vang lên gần cửa sổ từ một cái bên cạnh bản ngồi vây quanh lấy mấy cái người mặc kỳ trang dị phục eo vượt loan đao nam nữ trong đó một cái lụi trắng che mặt nữ tử nhữ mày nói ra lão bản chúng ta còn có chuyện trao đổi có thể để bọn hạt yên tính một chút sao giữ lại hai tròm dâu trưởng quỹ s ư ơ n g sở nhìn kỹ bọn hắn một chút nói ra mấy vị là người bên ngoài à? một cái mặt thẻo nam tử ngạo ngây nói chúng ta là ngạo lai、like、của người trưởng quỹ m à cười cười nói ra vậy liền có trách mấy vị không ngại nhìn một chút tv i i nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng mặt thẻo nam tử lập tức bất m ặ n nói ta nói bên trong một cái hát xa che mặt nữ tử nói ra đừng nói chuyện mặt thẻo nam tử không cam lòng nói ra vâng trưởng quỹ nhìn nhiều bọn hắn vài lần nói thầm trong lòng một câu đ ồ nhà quê sau đó cười ha hả nói hiện tại bắt đầu phát hình lập tức liền có điếm tiểu nhị chạy lên đi kéo màu đen màn cửa gây nên mấy cái kiêng ngạo lai quốc người một trận bất an cảnh giác nhưng nhìn đến đại đường người đều an an ổn ổn ngồi tại chỗ cố nén không có gì động t r ư ờ n g quý tiến lên cười ha hả ấn mở video khu liếc mắt liền thấy một đầu màu trắng cự xà đ ổ tiêu điểm một chút trả tiền phát ra âm nhạc vang lên một đầu to lớn bạch xà từ trên trời giáng xuống tại không trung xoay quanh rơi vào trong núi hóa thành hợp lại ôn nhu về n ước mỹ nữ ba chữ to xuất hiện ở trên màn ảnh bạch xà truyện chương hai trăm tám mươi lăm một tập chương hai trăm tám mươi lăm một tập trong từ lâu ngạo lai quốc người giật này mình mặt thẹo nam từ con mắt chừng lớn nói ra đây đây là cái gì bên trong hát xa che mặt nữ tử nhìn màn ảnh nói ra ngầm miệng ngàn năm chờ một lần chờ một lần a ngàn năm chờ một lần ta không hối hận a là ai ở bên thai nói yêu ta vĩnh viễn không biến chỉ vì câu này đứt ruột cũng không oán lương tâm nát phong lưu nước mắt n g n g triển miên t ì n h xa xăm ai tây hồ nước ta nước mắt ta tình nguyện cùng ngươi hóa là một m đám lửa a a a ngàn năm chờ một lần chờ một lần a ngàn năm chờ một lần ta không hối hận a lương tâm nát phong lưu nước mắt ngậu triển miên tỉnh xa xăm ai tây hồ nước ta nước mắt ta tình nguyện cùng ngươi hóa là một đám lửa à, à, à, a ngàn năm chờ một lần chờ một lần a ngàn năm chờ một lần ta không hối hận a ngàn năm chờ một lần chờ một lần a theo ca khúc vang lên từng cái đoạn ngắn xe qua khổng lồ yêu ma thần tiên giáng lâm đ ấ u pháp nhìn mắt người hoa hối loạn lòng ngứa n g a y khó nhịn chính văn bắt đầu v ă n cầu ngươi thả qua nó đi nó thật đáng thương tiểu mục đồng khẩn cầu hạ tứ bắt xả nhân trong tay cứu một đầu màu trắng tiểu bạch xà chạy trốn tới ẩn nấp phía sau cây lát mình biến hoa hóa thành một cái tiểu nữ hải lặng lẽ nhìn xem một đồng một tám trăm năm sau núi thanh thành đỉnh mây đen dày đặc lôi đỉnh trấn thiên từng đạo hết hổng kiếp lôi đánh xuống l lôi k i ế p t ố i lui bạch sa bắn vào trong sơn động chút bỏ ra rắn hóa thành một cái trang nhã nữ tử đối ra rắn thổi một hơi da rắn biến thành áo trắng xuyên tạ i trên thân lê sơn trong sơn động một đám nữ h à i nhìn xem điện thoại một nữ tử kinh hỉ kêu lên vũ thần t ỷ đây là ngươi lây vũ thần gật đầu cười nói ra các ngươi không phải đã sớm biết sao nữ tử kia hâm mộ nói vũ thần t ỷ thật xinh đẹp a trong từ lâu một người trẻ tuổi nhìn màn ảnh hơi giật mình nói t u t tốt đẹp một cái lao giả nói ra đây không phải linh n h i sao nhưng là khi chất hoàn toàn không giống một cái đại mập mạp đầy mắt sáng long lanh nói ta tìm tới chân ái những người còn lại một trận mắt trở trắng trong thiếu lâm tự một gian tinh thất bên trong một chút trưởng lão lo lắng nhìn xem một cái màn hình lớn thân thông mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói ra phương trượng chúng ta tivi cần ngưng phát hình sao phương trượng cười nói không cần tiếp tục truyền bá chúng ta lần này đập rất tốt hoàn toàn không cần sợ hắn đập tivi là hắn phát minh nhưng cũng không phải là nói hắn là đập tốt nhất thân thông thấp p h n g nói vâng phương trượng cười nói chúng ta thiếu lâm phương trượng bên trong vừa diện trừ một cái xả yêu hắn liền chụp một cái bạch xả đây là ý trời tại chúng ta a ha ha trưởng lão miễn cưỡng kéo ra một vòng tiêu dung q u ỷ dị nhìn xem dương dương đắc ý phương trượng nội danh hai ngày ngươi có phải hay không nhẹ nhàng a màn hình tiếp tục phát ra núi nga mi kim đỉnh một đám tín đồ cầm trong tay đàn hương leo núi t r i ề u b á i bạch tố trinh t h ỉ n h lình ở trong đó một trận quỳ lệ về sau kim quan g phật sướng bên trong quan âm pháp tướng xuất hiện tại không trung quan âm hiền lành nói ra quỳ x u ố người n g nào bạch tố trinh thần tình kích động nói núi thanh thành hạ bạch tố trinh khấu kiến đại sĩ quan âm nói ra ngươi có gì tâm nguyện yêu cầu ta bạch tố trinh mở miệng hát nói núi thanh thành hạ bạch tố trinh trong đ ộ n ngàn năm tu thân này chuyên cần khổ luyện tới đạo Thoát thai h o ngọc cốt biến thành biến n ư ờ i trinh xuất bụi. Bạch tố trinh tại quan âm chỉ điểm, tiến độ độ một phàm âm ta tố xuất tố Tây quan Ân. n Bạch chỉ Hồ Báo về g đế cười ha hả nói quan âm hát lên điệu hát dân gian đến cũng thật là dễ nghe mà lần sau để nàng hát cho ta nghe một chút bên cạnh vương mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra từ hàng sợ không phải muốn cùng người liều mạng ngọc đế một trận cười ha ha phụ đà sơn quan thế âm cũng là thần sắc cổ quái cái này ti vi vậy mà không có chửi đ ớ i ta tây du trên đường tốt nộ không cười hát hát nói sư phụ ngươi nghe qua quan âm bổ tắt lẩm nhầm hát sao người mặc ra hổ áo khoác đường tam tạng n i ệ m m ộ t c â u a di đà phật nói ra bồ tát muôn vàn pháp tướng há lại chúng ta có thể thấy toàn đây có lẽ là bồ tát pháp tướng một trong đi tôn nộ không nhảy lên từ trên cây nhảy xuống tới nói ra kỳ thật hát thật là dễ nghe đường tam tạng khỏe miệng có q u á c động một chút trong thiếu lâm tự từng cái h ỏ a thượng hai mặt nhìn nhau phương trượng hài lòng cười nói nhìn trương công tử cũng là hiểu chuyện người có thời gian có thể nhận biết một chút bản tâm lão hòa thượng nói ra phương trượng từ trương minh hiên đủ loại hành vi đến xem người này tuyệt không phải ngã phật tín đồ việc này tất có kỳ vặc phương trượng cười ha hả nói thân thông ngươi thấy thế nào thân thông ngượng cười nói phương trượng tạm thời đến xem cái này bạch xà chuyện hẳn là đối ngã phật giáo có lợi mà vô hại phương trượng cười nói vậy liền tạm thời trước nhìn xem kịch bản tầng tầng thúc đẩy kho ngân mất trộm lý công phủ bị phạt c u n g phụng kho thần bạch tố trinh đi vào hàng châu bên tây hồ phế trạch viện gặp được tiểu thanh một phen giao đấu phía dưới tiểu thanh bị h à n g p h ủ kết bái làm tìm hội tiểu thanh từ nam biến nữ trong nháy mắt đó cũng có chút kinh diễm điện thoại trước mặt mọi người một trận tâm động bên tây hồ trong đình tiểu thanh nói ra hữu duyên thiên lý năng t ư ơ n g lộ muốn hướng tây hồ chỗ cao tìm lắc đầu thở dài nói ai chúng ta tìm bao lâu tìm tới tìm kiếm thế nhưng là cái này tây hồ nơi nào có cái gì cao nhân căn bản là chỉ người mà tiểu thanh vừa nghiêng đầu nhìn thấy xuất thân bạch tố trinh hỏi tỉ tỉ ngươi đang nhìn cái gì bạch tố t r i n h tay một chỉ trên cầu hứa tiên nói ra tiểu thanh ngươi nhìn trên cầu kia người hình tượng đến tận đây mà kết thúc trong tiểu lâu có người kêu lên trưởng quỹ nhanh lên bông xuống một tập không sai không sai mau thả n ạ o lai q u ố c bên trong hát xa nữ tử che mặt nói ra cùng đi nghe ngóng một chút đây là cái gì đồ vật bên cạnh lụa trắng che mặt nữ tử túi đầu cung kính nói vâng đối với mọi người thúc giục trưởng quỹ cười nói các vị an tâm chớ tội đi đến màn hình điện thoại di động trước xem xét một chút lập tức sửng sốt quay đầu cười khổ nói chỉ có một tập cái gì trương công tử đây không phải hấu người sao một người trung niên bất mãn kêu lên một đứa bé tại bên cạnh kêu lên không sai không sai phóng tới chỗ mấu chốt làm sao lại không có đâu ta từ tư thục bên trong chạy đến dễ dàng a một cái lao giả lắc đầu cười khổ nói đêm nay ngủ không yên đi trong kiểu lâu liệu dịu oán trách trên mạng cũng đều là lên án trương minh hiên thanh âm từng cái o á n khí trung thiên huyền không đảo bên trên bạch xà chuyện kết thúc lý thanh nhã một đôi mắt đẹp nhìn xem trương minh hiên nói ra phía dưới đâu trương minh hiên hầm h ự c nói phía dưới không có một ngày chỉ đổi mới một tập lý thanh nhã trầm mặc một hồi nói ra ngươi cách bọn nhỏ đều xa một chút ô n nha nha quay người đi ra lý thanh tuyền vội vàng nhảy ra cười đ ù a nói ngươi cách ta cũng xa một chút trương minh hiên im lặng nói các ngươi cái gì ý tứ lý thanh tuyền cười nói sợ hai bay vạ gió a quay người nhảy chạy đi lý thanh nhã thanh âm từ trong nhà chuyển đến thanh tuyền cho ta tiến đến đọc sách lý thanh tuyền vui sướng bước chân trì trệ ủ rũ cối đầu nói biết từng chương ú chút t từng h ớ n trong phòng chuyển g t r đi. ư minh hiên c ẩ nói thận n ra vậy hạ ú t t đây là ta căn cứ thị trường phản ứng điện thoại di động ứng dụng trình độ phật giáo tác phẩm mới nhiệt độ cùng mọi người tiếp nhận tình huống tỉ mỉ nghiên cứu ra được tốt nhất thượng t h u y ề n tốc độ cười lạnh một tiếng chuyển đến ngươi cho rằng ta dễ lắc lư sao chương 286 t h ầ n dương bạn mới chương 286, t h ầ n dương bạn mới t r ư ơ n g minh hiên trong lòng máy động gượng cười nói b ậ y hạ ta làm sao dám lắc lư n g à i đâu ngọc đế nói ra ta nhìn ngươi là nghĩ lại hướng thiên lao đi một lần t r ư ơ n g minh hiên lập tức khiếu quốc đạo b ậ y hạ đây thật là ta nghiên cứu ra được tốt nhất phương án à? dựa theo cái phương án này đi là đối phật giáo tổn thương lớn nhất chí ít có thể đem thiếu lâm tự cho rơi đài ngọc đế cười lạnh nói tiếp tục lắc lư còn làm phật giáo chí ít đến bây giờ ta nhìn thấy đều là ngươi tại ca ngợi phật giáo t á n dương quan âm. t h á p t h á p thiên vương gần nhất ở trên trời cũng không có ít cho người đánh quảng cáo nói đều là phim truyền hình bên trong quan âm như thế nào tư bi pháp hải như thế nào cơ t r í nghe nói cuối cùng hai cái nhân vật chính đều phi thăng tây thiên rồi t r ư ơ n g minh hiên thầm mắng một tiếng đáng chết t h á p t h á p thiên vương tàu kịch t r ư ơ n g minh hiên lông mày quét ngang nói ra bậy hạ ngài nói cũng không đúng như vậy ta cùng phật giáo có thể nói là thế bất lưỡng là a làm sao lại giúp nó về phần kịch bản ngài liền xem trọng đi ngọc đế trở mặt một hồi nói ra ngươi thật đang tính kế phật giáo chứng minh hiên nhẹ gật đầu nói ra nhất định phải là a ngọc đế nói ra Đã n g ư ơ i là đang tính kê phật giáo ta liền không nhúng tay vào liền dựa theo kế hoạch của mình tới đi trương minh h i ê n cười ha hả nói đà t ạ bệ hạ đương nhiên có thể nhanh một chút thì tốt hơn trương minh h i ê n cười khổ nói ta biết trương minh h i ê n thở m ộ t hơi cười đặc ý thiên đình vấn đề làm xong không ai dám lại ném rác rời đi n h ẹ nhóm vui sướng vừa mới ngươi đang cùng ai chuyên âm một cái thanh âm thanh thúy vang lên trương minh h i ê n trong lòng m ộ t khổ còn có một cái thuốc canh nhà giàu đâu trương minh hiền lập tức trở về nói thanh loan tỷ vừa mới ngọc đế t ì n ta thanh loan lịch ngợm cười nói hắn phải ngươi có là để trương ă n g tốc t đổi mới à? minh h i ê n chấp hạ mắt, ọ nói g n ra, chúng h ta những ngày c được nữ tử cũng không muốn nhúng tay các ngươi tranh đấu bên trong không phải còn không bị các ngươi khi dễ chết trương minh h i ê n cười nói ngài cũng không phải được nữ tử trương minh hiên thầm thầm nương nương r một, như một thân nhẹ nhõm vui sướng khắp nơi hòn đảo bên trên nghị phép lý thanh tuyển cầm trong tay một cuốn sách lặng lẽ suýt tại trương minh hiên sau lưng nghi ngờ nhìn trời lẩm bẩm làm sao an tĩnh như vậy không hợp lý a trong phòng một thanh nhâm chuyển đến lý thanh tuyển ngươi trở lại cho ta lý thanh tuyển ngượng ngùng thầm nói biết quay đầu đi vào nhà đi phía dưới trong p h ư ờ n g thị tấn dương cầm trong tay một thanh sầu đ ư ớ n g miệng bên trong phình lên ngọn ngoại đi theo hồng h ả i nhi sau lưng đi trên đường phố cái này thời điểm trong p h ư ờ n g thị đã là yêu đến yêu hướng không ít yêu quái cũng tại trong p h ư ờ n g thị làm lên sinh ý loại cũng là càng ngày càng nhiều tấn dương hiếu kỳ từng cái quan sát đột nhiên tấn dương nhãn tình sáng lên kêu lên con thỏ nhỏ t ỷ t ỷ con thỏ nhỏ t ỷ t ỷ n ê n bước bắp chân liền hướng bên cạnh chạy tới cách đó không xa ven đường bên trên một đám mặc màu sắc rực rỡ thỏ yêu chính kinh ngạc nhìn trước mặt trên sạp hàng một cái đại la bậc trong mắt tràn đầy ái tâm hồng hài nhi vô lực gãi gãi sừng trâu quay người vội vàng đuổi theo tấn dương tiểu công chúa. hồ ắ n mị nương cả kinh nói ngài ngài là tiểu công chúa tấn dương cười hì hì nói ngươi bê ta hồ mị nương vội và nói tiểu yêu tại video khu thấy được ngài hát đại vương gọi ta đến tuần sơn hai giải công thọ yêu cũng bối rối bài nói hai to bài kiến tiểu công chúa còn lại thọ yêu cũng liền bận bịu bài nói b á i kiến tiểu công chúa gây nên đi ngang qua yêu liên tiếp trú mục nhận ra tấn dương yêu lập tức kính sợ né tránh không quen biết hiếu kỳ nhìn xem tấn dương hiện tại video khu video cũng không tính ít cũng không phải là mỗi cái yêu quái đều sẽ đi xem khai phủ đại điển hồng hà nhi c h ậ m ung dung đi tới ôm hai tay đứng tại tấn dương bên người t ậ n chính mình làm một bảo tiêu chức trách tấn dương vội và nói g n các ngươi mau dậy đi tiến lên vịn hồ mị nương liền hướng lên trên nhờ hồ mị nương sợ làm bị thương tấn dương không dám kiên trì thuận thế liền, liền dậy còn lại thỏ yêu cũng đều nhao nhao đứng lên có chút không người đem tấn dương vây quanh ở trung ương thần dương nhìn xem bọn hắn kinh hỉ nói các ngươi tốt đáng yêu a hai to vội và nói công chúa ngài mới là đáng yêu nhất tấn dương đem trong tay đồ nướng đưa ra đi nói ra ta mời các ngươi ăn thọ yêu nhóm ánh mắt giao h ộ i một chút nhao nhao đưa tay từ tấn dương cầm trong tay qua một cây đồ nướng nói ra đa tạ công chúa điện hạ thần dương cười hì hì nói dạng này chúng ta sẽ là bằng hữu hai to vội và nói không dám tiểu yêu không dám trèo cao công chúa điện hạ tấn dương thất là nói các ngươi không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao con mắt hơi đỏ lên miệm nhỏ cao cao mân mê thọ yêu nhóm lập tức đều hoảng hốt hồ mị nương cắn răng một cái nói ra, chúng ta nguyện ý cùng công chúa điện hạ làm bằng hữu tấn h dương lập tức nín khóc mà cười nói các ngươi thật tốt thọ yêu nhóm mới ra một ngụm thở dài trong lòng an tâm một chút hồng h i nhi b i ể u môi khinh thường giáp rưỡi tiểu yêu tấn dương trần c h ờ một chút cẩn thận đối hồ m ỹ nương nói ra tỉ tỉ chúng ta là bằng hữu ta có thể sờ sờ lỗ thai của người sao bọn chúng thật đáng yêu hồ m ỹ nương xứng sờ lập tức cười nói đương nhiên có thể xoay người cẩn thận đem tấn dương bế lên tấn dương mắt mang cẩn thận từng ly từng tý dùng tay mỏ một chút hồ mị nương lỗ thai lỗ thai lập tức động k h é động tấn dương lập tức nắm tay rụt về lại hưng phấn kêu lên bọn chúng sẽ đ ộ n g ai còn lại t h ỏ yêu cũng đều bồi tiếu tấn dương lại sờ lên hồ mị nương lỗ thai sờ hồ mị nương đỏ bừng cả khuôn mặt tấn dương cười hì hì nói tỉ, tỉ lỗ thai thật đáng yêu sờ lên mình lỗ thai nhỏ thất vọng nói ta liền không có hồ mị nương nói ra công chúa lỗ thai cũng rất đáng yêu a tấn dương cao hưng nói thật sao vui lạc lạc cười không ngừng hai giải trước mắt nói ra công chúa điện hạ ta mời ngài ăn cơm đi Ta vẫn c hôm ư Nương cười Dương Nương a ta liền mang cao nói nói, liền ngài Thấn hứng nói, đi chơi đi. à. Hồ tốt, tốt. Hồ Mỹ Mỹ vậy tốt, tốt. Thấn Dương, một đám người tại trên đường cái bắt một thị tiếp, hồi phường chơi Dương, người đường dạo, dạo đám đầu đi dạo. đi dạo một hồi lại đi cái lại ra ru 287, 287, sau ơ n n g n băng thủy, trượt trượt t trời vừa sáng không ít người liền lấy ra điện thoại không ngừng đổi mới bạch xà chuyện chờ đợi lo lắng đột nhiên sở hữu người nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng điểm đi vào âm nhạc vang lên không ít người đi theo âm nhạc nhẹ giọng ngâm nga ngàn năm chờ một lần chờ một lần a ngàn năm chờ một lần ta không hối hận a tiến b à o chính kịch bạch tố trinh tiểu thanh tại tây hồ tìm kiếm ân nhân nhìn thấy đứng ở cầu gãy chỗ cao hứa tiên lấy châm vàng thử nghiệm tiểu thư đây là người rơi châm vàng sao hứa tiên phẩm tính để bạch tố trinh tim đập thình t h ị c hứa h tiên lên thuyền đi xa tiểu thanh âm thầm thi pháp hô mưa gọi gió mượn thuyền đồng hành hứa tiên tránh hiểm nghi đánh lấy dù tre mưa đứng ở đầu thuyền bạch tố trinh o á n giận nói ngươi nhìn đều là ngươi làm ẩu để người ta đuổi ra ngoài bên ngoài lại là gió lại trong mưa gió mới thấy chân tình ta ngược lại muốn xem xem hắn là thật là thành thật vẫn giả bộ tiểu thanh hướng phía trước một c h ỉ cười nói tỉ tỉ n g ư ơ i nghe nhà đ ỏ hát nói a ha ha a ha ha, a ha ha a ha ha a ha ha tây hồ cảnh đẹp ba tháng trời ạ mưa xuân như r ư ợ u liệu như yên cái kia tiểu thanh cười khẽ hát nói hữu duyên tiên lý năng tương lộ nhà đ ỏ hát nói vô duyên đối diện tay khó g i á t tiểu thanh mười năm tu được cùng thuyền độ nhà đỏ trăm năm tu được chung gối ngủ tiểu thanh nếu là ngàn nhà năm nhà có tạo hóa nhà đỏ người già đồng tâm ở trước mắt tiểu thanh nếu là ngàn nhà, năm nhà có tạo hóa nhà đỏ người già đồng tâm ở trước mắt tiểu thanh lạp lạp lạp lạp lạp nhà đỏ lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp kéo lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp l n p lạp lạp l n h lạp lạp lạp n ạ p lạp lạp lạp lạp lạp lạp h ạ p lạp lạp lạp lạp lạp m ạ t lạp thế lạp l u p lạp lạp lạp l h p lạp lạp lạp lạp nha bạp lạp nha bạp tố trinh lẳng lặp lặng tay kết động âm t a o kết động h âm thứ hai đi toa toa c h â n ngoại thổi giò nói không sai không sai giữa bọn hắn khẳng định có vấn đề mọi người một trận đồ nào vũ thần bất đắc dĩ lật ra một cái l ư ớ c mắt trong thư viện một người thư sinh lẩm bẩm nói bạch tố trinh liền cái này gả cho một cái tiểu từ nghèo hắn ngồi bên cạnh một cái mặt r ỗ thư sinh không cam lòng nói không sai cái k i a hứa tiên có gì tốt chỉ là một cái tiệm thuốc học đồ bạch tố trinh muốn gả cũng là gả cho ta loại này người đọc sách ta thư sinh nhìn một chút hắn một mặt xẻo mụt im lặng nói ra vẫn là gả cho hứa tiên đi mặt dỗ không ít tiểu thư nhìn xem trong phòng treo dù che tre mưa xấu quá à những nhữ mày phân p h ó nói đi mua cho ta một thanh sinh đẹp ấn hoa dù che mưa tới có thị nữ đáp vâng trong hoàng cung khắp nơi đều có người hát tây hồ cảnh đẹp ba tháng trời ạ mưa xuân như r ư ợ u liễu như yên đâu cung nữ làm việc thời điểm đều muốn hử vài câu chính phủ bên trong trình dạo kim hùng hùng hổ hổ nói tiểu bạch kiểm có gì tốt làm sao người nào đều thích tiểu bạch kiểm chính phu nhân cười nói cái này tivi nhưng so sánh hoa thiên cốt tốt hơn nhiều mới hai tập bạch tố trinh cùng hứa tiên liền tu thành chính quả chính dạo kim k i n h thường nói bọn hắn lâu dài không được chính phu nhân cười lạnh nói ra ngươi nói cái gì Trinh một thiết ta trước. thoại trước rào kim cái chê cười nói, cái việc, liền đi liền điện người dùng mình quân doanh còn có việc, ta liền đi trước. càng liền chạy điện thoại trước không ít nam chê chạy xem có Có với đối ít bạch tố trinh gả cho hứa tiên sự t ì n h đều canh cánh trong lòng bạch tố trinh xinh đẹp như vậy ô nu n h t r ă n g nhã làm sao lại gả cho một cái tiểu tử nghèo đây mặc dù cái này tiểu tử nghèo nhân phẩm không tệ trên mạng cũng đều nghị luận â m ý thanh liên kiếm bạch tố trinh cái này lập gia đình a tàng đà lớn ta bạch tố t r í n h a cọ xanh các người nói trương công tử có thể hay không lại là một lần mất trí nhớ loại hình sự tỉnh tựa như tiên gia kỳ hiệp chuyển đồng dạng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cũng là tập hai liền kết hôn hát vương hắn dám dạng này làm ta liền đại sương cốt chào hỏi đ ư ợ c doanh hát vương ca ca thật là lợi hại điệp doanh bên trong hát đều rất hào h ả o nghe đâu đặc biệt thích bạch tỷ tỷ thanh âm thanh trúc thiểu thanh hát không dễ nghe sao điệp doanh thiểu thanh cũng rất thêm hay thanh trúc khuôn mặt tươi cười bạch vân đạo trưởng các ngươi còn nhớ rõ thiếu lâm phương trượng sao đáng ghét bản ngộ lão lựa chọc không phân tốt xấu phát hiện một con xà yêu liền đánh chết có lẽ con kia xà yêu cũng là cùng bạch tố trinh đồng dạng đến đây báo ân khương cẩm tịch không sai không sai thiếu lâm tự không phân tốt xấu lạm sát kẻ vô tội đất đen bây giờ suy nghĩ một chút bản ngộ đúng là quá phận à. mùa heo hán mặc dù ta làm cũng là sát sinh hoạt động nhưng là khinh b ị bản ngộ ta bán x ó ắ n phấn thiếu lâm tự giết yêu biểu thị công khai uy danh của mình đứng tại đ ấ m máu thi cốt bên trên n g h i ệ p a di đà p h ậ n trên mạng đối bản ngộ một mảnh phê phán thanh âm ngẫu nhiên có h ỏ a thượng ra cãi lại lập tức liền bị dìm ngập trong biển người không nổi lên được nửa điểm bọc nước trong thiếu lâm tự từng cái hòa thượng hai mặt nhìn nhau thân thông một mặt mồ hôi lạnh xoay người đứng ở phương trượng trước mặt phương trượng thở dài một hơi nói ra thất bại trong phương phương trượng cái này còn muốn tiếp tục thượng chuyển sao phương trượng nói ra không cần chờ bạch x à chuyện kết thúc chúng ta lại đến chuyển thân thông thở một hơi nói ra vâng một ngày trôi qua đêm khuya lý thế dân còn tại lập chính điện phê chữa lấy tấu trường sau một hồi lâu đem cái cuối cùng tấu trường khép lại đứng lên b ư ớ c b ư ớ c eo đi ra đại điện nhìn xem đèn đuốc sáng trưng hoàng cung đức toàn xoay người đi tới nhỏ giọng nói ra vậy hạ hôm nay đi cái nào cung điện nghỉ ngơi lý thế dân nói ra không cần ăn bài chấm ngay tại nơi này nghỉ ngơi một đêm là được rồi đức toàn cẩn thận nói ra vậy hạ đức phi hôm nay là một bộ bạch tố chính quần áo lý thế dân s ữ n g sở cười nói chính là bạch xà chuyện bên trong bạch t ố trinh đức toàn nói ra phải hôm nay nô tỷ ở phía sau vườn hoa bên trong nhìn thấy đức phi tại xuyên qua trang phục cùng trong t v giống nhau như lúc lý thế dân hưng thú nói ra vậy liền đi xem một chút đức toàn cao h ứ n g nói nô tỷ cái này đi ăn bài vội vang chạy chậm đến rời đi hôm sau trời vừa sáng ăn xong điểm tâm trương minh hiên thượng truyền một tập bạch xà chuyện lý thanh tuyển theo thường lệ thu thập bộ đồ ăn lý thanh nhã cười nói ra hôm nay ta muốn dẫn tấn dương trở về tấn dương vui vẻ nhảy nói về nhà đi về nhà đi lý thanh nhã tay một điểm tấn dương nháy mắt hôn mê bất tỉnh lơ lửng giữa không trung trương minh hiên khẩn trương hỏi dạng này không có sao chứ đ ó i hai ngày nàng chịu được sao lý thanh nhã nói ra không có việc gì ta sẽ chiếu cố tốt nàng tấn dương hướng lý thanh nhã gian phòng l ư ớ t tới lý thanh nhã c ư ờ i nói cái này hai ngày trên đảo sự tình người chiếu cố một chút muốn cấu tạo một cái chân thực mậu cảnh ta chỉ sợ khó mà phân tâm trương minh hiên bảo đảm nói không có vấn đề đưa mắt nhìn lý thanh nhã bước liên tục nhẹ nhàng đi trở về trong phòng lý thanh tuyền lặng lẽ từ phòng bếp đưa đầu ra ngoài thất giọng reo họ một tiếng ngáy m ắ trong bay a huyền không đ ả đại đ ư ờ phường thị hồ mỹ nương một đám người trông coi một cái quán nhỏ ngồi xổm ở bên đường sập hàng bên trên chưng bảy mấy người tham gia bản nhân nhữ mày nói ra ca ca chúng ta trực tiếp bán cho hiệu cầm đồ không phải tốt sao hai to chấn an nói mọi mọi đường năm nội hiệu cầm đồ cho giá tiền quá thấp một đám thọ yêu trơ mắt nhìn quá khứ yêu đến yêu hướng phương thị bên ngoài một cái khổng lồ phi thuyền từ trên trời giáng xuống hai cái n h ố n máu nữ từ sông ra phi thuyền tiện tay đem phi thuyền thu hồi cầm trong tay trường kiếm hốt hoảng hướng phường thị chạy tới thế linh vân cười khổ nói không nghĩ tới ta cũng có hôm nay chu k i n h vân đỡ lấy t h ế linh vân sốt ruột kêu lên linh vân chạy nhanh lên hai người xông vào phương thị lập tức bị hủ sắc mặt t r ắ n g bệnh ở trên trời chỉ thấy được nơi này có bóng người đi lại không nghĩ tới vậy mà đều là yêu vợt hai người lập tức lưng tựa lưng cầm trong tay trường kiếm cảnh giác nhìn xem chung quanh chung quanh đi ngang qua yêu quá từng cái c ư một u tiếng t chỉ về phía nàng nhóm cười, cười nói i nói. vang cười khổ hôm nói, thật ú n lớn một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời đi không ra xuống rơi lập tại tề linh vân chu khinh vân trước người lập tức đại địa chấn động mảnh đá bay tán loạn t r u n g quanh tiểu yêu một t r à n g thốt lên hôn loạn một mảnh lớn mật một tiếng quát lớn vang vọng bầu trời hùng bi xuất hiện tại thiên k h ô n g trong tay cương xoa chỉ phía xa phía dưới một cái t h ả n ngực lộ sinh hoàng b a o đại h á n đại h á n lập tức bất động cẩn thận nhìn xem hùng bi nói ra vị này đại vương ta tới bắt hai cái này địch nhân không cùng ngài là địch lý tứ hùng bi ứng thanh nói ra thiên môn sơn phương thị cấm chỉ đỡ võ ngươi muốn bắt các nàng đợi các nàng đi ra ngoài rồi nói sau hoàng mao đại hắn nghe răng nói ra ta không chờ được hùng bi miệt thị cười nói vậy li trong tay cương xoa hất lên một đạo hắc quang đào qua hoàng bao đại hán bịch một tiếng biến mất ở chân trời hùng bi dò xét hai lần tề linh vân hai người nói ra các ngươi cũng cho ta thành thật một chút hùng bi thân ảnh tại không trung trở thành nhạt biến mất trong phường thị một đám tiểu yêu hưng phấn reo hỏi nhảy vọt tê u lên vô địch hắc hùng đại vương vô địch từng cái hưng phấn cùng đồng bạn đàm luận huyên áo vang vọng toàn bộ đường đi tề linh vân trong lòng bông lỏng thân thể mềm nhũng trực tiếp n g ã xuống chu k i n h vân vội vàng ngồi xổm tê lên linh vân linh vân bên đường ngay tại bảy quầy bán hàng thỏ yêu một đám người mắt thấy sự kiện cả một cái quá trình một cái các a các nàng chạy thật là nhiều máu thật đáng thương hai to cẩn thận nói ra chớ có nhiều chuyện thỏ con yêu đập đi miệng nói ra tốt a bản nhân trong lòng không đành lòng nói ca ca chúng ta giúp các nàng một cái đi lúc trước chúng ta đảo vong thời điểm cũng là bị người loại trợ giúp mới sống tiếp được hai to cười khổ nói muội muội các nàng là có địch nhân a hồ m ỹ nương đứng dậy nói ra ta muốn trợ giúp các nàng chỉ cần chúng ta không ra phường thị chính là an toàn đứng dậy hướng chu khinh vân đi đến còn lại thỏ yêu cũng liền bận điệu đuổi theo hai to thở dài một tiếng đem sạp hàng vừa thu lại cũng liền bận đ i ể u đuổi theo chu kinh vân dưng dưng ôm cả người là vết máu tề linh vân trông thấy hồ mị nương một đoàn người đi vào lập tức giơ kiếm phía trước uy hiếp tha nói dừng lại bản nhân vội vàng k h o á t tay nói ra ngươi không cần thần trường chúng ta không phải x ấ u yêu ta gọi bản nhân hồ mị nương nói ra ta gọi hồ mị đường là đến c h ợ giúp các ngươi hai to đi lên trước đem bản nhân hồ mị nương ngăn ở phía sau nói ra tại trong phường thị ngươi có thể yên tâm không ai dám tại trong phường thị đã ậ võ chu kinh vân bất vi sở động vẫn cảnh giác nhìn xem mấy người hai to nhìn một chút tề linh vân thương thế nói ra ngươi còn có chữa thương đàn d ư ợ sao cho ngươi đồng bạn dùng tới một chút không phải nàng sẽ có nguy hiểm chu kinh vân thấp giọng nói ra đan dược đã sử dụng hết hai to cười khổ nói các người tu vi rất cao chúng ta dùng chữa thương đan dược đối các người tác dụng không lớn hồ mị nương nói ra ngươi mang theo đồng bạn của ngươi đi theo ta chúng ta dẫn ngươi đi có thể trị tổn thương địa phương chu kinh vân do dự một chút thấp giọng nói ra tạ ơn đây là mình lần thứ nhất đối yêu quái nói tạ ơn đi ôm lấy tề linh vân cẩn thận đi theo thọ yêu sau lưng hướng hướng trong phường thị đi đến trên đường đi yêu đến yêu hướng nhìn tề linh vân trong lòng rốn sợ tựa như một cái trẻ nhỏ đi tại trong bảy sói đi một hồi lâu bản nhân cao hưng nói chúng ta đến một đám người đi vào một nhà cửa hàng chỉ thấy trong cửa hàng phủ lên chân bóng đ ể trần bên trong mọc như r ừ n g từng cái trong s u ố t l i u ly li quầy hàng trong quầy trưng bày từng cái bình ngọc trên bình ngọc mặt viết cái danh tự khải linh đan b ả o huyết đan thuần dương đan mang thai linh đan các loại đông đảo chủng loại đan g ăn dược trong quầy một đứa bé trai kinh ngạc nhìn đi tới một đám người nhiều dò xét vài lần máu me khắp người tề linh vân hai người hồ mị nương giải thích nói nơi này là bán đan dược cũng có chữa thương đan dược chu kinh vân nhẹ gật đầu nói ra tạ ơn bản nhân cười hì hì nói ra nguyên bảo nhanh tìm cho ta cái dường chiếu t i ể u nam hải nguyên bảo nói ra các ngươi cùng ta đến lập tức quay người đi vào nhà đi vùng trong là một chỗ sinh hoạt gian phòng chỗ ngồi giường chiếu đều đủ chu k i n h vân cẩn thận đem tề linh vân đặt ở trên giường nguyên bảo nói ra các ngươi sau đó ta đi tìm sư phó vội vàng chạy ra ngoài chỉ chốc lát lăng hư tử đi đến đi đến trước giường đánh giá hai mắt tề linh vân nhữ mày nói ra nàng tổn thương thật nặng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn thần hồn bị hao tổn đã không phải là ta có thể chữa trị chu k i n h vân hoảng loạn nói vậy phải làm thế nào cắn răng một cái vốn ngôi quỳ xuống nói cầu đạo trưởng cứu nàng lăng hư tử lắc đầu nói ra ta cũng bất lực bản nhân làm nung nói lang hư tử đạo trưởng văn cầu ngài đông đảo thọ yêu đều cầu nói đạo trưởng văn x i n ngài lang hư tử khoát tay háo cởi nói ta không có cách nhưng là không có nghĩa là sư phụ ta không có à. bản nhân kinh ngạc nói ngài có sư phụ lang hư tử đắc ý nói kia là đương nhiên ta cái này đi mời sư phụ ta quay người đi ra ngoài hồ m ỹ nương đem chu khinh vân nâng đỡ an ủi nói ra đừng lo lắng nhất định sẽ không có chuyện gì chu khinh vân im lặng nhẹ gật đầu đi đến bên giường trong tay kết động chỉ quyết một đạo bạch quang bắn tại tề linh vân trên thân qua một hồi lâu một trận tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến tiểu lăng a ngươi phải cố gắng ngươi nói đây là ngươi lần thứ mấy tìm ta rồi lăng hư tử định mà nói sư phụ ngài thần thông quảng đại ta sao có thể cùng ngài so đâu hai người đẩy cửa đi tới một cái là một thân đạo bảo lăng hư tử còn có một cái là ngân mặt độc giác ngân giác đại vương chu k i n h vân giật mình sau đó mạnh đẻ xuống rút kiếm xúc động ngân giác đại vương đánh giá một chút chu k i n h vân trong lòng một trận kinh ngạc đây không phải t h u sơn nha đầu sao chương hai t h í t h ư ơ n g nguyên do chương hai t h í thương nguyên do ngân giác đại vương đi đến trước giường đánh giá tề linh vân giống như tùy ý hỏi nàng là thế nào bị thương chu kinh vân nói ra bị hổ yêu gây thương tích ngân giác đại vương ha ha cười nói các người đầu nhập phật giáo cũng còn tại làm trạm yêu trừ ma hoạt động sao chu kinh vân con ngưng ngưng lại nói ra n g ư ơ i biết chúng ta ngân giác đại vương gật đầu nói ra biết chu kinh vân trầm mặc một chút nói ra chúng ta không có đi phật giáo bạch m i đầu nhập phật giáo thời điểm chúng ta mang theo bộ phận không nguyện ý đầu nhập phật giáo đệ tử lưu lại dự định trùng kiến thục sơn chu kinh vân nói nói, nói rơi l ạ nói không nghĩ tới không nghĩ tới hôm qua đột nhiên có h ổ yêu tập kích thục sơn các sư đệ tất cả đều chế i n tử chỉ có ta cùng linh vân chạy trốn tới nơi này ngân giác đại vương s ữ n g sở thầm nói vậy mà còn có người lưu lại ha ha cười nói tốt tốt liền xông các ngươi lưu tại thục sơn không đi phật giáo cái này làm tổn thương ta giúp ngươi t r ị thế linh vân lau khô nước mắt nói ra đa tạng ngân giác đại vương đẩy ra tề linh vân miệng gậy một hạt đan dược đi vào tề linh vân trên thân lập tức toát ra một trận kim quang kim quang bên trong thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại ngân giác đại vương nói ra tốt liền xoay người đi ra ngoài đi đi tới cửa trước thời điểm dừng lại bước chân nói ra muốn trùng kiến t ụ c sơn ngay tại nơi này hảo hảo tu l u y ệ n đi chu k i n h vân cung kính nói vâng lang hư tử vội vàng đuổi theo ngân giác đại vương đi đi ra cửa một lát sau thế linh vân mở to mắt yếu ớt nói ra nơi này là nơi nào bản nhân cao hưng kêu lên tỉnh nàng tỉnh a chu k i n h vân liền tranh thủ t h ế linh vân nâng đỡ nói ra linh vân ngươi cảm giác thế nào thế linh vân mỉm cười nói ra có thể sống sót nguyên bảo từ bên ngoài đi tới ấy nay nói ra mấy vị đã nàng đã tốt các ngươi có thể rời đi chu k i n h vân nói ra đa t ạ tiến h lên đỡ lên tề linh vân đã đi ra ngoài hồ m ỹ nương đi đến nguyên bảo trước mặt cẩn thận hỏi muốn bao nhiêu tiền nguyên bảo cười nói sư gia nói lần này miễn phí hồ m ỹ nương kinh h ỉ kêu lên quá tốt rồi đa t ạ đa t ạ bên ngoài trên đường phố chu k i n h vân đỡ lấy tề linh vân hai người nhìn xem lui tới yêu quỷ không biết nên đi con đường nào bản nhân cười hì hì nói các ngươi đi nhà ta đi chu k i n h vân không tốt ý từ nói quá làm phiền các ngươi bản nhân cười hì hì nói không biết ta nhà ta cũng chỉ là sơn động mà thôi bên trong không có gì đồ vật thế linh vân suy yếu nói ra đa t ạ một cái thỏ con yêu cao hứng kêu lên trong nhà đến bạn mới đi hai to khó xử muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài m ộ t hơi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi t ế linh vân hai người đi theo một đám thỏ yêu đi ra phường thị tại phường thị cách đó không xa có một cái thấp bé núi nhỏ núi nhỏ dưới đ ấ y có một cái động lớn một đám người đi vào trong sân động hai ngày về sau tấn h dương vui vẻ xuất hiện trong sân trương minh hiên ngồi tại đu dây bên trên cười hỏi thế nào thế nhưng là nhìn thấy ngươi phụ hoàng mẫu hậu tấn h dương cao hứng nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy a còn gặp được lý chị ca ca thái tử ca ca bọn hắn đều rất thích ta đâu t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ hỏi bọn hắn có cùng ngươi nói cái gì sao tấn dương nói ra mẫu hậu nói muốn ta h ả o h ả o nghe hoàng thúc h ả o h ả o tu luyện t r ư ơ n g minh hiên cười nói tấn dương một mực rất nghe lời tấn dương cao hưng nói phải t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra tiểu tuyết đâu tốt mấy ngày không thấy nàng tấn dương cười nói ra tiểu tuyết về nhà a rất nhanh liền sẽ trở lại ta cũng rất muốn nàng tấn dương hưng phần nói ta cũng cùng mẫu hậu nói tiểu tuyết sự tình còn có thể mẫu hậu nói tiểu thải nói ra lò say bột mì thành phố còn nói con thỏ nhỏ tỉ tỉ ải thất là nói đáng tiếc thời gian quá ngắn chương minh hiên nói về sau còn có cơ hội t h ấ n dương thật sâu gật đầu nói ra ừng trương minh hiên nói ra đúng rồi cái này hai ngày bạch xà chuyện lại đổi mới ngươi xem sao t h ấ n dương lập tức áo nao nói ta quên a i xuất ra điện thoại hướng trong phòng chạy tới vừa chạy la lớn ta hiện tại liền đi nhìn t h à n h trướng ăn trên đường phố một người lao hán hét lên bán rắn a bán rắn làm thuốc ngâm rượu kiện thể cường thân hay trên đường cái một người thư sinh mang theo hai cái thư đồng vừa vặn đi ngang qua trước mắt đi đến bên đường cười ha hà hỏi ngươi cái này rắn bán thế nào lao hán ha hà nói mười văn một đầu đây đều là ta từ trong sơn động vất vả m ó c ra thư sinh nói ra cái này ta muốn hết lao hán vội vàng thở dài nói đa tạ công tử đa tạ công tử thư sinh dẫn theo bao trùm rắn hướng ngoài thành đi đến một cái thư đồng hiếu kỳ hỏi thiếu ra chúng ta đây là đi nơi nào à? thư sinh cười ha hả nói tìm một cái sơn động đem rắn phóng sinh một cái khác thư đồng khen thiếu ra thật đúng là bồ tát tâm điện điện thoại phổ cập địa phương mỗi ngày đều có một chút công tử lén lút mang theo con thỏ hồ ly thậm chí gà vịt đi phóng sinh còn có một số người phóng sinh cá chép chai cỏ thợ săn mùa đồng tốt qua rất nhiều trên mạng gần nhất cũng đều là đàm luận bạch xà chuyện sự t ì n h đối trương minh hiên cũng đều là t h ắ n g dương cùng tiên kiếm kỳ h i ệ p chuyện cùng hoa thiên q u ố c so sánh cái này bạch xà chuyện ôn nu rất nhiều nhìn xem rất dễ chịu cũng không có ngược tình kịch bản thảm nhất tình huống cũng chính là hứa tiên bởi vì trộm kho ngân sự tình bị này đi nhưng là đối với trải qua ngược tình người xem mà nói chút chuyện này ngay cả ngăn trở đều tính không lên thanh liên kiếm cái này mấy tập nhìn xem đến ta phát hiện cái này bạch xà chuyện không có ngược tâm kịch bản trương công tử dốt cục phát từ bi lao chu bạch tố trinh mỹ lệ thiện lương tự liền trương minh hiên cũng không đành lòng t ổ thương dạng này liền rất tốt nhìn xem cũng rất dễ chịu Sách lang các ngươi nói thật có yêu quái báo ân sự tình sao thanh l i ê n kiếm cái này ta có thể nói cho ngươi thật là có cũng không phải là tất cả yêu quái xấu bạch vân đạo trưởng giống phật giáo như thế vơ l u a cả nắm một đòn chết chắc tất cả yêu quái là không thể làm bần đạo liền đã từng thấy qua hồ yêu báo ân bần đạo còn trợ nàng một chút sức lực tàng đà lớn đạo trưởng từ bi cầu t h ạ n g đạo trưởng từ bi một lòng ngã phật giáo cũng không phải bài xích tất cả yêu quái ha bạch vân đạo trưởng ha ha ngươi nhìn các ngươi một chút mình q a y trụ thiếu lâm phương trợ đi vốn tập giết hai cái yêu quái loạn giết vô tội chính gia đại ma vương có không có cách nào để động vật nhanh chóng thành yêu m ạ c h vân đạo trưởng người muốn làm gì chính gia đại ma vương hhh ta không muốn trở hơn một ngàn năm thanh lịch thanh h ạ bẩn thỉu chính gia đại ma vương đỗ gia tiểu nhi đừng cho là ta không biết ngươi một nữ nhân danh tự không biết xấu hổ thanh lịch thanh h ạ thô bỉ ma phu bẩn thỉu chính gia đại ma vương liền ngươi không bẩn thỉu hôm qua ta còn gặp ngươi dẫn theo một lồng từ con thỏ đi phong sinh thanh lịch thanh hà ta là từ bi tích lũy công đức chính gia đại ma vương cười to ha, ha. người sau khi đi đều bị ta nắm t h ị t kho tàu thịt thỏ đỗ phủ bên trong độ hà nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói chỉnh sử mặc chương hai trăm chín mươi hồ yêu tập sát chương hai trăm chín mươi hồ yêu tập sát bình tĩnh không lay động quá khứ hai ngày bạch xà chuyện cũng tới chuyển t ậ p năm t ậ p sáu bạch tố trinh bột mì đổi linh dược trừng phạt có yêu cha xuất thân mang l ụ c g i á c nhưng là đoan ngọ gần bạch tố trinh lo lắng phường thị bên ngoài con thỏ trong đ ậ u một cái thỏ con yêu tựa sát tề linh vân ngồi ở trên giường cùng một chỗ nhìn xem trong điện thoại di động phát ra bạch xà chuyện thỏ con yêu cao h ứ n g nói về sau ta cũng phải cùng bạch tố chính tỷ tỷ đồng dạng hâm mộ nhìn xem t ế linh vân nói ra t ỷ t ỷ ngươi tại nhân loại thế giới gặp qua bạch t ỷ t ỷ dạng này yêu quái sao t ế linh vân xứng sở chấm tư một chút nói ra không biết thỏ con yêu thất vọng nói ra t ỷ t ỷ cũng không biết sao t ế linh vân trong lòng tự nói nói ra bởi vì ta gặp phải yêu quái đều chết hết t ế linh vân nghiêm túc nhìn xem thỏ con yêu nói ra tuyệt đối đừng học bạch tố trinh đừng đi nhân loại thế giới thỏ con yêu khó hiểu nói vì cái gì t ế linh vân yếu đớt nói bởi vì nhân loại tu sĩ sẽ không phấn tốt xấu liền g i ngươi thỏ con yêu ngây thơ cười nói sẽ không t ỷ t ỷ liền rất tốt tế h linh vân cười khổ một chút trong lòng sinh ra một loại khó tả hối hận có lẽ chết tại dưới tay mình cũng có loại này ngây thơ tiểu yêu đi ngoài cửa chu k i n h vân bưng một chén canh đi tới cười nói ra linh vân đây là hai to chân tàng một gốc vạn nam sâm có tuổi ngươi uống nhanh rơi thỏ con yêu hưng phấn kêu lên ta biết ta biết căn này nhân sâm là da da của ta ra ra truyền thừa thế linh vân biến sắc nói ra cái này quá quý giá chu k i n h vân cười nói ra chờ ngươi tốt phải thật tốt báo đáp bọn hắn phần ân tình này ngươi muốn mình trả ta là sẽ không giúp cho ngươi t ế linh vân do dự một chút tiếp nhận bắt kiên định gật đầu nói ra nhất định bưng lên bắt liền hướng miệng bên trong đưa đi vây anh một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển hang động đổ sụp một đoàn kiếm khí xông phá đất đá bay ra rơi vào nơi xa hiện ra bên trong một đám người thọ yêu nhóm từng cái bị hũ thất kinh chu k i n h vân cầm kiếm đứng ở mọi người trước người cảnh giác nhìn xem một vùng phế tích mô đất phía trên đứng thẳng một con phân chấn hoàng bao cự hồ t ế linh vân thấp giọng nói ra trốn hướng trong p ư ờ n thì trốn hồ mỹ nương đỡ lấy tề linh vân nói ra chúng ta cùng đi tề linh vân dỗi tay ra một thanh tiên kiếm xuất hiện tại trong tay nói ra ta muốn đi giúp k i n h vân các ngươi mau chạy đi hai to c u ố n quýt kêu lên trốn mau trốn từng cái thọ yêu thất kinh hướng phường thị bỏ chạy nơi này động tinh cũng kinh động đến chung quanh sinh hoạt yêu quỷ từng cái hoặc đứng đỉnh núi hoặc g ầ n ngọn cây hoặc độ địa vô hình hoặc đằng không mà lên cẩn thận người vây xem chiến trường cự hổ trên thân kim quan g l o e lên biến thành một cái hoàng mau đại hán hở ngực lộ sữa trước ngực một túm lông đen đại hán cười hát hát nói lần này xem các ngươi còn hướng trốn chỗ nào chu k i n h vân tú mi hơi dương tay làm kiếm chỉ một chỉ thanh tắc kiếm như điện chấp trợt lên đại hán tay vừa nhấc có một tiếng tiếng sắt thép va chạm thanh tắc kiếm đâm tại đại hán hộ hoàn g bên trên có chút rung động đại hán nhét miệng cười một tiếng khắc một tay bỗng nhiên nắm tay hướng thanh tắc kiếm một đập thanh tắc kiếm tranh một tiếng đảo quanh bay ra ngoài t h â n kiếm không ngừng run run run chu k i n h vân sắc mặt một trận trắng bệnh liên tục lui ra phía sau mấy bước thế linh vân tiến lên đỡ lấy chu k i n h vân lập kiếm tại bên người chu k i n h vân bất mắn nói ngươi làm sao không đi thế linh vân mỉm cười nói ra thì mọi chúng ta đã nói xong muốn đồng sinh cộng tử chu k i n h vân biết tề linh vân tính tình dỗi tay ra thanh tắc kiếm xẹt qua bầu trời rơi đại hán vẫn n ộ quát đều chết cho ta một tay đánh ra một đạo khổng lồ hổ trào tại thiên không ngưng tụ hướng chu k i n h vân tề linh vân hai người rơi xuống hai người biến sắc vội vàng hướng hai bên bay lượn ầm ầm một tiếng vang thật lớn bụi mù đầy trời một con to lớn trào ấn xuất hiện ở trên mặt đất tề linh vân giống như vải rách bị ném đi phù một tiếng một ngụm máu tươi vẩy vào không trung chu k i n h vân kinh hoàng kêu lên linh vân vội vàng hướng tề linh vân lao đi đem tề linh vân tiếp trong n ự c hòn đảo bên trên trương minh hiên sắc mặt thay đổi mấy lần do dự một chút truyền âm cho hùng bi nói ra ta huyền không đạo phạm vi ngàn dặm bên trong cấm chỉ hùng bi cung kính đáp vâng thiếu ra cự h á n lõe lên biến thành một con cự hổ hướng hai người đánh g i ế t mà đi hai cái móng v ố t bên trên lõe ra kinh người h à n mang chu k i n h vân trong tay thanh tắc kiếm nháy mắt r a tốc mang theo tuần tề nhị người hướng bên cạnh vút qua tránh thoát cự hổ m ộ t cắt chuyển hướng chiều phường thị bay đi cự hổ giống một tiếng nhảy lên mấy ngàn mét nhảy đến phường thị trước đó t r e o tức nhìn xem không t r ù n g tề linh vân chu k i n h vân hai người vầy xem yêu b ầ y bên trong lý thanh tuyền mang theo tấn dương một người một cây mức quả ép ra ngoài tấn dương nhìn xem cự hổ kinh hỉ kêu lên mèo to a lý thanh tuyền không thèm để ý ch tấn dương trần chờ nói nó quá hung lý thanh tuyền một ngụm đem cái cuối cùng mức quả nuốt vào miệng bên trong phủi tay nói ra ta sẽ để cho nó biến ngoan ngoãn tay một chỉ thủy hỏa bồ đoàn xuất hiện tại tấn dương dưới chân lý thanh tuyền dưới chân khẽ động nháy mắt hướng đại h ổ phóng đi ha ha cười nói mẹo con nhìn q u y ề n cự hổ còn không quay đầu nhìn một cỗ đại lực đánh tới cự hổ bịch một tiếng lăn lộn bay lên trời hung hăng đâm vào một cái trên vách núi chu k i n h vân nắm lấy cơ hội mang theo tề linh vân bay thấp tại phường thị trước đó nghi hoặc nhìn đứng ở hồ yêu trước kia địa phương lý thanh tuyền ẩn tại thiên không hùng bi cũng thu hồi cơn xoa bất đắc d cự hồ gào thét một tiếng từ loạn thạch bên trong đập ra đến hai mắt phun lửa nhìn xem lý thanh tuyền gầm thét lên ngươi là ai lý thanh tuyền vuốt vuốt cổ tay trong mắt buốc lửa nóng quang mang nói ra đánh n g ư ơ i người thân thể tại không trung lôi ra một đạo huyết ảnh xuất hiện tại cự hồ trước mặt một quyền nệm ra cự hồ vung trào liên tiếp một tiếng vang thật lớn khí lãng tàn quét thổi cắt bay đá chạy cự hồ bịch một tiếng lần nữa đâm vào trên vách núi đá lý thanh tuyền đặng đặng đặng lui lại mấy bước tổng thể đến nói cân sức ngang tài lý thanh tuyền nói thầm một tiếng khí lực thật to lớn cự hồ hùng quang nói lên háo i ệ u một tiếng hồ khiếu âm than sóng âm quét ra tất cả yêu quái cũng không khỏi vẻ mặt hốt hoảng bầu trời lốp bốp rơi ra yêu quái mưa cự h ổ lóe lên xuất hiện tại tuần tề nhị mặt người trước một móng l u ố t hướng hai người c h á n vỗ tới móng l u ố t còn không rơi xuống một tiếng vang chầm cự h ổ lần nữa xoay một vòng bay tứ tung ra ngoài lý thanh tuyền nhấc lên chân đứng tại cự h ổ lúc đầu địa phương nhìn một chút chung quanh vội vàng đem chân bông u xuống sửa sang lại một chút váy thầm nói t ỷ t ỷ nói muốn thuộc nữ muốn văn nhã quay đầu đối chu k i n h vân hé miệng cười một tiếng hỏi ta thuộc nữ sao chu k i n h vân hơi giật mình nhẹ gật đầu lý thanh tuyền cao hư cự hổ đong đưa đầu từ dưới đất bỏ dậy trên c h á n còn có một cái tiểu xảo dấu chân cự hổ vừa đứng lên lý thanh tuyền nhảy lên rơi vào cự hổ trên lưng một đấm tiếp lấy một đấm nện ở cự hổ trên đầu miệng bên trong không ngừng hô hào đánh đánh đánh đánh đánh ta đánh đánh n ổ i trống tiếng vang vang vọng tại trong s â n g ố c tấn dương đứng tại thủy hỏa bộ đoàn bên trên s u n g b á i nhìn xem lý thanh tuyền kêu lên hoàng cô cố lên hoàng cô thật tuyệt hoàng cô thật là lợi hại lý thanh tuyền đắc ý nói biết là đương nhiên chỉ là một con mẹo con rễ như trở bàn tay chương hai trăm chín mươi mốt hổ yêu thân p ậ n cự hồ thừa dịp lý thanh tuyền phân thân dưới chân vừa dùng lực hô một tiếng đằng không mà lên liền muốn hướng bầu trời bay đi vừa rời không vài trăm mét lý thanh tuyền nắm chặt nắm đấm kêu lên ngươi đi xuống cho ta tiểu nhục quyền đầu đeo khí thế k i n h người hung hăng nện ở cự hồ trên c h á n cự hồ kêu t h ả m một tiếng thẳng tắp n g ã xuống một tiếng vang thật lớn nện ở đại địa bên trên giơ lên một mảnh bụi mủ mù. một cơn gió mát thổi qua lý thanh tuyền dương dương đ ắ c ý dùng chân dấm lên cự hồ trán n g a mặt lên trời tùy ý cười ha ha chung q u n h vây xem yêu quái một trận nhìn xem cự hồ thảm trạng cũng phát ra một trận h quả thực chính là không biết sống chết hùng bi thanh âm vang vọng tại thiên không đạo chủ dụ lệnh huyền không đạo phạm vi n g a n g dặm cấm chỉ chém giết một đ á m tiểu yêu lần nữa phát ra một trận tiếng hoan hô kích động khó mà tự kiểm chế tại cái này khắp nơi chém giết hồng h o a n g đại lục có thể có một cái an toàn địa phương cho bọn hắn cư trú quả thực chính là tha thiết ước mơ thiên đường lý thanh t u y ể n đối tấn dương vẫy vây tay nói ra tới tấn dương dưới chân thủy hỏa bồ đoàn nâng tấn dương đi vào cự hổ bên người lý thanh tuyền cười ha hả nói hiện tại nó không hung đi tới sờ một chút tấn dương trần chờ một chút thận trọng đưa thay sờ sờ cự hổ lỗ thai cự hồ đầu khé động tấn dương vội vàng rút tay về ôm lý thanh tuyền lý thanh tuyền một đấm nện ở cự hồ trên đầu bất thiện nói ra ngươi cho ta thành thật một chút cự hồ nghẹn ngào rên dị một tiếng lý thanh tuyền tay tại hư không vẽ một cái thái cực đồ khắc ở cự hồ c á i chán phủi tay đắc ý nói hiện tại không sao tấn dương cẩn thận từng ly từng tí sờ lên cự hồ phần lưng cao h ứ n g nói hoàng cô thật chân à. lý thanh tuyền ôm lấy tấn dương trực tiếp đặt ở cự hồ trên lưng hào phong nói ra tùy tiện chơi tấn dương kinh hoàng một chút nhưng là thấy đến thật không có nguy hiểm lúc này mới cao hứng chơi tiếp ôm cổ bất thai đó chơi nửa ngày gan lớn đến trực tiếp sờ cái mũi phương thị bên ngoài trên đất trống tấn dương cùng một đám thỏ con yêu vây quanh một cái đại l a o hổ hưng phấn chơi tiếp tại nó trên thân mẹ loạn sờ cái mũi nhổ lỗ thai nhìn bên cạnh thai to một trận kinh hồn tăng đảm đi ngang qua yêu q u ỷ cũng đều liên tiếp ghé mắt chu k i n h vân cùng tề linh vân cắn răng nghiến lợi nhìn xem cự hổ mấy lần nắm chặt trong tay trường kiếm cũng đều bất đắc d ĩ buông ra bầu trời một trận phản âm vang lên kim quang phổ chiếu quan âm khổng lộ pháp tướng xuất hiện tại không trung pháp tướng bên cạnh đứng thẳng một cái chắp tay trước ngực trần trụi bả vai màu đồng cổ là tấn dương cùng thọ yêu nhóm cũng đều từ lão hổ trên thân xuống tới chạy đến lý thanh tuyền bên người chu khinh vân tế linh vân cũng từ đả t o ạ trên mặt đất đứng lên sắc mặt trầm ngưng mau vang cự hổ vô lực ngẩng đầu nhìn một chút quan â m pháp tướng d ê n d ỉ một tiếng hai hàng nhiệt lệ lưu lại chứng minh hiên thân ảnh xuất hiện tại thiên không một thân thanh lịch áo trắng tay cầm ngũ thải thần quang phiến phong độ nhẹ nhàng chứng minh hiên cười ha hả nói ra từ hàng ngươi làm sao có thời gian đến ta nơi này phía dưới yêu quái một trận kinh hãi cái này người đảo chủ này cũng dám gọi thẳng bồ tát tính danh không sợ bồ tát hạ xuống t r ư n g phạt sao quan âm hùng vĩ thanh â m vang vọng tại thiên k h ô n g gần đây linh sơn phục h ổ la hán tọa hạ thần hổ thoát đi hạ giới phục h ổ la hán mời b ả n tọa hỗ trợ thẩm tra bản tọa t r a được thần hổ ngay ở chỗ này còn xin thần quân trả lại t ế linh vân chu k i n h vân sắc mặt s ư n g sở mặt mũi tràn đầy bi vẫn n g ẩ n g đầu nhìn quan âm nắm chặt nắm đấm toàn thân phát run trương minh hiên hướng xuống t h o á nhìn g n cười ha ha nói quan âm ngươi lần này thế nhưng là tính sai ta nơi này đều là mấy tiểu yêu tiểu quái nhưng không có ngươi nói cái gì thần hồ quan âm nhìn xem trương minh hiên nói ra chuyện này cùng ngươi không quan hệ ngươi làm gì nhúng tay trong đó trương min Tại bản quan âm trầm ngưng h u nói tiêu a n hệ. dao n âm ngươi không nên quá phận chứng minh hiên cười lạnh nói ngươi xuất hiện tại cửa nhà nha gọi ta không nên quá phận rồi quan âm ngươi cho rằng ngươi là ai thật coi ta t i ệ t giáo không có ai sao quan âm nói ra ngươi lợi như thế nào t r ư ơ n g minh hiên lập tức cũng không biết nên nói như thế nào quan âm đều tới cự hộ khẳng định phải trả lại nhưng là dạng này trả lại làm sao đều không cam tâm à. bắt c h ẹ n lấy phục h ổ la hán địa vị cũng không chiếm được cái gì tốt đồ vật quá kém mình cũng nhìn không lên phía dưới lý thanh tuyền ngửa mặt lên trời kêu lên cái gì cũng không cần tấn dương tiểu chất nữ rất thích cái này mèo to cho ta chơi một ngày ngày mai cho ngươi quan âm nghi ngờ nhúng mày sau đó dán r nói ra có thể quan âm mang theo phục hộ la hán biến mất tại thiên không phục hộ la hán lo lắng nhìn thoáng qua cự hộ lý thanh tuyền thái cực ngọc p h ù vừa thu lại đ ỗ n g nhiên một đấm nện ở cự h ổ trên đầu cự h ổ hai mắt k h ẽ đào thẳng tắp ngã trên mặt đất lý thanh tuyền nhảy xuống tới nâng lên cự h ổ liếm m ô i một cái đối tấn dương nói ra chúng ta đi tấn dương trần c h ờ một chút đối lý thanh tuyền nói ra hoàng cô ta muốn mang lấy con thỏ nhỏ t ỷ t ỷ cùng nhau chơi đ ù a lý thanh tuyền vung tay lên nói đều mang lên tấn dương hưng p h ấ n nói hoàng cô ngươi thật tốt lý thanh tuyền mang theo một đám trong lòng run sợ thỏ con yêu cùng tề linh vân chu k i n h vân hai người bay lên huyền không nào mới vừa lên ở trên nào lý thanh tuyền liền lớn tiếng hô trương minh hiên m o n tới trương minh hiên cười ha hả đi tới nói ra ngươi lại muốn làm cái gì lý thanh tuyền hắc hắc nói ra tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn nhưng không thể lãng phí trương minh hiên im lặng nói ngươi đừng đem nó dày vào chết rồi ngày mai còn muốn còn trò quan tâm đâu lý thanh tuyền tùy ý nói ra không có việc gì loại chuyện này ta có kinh nghiệm trương minh hiên tay một đám nói ra vậy các ngươi đi làm đi ta không có kinh nghiệm lý thanh tuyền khinh bị nói ngươi chính là l ư ờ i khiêng cự hổ dẫn một đám thỏ yêu hấp tấp chạy đi tế linh vân đi đến trương minh hiên trước mặt lạnh lùng nói ra ngươi giết đệ, đệ ta trương minh hiên xứng sở nhớ tới tề kim thiền đến đây chuyện khiêu chiến lắc đầu nghiêm túc nói ra nam tử hán đại t r ư ở n g phu dám nghĩ dám làm nhưng không phải ta làm ta cũng sẽ không đi có nổi n ta có thể nói cho ngươi giết ngươi đệ đệ không phải ta là lao hòa thượng kia tề linh vân nhìn xem trương minh hiên con mắt một bước không lùi nói ra phụ thân ta nói ngươi giết đệ đệ ta trương minh hiên bất đắc d ì nói phụ thân ngươi cũng bị che đậy chu k i n h vân cảnh giác nhìn xem trương minh hiên lôi kéo tề linh vân quần áo tề linh vân quay đầu bước đi thanh âm xa xa chuyển đến ta sẽ tra rõ ràng vô luận là ai ta cũng sẽ không bỏ qua hắn chương m i n hai trăm đắc dị gãi chín mươi hai cự hạt đến chương hai trăm chín mươi hai cự hạt đến cách đó không xa tề linh vân chu khinh vân lỗ thai cũng đều nháy mắt dựng lên lý thanh nhã có chút lường các nàng một chút giải thích nói ra nếu như các nàng còn đánh lấy thục sơn danh hiệu kia nguyên nhân liền rất rõ ràng t ế linh vân há miệng nói ra chúng ta lập phái thục sơn địa chỉ ban đầu đương nhiên là thuộc sơn phái lý thanh nhã giải thích nói thục sơn về phật tấn lý thuyết thuộc về thục sơn khí vận cũng đều hẳn là quy về phật giáo thục sơn chính là nhân giáo đạo thống uy danh truyền xa khí vận thâm hậu phần này khí vận đối phật giáo mà nói cũng coi như không ít nhưng là các ngươi hiện tại đứng ở thục sơn địa chỉ ban đầu vẫn vì thục sơn phái đệ tử cũng đều là nguyên thục sơn đệ tử thục sơn khí vận tự nhiên quy về các ngươi chỉ có các ngươi diện thục sơn khí vận mới có thể đi theo quy về phật giá t r ư ơ n g minh hiên gật đầu cười nói cũng chính là các nàng hiện tại là người thừa kế hợp pháp thứ nhất lý thanh nhã mỉm cười nói ừm, ngươi cái từ này nói rất đúng sau đó lý thanh nhã lắc đầu nói ra nhưng bây giờ không phải môn phái bị phá đệ tử cơ hồ toàn diện t h ụ c sơn đã triệt để không có c h ỉ ít có hơn phân nửa khí vận về phần giáo tề linh vân nắm chặt n ắ m đ ấ m cắn trắng bệnh bờ môi từng hạt huyết trâu thẩm thấu ra trầm mặc một hồi tề linh vân nói ra đa tạ giải hoặc lý thanh nhã cười nói các ngươi hiện tại nếu như không có địa phương đi liền lưu lại đi đương nhiên những cái kia chạm yêu trừ ma sự tỉnh liền không thể làm tề linh vân nói ra ta biết không lâu sau đó thọ yêu nhóm liền cùng tề linh vân chu k i n h vân bay xuống hòn đảo tại phường thị trong khách sạn tạm thời a n thân sáng sớm hôm sau trương minh hiên đi ra cửa phòng liền thấy lý thanh tuyền chính nâng một cái vạc lớn hướng ra ngoài chuyện trương minh hiên hiếu kỳ hỏi người đây là cái gì lý thanh tuyền vây vây tay cười hh t t nói ngươi qua đây nhìn xem trương minh hiên đi qua xem xét giật nảy mình nói ra người đây là cái gì đồ vật v ạ c lớn bên trong một đại đống huyết hồng thịt chính có chút rung động lý thanh tuyền nói ra đây là con kia cự hổ a trương minh hiên chỉ vào lý thanh tuyền khó có thể tin nói nó nó làm sao thành dạng này rồi lý thanh tuyền nhét miệng nói ra tấn dương rất thích sờ nó ta liền đem ra lột x u ố n g a cho tấn dương làm ra hổ áo nhỏ đắc ý nói ta cái này ý nghĩ không thể đi trương minh hiên miệng đắng lơi khô nói ngươi không cảm thấy rất tàn nhẫn sao lý thanh tuyền lắc đầu nói ra không có a loại chuyện này tại yêu quái bên trong rất phổ biến tốt ta mà lại ta đã đem hắn cảm giác đau che giấu ta rất hiền lành nhìn xem trương minh hiên một mặt khó có thể tin dáng vẻ bất mắn nói hôm qua ngươi ăn thịt thời điểm làm sao không cảm thấy tàn nhẫn đem vạc đệ dưới đất nói ra ngươi còn cho quan â m đi h ứ một tiếng đi đi. vào nhà trương minh hiên đau đầu nhìn xem trước mặt một bộ vạc do dự một chút nâng lên vạc lớn liền đi ra ngoài trương minh hiên vừa đi ra huyền không đ ả o một đạo phật quang như hoa sen nở rộ quan âm thân ảnh cùng la hán thân ảnh xuất hiện tại không trung trương minh hiên đem vạc lớn hướng phía trước đầy không tốt ý từ nói ra một điểm nhỏ ngoài ý m ớ n phục hổ la hán kinh hô một tiếng hoàng phong vội vàng phi thân ôm lấy vạc lớn đau lòng nhìn xem trong vạc c ử h ổ quan âm âm thanh lạnh lùng nói chúng ta đi sau lưng vỡ ra một đạo lỗ đen quan âm quay người đi vào phục hổ la hán cũng hướng vết n ư ớ không gian đi đến đến khe hở trước đó quay đầu hướng trương minh hiên nhìn thoáng qua đầy mắt cựu hận nói ra chuyện này bẩn tăng n h ớ kỹ trương minh hiên nhữ m ạ y nhìn xem phục h ổ la hán trần trờ một chút muốn hay không giữ hắn lại đến nhưng là nghĩ đến quan âm trương minh hiên vẫn là từ bỏ mắt thấy vết nước không gian khép lại trương minh hiên đang muốn hướng đi trở về thời điểm một tiếng cười khẽ vang ở bên hai có thể để cho quan âm kiếm kỵ ngươi rất lợi hại a trương minh hiên đ ỗ n g nhiên quay đầu cảnh giác nhìn xem chung quanh nói ra ngươi là ai thành âm kia cười nói nghĩ biết ta là ai liền đến phương bắt trăm t r m chỗ ta tại nơi này chờ ngươi trương minh hiên quay đầu liền hướng đi trở về nói ra ta không muốn biết ngươi là ai p h i ề n p h ứ c đại đường hoàng hậu ngươi cũng không cần sao trương minh hiên dẫm chân xuống dừng ở không trung thấp giọng cả giận nói là các ngươi giết hoàng hậu tới đi ta tại nơi này chờ ngươi trương minh hiên lập tức chuyển hướng c h i ề u phương bắc bay đi chăm dặm xa chớp mắt liền đến trương minh hiên rơi vào tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên chung quanh là cường phong t ứ n g ư ợ c dưới chân là mây trắng ung dung trương minh hiên tay cầm trường kiếm kêu lên ra đi trước mặt lập tức một trận hắc vụ lăn lộn trương minh hiên cảnh giác lui lại một bước nhìn xem nhấp nô hắc vụ hắc vụ ngưng tụ hóa thành một cái nữ từ áo đen đen nhánh bờ môi không nói ra được tạ ý trương minh hiên cảnh g i ấ c nói ngươi đến cùng là ai cự hạt ha ha cười nói ngươi có thể gọi ta cự hạt trương minh hiên hỏi hoàng hậu đâu cự hạt dối tay ra một cái quang cầu xuất hiện tại lòng bàn tay quang cầu bên trong hoàng hậu đang nằm tại hư không đang ngủ say trương minh hiên n h u mày nói ra ngươi muốn như thế nào cự hạt cười nói sảng khoái đem phong thần đại cho ta ta liền đem hoàng hậu trả lại ngươi trương minh hiên s ứ n g sờ nói ra cái gì phong thần đại cự hạt tiếu dung vừa thu lại nói ra ngươi không cần cùng ta giản g u vô thiên phật tổ đã tính minh mạch phong thần đại ngay tại ngươi trên thân t r ư ơ n g minh hiên r u n g mạnh nghe được cái gì vô thiên sẽ liên lạc lại đến cự hạt danh hiệu t r ư ơ n g minh hiên trong lòng xuất hiện một cái suy đoán liên v ộ i vắng hỏi vô thiên là cái kia sẽ chơi hắc liên vô thiên cự hạt kinh ngạc nói ngươi vậy mà biết vô thiên phật tổ chi danh sau đó cười nói như thế cũng tốt tránh khỏi ta giải thích đem phong thần đài giao ra đi t r ư ơ n g minh hiên lập tức đau cả đầu thật là luận a hiện tại phật đạo thế lực giao thoa tranh phong vô thiên làm sao cũng ra rồi hắn không phải hẳn là tại thỉnh kinh về sau trở ra sao về phần phong thần đài trương minh hiên đã đoán được là cái gì đồ vật lý thanh tuyển t ử côn luân trộm ra cái kia bảo vật đi trương minh hiên r ố i tay ra phong thần đài hiện lên ở trong tay nói ra ngươi nói thế nhưng là cái này cự hạt nhãn t ỉ n h sáng lên nóng bỏng nhìn xem phong thần đài nói ra đem phong thần đài cho ta trương minh hiên lắc đầu nói ra ngươi trước tiên đem hoàng hậu trả ta có thể cự hạt ném đi bao k h ỏ a hoàng hậu thần hồn quang cầu liền hướng trương minh hiên bay tới trương minh hiên vội vàng một tay đem ánh sáng cầu bắt lấy thân n i ệ m quét qua lập tức thở một hơi hoàng hậu thần hồn hoàn hảo không chút tổn hại trương minh hiên tay một nắm đem hoàng cự ó hạt h ha ha nói đ ra tuyệt đối không nên để hoàng hậu thần hồn tiến vào đại đường h ả n h nội không phải ai cũng cứu không được nàng trương minh hiên nghi ngờ nói vì cái gì cự hạt nói ra không có vì cái gì có người không muốn tại đại đường thấy được nàng chỉ thế thôi trương minh hiên trong lòng hơi động nói ra là ai dết hoàng hậu Cự hạt cười hạt ha ha nói ngươi còn muốn báo thủ hay sao? Ngươi còn kém báo sao? thủ hay xong a lắm đâu. c i h ư n ư ơ i cự ó hạt ư n g trợ, cả người không gì hóa thành hắc vụ biến mất tại giữa thiên niệm trương minh hiên nhữ mày trầm tư một lát lắc đầu nói ra thật là luận a Lo lo n g trương, trương minh hiên chạy đến lý thanh nhã bên người nhỏ giọng cười nói hoàng hậu được ta cứu trở về lý thanh nhã kinh ngạc nói cái gì trương minh hiên dỗi tay ra hoàng hậu hồn phách xuất hiện tại trên lòng bàn tay lý thanh nhã nhìn xem hoàng hậu hồn phách ngơ ngác nói ngươi thật cứu trở về rồi trương minh hiên đắc ý nói ta lợi hại đi lý thanh nhã dọ xét nhìn xem trương minh hiên nói ra có phải hay không là ngươi sư môn trưởng đối xuất thủ trương minh hiên kêu và nói n thật là ta cứu trở về ừng ta một người cứu trở về lý thanh nhã lộ ra tiếu dung nói ra vô luận là thế nào ta đều muốn cảm ơn ngươi trương minh hiên cười nói không cần cảm ơn không cần cảm ơn chúng ta ai là ai a lý thanh nhã im lặng lật ra một cái liếc mắt tay phất một cái hoàng hậu thần hồn biến mất lý thanh nhã nói ra giúp ta ôm một chút nha nha trương minh hiên từ lý thanh nhã trong ngực tiếp nhận nha nha lý thanh nhã lòng tràn đầy vui vẻ mà cười cười đi vào nhà đi trương minh hiên cầm nha nha tay nhỏ đối u lý thanh nhã phất tay nói ra ma ma gặp lại nha nha h o a một tiếng khóc lên trương minh hiên lập tức liền luôn uống nhảy tung tăng r ỗ r ả n h một lát sau mới an t ĩ n h lại trương minh hiên trả sát cái chán đổ mồ hôi im lặng nhìn xem chừng to mắt một mặt hiếu kỳ nha nha ngươi cũng không mệt mỏi à. trương minh hiên ôm nha nha tại hòn đảo bên trên đi tới cơ tấn h dương ôm tiểu tuyết chạy tới kêu lên hoàng thúc hoàng thúc trương minh hiên nhìn xem tấn dương cười nói tiểu tuyết trở về a tấn dương cao hưng nói đúng vậy a trương trong phòng lý thanh nhã hoàng hậu ngồi ở trên giường hoàng hậu không ngừng gạt lệ nói ra tạ ơn tạ ơn thanh nhã tỷ không phải ta liền rốt cuộc không gặp được bọn hắn lý thanh nhã cười nói là minh hiên cứu ngươi hoàng hậu nói ra một hồi ta sẽ đích thân nói lời cảm t ạ lý thanh nhã nói ra ngày mai ta đưa ngươi về lại đường hoàng hậu nín khóc mà cười nói đa tạ thanh nhã tỉ ta đều không biết nói thế nào lý thanh nhã cười nói ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ đây đều là ta phải làm hoàng hậu đứng lên nói ra ta muốn đi nhìn một chút tấn dương lý thanh nhã nói ra tấn dương ngay tại bên ngoài hoàng hậu chạy chậm ra ngoài xuyên qua từng cái vườn hoa đường mòn nhìn thấy trên đồng cỏ đang cùng nha nha chơi tấn dương kinh h ỉ kêu lên tấn dương tấn dương quay đầu lại nhìn thấy hoàng hậu kinh hỷ kêu lên mẫu hậu n ả y một cái mà lên hướng hoàng hậu bổ nhào qua kêu lên mẫu hậu hoàng hậu một tay lấy tấn dương ôm khóc dòng nói tấn dương ta rất nhớ ngươi tấn dương cười hì hì nói mẫu hậu không khóc chúng ta không phải vừa mới gặp qua sao từ hoàng hậu trong ngực tránh ra lôi kéo hoàng hậu hướng trương minh hiên chạy tới ngồi s ổ n x u ố n g chỉ vào nha nha ngẩng đầu nhìn hoàng hậu kêu lên mẫu hậu ngươi nhìn nha nha đều đã lấn rồi nàng biết nói chuyện nữa nha nha nha mở miệng kêu lên nha nha canh cánh tấn dương chân thành nói là tỉ tỉ chỉ vào bên cạnh tiểu hồ ly nói ra mẫu hậu cái này chính là ta cùng ngươi nói tiểu t u y ế t bạn tốt của ta tiểu t u y ế t ngượng ngùng nói bá mẫu tốt hoàng hậu cảm kích đối trương minh hiên g ậ t đầu trương minh hiên gãi ra đầu một cái cười cười tấn dương cao hưng nói mẫu hậu ta dẫn ngươi đi xem xem ta những bằng hữu khác đứng lên lôi kéo hoàng hậu liền đi ra ngoài vừa đi bên cạnh hương phân nói ra ta có rất nhiều con thỏ nhỏ t ỷ t ỷ các nàng đều d à i lấy thỏ lỗ h a i cùng cái đôi u thật đáng yêu à. còn có hồng hải nhi c a c a hắn vậy mà lại phút lửa thật là lợi hại còn có tiểu thải tiểu t ỷ t ỷ vì cái gì gọi nàng tiểu t ỷ t ỷ đâu bởi vì nàng thật thật nhỏ a so tấn dương còn nhỏ đâu cũng thật là lợi hại tiểu tuyết cũng liền bận đự chạy theo sau lý thanh nhã đi tới ngồi tại trương minh hiên bên cạnh cười nói ra hoàng hậu cũng cứu trở về thật tốt ta cảm ơn ngươi trương minh hiên cười nói không cần cảm ơn hoàng hậu tỉ tỉ đối ta cũng rất tốt ta có thể cứu nàng đương nhiên sẽ hết sức cứu nàng nha nha nhìn thấy lý thanh nhã liền hai tay đưa tới kêu lên bà bảo bà bảo lý thanh nhã tiếp nhận nha nha nói ra ta dự định ngày mai đưa hoàng hậu trở về trương minh hiên n h u mày nói ra không được lý thanh nhã kinh ngạc hỏi vì cái gì trương minh hiên giải thích nói ra kẻ xấu vẫn còn đoán chừng hoàng hậu vừa trở về liền lại sẽ chết thảm lý thanh nhã trầm ngâm một hồi nói ra đây đúng là một vấn đề ta lại cùng hoàng hậu thương lượng một chút ban đêm trương minh hiên bất đắc dĩ nhìn xem màn ảnh trước mặt ở giữa bên trong lý thế dân chính lông mày cần đều dựng bộ mặt tức giận nhìn xem trương minh hiên nói ra là người nói không cho hoàng hậu của trâm trở về trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra vậy hạ hoàng hậu hiện tại còn có nguy hiểm lý thế dân cả giận nói trâm có thể bảo vệ tốt hoàng hậu của trâm trương minh hiên n g ư ỡ n g mày nói ra hoàng hậu tỷ đã chết qua một lần lý thế dân lập tức tiếp khí trương minh hiên giải thích nói hoàng hậu hiện tại chỉ là quỷ hồn chịu không nổi kinh thành quốc vận lòng khí lý thế dân ngơ ngác nói chẳng lẽ chấm rốt cuộc không thể nhìn thấy hoàng hậu của tr trương minh hiên do dự một chút nói ra hoặc là đợi ngài băng hà thời điểm ta đi đón ngài lý thế dân hai mắt khé đảo trừng mắt trương minh hiên nói ra ngươi là người thứ nhất dám nói chấm băng hà người trương minh hiên cười nói ngươi định như thế nào lý thế dân trầm ngâm một chút nói ra cũng tốt ta đồng ý ngầm đầu trừng mắt trương minh hiên nói ra hoàng hậu của chấm nếu như thụ nửa điểm b y khuất chấm t r ă m vạn thiết kỵ san bằng ngươi h u y ề n không đảo trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra ngươi cứ yên tâm đi bởi vì hoàng hậu và ở huyện không đảo bên trên đều náo nhiệt ôn nhu mấy phần chương n hai trăm chín mươi bốn thần đạo xuống dốc chương hai trăm chín mươi bốn thần đạo xuống dốc thăng thêm sáng sớm mọi người nhao nhao mở ra điện thoại quả nhiên bạch xà chuyện lại đổi mới một gian trong khuê phòng một thiếu nữ đi theo âm nhạc hát Ngàn năm chờ một lần chờ một lần à, ngàn năm chờ một lần một một một chờ chờ chờ ta kịch h hối hận thai vĩnh không chỉ không hoán phong ô n bên nói viễn biến này cũng lưỡng nát nước ngộng triển miên tình g ai á là lưu ta xa ai. ở yêu biến biến ruột tâm mắt câu vì k đức xăm bản bắt đầu bạch tố trinh tiểu thanh hai người đi theo hứa tiên đi tới trấn giang trên đường phố lần nữa mở một nhà bảo ăn đường hình tượng nhất chuyện lương công tử đại mã kim đao ngồi tại một lương đỉnh bên trong thường t h ứ c trả tải hữu đứng hai cái thị vệ một người thị vệ nói ra thiếu ra cái này l a o hòa thượng quá đã ghét chúng ta tới nhiều ngày như vậy hắn còn không g i thây chúng ta lương công tử chuyển chén trả nói ra n g ư ơ i đi nói cho sư tiếp khách nếu như pháp hải còn chưa tới thấy ta ta liền một mồi lửa đốt thiếu lâm tự thị vệ ôn quyền nói ra vâng lập tức liền có một cái sư tiếp khách đến đây nói ra phương trượng đã thiền ngồi kỳ đấy mời lương t h í chủ thiền phòng gặp mặt lương công tử đẩy cửa vào nói ra pháp hải pháp hải đánh gây nói ra lương t h í chủ mời ngươi trở về đi lương công tử nói ra pháp hải thiền sư ta kiên n h ẫ n tại thiếu lâm tự chờ đợi nhiều ngày như vậy chính là vì mời ngươi đến lâm an thành đi đối phó bạch tô trinh ngươi dạng này qua không hiểu nhân tình đi pháp hải nói ra t i ế n ngàn năm xà yêu đã rời đi lâm an thành đi trần hưng giang bần tăng tự sẽ hiện t r bây giờ là pháp hải muốn báo thủ thời điểm cái này một tập thà xong trên mạng cũng đều là nghị luận ở mỹ bạch vân đạo trưởng cái này pháp hải là lâm vào mà trướng đi bạch tố trinh tốt như vậy yêu hắn đều muốn xuất thủ nếu như là bần đạo đừng nói mấy cái linh đan bần đạo vì nàng luyện cả một đời đan dược cũng có thể à từ vân đạo trưởng ngươi nghĩ thì hay lắm muốn nói luyện đan vẫn là ta đ a n đ ỉ n h tông sở trường một lòng a di đà phật đây là nói xấu ta thiếu lâm căn bản không có một cái gọi pháp hải phương trượng trình gia đại ma vương không cần rào biện pháp hải không có bản ngộ là có a một cái bình bát hảo hảo lợi hại lập tức chấn áp một cái xả yêu trình gia nhị ma vương không sai không sai l i ê n hỏi cũng không hỏi không phân tốt xấu liền giết rất sợ đ ó a một rồng không phải như vậy nàng là yêu ma ngọc diện yêu là yêu ma là ma ngươi chớ nói lung tung a bạch vân đạo trưởng hoa thượng liền thích nghe nhìn lẫn lộn trong lúc nhất thời trên mạng đối thiếu lâm hợp nhau tấn công phương thị bên ngoài tọa lạc lấy một cái khổng lồ c h i ế n t h u y ề n một đám tỏ h yêu tại c h i ế n t h u y ề n bên trên chạy trước kế cười t ấ n dương c ũ n g hòa với trong c á c nàng c h i ế n t h u y ề n phía trước bong tàu bên trên t ế linh vân tư thế hiên ngang cầm kiếm đón gió m à đ ứ n g hoàng hậu đi tới cười hỏi người có tâm sự t ế linh vân vội vàng ô m q u y ề n thi lên ó i gặp qua hoàng hậu nương nương. hoàng hậu gật đầu cười nói không cần đa lễ tại nơi này ta không phải cái gì hoàng hậu t a linh vân thả tay xuống nói ra tại linh vân trong lòng vô luận ngài là người là quỷ ngài vẫn luôn là ta đại đường hiên hậu hoàng hậu cười, cười nói ra chuyện của ngươi khinh vân nói với ta bọn hắn dù chết nhưng sẽ không hối hận thế linh vân trầm mặc một hồi nói ra ta biết nắm chặt nắm đấm nói ra nhưng là ta muốn báo thủ hoàng hậu thương t i ế c nhìn xem t h ế linh vân nói ra không nên đem cựu hận nhìn quá nặng nó sẽ đẻ sập ngươi thế linh vân mí môi quật cường nói nó ép không đ ổ ta hoàng hậu hỏi đã ngươi đã định ra báo thủ c h i tâm lại lại phát sầu cái gì thế linh vân cắn môi một cái nói ra ta tốc độ tu luyện quá chậm chẳng biết lúc nào mới có thể có cơ hội báo thủ h u y hận ta sợ hãi ta vẫn luôn không có thực lực đi vì chết đi đồng môn báo thủ hoàng hậu suy nghĩ một chút nói ra các ngươi tu luyện sự t ì n h ta cũng không hiểu nhưng là ta gặp qua tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là ta minh hiên đệ đệ ta vừa gặp hắn thời điểm hắn vẫn là cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ thanh niên mỗi ngày ngây ngốc t u é t t u é t theo bên cạnh ta thị n ữ nói hắn khi đó bất quá vừa bước vào tu luyện cánh cửa nói hoàng hậu cũng không khỏi tự chủ cười nghĩ đến tại trường an sự t ì n h thế linh vân vĩnh hai nghiêm túc nghe hoàng hậu nói chuyện hoàng hậu tiếp tục nói ra ngươi nhìn nơi này lúc này mới thời gian nửa năm hắn đã phát triển ra như thế to như vậy cơ nghiệp nghe nói ngay cả quan âm đều để hắn ba phần tề linh vân khổ sở nói ta không có hắn loại kia tuyệt thế thứ tư hoàng hậu chăm chú nhìn tề linh vân nói ra hảo hai tử cái này tuyệt không vẹn vẹn bởi vì thiên tư nguyên nhân ngươi không ngại đi thỉnh giáo hắn một chút thế linh vân trầm mặc nhẹ gật đầu hoàng hậu cười cười quay người đi ra huyền không trên đường trương minh hiên nằm tại trên ngọn cây ngửa đầu phơi mặt trời mùa đông phơi mặt trời ngủ cái ngủ chưa quả thực quá sống rồi ngọn cây một trận rung động trương minh hiên mở to mắt chỉ thấy tề linh vân chính nhìn xuống nhìn xem hắn trương minh hiên kinh ngạt nói sao ngươi lại tới đây vô vô bên cạnh nói ra ngồi tề linh vân do dự một chút ng ta nghĩ biết người tu vi tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân trương minh hiên im lặng nhìn xem tề linh vân nói ra vấn đề này có phải là có chút quá tư mật rồi tề linh vân một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn xem trương minh hiên nói ra ta muốn báo thủ trương minh hiên ngồi xuống nói ra thế gian đại đạo ba ngàn ngươi biết loại nào đạo tăng lên tu vi nhất nhanh sao ma đạo trương minh hiên nghiêm túc suy nghĩ một chút gật đầu nói ra có đạo lý ta sẽ không đi đi ma đạo trương minh hiên hỏi thứ hai nhanh chính là cái gì ngươi biết sao nho đạo trương minh hiên nhữ mày suy nghĩ một chút nói ra hình như cũng đúng a đọc sách tụ văn k h ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể đạt tới người khác trên vạn năm tu vi s á c thực rất n g u y t i ê n nhưng là không đạt thánh hiền không được trường sinh không thể làm trương minh hiên lại hỏi kia thứ ba nhanh đâu t ế linh vân nhìn chằm chằm trương minh hiên nói ra ngươi muốn nói cái gì trương minh hiên ha ha nói ngươi cảm thấy thần đạo như thế nào t ế linh vân nhướng mày nói ra trừ phi đi t à thần con đường mở động tiên thế giới nuôi nốt nhân tộc thu hoạch tín ngưỡng nếu không kia là chậm nhất con đường trên có thiên đỉnh d ư ớ i có địa phủ phát triển tín ngưỡng khó khăn cỡ nào chờ một chút chờ chút trương minh hiên chừng to mắt nói ra ngươi nói tả thần mở động tiên thế giới nuôi nốt nhân tộc tề linh vân nói ra đây cũng không phải là cái gì bí văn thời kỳ thượng cổ thần đạo thịnh hành có tu sĩ không cam tâm chậm rãi tranh đoạt tín ngưỡng thế là mở động tiên thế giới thu thập nhân tộc ở trong đó nhân tộc sinh sôi tốc độ là thật nhanh ngắn ngủi trăm năm liền có thể có được một cái thế giới thành kính tín đồ tu vi đại thăng pháp này càng ngày càng tịnh đi thậm chí phật môn cũng bắt t r ư ớ c pháp này nuôi nốt tín đồ cuối cùng chọc giận nữ hoa nương nương nương n n ư ơ giận g giữ xuất thủ đập phật giáo linh sơn b ứ c phật môn hai vị thánh nhân thả ra nuôi nốt nhân tộc diễn sắt dám nuôi nốt nhân tộc tất cả phật môn tu sĩ trong đó một cái vẫn là thánh nhân thân truyền đệ tử nương nương càng là thi triển lôi đình chi lực d i ệ t s á t hồng hoang tất cả nuôi nốt nhân tộc thần tu trong đó không thiếu c h u ẩ n thánh đại la hạng người uy danh hiển hách uy áp hồng hoang cuối cùng nương nương đem pháp này biến thành tà thuật thậm chí tiêu hủy tất cả thần đạo công pháp đoạn thời gian kia x ư n g là chư thần t ậ n thế từ đây thần đạo xuống dốc trương minh hiên nghe trận mắt hốc mổm sau một hồi lâu cảm thán nói nương nương uy vũ chương 295, t r ò chơi báo trước chương 295, t r ò chơi báo trước trương minh hiên cảm t h ắ n một phen đối thể linh vân nói ra chỉ cần ngươi nguyện ý thất thần đạo ta có biện pháp giút ngươi thế linh vân chăm chú nhìn trương minh hiên nói ra, ta nguyện ý trương minh hiên nói ra ta nơi này có một bộ công pháp tên là hương hỏa thành thần đạo ngươi nhìn một chút xuất ra điện thoại đem từ ngọc đế chỗ lấy được thần đạo công pháp phát cho t ế linh vân thế linh vân nói ra ngươi liền không sợ ta tìm ngươi báo thù sao trương minh hiên không có vấn đề nói đệ đệ ngươi cũng không phải ta giết lại nói ngươi khẳng định đánh không lại ta thế linh vân nói ra ngươi có thể làm gì giúp ta trương minh hiên hỏi ngươi biết ca hát sao thế linh vân nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên nói ra ngươi đi tìm hồng tụ hảo, hảo nghiên cứu một chút âm nhạc thế linh vân đứng dậy nói ra hy vọng ngươi không nên g ặ ta hai bay người đi. trương minh hiên nằm vội vàng bài nói đệ tử bài kiến sư tôn thông tin cởi nói khó được ngươi còn nhớ rõ vi sư trương minh hiên chê cởi nói đây không phải đệ tử thực lực thất bại chờ đệ tử thực lực tăng lên nhất định một ngày ba lần đến đây thịnh an thông tin ê gật đầu nói ra lời này ta nhớ kỹ trương minh hiên lập tức sửng sốt ngơ ngác nhìn thông tin ê giáo chủ sư tôn ngại không theo s á o lộ đến à. thông tin ê mỉm cười nói ra nói đi đến v i sư nơi này có chuyện gì trương minh hiên lập tức kịp phản ứng vội và nói g n sư tôn đệ tử dự định tuyên bố một cái mới ghem hí nhưng là sợ rằng sẽ đắc tội một số người thông tin ê cười nói l i ề n chút chuyện nhỏ này cũng tới phiên ta đắc tội mấy người vi sư vẫn là đảm đương lên vung tay lên trương minh hiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen đem thúi vệ trương minh hiên cuốn quýt kêu lên sư tôn một trận mê mụi Trương minh hiên xuất hiện trong phòng khóc không ra nước mắt kêu lên sư tôn ta còn chưa nói xong đâu lần này thật dính đến nhân vật tương đối nhiều a thật lâu trương minh hiên chẹp chẹp miệng hầm n ự c nói sư tôn ngươi cần phải bảo hộ ta a thời gian một ngày một ngày trôi qua trên mạng mỗi ngày đều có vô số người mắng to phát hải mắng to thiếu lâm thiếu lâm tự làm lên rùa đen rút đầu thiên đình thác t h á p thiên vương cũng một trận kinh hồn tăng đảm an ủi mình nói không có chuyện gì đến xuống nửa bộ bọn hắn liền biết pháp hải thiện sư dụng tâm lương k ổ ngày nào đó giữa trưa trương minh hiên đối trương tiểu phản phân phó nói thượng truyền đi trương tiểu phán đáp vâng trên mạng ngay tại nghị luận bạch xà chuyện kịch bản thời điểm một cái quảng cáo bắn r a đình núi nhà tranh bên trong bạch vân đạo trường kinh ngạc nhìn xem quảng cáo lẩm bẩm hồng hoang thần thoại đây là cái gì đồ vật mới ra tv sao ngay tại trộm món ăn trình rào kim nhìn xem é p cây phía dưới quảng cáo kinh ngạc nói hồng hoang thần thoại thứ đồ gì dạ lan g quốc một cái bị binh sĩ đoàn đoàn bao vây trong rừng tây dạ lan g quốc quốc vương ngay tại quay chụp lấy mình k h á c loại võ hiệp kịch đột nhiên một trong đó hầu chạy tới nói ra vậy hạ trên điện thoại di động ra mới đồ vật dạ lan quốc, quốc vương cầm qua điện thoại lẩm bẩm hồng hoang thần thần ngọc đế nhìn xem hồng hoang thần thoại quảng cáo cũng là một trận s ứ c sở lại bước phát triển mới tivi rồi lê sơn trong sân động ninh vũ thần cùng mấy cái tiểu tị bội điểm tiến hồng hoang trong thần thoại sụp sôi âm nhạc vang lên một khối khổng lồ đại lục lơ lửng ở trong h ố u n ộ t ống kính thúc đẩy đại lục toàn cảnh được thu vào trong màn ảnh cao sơn như kiếm xuyên thẳng vào tiêu dãy núi liên miên bất tuyệt biển cả nhấc lên sòng lớn thú giống c h ấ n tiên khổng lồ côn bằng l ư ớ t qua bầu trời tràn đầy man hoang khí tức điện thoại trước từng cái người sử dụng nhìn trận mắt hốc m quả thực quá rung động trái tim phanh phanh này lên một cỗ phóng khoáng chi tình tự nhiên sinh ra. một tiếng to lớn gầm rú chấn động thương cung một con khổng lồ cự long vượt ngang chân trời mà đến tại thiên không bay múa vẩy và móng chân dương d o a người tâm hồn không ít người bị cự long vĩ nạn dáng người bị hù điện thoại đều mất lệ một tiếng v ư ợ gãy liệt diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời trong ngọn lửa một con khổng lồ hòa phượng từ từ bay lên cao ngạo mỹ lệ khó mà hình dung thần thánh Vâng, nhân chấn động, Sơn Phong sụp đổ, từng cái khổng từ đằng đứng ở hồng hoang đại địa đổ, đi cái tới, xa cự sụp từ lồ bầu trời ken một tiếng thanh thúy tiếng vang ba viên mặt trời chiếu g ọ i hồng hoang hai viên mặt trời bên trong ẩ n ẩ n có chim bay hình dạng một đạo nhân ôm một cái đỏ hổ lô cười ha hả bày tới càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện từng cái anh h ả o chiếm cứ một phương lẫn nhau xa xa bài xích lời thuyết minh vang lên bàn cổ khai thiên hồng quân lập đạo vô số nguyên hội đến nay hồng hoang hiện lên vô số anh h ả o khái ưu động phong vân viết lên thần thoại bây giờ thần thoại lại xuất hiện mời ngươi lên chiến sau m ư ơ i ngày hồng hoang thần thoại ta cùng ngươi kể vai chiến đấu đông đạo thần thoại anh hào nhìn màn ảnh cười ngạo nghễ hình tượng dừng lại trong nháy mắt này không ít tiên thần nhìn xem điện thoại trong lòng có một chút suy đoán trong lòng thanh thanh trực nhẹ vì trương minh hiên lá gan tri đại âm thầm tắt lưới thế tục giới phần lớn mấy trăm họ thì là cảm khái hình tượng thật rung động to lớn a càng nhiều thì là chờ mong sau m t mươi ngày mới game hí thượng tuyến từng cái tụ trồng nghị luận suy đoán mới game hí loại hình là giống đấu địa chủ đồng dạng vẫn là giống thợ làn vs dòm b mà giờ khắc này trương minh tâm thần đang chìm ngâm ở trong thức hải nhìn xem đột nhiên xuất hiện từng đầu hư hảo màu đ ỏ sợi tơ phát sầu đây là cái gì đồ vật cùng tín ngưỡng chi tuyến không giống nhau l ắ m a nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra được đây rốt cuộc là thứ đồ gì trương minh hiên tự an ủi mình không có chuyện gì chỉ là nhiều mấy cây tuyến mà thôi có lẽ là người khác nhà tín ngưỡng chi tuyến chạy lầm đường đâu liền đem việc này không hề để tâm lý thanh tuyền từ đằng xa kêu chạy tới trương minh hiên trương minh hiên trương minh hiên tại trong lương đình đáp ở chỗ này đây lý thanh tuyền bay sẽ tới ánh mắt sáng rực nhìn xem trương minh hiên nói ra mới đêm hí là cái gì? n g ư ơ i cái gì thời điểm làm mới gây hí ta làm sao không biết trương minh hiên tùy ý nói tùy tiện liền làm được siêu cấp đơn giản lý thanh tuyền cười hh t t nói ta muốn chơi trước một chút trương minh hiên tức giận nói nghĩ cũng đừng nghĩ mười ngày sau đúng giờ thừa tiến lý thanh tuyền thảm hề hề nói mười ngày a rất lâu tốt ta trương minh hiên hai tay một đ á m nói ta cũng không có cách nào lý thanh t u y ề n cầu trương minh hiên nửa ngày tức giận nói trương minh hiên ngươi sau ngươi cũng đừng nghĩ c ầ u ta thợ phì phò quay đầu đi chương hai trăm chín mươi sáu dìm nước thiếu lâm tự chương hai trăm chín mươi sáu dìm nước thiếu lâm tự mấy ngày về sau vô số người mở ra điện thoại theo thói quen lớn mở bạch xà chuyện âm nhạc vang lên rất nhiều người đi theo âm nhạc ngâm nga nói ngàn năm chờ một lần à. chờ một lần ta không hối hận tiến vào phim chính pháp hải lão hòa thượng ngồi tại một gian trong thiện phòng ken ken ken gõ m õ mọi tiếng như chân trâu rơi khay ngọc gấp rút vô tử t r í n h phủ đại trạch bên trong t r í n h phu nhân nhìn màn ảnh nghe mọi âm thanh nhúng mày lo lắng lẩm bẩm ta có một loại bất an cảm giác lý thế dân thần thái sáng láng ngồi tại bàn ăn trước mặt vẻ mặt tươi cười, ăn bữa sáng, nhìn màn ảnh cười ha, ha lẩm bẩm bạch tố trinh cùng pháp hải muốn quyết chiến sao tùy tiện đánh đi chấm không quan tâm hậu c u n g một tòa trong thiên địa mặt một người mặc cung phục khí khái anh hùng hừng hực nữ tử ngồi tại trong góc tối thật sâu cao mày một cái thị nữ chạy vào đóng cửa lại cẩn thận đối nữ tử nói ra đại nhân đường vương cái này hơn mười ngày đến đều không có tại cái khác nương nương chỗ đi ngủ cũng không có sùng hạnh bất luận cái gì người mới bên trong nữ tử nói ra ta biết ngươi ra ngoài đi thị nữ cung kính đáp vâng chấm r ã i lui ra ngoài trong phòng nữ tử cắn g i n g oán hận lẩm bẩm vô thiên ngươi cũng dám đem hoàng hậu hồn phách trả lại xấu ta chuyện tốt chấm tư thật lâu tự nói, nói ra nhìn lý thế dân đường đã đi không、thông. trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang trên trời ngọc đế cũng thoải mái nhàn nhã ăn ít rượu xem tv thiên vương đại điện t h á p tháp thiên vương kích động nhìn bạch xà chuyện nói ra tới qua một đoạn này phía sau cố sự các ngươi liền có thể nhìn ra pháp hải dụng tâm lương khổ trên trời trên mặt đất không biết bao nhiêu người đang nhìn điện thoại trong điện thoại di động pháp hải con mắt đột nhiên mở ra nói ra bạch tố trinh hứa tiên chính cười ha hả dẫn theo một con gà mái hướng trong nhà đi tới không ngừng hướng bên cạnh trò hỏi võ đại nương buổi sáng tốt lành hứa tướng công cũng tốt trương tam bá ngải l ư n g đau xong trưa đa tạ hứa đại phu q ả n niệm đã tốt hơn、nhiều. nhớ ký kịp thời đi lấy thuốc ca không thu ngại tiền vậy không tốt l ắ m uy tứ hứa tiên đang cười ha ha cùng hàng xóm chào hỏi thời điểm đột nhiên xứng sở chỉ thấy pháp hải một tay thiền trượng một tay bình bắt xuất hiện tại trước mặt hứa tiên bị hủ sắc mặt lập tức liền thay đổi liên tiếp lui về phía sau mấy bước cả lâm mà nói ngươi ngươi muốn làm gì pháp hải tay nâng bình bắt nói ra mời hứa t h í chủ tiến về thiếu lâm một tòa hứa tiên lắc đầu liên tục kinh hoàng nói không ta đừng đi cái gì thiếu lâm ta không cần cùng ngươi đi quay đầu bối rối liền chạy pháp hải bộ dạng phục tùng n i ệ m một câu a di đà phật nói ra hứa thi chủ đ ắ tội ca xa hất lên hai người biến mất trong biển người m ê n h m ô n g bảo an đường bên trong bạch tố trinh nâng cao bụng lớn bất an ngồi ở trên giường lẩm bẩm ta làm sao cảm giác một trận tâm thần có chút không tập trung ngón tay k í t động bắt quái lưu t r u y ề n bạch tố trinh đột nhiên từ trên giường đứng lên kinh hoàng kêu lên không được phu quân bị pháp hải bắt đi vội vàng hướng ra ngoài chạy tới trong hành lang tiểu thanh kêu lên tỉ tỉ tỉ người đi nơi nào bạch tố trinh bồi r ồ i nói tiểu thanh tướng công bị pháp hải trộm tới thiếu lâm tự tiểu thanh nói ra tỉ tỉ ta và ngươi cùng đi bạch tố trinh nhẹ gật đầu hai người hóa thành nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang bay vút lên trời điện thoại trước chúng người xem cũng nhìn nhìn không chuyển mắt một cái tiểu nữ h à i rúc vào mẫu thân của nàng trong ngực bất mãn nói lầm bầm lương pháp hải thật là hư bạch tố trinh t ỷ t ỷ sẽ không xảy ra chuyện a mẫu thân của nàng cười ha h à nói sẽ không trong thư viện t r ì n h sử mặc nhìn xem điện thoại hùng hùng hổ hổ nói nương hy thất đại quan đầu chỉ toàn làm chút nghèo h è n sự t ì n h thiếu lâm tự hai cái tiểu hòa thượng trốn ở trong góc nhìn xem điện thoại một cái tiểu hòa thượng nhỏ giọng nói ra sư h u n h ta làm sao cảm giác chúng ta thiếu lâm tự như thế đáng ghét đâu hắn sư huynh vội vàng đem ngón tay đứng ở trước miệng suỵt một tiếng nhìn nó nghiêng hai phía một chút nói ra chớ nói lung t u n g đây đều là giả tiểu hòa thượng cũng liền gật đầu liên tục nói ra không sai đều là giả kịch bản thôi động bạch tố trinh tiểu thanh đ ắ p xuống thiếu lâm tự ngoài s â n môn bạch tố trinh khẩn trương kêu lên pháp hải mau đem ta tướng công phong xuất thiếu lâm tự đại môn một tiếng kéo kẹt bị mở ra một đám đại lớn nhỏ tiểu nhân hòa thượng vây quanh pháp hải đi ra pháp hải tay nâng bình bắt nói ra bạch tố trinh người thân là ngàn năm xà yêu không nghĩ tại thâm sơn tu đạo để sớm thành chính quả ngược lại tiến vào thế t ụ hoạt loạn thiên hạ hôm nay ta tất không gồng thang n g ư ờ i bạch tố trinh lắc đầu giải thích nói không không phải như vậy tiểu nữ t ử t h ụ quan âm đại si chỉ điểm tiến đến nhân gian báo đáp tân tình pháp hải nói ra bây giờ ân tình l ấ y báo hứa tiên phật duyên đã tới giữa các ngươi duyên phận đã xong tiểu thanh nói ra tỉ tỉ ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì hắn không thả người chúng ta liền đánh vào đi cầm trong tay thanh cương kiếm liền giết đi lên bạch tố trinh cắn răng một cái cũng giết đi lên pháp hải nói ra đóng cửa thiếu lâm tự đại môn ầm ầm đóng cửa hai người đánh vào đại môn bên trên lập tức bị một trận kim quan phản xạ trở về tiểu thanh kêu lên pháp hải ngươi không thả tỷ phu của ta ra hôm nay ta liền chìm ngươi thiếu lâm tự bạch tố trinh sắc mặt một bên kêu lên t i ể u thanh không mớn phía dưới còn có bách tính đâu tiểu thanh kêu lên tỉ tỉ không quản được nhiều như vậy chờ tỷ phu bị bọn hắn độ i hóa ngươi liền hối hận đi thôi lập tức hiện ra nguyên hình một con ngàn mét màu xanh cự mãng tại không trung l a n lộn chỉ một thoáng trời mưa to hàng sóng cả hồng thủy từ phía trên mà đến c ù n phong t ư n g ư ợ c bạch tố trinh cắn ra một cái cũng hiện ra bạch xà bản thể hai ngày cự mãng mang theo ngập trời hồng thủy vây quanh tung sơn xoay quanh tuần tra t h a o thiên cự lãng h ư ớ n g thiếu lâm tự đập mà đi p h á p hải xuất hiện tại thiếu lâm tự trên không cả giận nói bạch xà ngươi dìm nước thiếu lâm tự dẫn đến phía dưới sinh linh đồ thắn hôm nay ta nhất định phải đưa người chân áp màu trắng cự mãng từ sóng lớn bên trong đưa đầu ra sọ nói ra p h á p hải đem ta tướng công còn trở về p h á p hải giải khai cả xa ném đi cả xa bên trong bay ra từng khối gạch vàng xây lên tứ phía tường vây đem thiếu lâm tự vây lại hồng t h ủ càng lớn t ư ờ n g vây càng cao phát hải lại cầm trong tay kim bắt cùng hai g i n đấu pháp oanh minh trận trận một trận tiếng kêu thê thảm bên trong hoa hoa một trận trong t r ẻ o tiếng khóc vang vọng tại chiến trường p h á p hải cũng không khỏi ngừng lại bạch tố trinh đem trẻ con hướng tiểu thanh ném đi kêu lên tiểu thanh dẫn hắn đi thanh x à hóa thành nhân hình tiếp nhận trẻ con kinh hoàng kêu lên tỉ tỉ p h á p hải niệm một câu a di đà phật nói ra mời phù đồ tháp trong thiếu lâm tự một tên hòa thượng cung kính b á i t h i t h ầ m a di đà phật mời phù đồ tháp một tòa bảo tháp từ thiếu lâm tự đằng không mà lên bạch tố trinh gấp rút kêu lên tiểu thanh đi mau a tiểu thanh ôm trẻ con cắn môi quay đầu tách ra sóng lớn bay đi phù đồ tháp phát ra một trận kinh quang bạch tố trinh kêu thảm bị hút vào đ á y tháp phù đồ tháp quay lại quanh một tiếng rơi vào thiếu lâm tự phía sau núi chương hai trăm chín mươi bảy thiếu lâm chiến khởi chương hai trăm chín mươi bảy thiếu lâm chiến khởi hồng t h ủ y không có c h ó i buộc chút xuống tại tung sơn thiếu lâm tự phía dưới hình thành một khối hồ lớn p h á p hải đứng tại thiếu lâm tự chỗ cao một tay thiền trượng một tay bình bát h ứ a tiên điên cuồng vọt lên nắm chặt p h á p hải cổ áo điên cuồng kêu lên ngươi trả cho ta nương tử ngươi trả cho ta nương tử phát hải thiền trượng bộ dạng phục tùng nói ra a di đà phật nhìn xem phía dưới to lớn ô chọc hồ bán hồ này khi tên long đ à m hồ bạch tố trinh hoắc loạn nhân gian vọng tạo giết ngược như nghĩ ra tháp trừ phi p h ù đồ tháp ngược lại long đ à m hồ làm hớ tiên ngồi liệt trên mặt đất t h ấ p giọng thì thầm nói p h ù đồ tháp ngược lại long đ à m hồ làm phù đồ tháp ngược lại long đ à m hồ làm màn hình tối đen xuất hiện ba chữ toàn kịch t r u n g âm nhạc vang lên a a a a tây hồ cảnh đẹp ba tháng trời ai mưa như rượu liêu như yên ai từng đoạn bạch x à chuyện đoạn ngắn tại phiến đôi phát ra điện thoại tiền quán chúng nhìn từng cái lệ rơi l ầ mặt một cái lao đầu một bên lau nước mắt một bên nói ra tại sao có thể như vậy bạch xa chuyện tại sao sẽ là như vậy một cái kết cục t r ì n h phu nhân cũng là lệ rơi lời mặt lẩm bẩm chẳng lẽ bạch tố trinh thật muốn vĩnh c h ấ n đáy thắp sao thật không có biện pháp sao bích ba đ ầ m xà minh chừng to mắt kêu lên bạch tỷ tỷ làm sao cũng bị chấn áp mẹ ngươi chứ long đàm hồ làm mẹ ngươi chứ phủ đồ tháp ngược lại đứng lên không ngừng trong phòng giả bước giao chỉ ngọc đế nhìn cũng là một trận nổi nóng máng hôn đ à n tiểu tử chẳng lẽ liền sẽ không quay t r ụ một bộ hoàn mỹ tv sao thật sự là muốn ăn đòn a bên cạnh vương mẫu cười ha hả nói ngươi so trước kia muốn cảm xúc hóa rất nhiều từ khi giao cơ sau khi chết ngươi vẫn trầm mặc ít nói khoảng thời gian này tâm tình của n g ư ơ i biến hóa so với quá khứ mấy chục vạn nhiều năm ngọc đế s ứ n g sở thấp giọng thì t h ầ m giao cơ sau đó cười cười nói ra có lẽ là khoảng thời gian này biến thú vị đi vương mẫu cười nói nhìn ta hẳn là hào hào tạ ơn tiểu gia h o a kia ngọc đế bưng lên một chén quỳnh tương uống một hơi cạn sạch nói ra ngươi tùy、ý. thiên vương cung t h ắ p tháp thiên vương nhìn xem toàn kịch chung ba chữ lẩm bẩm không đúng không nên dạng này a phía dưới còn có nội dung a vội vàng xuất ra điện thoại liên hệ trương minh hiên một đạo màn hình tại không trung dâng lên trương minh hiên xuất hiện tại trong màn hình t h á p tháp thiên vương khẩn trương hỏi phía dưới nội dung đâu hứa sĩ lâm đâu bạch tố trinh bọn hắn cuối cùng không phải phi thăng tây thiên sao trương minh hiên không thèm để ý chút nào nói ngươi nói cái này a xóa t h á p tháp thiên vương giống to ngươi nói cái gì xóa tại sao có thể xóa trương minh hiên đào đào lỗ thai nói ra ngươi thanh âm q u á lớn c h ấ n đ ế n ta t h á p tháp thiên vương càng lớn tiếng giận g ữ hết ngươi bây giờ trần đê ta phía dưới kịch bản mới là thăng hoa bộ phận bạch tố trinh cùng pháp hải kết cục còn không có xuất hiện pháp hải thiền sư khổ tâm cũng không có v ạ c h trần tại sao có thể xóa trương minh hiên tùy ý nói không thích liền xóa a ta còn bận điệu về trò chuyện a video ba một tiếng quản điệu t h á p tháp thiên vương lần nữa điểm khai trương minh hiên nói chuyện phim trang lần nữa đi kết nối video một tin tức xuất hiện các ngươi còn không phải hảo hữu mời trở thành hảo hữu về sau lại thông tin t h á p tháp thiên vương bột một tiếng đem điện thoại quẳng xuống đất lập tức chia năm xẻ bảy mảnh vỡ loạn tung tóe bên ngoài trong viện na trai n i ế miệng n ô i gật gù đắc ý cười ha, ha cảm thắn nói trên điện thoại di động có câu nói nói như thế nào không tìm đường chết liền không sẽ chết ta lê sơn vũ thần cùng thanh trúc cũng là hai mặt nhìn nhau thanh trúc nghi hoặc nói ra vũ thần thì nếu như ta nhớ không lầm đằng sau giống như còn có kịch bản đi còn có hứa sĩ lâm cố sự a vũ thần nhẹ gật đầu nói ra không sai a cũng nghi ngờ nói làm sao đánh lên toàn kịch trung tây du trên đường đường tăng sư đổ bốn người đang ngồi ở trên một tảng đá lớn tôn nộ không vò đầu bức thai cả giận nói ta lão tôn thật muốn một gậy đi bình thiếu lâm tự đường tam tạng trong lòng nhảy lên hai lần vội và nói nộ không không nên vọng động cái này cố sự đều là giả chứ bắt rơi tốt tốt thì thầm nói ta lão chư xem ra rất có thể là thật cái này c ố sự nhiều chân thực a đường tam tạng nói ra ngươi ngầm miệng sa hòa thượng cười ha h à nói sư phụ nếu như ngươi gặp được bạch tố trinh dạng này yêu quái sẽ làm thế nào đường tam tạng chém đinh chặt sắt nói ra vi sư cùng pháp hải là không giống trên mạng cũng đều rộn rộn ràng ràng ầm ĩ có người mắng to pháp hải có người mắng to thiếu lâm có người mắng to trương minh hiên tiếng mắng t r ậ n trận oan khí ngập trời à. đột nhiên một cái gọi huyền xà người ở trong bầy teo lên ngay tại chù bị tiến đánh thiếu lâm người có ý nhanh trong hướng tung sơn tập hợp tiểu hoàng yêu vô lại dám huyền xà lại gọi ta v u a lại rắn ta mỗi ngày ăn thịt bò tiểu hoàng lưu ta mỗi ngày ăn cành rắn thanh liên kiếm ha ha cứu bạch tố t r i n h a thính ta một người m a n yêu các loại ta ta cũng tới núi rừng ta vì vương t h ừ đã sớm nhìn thiếu lâm những cái kia con lừa chọc không vừa mắt tiểu thư sinh ta liền muốn biết hiện tại hứa tiên khẳng định chết già rồi ta cứu được bạch tố trinh bạch tố trinh có thể hay không cũng lấy thân báo đáp cầm tịch khẳng định sẽ a bạch vân đạo trưởng bần đạo không n ứ a nhất con lừa chọc ngang ngược bá đạo giải cứu bạch tố trinh sự tỉnh liền giao cho bần đạo tại ta đại o đường t cảnh nội n g ư ơ i đi thử một chút dạ lan vương lý thế dân ngồi tại trong ghế suy tư một lát động thủ xây một cái bể đế hoàng bầy dạ lan g quốc trong hoàng cung dạ lan g quốc quốc vương điện thoại một vàng lập tức xứng sở nhìn xem tin tức đường hoàng mời ngài tiến đế hoàng bảy dạ lan g quốc quốc vương điểm một chút xác định lập tức tiến đến một cái mới bảy liên tiếp tin tức vang lên hoan n g ê n h dạ lan g vương tiến bảy hoan n g ê n h tây phiên a tiến bảy hoan n g ê n h ô tư tảng tiến bảy hoan n g ê n h ra núi tiến bảy hoan n g ê n h tây đ ê m tiến bảy đường hoàng mình đ ổ i quốc danh dạ lan g quốc quốc vương là t â y phiên a quốc vương tham gia đường hoàng ô tư tảng quốc vương b à i kiến đường hoàng ra núi quốc vương đường hoàng đại ca có thể cho cái quản lý sao đường hoàng cái này bậy không có quản lý chỉ là cho mọi người một cái giao lưu địa phương nhiều hơn câu thông thầy đêm quốc vương vẫn là đường hoàng khảo lo chú đáo tung sơn thiếu lâm tự đại trận mở ra một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem thiếu lâm tự bao khỏa trong đó từng cái v õ tăng tay cầm tăng côn cảnh giác nhìn lên bầu trời tung sơn xa xa một cái trên đỉnh núi cao một đám người đều chiếm một phương tụ tại một cái trên đỉnh núi có một đám đạo sĩ có một đám thư sinh có một đám yêu tộc một cái một thân áo đỏ tà mị nữ tử quạt đào hoa phiến cười hì hì nói ra cái gì thời điểm bắt đầu người ta đã đợi không kịp đâu một người thư sinh nhìn xem ánh mắt của nàng bên trong hiện lên một tia kinh diễm thì thầm nói thiên tư quốc Saka. lên sát phạt chương hai trăm chín mươi tám lên sát phạt đào hoa phiến nữ tử dùng cây quạt che miệng khẽ cười nói người đọc sách chính là không giống miệng đặc biệt n g ọ t đ ầ u một cọng lông phát tràn đầy đại hán nhữ mày khó chịu nói ra đào hoa tiên ngươi một cái đại lao ra cả ngày giả nữ tử giống kiểu gì đào hoa tiên cười hì hì nói người ta t h í ca h đối bên cạnh vây quanh một đám người vứt ra một cái mị nhãn t r u n g quanh giống như vô ý vây quanh đào hoa tiên một đám nam nhân sắc mặt lập tức biến đổi nhao nhao hướng bên cạnh tránh da trước đó tán dương đào hoa tiên thư sinh con mắt nháy mắt chừng lớn khó có thể tin nhìn xem hắn đào ho không muốn như vậy nhìn xem người ta à. người ta sẽ thẹn tùng rồi một cái đại hán dùng mình một cái kêu lên ta không chịu nổi ta muốn đi tìm bạch tổ trinh đ ỗ n g nhiên hướng thiếu lâm bay đi giống như dây dẫn nổ một đám người nhao nhao đằng không mà lên hướng thiếu lâm phóng đi không c h u n g xà minh kêu gào nói pháp hải ngươi không phải nói muốn long đàm hồ nước làm gì hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem long đàm hồ là thế nào làm há miệng hút vào một cỗ khổng lồ cột nước phóng lên tận trời hướng xà minh miệng bên trong bay đi vừa bay đến nửa đường một đoàn hỏa cầu từ trên trời giang xuống n g h ở cột nước bên trên toàn bộ cột nước nháy mắt biến thành một đầu hỏa mãng cấp tốc lan tràn đến toàn bộ hồ bá trong chốc lát hồ bá bị bốc hơi không còn biến thành một mảnh lưu ly điện xà minh tức giận ngẩng đầu nhìn hồng h ả i nhi kêu lên châu c n bê người muốn làm gì hồng h ả i nhi dùng ngón tay trả sát một chút cái mũi đắc ý nói ra bạch tố trinh tỷ tỷ nhất định là ta cứu ra đ ỗ n g nhiên hướng thiếu lâm tự kích x ả mà đi xà minh kêu lên không có khả năng a cũng liền vội vàng đuổi theo trong thiếu lâm tự phản âm chật r ậ n từng cái hòa thượng k h a n h chân ngồi dưới đất miệm tụng vật kinh từng mai từng mai kim sắc ký tự từ hòa thượng miệm bên trong thước ra dung nhập bầu trời lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trong một đ á m yêu ma đạo nho vây quanh lồng ánh sáng màu vàng nóng khởi s ư ớ n g điên cùng tấn công pháp thuật quang mang tại lồng ánh sáng bên trên nở rộ tiếng oanh minh không dứt bên hai tiếng mắng chửi vang lên liên miên hồng hai nhi kêu lên để cho ta tới một ngụ m liệt diễm phun ra mạnh liệt tam m ộ i chân hỏa rơi vào lồng ánh sáng phía trên cháy lương thực sau một lát toàn bộ lồng ánh sáng liền bị thiêu đốt hầu như không còn một tiếng tiếng cười tại không trung vang lên liên quan sông chơi thu thủy trèo hà làm châu vạn liên hoa nở một cái thanh y di kiếm khách đứng ở không trung một kiếm quét ra vạn đó thanh liên hướng ph bay tới thiếu lâm trên không thời điểm vạn liên nở rộ vô số kiếm khí t ề xạ mà ra như không mấy đạo kim quang đâm rách hát cám hướng thiếu lâm rơi đi bản ngộ phương trượng lập tức để lộ cà s a hướng lên trên không q u a n r a cà s a triển t h a i như là màn trời đem thiếu lâm bao k h ỏ a kiếm khí bắn tại cà s a phía trên như nước mưa đánh vào trên mặt biển toé lên điểm điểm c ọ n sóng bản ngộ cà s a vừa thu lại c à giận nói lý thái bạch ngươi khinh người quá đáng lý bạch cười ha hả nói bản ngộ pháp sư chúng ta chỉ muốn tiến phủ đồ tháp nhìn qua bản n ộ phương trượng cả giận nói mơ tưởng một người mặc trường bào màu vàng kim nhặt đốt tiền thanh niên tại không trung vạch một cái m à qua một bính hình thủ kỳ quái trường kiếm tại hòa thượng bảy bên trong nhấc lên một mảnh sóng máu bản tâm lão hòa thượng giận d ữ hét kim xà lan g quân ngươi lớn mật lập tức nên đón tiếp lấy hai người r ế t cùng một chỗ z ế t a z ế t a bầu trời mọi người gầm rú lấy đập xuống thiếu lâm chúng tăng cũng đều giống giận nên tiếp bầu trời trương minh hiên nhìn xem khương cẩm tịch nói ra hiện tại ngươi hài lòng đi khương cẩm tịch cười hì hì nói còn có thể sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn xem điện thoại trực tiếp nói ra hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là đông đảo anh hùng hào kiệt tể công thiếu lâm tràng cảnh anh hùng cố lên giống vô địch vô địch đều thật là lợi hại a rất muốn đi hiện trường nhìn xem cố lên nhất định phải đem bạch tỷ tỷ liền ra a nhất định phải cứu ra bạch tỷ tỷ a mưa đạn thật nhanh sẽ qua đều là tại vì lý thái bạch bọn người trợ uy lớn tiếng k hay h ngẫu nhiên có phật giáo tín đồ kháng nghị cũng bị bao phủ trong biển người thương cẩm tịch nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra mọi người mau nhìn một cái tiểu anh hùng hướng phủ đồ tháp phóng đi cái này tiểu anh hùng mọi người hẳn là đều rất quen thuộc chính là hắn dẫn đầu tiến đánh t h ụ sơn một cái trong ao máu linh ẩn ngâm tắm nhìn xem điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói ra là ta ban đầu là ta đánh trước t h ụ sơn rất nhiều người ánh mắt nhìn lại chỉ thấy hồng hải nhi cầm trong tay hỏa tiêm thương hướng về sau núi phủ đỗ tháp phóng đi b à n ngộ vừa cùng lý bạch giao phong một bên kinh sợ đối hồng hải nhi kêu lên dừng tay nhanh dừng tay cho ta hồng hải nhi nhét miệng tốc độ nhanh hơn mấy phần a di đà phật p h ủ đồ tháp h à o quan g tỏa sáng một cái tăng nhân từ bên trong phủ đỗ tháp đi ra lập đơn trưởng nói ra thí chủ đường này không thông hồng hải nhi tốc độ không giảm kêu lên vậy liền đả thông tốt đâm ra một thương thăng nhân thì thầm a di đà phật một trưởng vô g a mấy ngàn trưởng ấn xuất hiện cùng nhau đập vào hồng hải nhi trưởng thương bên trên một trận oanh minh, minh v à chạm thanh âm hồng h ả i nhi ngã nào h một cái lật ngược trở về tại không trung liền lùi lại mấy bước t ă n g nhân cũng lùi lại hai bước nâng trọng nhìn xem hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi kêu lên uy người tên là gì cụt một tay tăng nhân thì thầm a di đà phật bẩn tăng hoàng nhẫn hồng h ả i nhi kêu lên hoàng nhẫn ta ghi nhớ ngươi nháy mắt lại r ế t đi lên hai người chém r ế t cùng một chỗ một bên là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một bên là chém r ế t ma luyện ma luyện ra sát phạt thương thuật trong thời gian ngắn vậy mà liệu mạng cái tương xứng xà minh ha ha hướng phủ đồ tháp phóng đi kêu lên bạch tố trinh tiểu tỷ tỷ ta tới cứ ngươi một tên hòa thượng từ phù đồ tháp bên trong đi ra đến nói ra á di đạo phật thí chủ dừng bước xa minh một trưởng vô gia lao hòa thượng một trưởng nên tiếp vay n một tiếng tiếng vang lao hòa thượng bạch bạch bạch lui lại ba bước huyền minh cũng lui lại mấy bước lao hòa thượng nhữ m à y nhìn xem ngưng kết một tầng màu đen huyền băng tay dùng sức chấn động đem huyền băng c h ấ n vỡ huyền minh cười ha hả nói ngươi tên gì lao hòa thượng nói ra bần tăng đạo tín phía dưới bản mộ vừa cùng lý thái bạch g ế t cùng một chỗ một bên ha ha cười nói các ngươi sòng ngũ tổ tứ tổ đều đi ra các ngươi chết chắc lý thái bạch uống một hốc rượu nói ra nói nhảm nhiều quá. bắt các người thiếu lâm tự tới thử một chút ta hoàn thiện vạn kiếm quyết chỉ một thoáng lít nha lít nhít tiên kiếm đứng ở không trung như mưa to thẳng tắp rơi xuống b ả n ngộ lắp một cái cà xa cà xa màn trời triển khai vạn kiếm rơi vào cà xa bên trên đều bị cà xa thốt vệ cả xa một trận kịch liệt run run, run. xoẹt một tiếng chia năm xẻ bảy bay xuống xuống tới b ả n ngộ nghiến răng nghiến lợi nói lý quá bạch nơi xa đào hoa tiên trong tay đoá đoá hoa đào bay ra dễ như t r ở bàn tay thu hoạch từng cái hòa thượng tính mệnh vỗ bộ ngực nhỏ h á n trách nói ra thanh niên đại ca ngài làm ta sợ muốn chết thiết thân còn tưởng rằng ng lý thái bạch k h ỏ e m ắ t không tự chủ nhảy lên hai lần vội vàng cùng bản ngộ phương trượng đấu cùng một chỗ không chung trương minh hiên nghi hoặc nhìn khương cẩm tịch nói ra thiếu lâm tự so với các ngươi mạnh nhiều như vậy sao khương cẩm tịch mẫu bức lắc đầu nói ra đây không có khả năng bọn hắn làm sao lại lợi hại như vậy thiếu lâm hẳn là chúng ta ba phái bên trong yếu nhất ta c h ư ơ n g minh hiên nghi hoặc hỏi bọn họ có phải hay không linh sơn người khương cẩm tịch ảo não vào đầu ra nói ra ta cũng không biết bọn hắn hẳn là thiếu lâm ngũ tổ cùng tứ tổ nhưng là hẳn là xa không có lợi hại như vậy a chương hai trăm chín mươi chín đặt ma ra chương hai trăm chín mươi chín đặt ma ra mọi người ở đây chém giết cùng một chỗ thời điểm một mảnh mây trắng lững lờ bay tới phủ đồ tháp trên không một cái lao hòa thượng từ đỉnh tháp thăng lên nhìn xem mây trắng cười nói bạch vân đạo trưởng đã lâu không gặp a mây trắng tắn đi hóa thành một người mặc màu xám nhạt đạo bảo đạo sĩ một tay dựng lấy phất trần kinh ngạc nhìn xem l a o hòa thượng nói ra tăng sán người cũng tại tăng sán nói ra đạo trưởng mời về đi có b ầ n tăng ở đây n g ư ờ i vào không được bạch vân đạo trưởng cười nói ra lúc đầu ta chỉ là đến xem có phải thật vậy hay không có bạch tố trình nhưng là hiện tại ta đối với các ngươi cái này p h ù đồ tháp càng ngày càng cảm thấy hứng thú đạt ma thành phật các ngươi vậy mà không cùng hắn tiến về linh sơn ngược lại lưu lại nút ở một tòa tháp bên trong không thể không khiến người hoài nghi à. tăng sán rủ xuống lông mày nói ra lòng có linh sơn khắp nơi đều linh sơn bạch vân đạo trưởng nói ra vậy liền để ta nhìn ngươi linh sơn là cái dạng gì đi phất c h â n vung lên ngàn vạn tơ bạc rủ xuống hướng tăng sán quấn quanh mà đi tăng sán dưới chân liên tục chất động ngón tay liên tiếp bắn ra t ư n g đạo kim quán bắn ra đâm vào phất trần bên trên phát ra một trận anh minh tiếng kim loại tơ bạc tứ tán bạch vân đạo trưởng tán thắn nói tốt một cái đa là diệp chỉ n g ư ơ i tu vi tăng lên thật là nhanh a tăng sán trong mắt tinh quang lóe lên nói ra mây trắng chân nhân trước kia ta không phải ngươi đối thủ hiện tại ngươi không phải ta đối thủ mang theo ngươi người đều thối l u i ta thiếu lâm chuyện cũ sẽ bỏ qua mây trắng chân nhân cười nói thật sao hô các ngươi còn phải xem nào như sao ha ha ha mây trắng ngươi cũng có chuyện nhờ cứu thời điểm một cái áo bảo tím đạo sĩ xuất hiện tại thiên không mây trắng tức giận nói ta là lo lắng thời gian g i i sinh thêm sự cố sau đó một cái lão nho người mới vào nghề nâng một bản luận ngữ nói ra tăng sán tránh ra tăng sán nổi n n g nói không được thiếu lâm cấm địa cấm chỉ đi vào một đầu ngũ thải thần mãng xuất hiện tại thiên không thân thể du đ c quát tránh ra cho ta hôm nay ta muốn bình phù đồ tháp hảo hảo giáo hấn một chút bạch tố trinh hảo hảo yêu không làm cầu cái gì chính quả a di đảo phật một cái áo bào sáng cụt một tay trung niên tăng nhân đi tới nói ra bạch tố trinh là ai thiếu lâm cũng không người này các vị thí chủ còn xin t ố i lui áo bào tím đạo sĩ cười nói sẽ không đạt ma cũng tại nơi này đi mấy người còn lại lo lắng lướt nhau nếu như đạt ma còn tại vậy liền không dễ chơi a cự sa quát chiến nháy mắt xông tới chiến đấu nháy mắt khai hỏa bạch giả cụ họ rủ c ả d ì mây đối phó tăng sán g nho sinh cùng cự xà đối phó tuệ nhưng chiến đấu kịch liệt tại thiên không triển khai bàng bạc khí t ỉ n h tràn lan mở sấm rền trận t r ư ợ bầu trời đại địa phản phất đều đang giao động hồng hài nhi một thương bức lui hồng nhân nói ra không chơi với người nữa ta còn muốn đi cứu bạch tỷ tỷ đâu một ngụm tam hội chân hỏa phun ra hồng nhân sắp mặt đại biến vội vàng né tránh tam hội chân hỏa giống như có linh n h ư n h ư giỏi trong sương theo sát không thả cả hai tại thiên không thật nhanh bỏ trốn xa minh xem xét loại tình huống này cũng kêu lên ta cũng không cùng người chơi một ngụm phun r a màu đen huyền thủy hướng đạo tín phun ra nháy mắt đem đạo tâm đông lạnh thành một khối băng điêu b ị c h một tiếng ngã xuống đất trên mặt đất rơi đập một cái hô to xa minh hồng hải nhi cùng nhau đuổi tại phủ đồ tháp trước đó liếc nhìn nhau cùng một chỗ đối phủ đồ tháp xuất thủ c ù n g một tay tuệ đáng kinh ngạc cả giận nói không muốn vội vàng liền muốn hướng xuống bay đi nho sinh cười nói ngươi liền ở lại đây đi trói buộc thư không xuất hiện từng đạo màu ngà sữa xiến xích trói lại tuệ nhưng tay chân hồng hải nhi huyền minh tại rất nhiều người hoặc kinh hoàng hoặc chờ đợi ánh mắt h ạ một thương một kiếm cùng nhau công tại phủ đồ tháp bên trên p h ủ đồ tháp quanh một tiếng một trận chấn động đứng ở nguyên địa không tổn hại mảy may hồng hài nhi cùng xà minh ngược lại bị c h ấ n ngãi nào một cái lật ngược ra ngoài tại thiên không trượt ra thật xa trương minh hiên chật chật nói cái này thiếu lâm so với các ngươi mạnh nhiều l ắ m a khương cẩm tịch thì thầm nói tại sao có thể như vậy không có khả năng a trương minh hiên nhìn xem phía dưới không ngừng đối p h ủ đồ tháp công k í c h lại không ngừng bắn bay hai người nói ra cái này bên trong phủ đồ tháp khẳng định có bí mật khương cẩm tịch lật ra một cái liếp mắt nói ra nói nhảm ta cũng biết có bí mật sau đó cởi đ ố i trương minh hiên nói ra nếu không ngươi xuất thủ hà nhà trương minh hiên lắc đầu ngạo nghệ nói loại này ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình ta mới sẽ không làm nhìn xem căm tức hồng hải nhi trương minh hiên trước mắt lặng lẽ phát một đoạn truyền tầm qua hồng hải nhi đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn xem xà minh nói ra ta có một cái biện pháp muốn hay không thử một lần xà minh nói ra biện pháp gì hồng hải nhi miệng một trường một ngụ m liệt diễm phun ra tam mọi chân hỏa vây quanh phủ đồ tháp hừng hực thiếu đốt xà minh khẩn trương kêu lên ngươi sẽ đem bạch tố trinh t i ế u chết hồng hải nhi nói ra yên tâm đi sẽ không con mắt lói lên t a m ngội chân hỏa nháy mắt dập tắt vội và nói g n nhanh dùng ngươi huyền thủy phun lên đi Sa minh lập tức há miệng một cỗ màu đen huyền thủy phun tại p h ù đồ tháp bên trên s o á t một tiếng tiếng vang t r ó i thai một cỗ nồng đậm hơi khói dâng lên ngay tại tránh né t a m ngội chân hỏa hoàng nhẫn nổi nóng kêu lên các ngươi dừng tay hồng h ả i nhi không thèm để ý hắn trận lách người xuất hiện tại bảo tháp bên cạnh một quyền nện p h ù đồ tháp bên trên p h ù đồ tháp ẩm v a n g sổ đ ổ biến thành một vùng phế tích không trung đạo tiến sinh không thể l u n nói xong phía dưới đứng đâu cũng nháy mắt đình chỉ tất cả mọi người nhìn xem phủ đồ tháp phế tích. Hồng Ta tới Sa ngươi. i cứu n m hồng kêu lên, cứu nhau, nhau là liếc ngươi người. người cùng tiếng. bạch căm tức Hai hử h tỉ tỉ, ta một mới h ả i nhi vung tay lên đổ nát thê lương cùng nhau bay lên chỉ thấy phía dưới ngồi xếp bằng một cái màu vàng kim nhạc hòa thượng cả người đều hướng ra ngoài tản ra tường hòa kim quang hồng h ả i nhi trong lòng g i ậ n mình con mắt nháy mắt t r ừ n g lớn phế tích hoa một tiếng lại tất cả đều rơi xuống tăng sán lửa g i ậ n ngập trời kêu lên các ngươi tất cả đều muốn chết đạo tín sắc mặt xanh xám thì thầm a di đạo phật phế tích cầm vang nổ tung kim sắc lao hòa thượng từ dưới đất đứng lên một chút hướng hoàng nhẫn nhìn lại đ u ổ i theo hoàng nhẫn tam mội chân hỏa nháy mắt dập t á t bạch vân đạo trưởng bốn người cũng đều tụ tập cùng một chỗ bạch vân đạo trưởng khó có thể tin nói đây là đạt ma từ vân đạo trưởng đánh giá đạt ma ngưng trọng nói đây không phải đạt ma đây là đạt ma nhục thân không có nguyên thần nho phục lao giả hít một hơi khí lạnh nói ra để đạt ma nhục thân hành động cần tốn hao bao nhiêu tín ngưỡng c h i l ự c à. hồng hài nhi mới mặc kệ hắn có phải là đạt ma nổi nóng kêu lên lao hòa thượng ta bạch tỷ tỷ đâu người đem ta bạch tỷ tỷ thế nào đạt ma hướng hồng hài nhi x hồng hài nhi oanh một tiếng bị kim quang đánh trúng nháy mắt bắn ra tung sơn hung hăng đâm vào xa xa trên đỉnh núi cao chỉ một thoáng sơn phong sụp đổ xà minh nuốt một hớp nước miếng hầm vực nói cái kia q u ấ y dày ngài đi ngủ thật sự là không tốt ý từ a ta lúc này đi không cần tiễn vội vàng quay đầu liền chạy chương hai trăm ba mươi thiếu lâm diệt chương hai trăm ba mươi thiếu lâm diệt đạt ma đưa tay trộm một cái một con khổng lồ lòng trào xuất hiện tại không t r u n g phi tốc hướng xà minh tìm kiếm xà minh cả kinh kêu lên lão hòa thượng ngươi lửng quá làm tàn a hã một một ngụm huyền thủy phun tại lòng trào bên trên lòng trào bình một tiếng nháy mắt đánh tan huyền băng một chảo đem xả mình trộm vào trên tay hung hăng nện ở đại địa bên trên nháy mắt sơn phong chấn động đ á rơi c u ộ n c u ộ n thử vân đạo trưởng thì thầm nói thật mạnh a tam thập tam thiên bên ngoài nữ hoa nương nương ngồi tại bên trên giường mây sắc mặt xanh xám nói ra tốt một cái phật giáo thật coi ta dễ khi dễ đúng không thanh loan một người mặt thanh ý vì hẻ nữ tử đi tới cung kính đáp nương nương nữ hoa nói ra thiếu lâm tự liền giao cho ngươi ta đi tìm tiếp dẫn chuẩn để lý luận một phen thanh loan đáp vâng thiếu lâm tự đạt ma một trưởng vỗ g a to lớn kim sắc trưởng ấn giống như kim cương đổ bê tông mang theo vô song cự lực hướng bạch vân đạo trưởng bốn người vô tới bạch vân đạo trưởng biến sắc kêu lên đồng loạt ra tay phất trần tăng vọt giống như từng cây cương chân hướng cự trưởng đâm vào từ vân đạo trưởng q u á t to một tiếng linh k h í hội tụ cựu phương đ a n đỉnh đứng ở hư không xoay tròn lấy hướng cự trưởng nên đón nho sinh tay nâng luận ngữ một ngày một tháng từ từ ngược hiện hiện n ă m tháng tề huy giống như hai đạo quang luân hướng cự trưởng đánh tới ngũ thải cự xà gào thét một tiếng lượn vòng lấy hướng cự trưởng đánh tới một tiếng nổ vang rung trời phía giới tu sĩ tất cả đều khó chịu che lỗ thai thất giọng r i ê n gì Bạch vân đạo trưởng bọn người cùng nhau thổi phù một tiếng một ngụm máu tươi phân ra bay rớt ra ngoài đâm vào xa xa trên sườn núi ngũ thải cự xà rên dỉ một tiếng lên núi trong cốc rơi xuống dưới huyết dịch giống như mưa to về xuống xà minh lắc đầu từ lòng đất đứng lên ghé vào hố to một bên chỉ vào đạt ma phẫn nộ kêu lên x u hòa thượng lại dám đánh ta ta nhất định phải cha ta diệt ngươi cả nhà đạt ma túi đầu nhìn xem xà minh một đôi mắt giống như kim s ắ c bóng đèn hai đạo kim quan g bắn xuống xà minh t h ả n một tiếng nháy mắt lần nữa bị bắn vào mưa đạn phía trên tiên tĩnh i mắng từng cái khó có thể tin nhìn xem đạt ma cái này lao hòa thượng vậy mà mạnh như vậy không bất tin đổ q u ỷ xuống đến đối điện thoại không ngừng dập đầu miệng bên trong a di đà phật đầm ây trương minh hiên đứng lên nói ra thoạt nhìn vẫn là muốn ta xuất thủ khương cẩm tịch nghi ngờ nói ngươi không phải nói ngươi không xuất thủ sao trương minh hiên c ư ờ i nói bọn hắn là bởi vì ta bạch xà chuyện mới đến tiếng đánh thiếu lầm vô luận như thế nào ta đều không thể để cho bọn hắn chết tại nơi này khương cẩm tịch nắm chặt n ắ m đ ấ m vẻ mặt tươi cười kêu lên cố lên trương minh hiên lật ra một cái liếp mắt trương minh hiên đang định xuất thủ thời điểm quát lạnh một tiếng xuất hiện tại thiên khống các ngươi thật to gan đạo tín dựng đứng đơn trường, thấp a di đà phật nhắm mắt không nói tăng sán hoàng nhẫn hai người cũng đều chắp tay trước ngực sụp mi t h u ậ n mắt thanh loan thân ảnh xuất hiện tại thiên không cười lạnh nhìn xem thiếu lâm tự mọi người đạt ma bỗng nhiên một quyển hướng thanh loan đ ả o đi to lớn kim sắc quyển cánh tay ưu như thiên tri trụ cột mang theo khó mà địch nổi khí thế đánh nổ không khí hướng thanh loan đánh tới thanh loan tay háo hất lên nói ra cút đạt ma bịch một tiếng hướng bên cạnh lăn bay đi một đường đụng ngã một mảnh đại điện cung cách vây một tiếng bay ra tung sơn đụng ngã hai tòa sơn phong đạo tín khỏe miệng có quáo động hai lần không dám nhiều lời thanh loan nói ra thi đạo tín khổ sở nói những cái k i a phổ thông đệ tử cũng không cảm kích thanh loan cười lạnh nói đây không phải thương lượng với ngươi đạo tín nhắm mắt nhận mệnh nói vần tăng nguyện ý lãnh phạt thanh loan tay vồ một cái đạt ma nhục thân o a n h một tiếng từ bên trong phế tích phóng lên tận trời rơi vào thanh loan trước mặt cơ bắp q u a n kết vô lực dây rồi lấy thanh loan thổi một hơi một cỗ gió thổi qua đạt ma cả người tại phòng chi hạ giống như bụi đất tạo nên kêu thảm đón gió tiêu tán nguyên địa lưu lại một cái q u a n cầu t h n g đợt phật x ư n g thanh em từ q u a n cầu bên trong truyền ra xa minh ghé vào địa động biên giới mắt hiện đào tâm nhìn xem thanh loan lẩm bẩm ta ta cả hồng hài nhi đứng ở không trung nhìn xem thanh loan lẩm bẩm nói thật là lợi hại a khổ não gãi ra đầu một cái nói ra trước kia làm sao không có phát hiện có nhiều như vậy mạnh nhân thanh loan ngón tay hướng quang cầu một điểm một đạo hình tượng lập tức tại không khai triển mở một mảnh thế giới bên trong không phòng không phòng không có ruột tốt không có sân thủy một mảnh bình nguyên bắt n á c vì khó mà kế trần trùng c h ụ g người ánh mắt đờ đ ẫ n thành kính ngâm sướng thanh loan tức giận vung tay lên màn sáng biến mất trương minh hiên hơi giật mình nói vừa rồi đó là cái gì thương cẩm tịch cả kinh nói phật môn làm sao dám làm như vậy bạch vân đạo trưởng ba người lẫn nhau đỡ lấy bay tới bạch vân đạo trưởng trong mắt phun lửa nói tà phật tà phật ta khi bọn hắn tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy nguyên lai là đi tà phật con đường nho sinh bờ m ô i không ngừng run dậy không dám tin nói làm sao dám bọn hắn làm sao dám mưa đạn bên trên cũng điên cồn u g x o á t bình phong đó là cái gì đồ vật những người kia là cái gì đều là hòa thượng sao không r é t mà run a một loại run sợ cảm giác t i u đờ đất ánh mắt nhìn ta đột nhiên rất muốn khóc bọn hắn để ta nghĩ đến gia súc đây là tà tu mở động tiên thế giới thu hoạch tín ngưỡng pháp này sớm tại thời kỳ thượng cổ liền bị nữ o a nương, nương cấm trị a a ta hiện tại rất muốn đi giết người giết hòa thượng giết giết giết g i ế trên t mạng quần tình xúc động thanh loan vẫn nộ i nhìn xem phía dưới thiếu lâm tự nói ra hiện tại các ngươi đều đi chết đi một hơi thở ra cuốn phong mạ qua tung sơn nổi lên một trận gió cát bao quát đạo tín bốn người ở bên trong tất cả tăng nhân thiếu lâm tự biến mất không còn t â m tích nơi xa trong núi rừng còn tại đảo vong bản ngộ phương trượng đột nhiên sưng sở cả người hóa thành bão cắt phiêu tán thanh loan phủi trương minh hiên một chút cầm kim sắc quang cầu lên không biến mất phía dưới thiếu lâm trên đất trống đứng một đám yêu đạo nho cùng nhau thở vào một hơi hoa đào yêu v ũ bộ ngực của mình nói ra làm ta sợ muốn chết ta ta cho là ta cũng phải chết đâu bên cạnh một cái lợn rừng tinh run dày nói ta đều sợ kẻ ra quần hoa đào yêu lập tức dùng khăn tay bịt lại miệng mũi ghét bỏ cách lợn rừng tinh xa xa nhãn tình sáng lên hướng lý bạch đi đến cười hì hì nói lý công tử thiếp thân có thể hay không may mắn xin ngại uống rượu một chén lý thái bạch xấu hổ cười nói ta còn có việc cáo từ trước lập tức bay lên không trung hướng phương đông mau chóng đuổi theo đào hoa tiên cười hì hì nói thiếp thân có thể chở a dùng thân nhất chuyển thân hình hóa thành một trận hoa đào giống như một đ trưởng vỗ hạng ư khổng lồ thủ lấn phụ xuống toàn bộ tung sơn chân chấn động thiếu lâm tự hoàn toàn biến mất chương hai trăm ba mươi mốt liên hợp tổng điều tra chương hai trăm ba mươi mốt liên hợp tổng điều tra n g à y kế tiếp thiếu lâm tự sự kiện tiếp tục lên men đế hoàng trong đầy đường hoàng thiếu lâm tự sự tỉnh các ngươi đều biết đi dạ lan g quốc quốc vương biết tổ tư t à n g quốc vương mặc dù rất tức giận nhưng là cùng chúng ta quan hệ không lớn đi t â y phiên a quốc vương đúng a loại kia đại thần sự tỉnh không phải chúng ta có thể nhúng tay tây dạ quốc vương đại ca ngài có dặn dò gì một mực nói đường hoàng chấm sẽ tại cả nước t r a rõ tất cả c h ổ miếu bị sơn quốc vương như vậy không tốt đâu khiêu khích phật giáo bất mãn chúng ta chịu trách nhiệm không nổi a đường hoàng giận dữ các ngươi đến cùng có còn hay không là nhân tộc nhân vương không nguyện ý làm cho chấm lăn ra ngoài dạ lan g quốc quốc vương đại ca ngài đừng nóng giận a tiểu h ra cũng chỉ là lo lắng mà thôi b ị sơn quốc vương đúng a đại ca chúng ta cùng n g à i khả năng không thể so đường hoàng phật giáo bất mãn chấm hiện tại càng bất mãn dạ lan g quốc quốc vương đại ca ngài đừng nóng giận ta nhất định dựa theo ngài nói làm cha rõ c h ổ miếu t h y phiên a quốc vương ta cũng dựa theo đại ca phân phó làm việc b ị sơn quốc vương ta cũng giống vậy đường hoàng như thế tốt lắm trổ miếu đại tổng điều tra tại mấy cái quốc gia trùng trùng đ i ệ đ i ệ triển h a i không cha không biết cha một cái giật mình mỗi một tòa chùa miếu đều có được khổng lồ tài sản cùng thành đàn võ tăng đầy đủ phát động một trận cỡ nhỏ chiến tranh một chút chùa miếu mặt ngoài quang minh vĩ nạn sau lưng vậy mà là cái nội thiết địa lao cầm tù phụ nữ cung cấp tăng nhân vui b ừ a từng cái tăng nhân bị bắt giữ còn kêu gào lấy bọn hắn vô tội mình là hoan hỷ phật tín đồ còn có một chút chùa miếu bên trong dấu quốc gia truy nã giang dương đại đạo còn công bố bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều chân chính phật tự tăng nhân thanh quy giới luận độ người c ủ mình nhưng những này thường thường đều bị người không nhìn khi từng cái quốc gia đem tra được đồ vật thượng truyền tiếng mắng ngập trời vô số chùa miếu đều lọt vào b ấ t tính võ lâm nhân sĩ thậm chí tu sĩ công kích thủy diệt chống không đường tam t ạ m trầm mặc cưỡi tại bạch long mã bên trên trầm r ã i tiến lên sắc mặt tái nhuận trong ánh mắt khó tả cô đơn thật lâu nói ra đông thủ phật giáo đã trầm luân đến tận đây sao ta lấy tây kinh còn có ý nghĩa gì chư bắt giới nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra sư phụ dứt khoát chúng ta mỗi người đi một ngà đi ngài về đại đường khi ngài ngự đệ ta đi thiên môn sơn tìm ta tiểu tức phụ sa sư đệ về hắn lưu sa hà hầu ca về hắn hoa quả sơn sa hòa thượng nói ra nhị sư h u n h nói gì vậy loại tình huống này sư phụ mới càng hẳn là đi lấy kinh sách mới đúng chỉ cần thu hồi đại thừa phật kinh mà tảng mới có thể chuyển xuống chính thống phật pháp đường tam tạng tinh thần chấn động nói ra nội tịnh nói không sai chúng ta muốn sớm ngày đem chân kinh thu hồi lại r d i tại bạch long mã trên mông vô kêu lên giá bạch long mã c ầ n nhằn đắt chạy tôn nộ không khiêng kim c ô đồng mất hồn mất vía đi theo ba người thiếu lâm tự xuất hiện nữ tử kia thật là lợi hại nàng là ai còn có đập thục sơn cái kia tú cầu là của người nào thục sơn thức tỉnh nữ tử là ai trước kia làm sao không có phát hiện có nhiều như vậy đại năng các nàng đều ở đâu thiên đình t h á c t h á p thiên vương vô lực ngồi tại trong ghế con mắt đỏ lên nghiến răng n g h i ế n lợi lúc này bên ngoài một người thị vệ chạy đến ngoài cửa cung kính nói ra thiên vương bên ngoài có phương tây sứ giả cầu kiến t h á c t h á p thiên vương do dự một chút khổ sở nói mời tiến đến vâng chỉ chốc lát người mặc màu xanh n h ạ t tăng bảo mi thanh mục tú tiểu hòa thượng đi tới chắp tay trước ngực đối t h á c t h á p thiên vương thi lê nói nhất đ ă n g gặp qua sư minh t h á c t h á p thiên vương đứng lên vội và nói sư đệ mời ngồi nhất đăng mỉm cười nói không cần vần tăng riêng truyền tin mà tới thắc thắc t h i ê n vương trong lòng máy động miễn cưỡng cười nói sư đệ mời nói nhất đăng nói ra sư phụ có lời. sư m i n h đã không thích p h ậ n giáo đó chính là sư đồ duyên phận đã hết t h á c tháp thiên vương vội vàng quỳ trên mặt đất thất k í n h nói không có ta oan buồng a là trương minh hiên tiểu nhi đang tính kế ta nhất đ ă n g duy trì mỉm cười nhìn xem quỳ trên mặt đất t h á c tháp thiên vương nói ra sư m i n h đông thắng thần châu đạo thống cơ hồ toàn diện chuyện lớn như vậy cũng nên có người đến đây gánh chịu nhân quả t h á c tháp thiên vương hoảng loạn nói sư đệ ta thật là oan buồng a câu ngài tại sư phụ trước mặt g i ú p ta cầu tình a nhất đang lui lại một bước tránh ra thắc tháp thiên vương bắt lấy gốc cáo cười nói ra sư h u n h xin thứ cho sư đệ bất lực thắc tháp thiên vương vô lực ngồi liệt trên mặt đất. nhất đ ă n g mỉm cười nói ra thiên vương phiền phức đem linh lung bảo tháp giao ra đi t h á c tháp thiên vương dỗi tay ra linh lung bảo tháp xoay tròn lấy từ trong tay dâng lên cô đơn nói cầm đi đi nhất đ ă n g chắp tay trước ngực thi lễ nói ra thiên vương bảo trọng đưa tay cầm qua bảo tháp quay người rời đi na tra từ bên ngoài đi tới nhìn xem trên mặt đất tê liệt ngã xuống t h á c tháp thiên vương cười lạnh nói đã sớm để ngươi cùng phương tây đám người kêu phân rõ giới hạn hào hào ở tại thiên đình làm ngươi thiên vương ngươi hết lần này tới lần khác không nghe hiện tại như thế nào phật môn vứt bỏ ngọc đế chắng ghét ta nhìn ngươi về sau như thế nào tự xử t h ắ p t h ắ p thiên vương hai mắt phun lửa gầm nhẹ nói là trương minh hiên đều là trương minh hiên đang tính kế ta na cha biễu môi nói một tiếng không biết mùi vị quay đầu bước đi đi vào trong sân dưới chân dâng lên phong hỏa luân xét qua một đạo hồng mang sông ra nam thiên môn nhất đăng chính dẫm lên tường vân về phía tây phương bay đi đột nhiên ở bước nhìn xem phía trước chân đ ạ p phong hỏa luân cầm trong tay hỏa tiềm thương na cha lông mày c u â n loạn chắp tay trước ngực thi lên ó i gặp qua tam thái tử na cha cười lạnh nói tiểu hòa thượng ngươi tại nhà ta rất y phong h ò nhất đăng đê mi thuận nhãn nói ra tiểu tăng không dám na cha ánh mắt ngưng lại hét lên ta quả ngươi có dám hay không ta khó chịu ngươi chết đi cho ta t r ậ t lách người xuất hiện tại nhất đ ă n g trước người đâm ra một thương nhất đ ă n g mỉm cười trong tay linh lung bảo tháp dâng lên vẻ mặt tươi cười nhìn xem na cha sau một khắc nhất đ ă n g tiếu d u n g liền triệt để ngưng kết tại sắc mặt khó có thể tin nhìn xem xuyên qua lồng ngực trường thương na cha miệt thị nói từ ngươi lấy đi linh lung bảo tháp một khắc này ta lâm nguy một nửa nguyên thần liền đã trở về na cha đem trường thương rút ra nhất đ ă n g che ngực nửa quỳ ở trên đám mây na cha đứng tại nhất đang trước mặt xoay người cầm lấy linh lung bảo tháp nhất đang ăn lượt đạo đây là nhiên đang phật tổ bảo vật ngươi không thể động na cha nhất miệng một tay đem bảo tháp ném đi càng khôn quyển hất lên bay ra vay một tiếng tiếng vang càng khôn quyển đâm vào linh lung tháp đỉnh tháp linh lung tháp vỡ nát thành đ ầ y trời mảnh vỡ về xuống na cha thoải mái cười to nói thoải mái đã sớm nghĩ làm như vậy quay người bay đi nhất đ ă n g nghỉ ngơi chỉ chốc lát giá vân tiếp tục về phía tây phương bay đi phật giáo đại lôi âm tự n h i ê n đăng như lai di lặc t ề tụ một đường như lai nói ra trương minh hiên không thể lưu lại n h ư n đăng lông mày nhảy lên hai lần nói ra muôn động hắn cũng không dễ rằng a di lặc cười t ù n tìm nói không thể giết như lai nói ra sau ba ngày xuất thủ n h â n đăng nhẹ gật đầu cười nói xin nhờ phật tổ như lai cười nói ta cần các ngươi trợ giúp n h â n đăng lắc đầu nói ra ta vì quá khứ phật ngươi vì hiện đại chủ ta không thể ra tay di lặc cười tủm tìm nói ngươi vì đương đại chủ ta vì vị lai phật không tới ta xuất thủ thời điểm đ â u như lai im lặng nhìn xem hai người bọn họ các ngươi đây là sợ rồi sao lấy cớ có thể tìm xong một chút sao t ỷ như tiêu chạy loại hình cũng so lấy cớ này mạnh a chương hai trăm ba mươi hai trò chơi thượng tuyến chương hai trăm ba mươi hai trò chơi thượng tuyến huyền không đảo bên trên trương minh hiên còn không biết phật giáo cũng định ra tay với hắn giờ phút này còn đang hòn đảo ngồi lấy đu dây thoải mái nhàn nhạc cơ tấn dương vui cười lấy từ đằng xa chạy tới k ê u lên hoàng thúc hoàng thúc trương minh hiên ngẩng đầu nhìn nàng cười thế nào tấn dương chạy đến trương minh hiên bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn chờ đợi nói ra hoàng thúc buổi chiều ta muốn đi tìm con thỏ nhỏ t ỷ t ỷ chơi ngươi cho ta kể chuyện xưa tốt ta ta giảng cho các nàng nghe các nàng rất là ưa thích nghe cố sự nhà trương minh hiên trong lòng hơi động cười ha hả nói ta dạy cho ngươi hát một bài đi ngươi đi dạy các nàng ca hát tấn dương cao hứng nói t u t t u t trương minh hiên hắng g ọ n g một cái nói ra nghe cho kỹ a một tiếng h bạch trắng, bạch, c hai ngây thơ nhẹ gật đầu lòng tràn đầy vui vẻ cùng trương minh hiên học ca hát bé thọ trắng bạch lại bạch hai con lỗ thai dựng thẳng lên tới tấn dương vui sướng nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đi lý thanh tuyền đi tới khinh bị nói khinh bị ngươi lừa gạt tiểu hải tử trương minh hiên cười hát hát nói không có việc gì mở tiểu trò đùa lý thanh tuyền hỏi ngươi mới game hy cái gì thời điểm truyền lên thời gian đã đến trương minh hiên kinh ngạc nói đã đến giờ nhanh như vậy a trong lòng truyền âm n ó i trương tiểu p h ạ m trương tiểu p h ạ m nói ra minh bạch trên mạng lập tức nhấp nhô một tin tức bàn cổ khai thiên thần ma tranh bá truyền thuyết thần thoại mời ngài đêm chiến thế thao trong bảy thanh liêm kiếm truyền thuyết thần thoại bắt đầu a đ à o hoa tiên thanh l i ê n ca ca người ta cùng người cùng nhau chơi đùa a thanh l i ê n kiếm nháy mắt biến mất ảnh chân rung biến thành màu x á m hạ tuyến cầm tịch ta cũng đi chơi đùa tiểu hoàng lưu âu â không tìm được ta bạch tỷ tỷ nếu như truyền thuyết thần thoại không dễ chơi chứng minh hiên ta và người không xong một cái người điểm tiến truyền thuyết thần thoại khu trò chơi điểm tiến xuống t r ở trải qua dài rằng giặc chờ về sau truyền thuyết thần thoại rốt cục đao loạn hoàn thành trong quân doanh trình dạo kim nằm ở trên giường chân khoác lên bên trái trên mặt bàn hùng hùng hồ hồ nói mẹ nó lại muốn đa loạn thời gian dài như vậy điểm kích ti phổ thông hình thức ba dê hình thức trình dạo kim nói ra ta láo trình làm sao có thể đi phổ thông lộ tuyến điểm kích một chút ba dê hình thức mắt tối sầm lại xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong vỡ ngân tinh không phía dưới đứng vững từng cái thân ảnh khổng lồ như kia khai thiên như người khổng lồ vĩ n g ạ chỉ bất quá đều là hóa đá trạng thái không sức sống khuôn mặt đều là mơ hồ không rõ nhìn xem kia đội trời đạp đất bóng người trình dạo kim t ù y tâm cảm giác được một cỗ sâu kiến nhỏ bé cảm giác chừng lớn n ư u nhãn kinh hãi hỏi đây là cái gì một thanh â m xuất hiện trong tinh không mời lựa chọn ngài anh hùng trình dạo kim ngẩm đầu k lựa chọn thế nào tia khổng lồ anh hùng trong bảy lập tức lại mười cái anh hùng vỡ nát mảnh đá bay tán loạn hóa thành h ì n h quang tàn mát nguyên địa xuất hiện mười cái giống như vật sống sắc thái tươi sáng anh hùng trình r à o kim nhìn về phía một cái đầu đỉnh song giác mang trên mặt lẹ thẻ l ầ n thiến tay thành v ố t rồng anh hùng trong lòng lập tức xuất hiện liên tiếp tin tức tổ long hồng hoang nhóm đầu tiên tiên tiên đại thần long tộc c h i tổ vẫn lạc tại long hán lựa kiếp thân hóa hồng hoang long mạch kỹ năng tổ long chân thân hiện ra tổ long chân thân công kích gấp bội phòng ngự gấp bội kỹ năng du long du long cử biến liên tiếp chín lần thay đổi công、kí. kỹ năng, long ngâm một khi long ngâm kinh thiền biến long ngâm phía dưới chấn n h i ế p đối phương một g i â y bị động kỹ năng áp chế đối giã quái có áp chế tác dụng nghề nghiệp chiến sĩ thích khách trình dạo kim ngậm bước nói đây là cái gì đồ vật cái gì kỹ năng nghề nghiệp gì lại nhìn về phía một cái khác sau lưng mọc lên hỏa dực anh hùng phượng tổ hồng hoang tiên tiên đại thần phượng hoàng thủy tổ vẫn lạc tại long hán lược kiếp kỹ năng phượng tường hỏa diễm phong bạo mặt nhật lưu tiên bị động kỹ năng phượng hoàng n ế t bàn nghề nghiệp pháp sư trình dạo kim từng cái anh hùng nhìn sang thích khách hồ tổ xe tăng huyền v ũ chiến sĩ thái nhất pháp sư đ ế tuấn phụ trợ đ ế giang pháp sư c ộ n công chiến sĩ trúc dung xạ thủ hậu nghệ bầu trời vang lên lần nữa một thanh â m mời lựa chọn ngài anh hùng trình g i o kim giật n ả y mình do dự một chút nói ra tổ long tổ long lập tức sống lại ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng trình g i o kim nháy mắt hóa thành một vệ kim quang bắn vào tổ long trong thân thể bầu trời vang lên một thanh â m hiện tại tiến vào máy rời hình thức nhãn t ỉ n h sáng lên xuất hiện tại một phương trong thiên địa mình đang đứng tại một tòa khổng lồ trên tế đàn bên cạnh còn có mấy cái quen thuộc anh hùng phượng tổ hổ tổ hậu nghệ thái nhất t r ì n h dạo kim cầm một chút n ắ m đấm n ắ m đấm bên trong phát ra một tiếng văng trầm không khí trực tiếp bị bóc nát t r ì n h dạo kim hưng phấn nói ta biến thành tổ long trải nghiệm lấy trong thân thể cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ hưng phấn như muốn ngửa mặt lên trời gào thét một đạo màn hình tại trước mặt triển khai mấy cái mũi tên di động r i n g giải hồng hoang thần thoại là một cái đối chiến trò chơi song phương lấy thiên hà làm d a n h giới đều chiếm một phương thiên địa tổng cộng ba con đường đường có thể tiến công dẫn đầu hủy đi đối phương tế đàn người vì thắng hiện tại bắt đầu trong tế đàn ba đội người mặc ngân giáp thiên binh đi ra trinh dạo kim vung tay lên ý khí phong phát nói, Các thiên binh phối hợp hướng phía trước đi đến trình dạo kim tức giận tiến lên một bàn tay đập tới thiên binh trên thân nói ra các ngươi theo ta đi biết sao thiên binh lập tức bị đập vào trên mặt đất lập tức lại bỏ lên tại trình dạo kim mộng bức trong ánh mắt tiếp tục hướng phía trước đi trình dạo kim giận d ữ nói ngươi tên là gì trên chiến trường không nghe quân lệnh quân pháp hầu hạ trình dạo kim cùng tiểu binh rằng con một hồi triệt để từ bỏ bọn hắn căn bản cũng không chìm chính mình quay người dọc theo một đầu bằng phẳng dây núi con đường vào tới chỉ chốc lát liền gặp đối phương hậu nghệ nổi giận gầm lên một tiếng kêu lên tiểu tử tới đây đánh một trận hậu nghệ trường cung dương lên nói ra m ặ trải t qua một đoạn thời gian chiến đấu trình rào kim cũng rốt cục mỏ tới một điểm quy tắc đầu tiên đối phương phòng ngự núi là không thể tới gần tiếp theo đánh man thú cũng là có thể thăng cấp tại người tế đàn là có thể khôi phục thương thế t r i n h dạo kim khắp cả người vệ sinh đứng tại đối phương tế đàn phế tích bên trên kim quang lóng lánh hai cái chữ to xuất hiện tại không trung thắng lợi t r i n h dạo kim ha ha cười nói ta thắng ta thắng chương hai trăm ba mươi ba nhân quả quân thân chương hai trăm ba mươi ba nhân quả quân thân đông hải thủy tinh cung bên trong một cái đầu mọc ra hai sừng người trẻ tuổi tức giận một cước đem trước mặt bàn bạch ngọc đán át một người trung niên cười ha h a đi tới nói ra nhị đệ ngươi thế nào thanh niên tức giận nói t r ư ơ n g minh hiên làm sao làm trò chơi ta long tộc đường đường tổ lòng không có khả năng yếu như vậy linh sơn một tòa cung điện bên trong một cái đại hòa thượng nhìn xem mình màn hình điện thoại di động hận nghiến răng nghĩa lợi thái nhất thúc thúc lại bị hậu duệ cái kia rác rời r ế t đi địa phủ chỗ sâu một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới một mặt mãng hoang cảnh tượng từng cái cơ bắp u ă n g kết c ự nhân tại trong núi rừng xuyên qua phía trên vùng không gian này một tòa màu đen cung điện tọa lạc thượng thư ba chữ to bình tâm điện trong cung điện bình tâm chơi lấy hồng hoang thần thoại cười hì hì nói vậy mà dùng hậu nghệ liền rét thái nhất ngọc đế nhữ mày nói ra liền mấy cái này anh hùng quái ta ba dê hồng hoang thần thoại để tất cả điện th ở trong game bọn hắn cũng biến thành pháp lực thông thiên đại thần phi thiên đ ộ địa quả thực không nên quá thoải mái a trương minh hiên kinh hồn táng đảm nhìn xem trong thức hải một mảnh màu đỏ đây rốt cuộc là cái gì đ ổ vật ta từng cái màu đỏ sợi tơ t ừ hư không kết nối tại trên thân còn đang không ngừng tăng thêm bích du cung thông thiên kinh hãi từ vân sàng đứng lên nhìn xem phía d ư ớ i trương minh hiên nói ra các người nói ta hiện tại đem hắn t r ụ c xuất sư môn trễ hơn sao vân sàng phía d ư ớ i b ổ đoàn bên trên ngồi kim linh thánh mẫu cùng vân tiêu cũng đều là phi thường im l ặ n thông thiên nói ra từ khai thiên tịch địa đến nay liền chưa từng gặp qua có người nhân quả sẽ như thế nhiều kim linh thánh mẫu châm trước một chút nói ra sư tôn ngài không dính nhân quả làm gì như thế để ý thông thiên nhìn nàng một cái nói ra các ngươi đâu như thế đông đảo nhân quả thế tất sẽ dính dấp đến các ngươi v â n tiêu cười nói sư tôn cũng có thể là thiện nhân thiện quả đâu thông thiên thở dài một hơi nói ra ta làm sao lại cùng hắn có sư đồ duyên p h ậ n v â n tiêu khẽ cười nói còn không có gặp qua sư tôn ngại như thế phát h ỏ a dáng vẻ đâu thông thiên nói ra các ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng mới game h í c h u y ể n lên có người vui vẻ có người bôn mực có người khen có người mắng dù sao chính là một câu hồng hoang thần thoại phát họa đại họa phía dưới, Phương thị phía thị ngoài một tòa thấp bé trên bé ngọn núi, xây cất mấy cái ấ mấy t c nhà tranh, Tấn Dương con ù n g mấy cái c thỏ nhỏ yêu quái q vây u a n nhà trên đồng con nhỏ h thỏ ở có trước cỏ.、Một、cái mặt Một y ê u lây động lỗ hai chờ mong nói ra tấn dương hôm nay nói cái gì cố sự tấn dương cười hì hì nói hôm nay không kể chuyện xưa ta dạy cho các người ca hát đi một cái con thỏ nhỏ yêu hương phần nói ca hát tốt ta cũng sẽ hát đại vương gọi ta đến tuần sơn bắt tên h ỏ a thượng đêm đó bữa ăn tấn dương nghiêm túc lắc đầu nói không đúng không đúng là mặt trời đối ta nháy mắt chim chóc ca hát cho ta nghe ta là một cái cố gắng làm việc còn không dính người tiểu yêu tinh con thỏ nhỏ hâm mộ nói tấn dương ngươi sẽ thật nhiều tấn dương đắc ý nói hôm nay ta dạy cho các ngươi hát con thỏ nhỏ ca khúc ta vừa học nhà thỏ yêu nhóm mong đợi nhìn xem tấn dương tấn dương mở miệng hát nói b é thỏ trắng bạch lại bạch hai con lỗ thai dựng thẳng lên đến cắt xong động mạch cắt tính mạch không n ú c nhích thật đáng yêu lột ra chặt thành khối bỏ vào trong nồi xào tăng thêm nước đắp lên đ ó n g da n ồ i trước đó vung r a u thơm thỏ yêu nhóm sắc mặt càng ngày càng khó coi hoa một tiếng kêu thảm tất cả đều thất kinh chạy tấn dương lập tức ngộng hốt hoảng kêu lên các ngươi chớ đi a ta dạy cho các ngươi ca hát ta phía ngoài động t i n h đem trong túp lều người cũng kinh động đến t ế linh vân chu kinh vân cùng hoàng hậu từ trong nhà đi tới hoàng hậu nhìn xem tấn dương nói ra chuyện gì xảy ra tấn dương hủy khuất n g à o và o hoàng hậu trong ngực nói ra mẫu hậu ta muốn dạy các nàng ca hát nhưng là các nàng đều chạy không cùng ta chơi t ế linh vân xin lỗi nói ta đi hỏi một chút là tình huống như thế nào t ế linh vân thân ảnh k h ẽ động xuất hiện tại một cái trốn ở trong góc con thỏ nhỏ trước mặt ngồi s ổ m xuống sờ lấy con thỏ nhỏ đầu nói ra tiểu cựu các ngươi làm sao đem tấn dương vớt xuống rồi tiểu cựu ủ y khuất nói nàng muốn ăn chúng ta tề linh vân quên n ủ sẽ không nàng khẳng định là tại cùng các ngươi nói đùa tiểu cựu lắc đầu nói ra nàng chính là muốn ăn chúng ta còn muốn đem chúng ta chặt thành khối t ế linh vân bất đắc d ĩ trở lại bên cạnh hoàng hậu nói ra các nàng nói tấn dương muốn ăn các nàng tấn dương lắc đầu hủy khuất nói không có a ta chính là muốn dạy các nàng ca hát ta vừa cùng hoàng thúc học ca khúc mới hoàng hậu trong lòng hơi động nói ra tấn dương oan ngươi học cái gì ca có thể cho mẫu hậu hát một chút sao tấn dương nhẹ gật đầu nói ra rất đêm hay vẽ thọ trắng bạch lại bạch hai con lỗ hai dựng thẳng lên đến cắt song động mạch cắt tính mạch không n ú c n í c h thật đáng yêu hoàng hậu ba người im lặng khó trách thỏ con yêu sẽ chạy người đối với các nàng hát loại này ca không chạy mới là lạ hoàng hậu lắc đầu cười khổ nói minh hiên đệ đệ vẫn là như thế yêu hồi n á o thần dương ngẩng đầu hỏi thế nhưng là ta cảm thấy rất êm thai a hoàng hậu cười nói ra n g ư ơ i thanh t u y ể n cô cô hẳn là sẽ rất thích thần dương nhà một tiếng t r ạ m văn tối huyền không đảo bàn ăn bên trên hoàng hậu nhìn xem trương minh hiên cười nói n g ư ơ i a vẫn là như thế thích nói dỡn hôm nay đem thỏ con yêu đều hù dọa trương minh hiên ngượng ngùng nói thiểu chơi di tình không ảnh hưởng toàn cục thần dương thở phì phò nhìn xem trương minh hiên lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi chuyện gì xảy ra lý thanh tuyền lập tức liền đem trương minh hiên hôm nay làm sự tình tất cả đều tung ra lý thanh nhã đoán trách đối trương minh hiên nói ra các nàng tình nghĩa cũng không phải để ngươi lấy ra nói đùa trương minh hiên lập tức giơ hai tay lên nói ra ta sai rồi ta đầu hàng c a m đoan lại không lần sau hoàng hậu hỏi thế linh vân ngươi dự định an bài thế nào trương minh hiên cầm lấy một cây đùi gà g ặ m ở trong miệng nói ra đây không phải sắp hết năm ạ ta dự định xử lý một trận vượt năm tiệc tối làm tề linh vân thủ tú hoàng hậu cười nói có thể giúp nàng liền giúp nàng một cái đi cũng là một cái đáng thương cô n ơ n nàng cho mình áp lực quá lớn t r ư ơ n g minh hiên liên tục gật đầu nói ra ta biết sau đó t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ hỏi k h ư ơ n g cẩm tịch bọn hắn đâu lý thanh nhã nói ra bọn hắn về cô n luân dù sao hẳn là trở về nhìn một chút t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu nói ra trở về cũng tốt tránh khỏi gây phiền phái cho ta lý thanh nhã đau đầu nói nơi này phiền phái nhất chính là ngươi thiếu lâm tự phong ba còn không có súng dưới ngươi lại ban bố một cái hồng hoang thần thoại t r ư ơ n g minh hiên cười hì hì nói chơi vui sao lý thanh nhã im lặng nói ngươi còn cười được chương minh hiên kinh ngạt nói ta làm sao không thể cười lý thanh nhã nói ra ngươi cũng không nhìn một chút người trên thân bao nhiêu nhân quả chi tuyến ta đều muốn đem ngươi đuổi ra ngoài trương minh hiên trong lòng máy động cẩn thận nói ra ngươi nói nhân quả chi tuyến có phải là loại k i ê n màu đỏ sợi tơ lý thanh nhã nhẹ gật đầu chương hai trăm ba mươi b ố phật giáo tới cửa chương hai trăm ba mươi b ố phật giáo tới cửa trương minh hiên sốt ruột nói ra s o n g s o n g nhiều như vậy nhân quả chi tuyến lượng kiếp đến ta có phải là liền đứng núi chịu s à o lý thanh tuyến n u ố t xuống một ngụm trứng gà, khinh bị nói ra giống như lượng kiếp không đến bọn hắn liền không thể tìm ngươi phiền phức giống như trương minh hiên n â y người kém chút liền khóc lên trương a t minh hiên ngồi tại đu dây bên trên một trận tha thở nếu có tu sĩ mở thiên nhãn hướng trương minh hiên nhìn lại hoàn toàn liền không nhìn thấy trương minh hiên thân ảnh như là một cái hướng bốn phía tản ra hồng qua nguồn sáng một tiếng ẩm vang tiếng vang bầu trời tràn ngập một tầng kim vân kim vân bên trên đứng vững mười mấy cái bồ tát la hán cầm trong tay vũ khí nhìn hằng hằng huyền không đạo cầm đầu chính là cầm trong tay ngọc tịnh bình quân âm phía dưới tiểu yêu kinh hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời kim vân thượng thần thánh uy nghiêm la hán bồ tát từng cái bị h ù toàn thân run l y bẩy chạy trốn chết thù yêu mô mô trương tuấn vương tình mấy người cũng đi ra cửa hàng tụ tập cùng một chỗ lo lắng nhìn lên bầu trời la hán bồ tát phương thị bên ngoài một đám thỏ con yêu kinh hồn táng đảm trốn ở tề linh vân chu khinh vân sau lưng tề linh vân chu khinh vân cựu hận nhìn lên bầu trời một cái cưới hồ la hán răng cắn kéo kẹt r u n động lý thanh nhã cũng ngưng trọng đi tới vung tay lên lưỡng nghi vi trần quan âm mở miệng nói ra trương minh hiên thật lớn thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa trương minh hiên đứng dậy đi ra ngoài lý thanh nhã lóe lên xuất hiện tại trương minh hiên bên người giữ chặt cánh tay của hắn nói ra ngươi muốn làm cái gì trương minh hiên quay đầu mỉm cười nói ra ta đi ra xem một chút lý thanh nhã nhữ mày nói ra bọn hắn kể đến không thiện trương minh hiên nói ra ta biết nhưng là phường thị còn ở bên ngoài ta cũng không nhận tâm nhìn xem bọn hắn bị tàn sát lý thanh nhã ngây người một lúc trương minh hiên đã tránh thoát lý thanh nhã tay đi ra ngoài ra ngoài trong một gian phòng tấn dương núp ở hoàng hậu trong ngực e ngại nói ra mẫu hậu muốn đánh nhau sao hoàng hậu v ỗ tấn dương phía sau lưng cười nói ra tấn dương đừng sợ mẫu hậu sẽ bảo vệ ngươi tấn dương ừng một tiếng v u i đầu tiến vào hoàng hậu trong ngực hoàng hậu v ỗ tấn dương phía sau lưng lo lắng nhìn lên bầu trời trương minh hiên đi ra h u y ề n không đ ả o lý thanh nhã sau đó đuổi theo trương minh hiên quay đầu nhìn xem lý thanh nhã cau mày nói ngươi sao lại ra làm gì lý thanh nhã cười nói không có chuyện gì bọn hắn không dám đả thương ta có ta ở đây bọn hắn còn nhiều một tầng lo lắng trương minh hiên nghĩ đến lý thanh nhã thân phận nhẹ gật đầu trương minh hiên cùng lý thanh nhã như là thần tiên quế lữ đứng ở tường vân phía trên cùng quan âm bọn người xa xa đối mặt trương minh hiên cười ha h à nói quan âm lần này đến đây có gì chỉ giáo quan âm mỉm cười nói bần tăng vì đòi nợ mà tới trương minh hiên kinh ngạc nói đòi nợ người có phải hay không đi nhầm cửa ta giống như không có thiếu ngươi tiền a trương minh hiên quay đầu nhìn về phía lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ người thiếu nàng tiền sao lý thanh nhã buồn cười lắc đầu nói ra ta chưa từng thiếu người đồ vật quan âm bên cạnh một cái cầm trong tay phi long bảo trượng bồ tát cả giận nói trương minh hiên chớ có miệng lưỡi chân tru ngươi nhiều lần xấu ta phật môn danh dự lần này càng là lấy bạch xà chuyện hủy ta phật môn thiếu lâm bảo t ự đạt ma phật đà bỏ mình mấy vị la hán vất lạc đông thắng thần châu đạo thống toàn diện hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu trương minh hiên đánh giá vị này bồ tát cười nói ngươi chính là linh cắt bồ tát đi nói như vậy các ngươi là đến v ì đạt ma báo thù đúng không linh cắt vừa muốn mở miệng quan âm ngắt lời nói đạt ma đi vào tà đạo kia là hắn trừng phạt đúng tội chúng ta lần này đến đây vẹn vẹn vì thanh toán nhân quả tuyệt không báo thù mà nói trương minh hiên gật đầu tán đồng nói ta nghĩ cũng không phải đến báo thù nếu như muốn báo thủ các ngươi khẳng định đi tìm cái k i a nữ t ử áo xanh làm sao cũng tìm không thấy trên đầu ta à trương minh hiên mỉm cười nói ra về phần các ngươi nói rõ được tính nhân quả trương minh hiên vươn ra hai tay nói ra mau đến xem nhìn cái nào nhân quả là các ngươi quan âm bọn người vô ý thức mở ra tâm nhãn chỉ một thoáng con mắt một mảnh trói mắt hồng quang màu đỏ la rẽ một trương minh hiên làm đầu ngườn lít nha lít nhít hướng bốn phía tảng ra đông đảo la hán bồ tát bị hủ từng cái sắc mặt đại biến tường vân nháy mắt rời sang à n mét linh cắt bồ tát run dậy bờ môi nói ra làm sao làm sao lại có nhiều như vậy nhân quả tri lực quan âm cũng là trở nên đau đầu nhân quả dày đặc như vậy người quả thực chưa từng nhìn thấy chính là đụng hắn một chút cũng có thể nhiễm phải nhân quả quả thực thật là đáng sợ linh cắt nhỏ giọng hỏi làm sao bây giờ quan âm tức giận nói ta làm sao biết làm sao bây giờ người tu hành chính là muốn chém đứt nhân quả siêu thoát tại bên ngoài hắn nhưng đến tốt chọc một tiếng nhân quả mang theo trương minh hiên cười to nói các người đã tìm được chưa cái k i ê u cây là các người tuyến nhân quả lý thanh nhã nhìn xem đắc ý trương minh hiên không còn gì để nói quan âm đột nhiên lông mày khé động nói ra không cần để ý những này nhân quả chi tuyến chỉ cần trương minh hiên bất tử liền không sao linh cắt truyền âm hỏi chuyện gì xảy ra quan âm truyền âm nói ra phật mẫu sẽ giúp chúng ta hóa giải linh cắt nhẹ gật đầu trương minh hiên đắc ý kêu lên các n g ư ơ i đến a ta hiện tại toàn thân đều là nhân quả có bản lĩnh các n g ư ơ i đến a linh cắt phi long bảo trượng ném đi lập tức hóa thành một đầu kim long gào thét hướng trương minh hiên vào tới trương minh hiên cả kinh kêu lên ta dựa vào n g ư ơ i thật đúng là đến a cũng quýt hướng bên cạnh tránh đi một đạo rít gào chầm chầm âm thanh bên trong một đầu trắng loan cốt long xuất hiện tại không trùng hướng kim long đánh tới hai ngày thần long oanh một tiếng đụng vào nhau gào thét quấn quanh cắn xé song long tứ ngược bị hủ phía dưới tiểu yêu từng cái kêu thảm biến mất tại phương xa trong rừng lý thanh nhã kinh hỉ kêu lên mẹ áp long lão tổ giản mua thân ả n h xuất hiện tại không trung quan âm đau đầu nói linh cắt ngươi ngăn chặn nàng linh cắt đắng c h á t nhẹ gật đầu loại tình huống này đ i ệ n hình chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ linh cắt bay ra ngoài tay khẽ vẫy kim long rơi vào trong tay hóa thành bảo trượng kêu lên áp long lão tổ bẩn tăng chuyên tới để lĩnh giáo áp long lão tổ cười ha h à nói hảo dội tay ra cốt long hóa thành quải trượng đầu rồng rơi vào trong tay hai người nháy mắt biến mất ở phía xa quần sân trong o a n minh trận trận văng lên một cái tuổi trẻ tuấn tú bổ tắt chân đạp hoa sen đi tới thi lê nói vẫn tăng văn thủ mời lý tiểu thư chỉ giáo lý thanh nhã lo lắng nhìn xem trương minh hiền trương minh hiền cười nói yên tâm ta không sao lý thanh nhã tức giận đối văn thủ nói ra đi theo ta nháy mắt xẹt qua một đạo thanh quan g biến mất tại thiên không văn thủ mỉm cười một bước một hoa sen thiên ngai hóa g ă n t ứ c mấy cái lấp loe cũng biến mất ở trước mắt quan âm cười nói t i ê u g i a o đạo hữu hiện tại đến thế ngươi chương hai trăm ba mươi năm hỗn độn chặn đường chương hai trăm ba mươi năm hỗn độn chặn đường đột nhiên một tiếng hô quát vang ở không trùng quan âm bồ tát mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy kim giác chính dơ một cái tử kim hổ lô lúng túng đứng tại chuyển xa trên đỉnh núi ngân giác quán giận nói đại ca ta đã sớm cùng ngươi đã nói dạng này không được bồ tát như thế cơ t r í làm sao lại bên trong loại này tiểu kế đúng không quan âm bồ tát quan âm vẫn là ngậm miệng không nói ngân giác lúng túng đem bên hông đối quan âm bồ tát dương chi ngọc tịnh bình thu vào thầm nói n i ê n kỷ càng lớn càng không tốt lắc lư à. quan âm mở miệng nói ra kim linh ngân linh nhanh chóng tối lui kim giác đại vương lắc đầu nói ra không được ngân giác đại vương trịnh trọng gật đầu nói ra không sai không được hai cái la hán từ trên trời đi xuống chắp tay trước ngực thi lễ phía dưới t ế linh vân chu k i n h vân hơi giật mình nhìn xem trong đó một người đầu trọc bạch mi la hán chu k i n h vân thì thầm nói trường mi sư tổ t ế linh vân lập tức q u á t lên hắn không phải trường mi hắn là bạch mi la hán con mắt hơi đỏ lên chu k i n h vân thất lạc cắn môi một cái đúng a hắn là trường mi la hán kim giác a nói tốt người cái trường mi còn dám xuất hiện tại huynh đệ chúng ta trước mặt hôm nay chúng ta liền vì lao ra thanh lý môn u hộ ngân giác kêu lên phí lời gì đánh a kim giác ngân giác nháy mắt cùng bạch mi la hán Cánh trong a La y dài chiến i Hán chỗ, nện cùng n ế một t a h minh thiên tại lúc ư ợ t vòng, khí lãng lan khí ộ h nhất trường kim n La h á thời r ò n g ngâm hộ gầm tựa Trương minh sư hống từng cái la hán hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm hoặc quỳ hình thái khác nhau phân bố tại không t r ú n g ẩn ẩn khí tức tương liên đem trương minh hiên khóa chặt tại không trung trương minh hiên lắc đầu cảm thán nói ta không muốn giết người làm gì nhất định phải bước ta đâu tay tại hư không một nắm thanh bình kiếm từ hư không hiện hiện giữ tại trong tay quan âm cười nói chờ ngươi đ ấ y chắp tay cúi đầu một đạo thải quang xảy qua thất bảo diệu thụ xuất hiện tại không t r ú n g phát ra chung bạc tiếng vang lanh lảnh trương minh hiên cảm giác trong tay thanh bình kiếm kịch liệt r u n động âm thầm thở dài một hơi đem nhẹ bông tay thanh bình kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ như dao long chạm tại thất bảo diệu thụ bên trên. một trận im ắng chấn động không trung xuất hiện một cái khổng lồ đen nhánh lô đen hai kiện trí bảo lõe lên biến mất ở trong lô đen thiên địa khôi phục bình thường trương minh hiên xấu hổ nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm mười tám vị la hán nói ra cái kia hôm nay khí trời t ố t à. phục hổ la hán nổi giận gầm lên một tiếng chết thân hồ rít gào một tiếng trương minh hiên lập tức cảm giác một trận đầu váng mắt hoa dưới chân một trận lảo đảo kém chút rơi xuống đám mây phục hổ la hán trong tay thép vòng ném một cái sang loáng lõe lên hướng trương minh hiên chán mại hạng một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm hùng bi ngăn tại trương xo hùng bi nổi giận gầm lên một tiếng thần lực bộc phát thép vòng nháy mắt bị bắn đi ra hùng bi cẩn thận nói ra thiếu ra đây là cái đại trận hiện tại bọn hắn mười tám nhân khí hơi thở cấu kết nối liền thành một thể đã không kém gì ta ngài về trước đảo nơi này giao cho ta trương minh hiên nhẹ gật đầu vừa cất bước hướng đại trận đi ra ngoài một cái kim bát như lưu tinh hướng trương minh hiên đ ặ t tới hùng bi nhai giang giận d ữ hét cút cho ta trong tay cương xoa cơ vung ra một tiếng tiếng vang đinh thái như cóc kim bát bị hùng bi một côn quất bay mười tám vị la hắn cũng đều là chấn động toàn thân rút lui mấy chút m quan ấm kêu lên trương minh hiên thanh tịnh dương liễu nhánh hất lên một đạo thanh quang hướng trương minh hiên đánh tới trương minh hiên biến sắc ngũ t hải thần quang phiến xuất hiện tại trong tay dùng sức vung lên ngũ hành phun trào r à o sát thanh quang t r ợ t loay lên trương minh hiên phốc một ngụm máu tươi phun ra bay ngược nện ở lưỡng nghi vi trần trên đại trận nháy mắt lại bị gậy trở về hung hăng quẳn xuống đất quan âm nói ra ngươi không cần gửi hy vọng ở sư tỷ của ngươi các nàng tới không được cùng bần tăng đi thôi trương minh hiên trong lòng máy động đây là đối với mình tình thế bắt của ca thiên ngoại một chỗ hỗn độn không gian bên trong bốn người xa xa đối lập một cái là ngồi xếp bằng đài sen sáu trượng kim thân như lai phật tổ một cái là nằm nằm tại phấn hồng liên trên đài tiếu d u n g mặt mũi tràn đầy hở ngực lộ thị phật đà đối diện là đầu đội kim quan anh tư hiên ngang vô đương thánh mẫu cùng vân tiêu vô đương thánh mẫu hai mắt phun lửa nhìn xem phấn hồng liên trên đài phật đà cả giận nói định quan tiên ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta kia phật đà cười hì hì nói hiện tại ta cũng không phải định quan tiên ta là phật giáo định quan hoan hỷ phật vô đương cả giận nói phán giáo tri đồ định quan hỷ phật cười hì hì nói cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mắt thấy tiệt giáo liền muốn phá diệt. ta tội gì cùng hắn cùng một chỗ chịu chết đâu đ ị n h quang hoan hỷ phật đánh giá vô đương thánh mẫu cùng vân tiêu sắc mị mị nói ra hai vị sư tỷ sao không cùng sư đệ tiến đến phương tây sư đệ cam đoan phục thị các ngươi thư thư phục phục như lai nhướng m ẩ y nói ra ngầm miệng đ ị n h quang hoan hỷ phật không nói thêm lời trong mắt mịt mở hiện lên một tia bất mãn vô đương thánh mẫu vân tiêu trong mắt cùng nhau hiện lên một tia t à n khốc vô đương thánh mẫu nói ra đa bảo ngươi là nhất định phải đối tiểu sư đệ xuất thủ đúng không như lai nói ra đại đạo tranh phong không dùng kiếm lượng yên tâm ta sẽ không giết hắn vô đương thánh mẫu quát tốt ngươi cái đ là mấy ngày hòa thượng liền đem ngày xưa tình nghĩa quên không còn một mảnh hôm nay liền để cho ta tới thế sư phó hảo hảo giáo h ớ i ngươi đ ị n h quang hoan hỷ phật cười t ủ n g tỉm nhìn xem vân tiêu nói ra sư tỷ tiểu đệ chơi đ ù a với ngươi vân tiêu dối tay ra hôn nguyên kim đấu xoay tròn lấy từ lòng bàn tay dâng lên cười lạnh nói liền sợ ngươi không chơi nổi đ ị n h quang hoan hỷ phật cười nói nếu như là phong thần trước đó ta gặp được ngươi nhất định quay đầu đốt đi đ nhưng là một cái lượng kiếp trôi qua giữa chúng ta t r a n lệch so với ngươi tưởng tượng còn muốn đại a vân tiêu một trưởng vô g a vậy liền chiến, đi. chiến đấu ở trong hỗn độn khai hỏa hỗn độn từng cái tiểu thế giới như b ọ t khí nháy mắt thành hình có trong nháy mắt phá diệt thiên môn sơn trên không hùng bi giống giận cùng mười tám vị la h á n đánh nhau hoặc thép vòng hoặc kim bát hoặc bảo phiến hoặc túi đủ loại bảo vật hướng hùng bi thay phiên đánh tới dòng ngâm hộ gầm tượng đạp sư hống thần thú cũng c á c h i ể n thần thông hùng bi bận b i ể u chính là tay bận b i ể u bánh xe ố c còn không mang nổi mình ố c trên mặt đất trương minh hiên sắc mặt tái nhuận vô lực nhìn xem quan âm bồ tát không có thanh bình kiếm nơi tay trên lệch thực sự là quá lớn a quan âm nói ra mời đạo hưu đến ta linh sơn làm khách tay khẽ vẫy trương minh hiên lập tức liền bị chói lại, hướng quan âm tay chương â n huy hai trăm ba mươi sáu đại thần xuất hiện nhiều lần mắt thấy trương minh hiên liền muốn rơi vào quan âm trong tay bầu trời tiên nhạc cùng văng lên một cố loan giá xuất hiện tại thiên không loan giá bên trên đứng thẳng mấy cái c ù n g nga thị nữ trương minh hiên cũng nháy mắt ngừng lại thế đi b ị h một tiếng rơi đập trên mặt đất trương minh hiên t h ở phào một hơi cảm kích hướng loan giá nhìn lại chỉ thấy loan giá bên trên lụa trắng rủ xuống nhìn không rõ ràng quan âm lông mày sâu nhăn ánh mắt ba động không chừng nói ra quan âm bãi kiến vương mẫu nương trương minh hiên trong lòng hơi động vương mẫu vội vàng túi người chào nói bái kiến vương mẫu nương nương nương nương vạn phúc kim an một trận tiếng cười từ loan giá bên trong xuyên ra tới nói ra các ngươi thối lui đi thiêu g i a o từ bản cung bảo vệ trương minh hiên lập tức hớn hở ra mà nói đa tạ đa tạ nương nương quan âm còn không nói gì thở dài một tiếng vang ở bầu trời lúc đầu lao tăng không muốn ra tay chỉ thấy một cái hảo phóng quang minh tiểu tụy lao tăng rủ xuống lông máy xếp bằng ở hư không đài sen phía trên phía sau thất thải phật luân tản gia vô thượng u y nghiêm vương mẫu nhàn nhạt, nhạt nói ra nhiên đăng nhiên đăng nói ra gặp qua vương mẫu nương t r ư ơ n g minh hiên bên thai xuất hiện một thanh âm tiểu giá hỏa ta là không thể ra sức t r ư ơ n g minh hiên sắc mặt lập tức liền cổ quan âm mỉm cười nói đạo hưu đi thôi t r ư ơ n g minh hiên nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng quan âm bay đi một đạo hào quang màu trắng như tuyết lói lên lưu quang lập tức bị chặt đứt t r ư ơ n g minh hiên kêu thảm lần nữa rơi đập trên mặt đất mọi người hướng đao quang ra nhìn lại chỉ thấy một cái đại hán cầm trong tay một thanh đen nhánh đại đao đang đứng nơi xa một cái trên đỉnh núi quan âm đau đầu nói ra c i e w chuyện này lại cùng các ngươi vô tộc có quan hệ gì c i e w đem hổ phét đao hướng trên vai m ộ tháng ha ha cười nói nương nương rất thích truyền thuyết thần thoại trò chơi ừm ta cũng rất thích t r ư ơ n g minh hiên vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ nói đa tạ đa tạ hậu ái vụ trộm đánh giá một chút cái này manh h á n đây chính là si vu không phải truyền thuyết hắn chết sao cũng đúng hậu thổ nương nương là cao quý trí t h á n h m u ố n cứu sống hắn quả thực quá đơn giản si vu bất mãn nói nhìn xem trương minh hiên nói ra bên trong khuyết điểm duy nhất chính là người đem tổ vu tạo hình tượng không đủ h ì mãnh tuyệt không giống chứng minh hiên vội vàng giải thích nói cái này ta không biết tổ vu là cái gì hình tượng a mới sẽ không nói là mình ghét bỏ tổ vu không đủ trai c view suy nghĩ một chút giống như cũng là a lập tức nói ra chờ thêm một hồi ta cho ngươi biết trương minh hiên ôm cử nói đa t ạ đa t ạ một cái tiếng cười tại thiên không vang lên c view thuộc về các ngươi v u tộc thời đại đã qua ngươi hảo hảo tránh tại địa phủ phía dưới có gì không tốt nâng cao bụng lớn di lặc nằm tại một mảnh kim vân bên trên h i ệ thân vẻ mặt tươi cười nhìn xem c view c view chắt lưới nói ngươi cũng tới đối trương minh hiên lún vai nói ra ta không giúp được ngươi phật giáo thật là coi trọng ngươi a trương minh hiên đắng chát cười một tiếng ta tình nguyện không cần loại này nhìn xem quan âm lần này không nói thêm gì nữa trực tiếp đậu thủ trương minh hiên tại một đạo thanh quang bao phủ xuống hướng quan âm bay đi một đạo thải quang t r ợ t l ó e lên trương minh hiên lần nữa quẳng xuống đất nằm trên mặt đất cái hố bên trong không còn gì để nói lần này lại là ai liền không thể sớm một chút xuất thủ sao ngần đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời một cái thanh ý tiên nữ chính thanh tú động lòng người đứng vững thanh ý tiên nữ cười hì hì nói nghe nói các ngươi bởi vì thiếu lâm tự sự t ì n h giận cho đánh m è o trương minh hiên cái này thiếu lâm người là ta giết h ủ y là ta hủy các ngươi giận cho đánh mẹo một con kiến hôi cho hà giận thật sự là h ủ phong thật to đầu chứng minh h i ê n trong lòng một trận khó chịu sâu k i ế n a di lạc cười ha hả nói thanh loan tiên tử đ ặ t ma làm việc ta phật môn cũng là sâu cho lài đục ũ n g không báo thù cho hạ giận chi vì lần này chỉ vì hiểu rõ nhân quả ma tới thanh loan cười h ì h ì nói đ ặ t ma trước khi chết thế nhưng là nói a hắn nói linh sơn phật đà bồ tát khi dễ hắn là mới phật đủ kiểu làm đ ụ mới khiến cho hắn xấu hổ giận d ữ phía dưới đi này đường tà đạo các ngươi còn lấy hắn lấy làm hổ thẹn thật sự là b u ồ n c ư ờ i di lạc tiếu dung thu hồi nghiêm túc nói ra việc này bẩn tăng chắc chắn từng cha thanh loan cười hi hi nói vậy ngươi mau trở về cha a một cái bất đắc dĩ thanh n m vang lên nói ra thanh loan đạo hữu đã lâu không gặp một cái u buồn thanh niên xuất hiện tại không trung thanh loan kinh ngạc nói khổng tuyên khổng tuyên nhẹ gật đầu nhiều đánh giá v à i lần trương minh hiên thanh loan cười hì hì nói khổng tuyên các ca bọn hắn thả ngơi ư ra t r ư ơ n g minh hiên cái này dạng này nằm sấp hướng bầu trời bay đi căn bản là lười nhác vùng đ ấ y đột nhiên chấn động c ấ p tốc hạ xuống t r ư ơ n g minh hiên trong lòng cảm t h ắ n một câu quả nhiên to lớn va chạm cảm giác chuyển đến quan âm thu hồi tay cũng âm thầm cảm t h ắ n một câu quả là thế một cái tóc dài xóa vai người mặc màu đen huyền y trung niên chậm rã chắp hai tay sau lưng đứng ở không trung vẻ lo lắng khuôn mặt tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua nói ra rất lâu không có náo nhiệt như vậy khổng t u y ê n n h u mày nói ra minh hà giáo chủ minh hà đánh giá khổng tuyên nói ra tiểu bối ngươi không tệ khổng t u y ê n cười cung kính thi lên ó i đa tạ tiền bối khích lệ lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi từ minh hà sau lưng n ả y ra hưng phấn chạy đến trương minh hiên bên người hồng hải nhi dương dương đắc ý nói ta đem ta ông ngoại gọi tới lợi hại đi trương minh hiên tằng hắng một cái giơ ngón tay cái lên nói ra lợi hại thật lợi hại lý thanh tuyền đưa tay đem trương minh hiên lôi ra đến đánh giá trương minh hiên kinh ng không nghĩ tới n g ư ơ i gây hai họa bản lĩnh như thế lớn trước kia thật sự là xem thường n g ư ơ i a lúc này một người mặc màu xanh n h ạ t tăng bảo đi chân trần lão phật bưng lấy một cái lưu ly li thuốc cấm xuất hiện tại thiên không cung kính thi lê nói d ư ỡ n sư gặp qua minh hà giáo chủ minh hà lãnh n ạ o lắc đầu nói ra ngươi không được d ư ỡ n sư lưu ly li phật cười khổ nói ba giới năng cùng giáo chủ kẻ tranh tài l ắ c đắc không có mấy hai nhóm người đúng đúng chỉ thật lâu nhưng đang ung dung nói ra lui tiêu t ụ thân ảnh biến mất tại thiên không khổng tuyên nháy mắt biến mất không biết tung tích quan âm vung tay lên phật giáo rất nhiều la hán bồ tắt tất cả đều thu nhập trong tay háo, vương mẫu cười nói các vị đạo h ư u có thời gian mời đến ta giao chỉ làm khách thanh loan cười hì hì nói có thời gian sẽ đi tiểu nữ tử còn muốn trở về hầu hạ nương nương liền đi trước một bước thở dài cảm thán nói nương nương đi trước càng ngày càng khó hầu hạ cũng không biết có phải là lớn tuổi thanh em vừa dứt bầu trời một đạo sấm sét vang lên thanh loan kêu t h ả m một tiếng toàn thân bốc khói rơi xuống khỏi mặt trong núi rừng một đám người nháy mắt n é n cười tự liền minh hạ đều khỏe mắt bất an run run hai lần chương minh hiên ngượng ngùng cười hai tiếng ô n quyền đi một vòng túi người chào nói đa t ạ các vị tiền bối ân cứu mạng về sau nếu có cái gì sự tỉnh nhưng xin phân phó. s i viu khiêng đại lao một bước bước đến trương minh hiên bên người nói ra hiện tại thật là có chuyện trương minh hiên lập tức nói ra n g ư ờ i nói s i viu tàng h ắ n g một cái nói ra nương nương nói vì cái gì truyền thuyết thần thoại trong trò chơi có được cái khác m ờ i một vị tổ vu mà không có hậu thổ tổ vu có phải hay không là người lối nương nương có chỗ bất mãn Ừm. nơi này hẳn là bổ sung một cái rất tức giận biểu lộ chương ba trăm linh bảy phiên bản thăng cấp chương ba trăm linh bảy phiên bản thăng cấp trương minh hiên lập tức ủy khuất kêu lên oan buồng a ta thế nhưng là tôn kính nhất hậu thổ nương lương lấy thân hóa luôn hồi t ạ phúc thương sinh đây là rất lớn công đức ta về phần tại sao không có hậu thổ nương nương ngươi có thể đi xem xét trong trò chơi anh hùng còn sống đại thần ta là một cái đều không có tạo nên si vu hiếu kỳ hỏi đây là vì cái gì trương minh hiên ngượng ngùng nói đây không phải sợ bị đánh sao si vu khinh bị nói hiện tại ngươi cũng không có thật nhiều ít nương nương ta là dẫn tới chính ngươi nhìn xem xử lý đi ngón tay đối trương minh hiên một điểm trương minh hiên trong đầu lập tức xuất hiện thập nhị phúc hình ảnh có lục t ú c bốn cánh đục thật thà như hòn túi có thân chi mặt người đủ thừa lưỡng long có đầu thú nhân thân người khoác vải đỏ hai xuyên hòa xạ chân đạp hòa l ong sivu nói ra đây chính là một ư ơ i hai tổ vu hình tượng ngươi cho đổi tốt trương minh hiên vũ bộ ngực bảo đảm nói yên tâm đi nhất định sivu ha ha cười nói vậy là tốt rồi ta cáo tử lập tức đội địa biến mất vương mẫu cũng k h ô n g chế loan giá biến mất tại thiên không trương minh hiên đối l ã n h nạo minh hà giáo chủ ô m quyền t h ở giải nói đa tạ giáo chủ đến đây hỗ trợ minh hà đánh giá trương minh hiên nhữ mày nói ra ngươi thực lực tại kém trương minh hiên ngượng ngùng nói ra thiểu nhân tu hành thời gian quá ngắn minh hà nhẹ gật đầu nói ra nhưng là không nghĩ tới ngươi có thể kết súng như thế nhân mạnh cũng coi là bản sự phi phạm trương minh hiên khiêm tốn nói bọn hắn đều là cho ta sư phó mặt m ũ i minh hà đột nhiên nhớ g mày nói ra n g ư ơ i muốn đi nơi nào chỉ thấy hồng hà nhi chính cùng lấy lý thanh tuyền rón rén hướng trong núi rừng chạy tới hồng hà nhi cả kinh kêu lên không tốt bị phát hiện lập tức có cảng liền chạy minh hà dối tay ra một đạo máu chạy cuốn lên gào thảm hồng hà nhi bay trở về mình trong tay trương minh hiên kinh ngạc nhìn một mặt này minh hà một tay nhắc lấy không ngừng dãy dụa hồng hà nhi một bên xin lỗi nói để đạo hữu chê cười trương minh hiên liên tục cười làm lành nói ra không có hồng hà nhi rất đáng yêu minh hà dẫn theo hồng hải nhi lóe lên xuất hiện tại bên cạnh trên đỉnh núi đem hồng hải nhi hướng trên đ u ổ i vừa để xuống còn víu vào ba ba đánh lên hồng hải nhi một bên dãy rủa lấy một bên thê thảm kêu minh hà một bên đánh một bên nói ra cho ngươi đi đánh t h ụ c sơn cho ngươi đi đánh thiếu lâm để ngươi tại trên mạng lừa gạt tiền còn gạt ta nói ngươi bị hòa thượng truy sát hồng hải nhi một bên dãy rủa một bên thê thảm kêu lên ông ngoại ta biết sai ta cũng không dám nữa minh hà bất vi sở động một bên đánh một bên nói ra để ngươi không coi trọng cha ngươi để hắn cùng hồ ly tinh quỷ hồn hồng hải nhi không phục kêu lên cửa này ta chuyện gì ngươi muốn đánh tới đánh lao ngưu a minh hà nói ra hiện tại đánh trước ngươi đợi chút nữa liền đi đánh hắn hồng hải nhi nhà một tiếng tiếp tục kêu thảm lý thanh tuyền dạo bước đi đến trương minh hiên bên cạnh nhìn xem trên đỉnh núi thê thảm một màn chật chật nói may m à ta không có ông ngoại ừ m cũng không có ra ra trương minh hiên cảm thán nói đúng vậy a ra ra ngươi đi sớm trương minh hiên cùng lý thanh tuyền trở lại huyền không đảo bên trên một lát sau lý thanh nhã tiện tay cầm trường kiếm trở về trương minh hiên lập tức tiến lên hỏi ngươi không sao chứ lý thanh nhã mỉm cười lắc đầu nói ra văn thủ bồ tát không có làm tổn thương ta trương minh hiên hỏi mẹ nuôi đâu lý thanh nhã thần sắc quỷ dị nói nương đem linh cắt bồ tát trói lại mang về trói lại trương minh hiên giật mình làm à n trướng kim dây thường đi trương minh hiên hiếu kỳ hỏi mẹ nuôi sẽ xử trí như thế nào hắn lý thanh nhã do dự một chút truyền thông nói nương coi trọng linh cắt định phong châu trương minh hiên kinh ngạc nói linh cắt sẽ không cho đi lý thanh nhã nói ra vậy ai biết đâu một trận phong ba như vậy quá khứ phương thị dần dần lại có yêu đến đây đối với huyện không đảo càng thêm kính sợ trong thành trường ăn trong một gian khách sạn mặt t r ì n h sử mặc ba huynh đệ còn có ớt chỉ bảo kỳ song song nằm ở trên giường t r ì n h sử bật bất ta nói đại ca chúng ta như vậy được không ấ t chỉ bảo kỳ cũng trần trờ nói đúng vậy a phụ thân biết sẽ đánh người a t r ì n h sử mặc ngáp một cái nói ra yên tâm đi không có chuyện gì chúng ta là võ tướng học những cái k i a chi hồ giả giả có ích lợi gì còn không bằng chơi vài ván hỏng hoang thần thoại luyện tập một chút chiến thuật t r ì n h sử lượng xuất ra điện thoại nói ra không sai không sai chúng ta đây là tại luyện tập chiến thuật cũng không phải đang trốn học mở ra điện thoại kinh ngạc nói làm sao muốn thu tiền t r i n h sử bật cười ha hả nói đổi mới mà thôi chỉ là một trăm thế thao tệ rất ít đi trả tiền đổi mới đ a o loạt sau một lát đổi mới kết thúc bao la vô ngần tinh hại bên trong một bên làm ấ y trục đạo hóa đá cự nhân đứng vững một bên khác là sắc thái tươi sáng sinh động như thật mười cái anh hùng t r i n h sử bật nhãn tình sáng lên phát hiện thạch cự nhân bên trong một cái cự nhân xuất hiện tại phía trước nhất cùng những cái kia mơ hồ cự nhân khác biệt người khổng lồ này ngũ quan rõ ràng tiên váy b ồ n g bền giống như sắp sống tới đồng dạng chinh sử bật ngưng thần nhìn về phía cái này thạch cự nhân trong lòng xuất hiện một văn hậu thổ nương lương mười hai tổ vu chi đại địa tổ vu hậu thân hóa thiên địa cấu tạo lục đạo luân hồi tại thiên địa có công lớn cũng xưng là bình tâm nương nương nhưng kích hoạt giá cả một vạn thế thao tệ trình sử bật lập tức đau lòng nói lại muốn một vạn đắt như vậy a do dự một hồi vẫn là nói ra kích hoạt tượng đá bên trên một trận kim quan g b ắ n ra người mặc cung trang lưu tiên váy hậu thổ nương nương sinh động như thật xuất hiện tại không gian bên trong sau đó trình sử bật kinh ngạc phát hiện thương thành vậy mà cũng c ó đổi mới từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh uy manh thần thánh làn ra xuất hiện tại trong thương thành mười hai tổ vu vậy mà đều đổi mới ra về phần giá cả còn có thể mua mua mua tế đàn bên trên mấy cái thần ma đứng v ữ n g có chân đạp hỏa long trúc dùng có chân đạp hắc lòng tay c u ố n thanh mãng cộng công có đầu hổ thân người cường lương có thân hổ m ớ i đôi đích thiên ngô còn có chính là tay đánh làm dù tay náo dài tiền máy sau đầu lục đạo thần luân n ở rộ hậu thổ lẫn nhau ở giữa quan sát lẫn nhau một trận cười ha ha cộng công nắm chặt nắm đấm nói ra ta cảm giác lực lượng càng thêm cường đại thiên ngô bất m ặ n nói lao tam ngươi dùng như thế nào một cái mới anh hùng ngươi đừng hại chúng ta a hậu thổ trong thổ truyền g a trình sử bật thanh âm kỹ thuật của ta ngươi cứ yên tâm đi thiên ô nói ra ta tuy đối diện m anh hùng cũng xuất hiện là đế tuấn trình sử bật dỗi ra ngón tay nhấc câu kêu lên người qua đây a đế quân cười lạnh nói chả lẽ lại sợ ngươi là tình một viên khổng lồ sao trời lôi kéo thật dài diễm đuôi hướng trình sử bật đập tới t r i n h sử bật vội vàng hướng bên cạnh né tránh quắt lục đạo luân hồi sáu cái đen nhánh lỗ đen xuất hiện ở phía sau thổ trước mặt lỗ đen xoay tròn sáu cỗ màu đen gió lốc bắt lấy đế tuấn đế tuấn kinh hoảng dậy rồi lấy đáng tiếc cũng không làm nên chuyện gì từ lục đạo luân hồi ở giữa thoáng qua một cái nháy mắt biến thành một con con cựu nhỏ bất lực be be gọi hậu thổ dưới chân nhẹ nhàng r ấ t mạnh bầu trời vang lên một thanh âm tiến xích hà một giết t r i n h sử bật cả kinh nói ta đi cái này cũng quá mạnh đi phát ra một trận cản dỡ cười to v e đường hậu n ệ một bên vây quanh dãy núi tranh né bình thường khóc thút t h í nói lại ca làn ra không, phải không dùng à. cái này thiên ngô là ta gặp được khó đối phó nhất đích thiên ngô chương ba trăm linh tám mời người chương ba trăm linh tám mời người không lâu sau đó trò chơi kết thúc trình sử bật nằm ở trên giường dương dương đắc ý nói hậu thổ nương nương thật là mạnh a treo lên đánh đế tuấn không có áp lực vất chỉ bảo kỳ cũng mang ý c ư ờ i nói cái này làn ra quả thực quá tuyệt hậu nghệ bị ta đánh đ ề u cha gọi mẹ linh sơn đại nhật như lai phật hai mắt phun l ử a nhìn xem điện thoại trong tay vừa dùng lực răng dắt một tiếng tinh mỹ điện thoại lập tức vỡ nát bên cạnh hoan hỷ phật bất mãn nói ra âu xảo ngươi đừng cứ mãi dùng đế tuấn a rõ ràng ngươi chơi rất k đại nhật như lai cả giận nói chỉ là một cái hậu thổ như thế nào là cha ta đối thủ chương minh hiên dám như thế nhục ta hoan hỷ phật nhún nhún không có vấn đề nói trước đó ta còn chơi đông hoàng bị hậu nghệ giết cái không chừa mảnh giáp đâu đây đều là giả l ụ c á p hít sâu mấy hơi chậm rãi bình tĩnh trở lại dỗi tay ra một khối bảo ngọc xuất hiện tại trong tay thái dương chân hòa bước lên bảo ngọc hòa tan biến thành một cái tứ phương điện thoại trận pháp khắc cấn trong đó tay khẽ vây c h ó i buộc tại không trung một hạt tín ngưỡng điểm sáng bắn vào mới trong điện thoại di động khởi động khởi động máy look p nói ra lại đến toàn dân đều đắm chìm trong trong truyền thuyết thần thoại dùng thần thoại trong truyền thuyết anh hùng k ề vai chiến đấu phi thiên nhập địa đánh nát sơn hà phá diệt bầu trời vô hạn phóng khoáng nhiệt huyết trương minh hiên ôm nhà nhà c a o mày đi tại bờ sông nha nha t ỏ m ỏ nhìn trương minh hiên dội ra ngón tay đầu hướng trương minh hiên trong lỗ mũi cắm xuống trương minh hiên a một tiếng liền vội vàng lắc đầu hất ra nha nha o a một tiếng khóc lên trương minh hiên vội vàng dụ dô nói đứng khóc đứng khóc ta cho ngươi cắm còn không sao lý thanh nhã bước liên tục nhẹ nhàng từ đằng xa đi tới tiếp nhận nha nha cười nói ra ngươi cái này mấy ngày thần b trương minh hiên nhìn phía xa tuyết trắng mênh mang đỉnh núi nói ra thanh nhã tỉ đây là sắp qua tết đi lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra không sai a trương minh hiên cười h ắ t h ắ t nói ta không phải đáp ứng trợ giúp tề linh vân tu hành sao lý thanh nhã một đôi mắt đẹp nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên tiếp tục nói ra ta dự định làm một cái vượt năm tết tối cũng coi là tề linh vân thủ tú lý thanh nhã cười nói ra vậy ngươi liền đi làm a trương minh hiên khổ n a o nói ta đây không phải đang suy nghĩ tiết mục sao lý thanh nhã ôm nhà nhà phiêu nhiên mà qua cười nói ngươi từ từ suy nghĩ trương minh hiên hướng về sau một năm mặt hồ một mảnh gợn sóng nhấc lên ngâm trương minh hiên nước chảy b è o trôi trương minh hiên nằm ở trên mặt hồ nghĩ một lát con mắt mở ra mở ra điện thoại trong màn hình xuất hiện vũ thần thân ảnh vũ thần cười nói lại có chuyện gì trương minh hiên hh t t nói ra không có việc gì chính là quá lâu không gặp vũ thần tỷ thật n h ớ ngại vũ thần giận trách lời này của ngươi vẫn là đi cùng thanh nhã tỷ nói đi mau nói chuyện gì không nói t a nhưng treo a trương minh hiên vội và nói g n đừng đừng thật là có chút chuyện vũ thần nói ra nói đi chuyện gì trương minh hiên nói ra ngươi nhìn cái này cũng sắp hết năm tất cả mọi người muốn g ắ t đêm kỳ thật cũng rất nhàm chán ta nghĩ là một cái vượt năm buổi hòa nhạc ngươi nhìn ngươi có không có thời gian tới biểu diễn một cái tiết mục vũ thần kinh ngạc nói ta c h ơ n g minh hiên mong đợi nhẹ gật đầu vũ thần cười nói chúng ta đều không hề hết năm thuyết pháp này bất quá ngươi đã đều sách ra ta liền đi cho ngươi đạn cái từ khúc đi c h ơ n g minh hiên lắc đầu cười hh t t nói không cần đạn từ khúc ngài tiết mục ta đã sắp xếp xong xuôi vũ thần cười nói ra lại tại tính toàn ta ta qua mấy ngày liền đi qua chứng minh hiên ôm quyền nói ra đa t ạ đa tạng c h n g minh hiên suy nghĩ một chút lại kết nối hứa đạo trưởng cười nói hứa đạo trưởng đã lâu không gặp a hứa đạo trưởng cười ha hà nói gặp qua đạo hữu trương minh hiên hỏi cô nhi viện cùng viện dưỡng lao hiện tại khiến cho thế nào hứa đạo trưởng hài lòng ruột dâu nói ra hiện tại viện dưỡng lao cùng cô nhi viện đã trải rộng mấy cái quốc gia đang theo tây n h u hạ châu lan tràn mà lại chúng ta còn mở nôi u tàn viện vì nhân sĩ tàn tật cung cấp sinh hoạt bảo hộ cũng dạy bọn họ nhất định sinh hoạt kỹ năng trong mắt không nói ra được đại ý liền tranh lệnh đối trương minh hiên nói nhanh khen ta nhanh khen ta a trương minh hiên ôn quyền cười ha hà nói đạo trưởng từ bia hứa đạo trưởng hồng quang đầy mặc khiêm tồ nói đều là đạo hữu công、lao. t r ư ơ n g minh hiên trước mắt nói ra đạo trưởng có muốn hay không lại mở rộng một chút đạo giáo thanh danh hứa đạo trưởng nhãn tình sáng lên nóng bỏng nói đạo hưu còn có cái gì tốt chủ ý sao t r ư ơ n g minh hiên cười tủm tìm nói ta dự định tại tết chi dạng xử lý một cái tết tối đặc biệt vì đạo trưởng ngươi chuẩn bị một cái tiết mục đạo trưởng định như thế nào hứa đạo trưởng vội vàng thở dài nói đa tạ đạo hưu đa tạ đạo hưu t r ư ơ n g minh hiên cười ha h à nói không cần k h á c h khí ta nói thế nào cũng là đạo giáo một phân tử thành đạo giáo phát triển cống hiến một phần lực lượng của mình cũng là nên hứa đạo trưởng vội vàng nói đạo hưu sau đó một lát ta cái này xuất phát trương minh hiên nói ra không cần vội vã như vậy hứa đạo trưởng nói ra sớm đi đến cũng dễ tìm điểm làm chuẩn bị điện thoại một chàng hứa đạo trưởng chỉnh lý một chút y quan dương dương đắc ý nói ta cũng phải lên video vội vàng hướng ra ngoài phóng đi kêu lên xuất phát trương minh hiên mộng bức nhìn xem đột nhiên đen xuống màn hình cảm thán nói cái này lao đạo sĩ tuyệt không một r ọ n g về sau vẫn là ít hợp tác với hắn trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra giúp ta thêm một chút k h ổ n g viện nhan hồi hào hữu trương tiểu pham thanh â m trong đầu nhớ tới、tốt. trương minh hiên nhìn thấy hảo hữu liệt biểu quả nhiên xuất hiện một cái nho sinh ảnh chân d u n g ngay cả đối phương đồng ý đều không cần trương minh hiên tự nói thầm nói ta như vậy có phải là xâm phạm đối phương tư ẩn quyền màn hình mở ra nhan hồi kinh ngạc nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên cười ha hả khua tay nói nhan phu tử tốt lần trước khai phủ đại điện từ biệt rất là tưởng nhớ a nhan hồi cười nói trương công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ trương minh hiên nói ra không việc gì không việc gì nhan hồi nói ra trương công tử có chuyện gì tìm lão phu trương minh hiên cười hì hì nói nhan phu tử có muốn hay không để k h ổ n g viện thanh danh lại lên một tầng nữa nhan hồi cười ha hà nói trương công tử có gì chỉ giáo trương minh hiên nói ra ta dự định tại tết chi dạng xử lý một trận tiệc tối đặc biệt vì k h ổ n g viện chuẩn bị một cái tiết mục nhan hồi chắp tay chào nói đ à tạo trương công tử sau đó cười nói ta còn có một chuyện muốn nhờ trương minh hiên kinh ngạc nói mời nói nhan hồi cười nói mời trương công tử vì ta nho ra mở sách một bộ trương minh hiên xứng sở cười nói do ta viết sách đều là trí dị tiểu thuyết các ngươi cũng vừa ý nhan hồi cười nói trương công tử lời ấy kinh ngạc công tử viết cố sự có yêu hận tình cứu có quái đảng không ly kỳ, trương u a gì một p c minh t c t hiên g i ôm quyền nói ra ta minh bạch chuyện này ta đáp ứng bất quá chỉ sợ muốn bao nhiêu chờ một đoạn thời gian cảnh trương n g t minh hiên cười nói ra cái kia tiệc tối sự tình nhan hồi cười ha ha nói loại chương u ba trăm chối. t ư ơ n linh chín an tết đêm trước chương ba trăm linh chín an tết đêm trước hôm sau trời vừa sáng t r ư ơ n g minh hiên trong mơ mơ màng màng liền nghe phía ngoài thanh â m liệu dĩu dỗi cái lưng mệt m ỏ i vớt v ú t nhập nhèm con mắt đứng dậy mở cửa xem xét chỉ thấy lý thanh tuyền hồng hải nhi vũ thần còn có tấn dương còn có một con tiểu hồ ly chính cùng nhau ghé vào trên một cái, bàn, trước mặt từng cái màn hình bắn ra đến bên trong thần ma luận đấu tấn dương kinh hoàng kêu lên thật đáng sợ thật đáng sợ thanh tuyển c ủ cô cô có người cầm tiện b ắ n ta lý thanh tuyển không cao hưng nói ra người đánh hắn a tấn dương nói ra được rồi chỉ c h ố c lát một thanh em vang lên huyền trang một giết chứng minh hiên xứng sở đường tăng ngươi không hảo hảo đi lấy kinh chơi cái gì trò chơi a tấn dương ủy khuất nói thanh tuyển cô cô ta đánh không lại hắn lý thanh tuyển nói ra xem ta ta báo thủ cho n g ư ờ i chỉ chóc lát lại một thanh em vang lên huyền trang song sát lý thanh tuyển nổi nóng kêu lên ra h ỏ này làm sao lợi hại như vậy sau đó một thanh em vang lên tiểu tuyết kết thúc u y ờ n trang lý thanh t u y ề n hưng phấn kêu lên tiểu tuyết làm được tốt điểm tâm cho ngươi thêm n ù i gà trương minh hiên chật chật nói không nghĩ tới tiểu hồ ly vậy mà lợi hại như vậy một đợt thao t á c mãnh như hồ a thật sự là người không thể xem bề ngoài chỉ chốc lát hoàng hậu bưng hai mâm đồ ăn đi tới cởi nói đ ừ n g đùa đều tới dùng cơm t h ấ n dương đầu đều không nhấc nói ra mẫu hậu chờ một lát hoàng hậu nói ra nhanh lên a quay người tiếp tục đi bưng thức ăn qua rất lâu bữa cơm này đồ ăn ăn vào miệng lý thanh tuyển một bên gặm một khối xương sườn hưng phần nói lần này đối thủ thật ra sức kém một chút lên t u a tấn dương cũng hưng phấn liên tục gật đầu nói ra tiểu tuyết thật là lợi hại a c ạ n một quả trứng gà phóng tới tiểu tuyết trong chén nói ra tiểu tuyết đây là ban tường h ngươi tiểu tuyết vênh váo tự đắc nhẹ gật đầu trương minh hiên cười ha hả đối vũ thần nói ra vũ thần tỉ làm sao ngươi tới nhanh như vậy vũ thần trong mắt hơi h i ế p nói ra làm sao không chào đón trương minh hiên vội vàng giải thích nói sao có thể a hoan n h ê n h o a n n h ê n nhiệt liệt hoan n h ê n vũ thần cười khúc khích nói ra ngươi a vẫn là một cái đại hải tử vũ thần hiếu kỳ nói ra nghe nói phật giáo tìm ngươi phiền t o á i trương minh hiên hử một tiếng nói ra một đám không biết sống chết đồ vật vũ thần tỷ ta và ngươi nói a ngày đó nếu không phải bọn hắn chạy nhanh ta liền tất cả đều đem bọn hắn lưu lại từng cái lấy máu lửa ư ra phơi thành người khô hồng hà i nhi tiếp lời nói ra ta biết người khô g i ò n mùi thịt gà. trương minh hiên t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói ra về sau không cho phép ăn người hồng hà i nhi ngượng ngùng nói ta biết mấy người cười cười nói nói điểm tâm kết thúc lý thanh tuyền bất mãn binh, binh bang i n b bang theo thường lệ đi thu thập bộ đồ ăn tấn dương lôi kéo hồng hà nhi cánh tay hai người chạy như một làng ó i vũ thần tò mò nhìn trương minh hiên nói ra ngươi dự định để ta biểu diễn cái gì t r ư ơ n g minh hiên cười hh t t nói ra nhìn một chút ngươi điện thoại vũ thần xuất ra điện thoại mở ra thế thao nhìn một hồi t r ư ơ n g minh hiên phát tới tư liệu thổi phun một tiếng bật cười p h á t hải không biết yêu ngươi thật làm cho ta hát cái này ha chương minh hiên cười hh t t nói thế nào vũ thần tỷ ngươi dám không vũ thần ngạo nghề nói cái này có cái gì không dám phật giáo chẳng lẽ còn dám tìm lão mẫu phiền phức hay sao điện thoại vừa thu lại nói ra bài hát này ta hát định chương minh hiên giơ ngón tay cái lên nói ra vũ thần tỷ cố lên ngươi có thể đi tìm hồng tụ thương lượng một chút phới nhạc vấn đề vũ thần lật ra một cái liếc mắt nói ra ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm thật đúng là lưu l o a ta chỉ chốc lát t ế linh vân bay đi lên tìm tới ngay tại trong lương đình trương minh hiên nói ra ngươi tìm ta trương minh hiên cười nói ta để ngươi nghiên cứu âm nhạc ngươi nghiên cứu thế nào t ế linh vân có chút trầm mặt một hồi nói ra nhạc chi đạo bác đại tinh thâm ta ngay cả gia lông đều không được đến trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra ai bảo ngươi nghiên cứu nhạc đạo hồng tụ liền không có dạy ngươi ca hát sao tề linh vân gật đầu nói ra dạy nhưng là ta cảm thấy hát khúc là tiểu đạo như muốn đi nhạc chi đạo nhất định phải tinh thông các loại nhạc ký chỉ quyết một khúc động vật tài năng xuất chúng trương minh hiên im lặng nhìn xem tề linh vân nha đầu này làm sao đầy đầu đều là tu luyện đầy đầu đều là nói trương minh hiên vẫy vẫy tay nói ra tới ta nơi này có mấy bài hát khúc ta dạy cho ngươi tập luyện một chút ngươi chuẩn bị lên đài biểu diễn thế linh vân kinh ngạc nói ta biểu diễn trương minh hiên đứng dậy nói ra không sai chính là ngươi đi theo ta tay một chỉ một cánh cửa xuất hiện tại trước mặt trương minh hiên một bước bước vào trong cánh cửa thế linh vân do dự một chút cũng đi theo đi vào tiểu thế giới bên trong mây trắng phía trên trương minh hiên bắt đầu chỉ đạo tề linh vân một lát sau trương minh hiên im lặng nói muốn vũ mị vũ mị một điểm hiểu không nói cho ngươi bao nhiêu lần vũ mị a tế h linh vân khó chịu đánh lấy một trăm thanh lịch dù giấy cũng nổi nóng nói không hiểu trương minh hiên nổi nóng nói ra ngươi có còn muốn hay không báo thủ tế h linh vân khẩu khí lạnh leo nói ra nghĩ trương minh hiên nói ra vậy liền quyến rũ a tế h linh vân khó chịu đánh lấy một cái dù che mưa thất tha thất t h ể u b ư ớ c liên tục nhẹ nhàng sắp mặt treo cứng ngắt tiêu dùng hứa đạo trưởng nhan hồi lý bạch bọn người liên tiếp đến trương minh hiên cười ha hả cho bọn hắn ăn bài ghi chép nhạc khúc chỉ đạo bọn hắn tập luyện thời gian một ngày một ngày quá khứ thế tục giới năm vị cũng càng ngày càng nặng các nhà các hộ bắt đầu mua sắm đồ tết trên đường cái một đ á m tiểu hài tử mặc mới tinh áo đông cao hứng quan sát hai bên thỉnh thoảng còn chạy đến trong quán cầm lấy đồ vật nhìn kỹ một đoạn thời gian những cái kia tiểu thương đồng dạng đều là cười ha hả nhìn xem bọn hắn cũng không cũ trục nhìn xem bọn hắn trên quần áo in thái cực đồ liền biết đây là cô nhi viện cô nhi đều là người đáng thương đại đa số người đều bao dung mấy phần có ít người sẽ còn đưa một chút đồ vật cho bọn hắn bảo, bảo lôi kéo ca ca của mình tay hưng phấn nói ca ca ta cảm giác thật hạnh phục ca Thủ hộ cũng Đây đều là l công a thủ hộ đắc ý nói là đúng thế long tuyển lao sư đã nói muốn thu ta làm đồ đệ chờ ca ca có bản lánh liền có thể báo đáp bọn hắn bảo bảo nghiêm túc nhẹ gật đầu một màn này tại rất nhiều rất nhiều địa phương trình diễn trước k i a đối với mấy cái này cô nhi mà nói ăn tết không thua gì một trận thái kiếp không biết bao nhiêu tuổi già cô đơn chết tại đói khổ lạnh leo bên trong nhưng là hiện tại bọn hắn từng cái vui cười lấy nên đón năm mới giờ phút này bọn hắn không thể nghi ngờ là hạnh phúc chương ba trăm mười người xem chương ba trăm mười người xem chương minh hiên c h ắ p hai tay sau lưng đi tại tiểu thế giới bên trong tại từng cái chàng cảnh bên trong tuần tra đi đến lý bạch chàng cảnh thời điểm chỉ thấy lý bạch chính khó chịu thấp giọng hát cách đó không x a một người mặc áo đỏ nữ tử chính lười biếng ghé vào trên một cái b à n xử lấy cái cảm cười t ù n g tỉm nhìn xem lý bạch trương minh hiên đi qua cười nói ra ngươi là đào hoa tiên đúng không đào hoa tiên quay đầu nhìn xem trương minh hiên cười duyên nói ngài gọi ta hoa đào l i ề n tốt trương minh hiên nhìn xem nàng dung nhan xinh đẹp trong lòng một trận tâm động vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên cạnh phong cảnh lúng túng nói cái kia ngươi ở tại nơi này đã quen thuộc chưa đào hoa tiên mặt mày ẩn tình nhìn xem lý bạch nói ra quen thuộc ta có bạch lang tại vô luận là ở đâu bên trong ta đều quen thuộc trương minh hiên khỏe m kém chút té ngã trên đất đảo hoa tiên vội và nói lý lang cẩn thận lý bạch liên tục khoắt tay nói ra không có việc gì không có việc gì chứng minh hiên nhìn một chút đảo hoa tiên lại nhìn một chút toàn thân không được tự nhiên lý bạch tiếp tục như vậy không thể được chậm chế tập luyện a chứng minh hiên c h ư ớ c mắt nói ra hoa đảo cô lương ta nơi này còn có một cái tiết mục ngươi có hứng thú sao đào hoa tiên không chút do dự lắc đầu nói ra không hứng thú nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem lý thái bạch miệm bên trong thì thầm nói rất đẹp trai tốt có khí chất chứng minh hiên bất đắc dĩ nhìn xem phạm hoa si đào hoa tiên thương hại l ư ờ n lý bạch một ch ngươi có không có phát hiện ngươi cùng lý bạch ở giữa không có cộng đồng chủ đề đào hoa tiên không thèm để ý nói chúng ta quen biết thời gian còn t h i ế u a chờ thời gian dài cộng đồng chủ đề liền có a trương minh hiên hiện tại nói ra ngươi không có phát hiện đây chính là một cái cơ hội rất tốt sao các ngươi cùng nhau lên đài hiến nghệ cùng một chỗ tham gia cái này t h a ệ tối tại các ngươi cộng đồng nhân sinh bên trong trên trời đ ù n g trang diễm mặn một bút đào hoa tiên nhãn tình sáng lên cười duyên nói tiểu ca nói rất có đạo lý đâu trương minh hiên cười nói ngươi đáp ứng đào hoa tiên nói ra như thế chuyện tốt thiếp thân ha có từ chối lý lẽ trương minh hiên dùng mình một cái vội vàng đem ca từ phát cho đào hoa tiên nói ra n g ư ơ i trước nhìn một chút ta đi cấp người ghi chép từ khúc nói xong có c ẳ n g l i ề n chạy trương minh hiên hoài nghi cùng cái này đào hoa tiên tiếp xúc nhiều hơn chính mình cũng có khả năng bị h ố n c o n g một cái nam nhân vậy mà xinh đẹp như vậy thời gian một ngày trời quá khứ tiểu thế giới bên trong cũng tại khẩn cấp bố trí nên quay chụp tài liệu quay chụp nên bố trí huyễn cảnh bố trí tiểu thế giới bên ngoài trương minh hiên chính ôm nha nha tàn bộ nên an bài tất cả an bài xong liền chờ thời gian lý thanh tuyền chạy đến trương minh hiên bên người hiếu kỳ hỏi lần này cần mời tân khách sao trương minh hiên vung tay lên nói không cần thấp giọng lặng lẽ đối lý thanh tuyền nói ra ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn lần trước ăn chúng ta bao nhiêu tốt đồ vật lý thanh tuyền s ư n g sở kiên định gật đầu nói ra không sai ai cũng không xin mời ăn ngon đều là ta hùng hùng hổ h ổ lại chạy ra trương minh hiên trần c h ờ một chút lẩm bẩm không có người xem có phải là không tốt lắm đâu dưới chân đi lại mấy cái lấp lóe đi vào huyền không đ ả o bên giới túi đầu nhìn xem phía dưới yêu người tới hướng không sai phía dưới hiện tại cũng có nhân loại phụ cận nhân loại tu sĩ cũng chạy tới trương minh hiên cởi đối nha nha nói ra những cái kêu đại thần là khẳng định không thể mời quá tham ăn nha nha ngươi nói đúng à? nha nha c ư ờ i kêu lên nha nha nha nha r ộ i ra béo mút m í p tay nhỏ liền hướng trương minh hiên trên đầu túng đi trương minh hiên vội vàng mang lấy nha nha đem nàng đẩy đi ra r à o hấn về sau không thể tốn ta tóc biết sao nha nha hoa một tiếng khóc kêu lên lạnh lạnh lạnh trương minh hiên nghi ngờ nói người tên gì đâu lạnh lý thanh nhã trợt lách người xuất hiện tại trương minh hiên bên người đối nha nha mở ra cánh tay nói ra nha nha n g o a n mậu thân tại nơi này nha nha ôm chặt lý thanh nhã cổ kêu lên lành lạnh trương minh hiên cười hắt nói ta cảm giác nàng hẳn là lạnh lý thanh nhã thổi phù một tiếng cười nói Cái gì l ngay h đ a n gọi t đâu. Vô nhà nhà hướng kế h ô n g đảo đi đ n t r ư ơ n g m i n Hiền h h t ấ p dọng nói thầm, tuổi thầm, t chứng k Nhi liền tấn r Trương ả tiến chuyện này liền giao cho ta. Ngày kế tiếp, Trương bên người mang theo hùng bi tại trong phường thị r ê u r a o khắp nơi sau lưng một con con lửa lôi kéo một cỗ xe dẫn tới chung quanh nhân yêu nhau nhau c h ú m ụ thật lớn đội ngũ đi theo đám bọn hắn hai người đi vào phường thị trung ương trên quảng trường nhỏ quảng trường trung ương đứng bước một cái pho tượng thư sinh ăn mặc trương minh hiên một tay vịn bên hông trường kiếm một tay cầm quả l ô n g thâm thúy nhìn lên bầu trời tràn đầy nhân ái cơ chí ý cảnh trương tuấn nắm con l ừ a đi đến pho tượng trước quét mắt một chút mọi người nói ra thiếu gia có lời phường thị thành lập cũng may mà chư vị trợ giúp một cái hiệu yêu cười to nói chúng ta nhưng không có cung cấp cái gì trợ giúp là thiếu gia nhân tử chẳng những thành lập phường thị còn phù hộ chúng ta an toàn ha ha ha, một trận vui sướng tiếng cười chuyên g a trương tuấn tay bãi xuống tiếng cười lập tức liền yên tĩnh trở lại trương tuấn nói ra thiếu gia nói vì phản hồi hộ khách đặc biệt cử hành một lần rút thưởng hoạt động rút chúng người có thể tham gia huyền không đảo cực lạc t i ệ t tối hoa vây xem người xem lập tức nghị luận ở mỹ từng cái thần tình kích động một cái h ổ yêu gầm dù nói có phải là rút chúng liền có thể đi huyền không đảo chiếm ngưỡng đ ả o chủ dung nhan thanh âm lập tức an tính lại đều nhìn trương tuấn trương tuấn nhẹ gật đầu nói ra không sai ta muốn rút thưởng ta muốn rút thưởng làm sao rút thưởng đám người kêu loạn lập tức xông tới hùng bi chân to trên mặt đất giấm một cái một chỗ một trận chấn động đám người lập tức lung la lung lay một cái kinh hô lẫn nhau bắt v ị hùng bi tiếng trầm nói ra xếp hàng mọi người thành thành thật thật bắt đầu xếp hàng thật dài đội ngũ kéo dài ra lại bóng ngạo t i ê u ngạo yêu quái cũng đều muốn thành thành thật thật tại hùng bi uy danh phía dưới không người dám làm cản quảng trường bên cạnh một đám con thỏ yêu chính bày biện có nhỏ bán lấy ướp mặn củ cải c â y củ cải tê dại củ cải tê c â y củ cải ngọt củ cải chua củ cải chua ngọt củ cải còn có các loại củ cải làm củ cải khối các loại đem củ cải cách làm khai phát đến cực hạn hồ m ỹ nương tâm động nói chúng ta cũng đi g ú p thường đi sinh ý trước không làm một cái thỏ con yêu đắc ý nói chúng ta không cần g ú p thường nhà tấn dương đã đáp ứng chúng ta nàng sẽ mang bọn ta đi vào hồ mị nương cười vớt vớt đầu của nàng nói ra cựu mội có không có cảm ơn tấn dương công chúa à? cựu mội liên tục gật đầu nói ra ta cảm ơn qua một con tặc mi thử nhãn đạo sĩ giơ trong tay một khối tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ trên đó viết kim quang lóng lánh ba chữ hưng ơ phấn ha ha cười nói ta lấy được ta lấy được ha ha ha đằng sau thật dài đội ngũ rối loạn tưng mừng từng cái dò xét lấy đầu nhìn xem đạo sĩ trong tay tấm bảng gỗ cao giọng thúc giục phía trước đạo sĩ dương dương đắc y đem tấm bảng gỗ cất kỹ đi đến dọc theo quảng trường cười tủm tìm nh Ta ta Ha ha ha lấy được. ư h n n giao trở t lên huyền không đạo. Cầm ớ càng nhiều người, người h p í sau a đầu. đầu. càng Tiệc Tiệc phòng không yên. Trường Trường phập tối bắt đầu. Chương 311. Tiệc tối bắt i thừa đến các nhà các hộ đều đoàn tụ cùng một chỗ vui mừng ăn bữa cơm đoàn viên các nhà các hộ vui vẻ hòa thuận tự liền trong hoàng cung đều đem thái thượng hoàng mời ra được thiên môn sơn huyền không đảo lóng lánh h à o quan g sang trói một đầu mây trắng từ huyền không đảo môn hộ lan tràn xuống tới một đạo lăng không mây trắng đường trải từng cái yêu quái đạo sĩ hoặc thấp p h ỏ n hoặc kích động đạp lên mây trắng đạo đi tới cửa thời điểm không gian một trận dập dờn biến mất không có cuối cùng tiểu thế giới bên trong từng cái yêu quái hiếu kỳ ngồi tại mây trên m ặ t g h ế tả hữu lẫn nhau mỉm cười chào hỏi bầu không khí có chút hòa hợp phía trước nhất tấn dương dương dương đắc ý dẫn nàng con thỏ nhỏ các bằng hữu ngồi cùng một chỗ bên cạnh còn đặt vào nước trái cây đồ uống hoa quả món điểm t â m n g ọ n con thỏ nhỏ yêu hiếu kỳ bốn phía q u a n sát sợ h ã i thán phục liên tục chỗ ngồi trước thả một mảnh mây đen trải to lớn sân khấu trên sân khấu tinh quang lấp lánh mỹ lệ dị thường t r ư ơ n g ăn một nhà người bình thường bên trong nam nữ già trẻ tể tụ một đường thượng tọa hai vị sáu mươi lao nhân hai bên trái phải đều ngồi đợi một cái giản dị há Ngồi phía dưới c một r nhỏ nói, nói đứa bé kêu lên mẫu thân mẫu thân cái này mấy ngày trên điện thoại di động đều tại tuyên bố một đầu tin tức đâu nói hôm nay ban đêm có vượt năm tiệc tối ta muốn nhìn ta muốn nhìn mặt khác hai cái tiểu nhi cũng không còn náo loạn ánh mắt sáng rực nhìn xem phụ mẫu lao công công cười ha hà nói có tiệc tối a vậy cần phải nhìn một chút năm nay ăn tết liền không thể nhạt bên cạnh lão bà bà cười ha h à nói nhàm chán có thể đấu địa chủ a ta đã cùng mấy người tỉ m ộ i hẹn xong lão công công nói ra đấu cái gì địa chủ nhìn thấy tối t nhìn thấy tối t chính phủ trình dạo kim người một nhà cũng tại đại đường ăn cơm trình sử mặc lây hai cái cơm đem bắt vừa để xuống nói ra cha mẹ ta ăn no rồi đối bên cạnh hai cái huynh đệ nháy mắt trình sử lượng cũng liền bận bịu lột mấy mùa cơm đem bắt vừa để xuống nói ra nương ta cũng ăn xong trình sử bật cầm lấy một cây đùi gà nói ra ta cũng ăn xong ba người đứng dậy liền đi ra ngoài trình dạo kim hắc hắc nói ra phu nhân kỳ thật ta trình phu nhân đập bàn một cái chấn mắt đúng một trận n ả y lên trình dạo kim mí mắt nhảy loạn trình xử mặc ba huynh đệ nâng lên chân đứng ở nguyên điện trình phu nhân nói ra hôm nay ai cũng không thể đi cho ta hảo hảo ở tại nơi này đón giao thừa trình dạo kim lập tức nhìn hằm hằm mấy cái nhi tử nói ra nghe thấy được sao tất cả trở lại cho ta gần sang năm mới hướng đi đâu chạy quay đầu đối trình phu nhân cười bồi nói phu nhân ngươi nhìn ta nói rất đúng sao trình phu nhân ừng một tiếng nói ra đều tới theo giúp ta nhìn tới tối trình sử mặc hữu khí vô lực nói ra vâng cô nhi viện viện dưỡng lao bên trong mọi người đang ăn qua nổi lớn cơm về sau cũng nao nhau tràn vào từng cái phòng học mong đợi trở lấy tiệc tối bắt đầu thiên gia vạn hộ xuất ra điện thoại tiến vào video khu chờ đợi lo lắng đột nhiên video khu xuất hiện một cái hồng hồng hỏa h ỏ a đồ tiêu bên trên viết mới tiết mục cuối năm sẽ trực tiếp vô số người nao nhau điểm đi vào hoàng cung trong hậu hoa viên lý huyên khó được ngồi tại chủ vị lý thế dân ngồi tại hạ thủ một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng phía giới ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động lý trị đột nhiên kinh hỉ kêu lên tiệc tối trực tiếp bắt đầu lý thế dân m ứ n mày khiển trách đang dùng cơm đâu nhất kinh nhất xạ giống kiểu gì lý huyên trầm mặc uống rượu không nói một lời lý t r ị thưa dạ nói hoàng thúc làm thiệt tối bắt đầu m ộ i m g ư i nói nàng cũng có tiết mục ta muốn thấy lý huyên sững sờ nói ra hủy tự a ta cũng đã lâu không thấy nàng lý thế dân nói ra vậy liền phóng xuất mọi người cùng nhau xem một chút đi nặc lập tức liền có một cái thái g i á m tiến lên xuất ra điện thoại bắn ra màn hình nhu nhược ngón tay ở trên màn ảnh một điểm hoa trong gương trăng trong nước lập tức một cái màn hình lớn xuất hiện tại trong hoa viên mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại tiểu thế giới bên trong trừ một chỗ vân đài bên trên đều là một mảnh đạn k ị t sân khấu trên không sao trời lấp lánh ôn n u q u a n g mang n g về xuống đem sân khấu cùng với chung quanh chiếu sáng t r ư ơ n g minh hiên một thân vui mừng áo bào đỏ đứng tại sân khấu bên trên vẻ mặt tươi c ư ờ i nói ra hôm nay là cái vui mừng thời gian có thể nói là cả nước vui mừng toàn gia đoàn viên một năm bận rộn đổi lấy hôm nay vui mừng giá trị này ngày hội ta thiên môn sơn cũng vì mọi người đưa lên chúng ta mong ước phía dưới mời thưởng thức từ bản nhân k h u y ê n tình kính dân chúc mừng phát tài mọi người tiếng vô tay hoan sân khấu bên ngoài h u y ề n không mây trắng trên bào tọa lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm từng cái tiểu yêu sắc mặt bỏ bừng dùng sức vỗ tay hồng hà nhi làm không tệ a giáo tốt như vậy trương minh hiên hài lòng thầm nghĩ hướng hồng hà nhi nhìn lại chỉ thấy góc tối bên trong hồng hà nhi chính một tay cầm hỏa tiềm thương một tay chơi lấy tam mội chân hỏa nhìn chằm chằm khán đ à i một đám người yêu sân khấu nhất thời tối xâm lại lập tức lại phát sáng lên chỉ thấy trương minh hiên mặc một cái vui mừng tài thần phục đứng tại sân khấu trung ương bên cạnh còn có mấy cái dẫn theo đèn lồng trung quốc kết tiểu nữ hải đằng sau một con cái đôi có chút l u n g lay nhọn hồ ly lôn h a i hết sức đáng yêu trường minh hiên không người cười ha hà hát nói chúc mừng ngươi phát tài ta chúc mừng ngươi đặc sắc tốt nhất mời đi theo không tốt mời đi ra ai nhiều lễ thì không bị trách ta chúc khắp thiên hạ nữ hải gà một cái hảo nam hải hai m i ệ n g nhỏ vĩnh v i ê n tại một khối ta chúc khắp thiên hạ tiểu hải thông minh thắng qua tú tài trí thông minh tràn ngập đầu ngươi ta chúc tôn kính cô nãi nãi ba mươi sáu vòng tranh tài hơi thở không gấp quần mặt không thay đổi ta chúc tam thúc công mua bán sinh ý dương danh tứ hải tài vận hanh thông ở hào t r ạ c nên n a n g yên vui thay người tiêu trong hoàng cung lý thế dân nhìn xem dương dương đắc ý ca hát trương minh hiên người nhạc nói đầy đầu tiền tài tục vãi lý huyên lường lý thế dân một chút nói ra ta cảm thấy rất tốt chính gặp ngày hội đây là tốt đẹp nhất mong ước lý thế dân lập tức ngậm miệng không nói trương an người dân bình thường trong phòng lão giả nhi nữ đoàn tụ một đường nhìn xem không chung màn hình điện thoại di động thiểu nam hải đi theo ngâm nga nói chúc mừng phát tài ta chúc mừng người đặc sắc lao giả phất dâu mà cười nói ra cái này thủ khúc hát sai bên cạnh một cái thật thà thanh niên nói ra cha chỗ nào sai rồi ta cảm giác rất tốt chúc mừng phát tài tốt bao nhiêu lao giả đắc ý nói ra chúc khắp thiên hạ tiểu hài thông minh thắng qua tú tài cái này rõ ràng là văn khúc tinh quân chức trách ta chúc khắp thiên hạ nữ hài gả một cái hảo nam hải đây là nguyệt lao chức quyền thần tài vượt quyền thanh niên gãi đầu cười ngây nô nói cha